Một tiếng vang lớn, sóng âm cuồn cuộn mà đến, xa xa cổ yêu tộc chí tôn rốt cục ra tay. Đây là một cái thân như hết to lớn yêu tộc, đầu mọc một sừng, khí tức phi phàm, tu luyện sóng âm đạo văn, lực sát thương cực lớn. Sớm chờ ngươi. Tiên Hạc Tôn giả từ lâu chuẩn bị, giơ tay, tật phong như mưa, hóa thành cuồng triều mãnh liệt, trong nháy mắt, liền đem mênh mông sóng âm đội lên trở lại. Đợi được năng lượng tiêu tan, chân vị danh đã đem Thánh Mẫu Lăng mộ Na tiến vào thiên cơ các bên trong. Đều chết đi cho ta. Không có rồi kiềm chế, Tiên Hạc Tôn giả nhất thời sát khí ngút trời, phong lực lượng bao phủ tứ phương. Hôn nguyên đế hoàng đều không thể địch, càng không cần phải nói cái khác cổ yêu rồi. Trong nháy mắt chính là thương vòng khắp nơi. Hết cổ yêu không lại chỉ dừng lại xa xa, vội vàng ra tay đem đỡ lấy, đi chợ giúp nguyên soái. Tiên hạc tôn giả lớn tiếng ra lệnh, dễ dàng cho cái kia hết cổ yêu nhảy vào rồi cửu thiên trong mây xanh. Sinh hồ tô chí quỷ liếc mắt nhìn thiên cơ các bên trong thánh mẫu lăng mộ, lập tức điều động nhân mã mà lại chiến mà lại đi, hướng kiếm trùng rời đi phương hướng mà đi. Chúng ta cũng quá khứ. Chân vị danh đệ thủ du điều động thiên cơ các cũng là phá không mà đi. Không lâu lắm liên đến rồi khác một chỗ cảng chiến trường kịch liệt trên trời dưới đất đâu đâu cũng coi yêu tộc năng lượng bạo ánh sáng vạn trượng tràn ngập tứ phương trong lúc đó loạn chiến trong lúc đó khiến người ta khó có thể nhận biết hai người này yêu tộc nhân mã thiên cơ các bay tới tự nhiên là mục tiêu to lớn rất nhanh sẽ đưa tới lượng lớn công kích không chỉ có cổ yêu tộc liền ngay cả hồng hoàng yêu tộc cũng là ra tay các loại công kích bên dưới đánh ra tảng lớn gợn sóng rực rỡ loa mắt bất quá trần vị danh cũng không lo lắng từ được tình báo đến xem hồng hoàng yêu tộc chỉ có hai cái chí tôn một cái là bạch trạch Một cái khác chính là tiên hạc tôn giả. Có thể cùng cổ yêu tộc chống đỡ được nhiều năm như vậy, không nghi ngờ chút nào, đối phương chí tôn cũng sẽ không rất nhiều, nhiều nhất 3 cái. Bây giờ bị tiên hạc tôn giả kiềm chế một cái, nhiều nhất cũng là 2 cái rồi. Ở chiến trường như thế này ở trên, đối phương chí tôn mục tiêu khẳng định là Như Bạch Trạch kiếm trùng hàng ngũ, sẽ không dễ dàng rút ra thân đến công kích cái khác. Chỉ đến như thế vừa đến, cũng là phiền phức, trấn vị danh chính mình căn bản không dám đi ra ngoài, miễn cho bị song phương xem là rồi kẻ địch. Lo lắng như vậy sẽ kiềm chế đến hồng hoang yêu tộc binh lực, hơi suy tư sau. Trần Vị Danh Thôi Thuật Viên ảnh thuật biến thành Kim Si Đại Bàng Vương giằng rấp đứng ở đỉnh núi nhìn xuống tứ phương, lại lệnh giao Long Vương đảng yêu tộc đứng ở bốn phía tận lực lớn lên thân hình. đã như thế giằng dấp có thể thấy rõ ràng bên mình cũng không phải là cổ yêu tộc. quả nhiên để Hồng Hoang yêu tộc không lại quá nhiều cam thủ xuyên qua chiến trường cẩn thận kiểm tra sau khi Trần Vị Danh nhất thời hiện một cái để cho khá là kinh ngạc sự tình. từ huyết thống mà nói cổ yêu tộc là hoàn mỹ trung tộc mà Hồng Hoang yêu tộc là nhược hóa sau chi nhánh vì lẽ đó cùng phú cùng cảnh giới cổ yêu tộc nên chiêm cư ưu thế mới đúng có thể trước mắt bên trong chiến trường, nhưng không có hiện, cùng cảnh giới chiến đấu, nhưng là hồng hoang yêu tộc hơi chiếm thượng phong. Nếu là trong truyền thuyết yêu tộc thái cổ hoàng tộc huyết thống như vậy ngược lại cũng tôi, có thể nơi này đều là rất phổ thông yêu tộc, cũng không đặc thủ. Mà thôi phá vọng tồn chân chi nhãn nhìn quét sau khi, càng làm cho hắn phát hiện một cái cực kỳ chuyện cổ quái. Rất đánh nữa lực phi phàm, nhìn như hỗn nguyên đế hoàng cảnh giới hồng hoang yêu tộc, nguyên thần cùng tình huống trong cơ thể có thể rõ ràng biểu hiện, ban đầu bất quá là tiên vương cảnh giới mà thôi. Động tăng lên một cảnh giới lớn sức chiến đấu, đây là như thế nào làm được? Trong lòng nghi hoặc rất là không rõ. Chương 765, binh pháp đạo văn. Tiên vương cảnh giới yêu tộc, lại có hỗn nguyên đế hoàng cảnh giới sức chiến đấu, không chỉ là như vậy, hơn nữa thả ra ngoài khí tức cũng là hỗn nguyên đế hoàng. Mà cái khác cảnh giới càng nhiều, có một ít đại la kim tiên cảnh giới yêu tộc, lại trực tiếp tăng lên rồi hai cái đại cảnh giới. Cảnh giới càng cao, tăng lên càng nhỏ, như hỗn nguyên đế hoàng cường giả cũng không có cảnh giới ở trên tăng lên, nhưng rất rõ ràng, sức chiến đấu đều cất cao rồi rất nhiều, đối mặt cùng cảnh giới cổ yếu tộc không chỉ có không rơi xuống hạ phong, thậm chí còn chiếm cứ ưu thế. Đây là như thế nào làm được? Thời khắc này, không chỉ là Trần Vị Danh, chính là Trần Bàn cùng Cổ Trụ cũng khá là không rõ, không có thiêu đốt sinh mệnh bản nguyên. Cổ Trụ các mày lớn như vậy quy mô tình huống cũng không phải là một loại nào đó uống rượu độc giải khát thuốc. Đây là tình huống thế nào? Trần Bàn tinh tế sau khi xem, có phát hiện trên người bọn họ bị thêm chú rồi lực lượng nào đó. Ngươi xem bọn họ bình thân đều có một tầng màu trắng vòng sáng, cái kia tuyệt không là chúc vu sức mạnh của bọn họ. Ta không tin nhiều như vậy yêu tộc sẽ đi tu luyện đồng nhất loại công pháp. màu trắng vòng sáng. Trần Vị danh nhìn kỹ lại, quả nhiên nhìn thấy. Cái kia vòng sáng cực yếu, hơn nữa cũng không phải là năng lượng, cho nên phá vọng tổn chân chi nhãn trong lúc nhất thời cũng không có quá chú ý. Lúc này lại nhìn kỹ lại, càng phát hiện những kia màu trắng vòng sáng chính là một loại rất quái lạ đạo văn cấu trúc, bao vây yêu tộc toàn thân. Mà làm sức mạnh của bọn họ thông qua tầng này màu trắng vòng sáng thời gian, càng là phát sinh biến chất, trong nháy mắt tăng lên. Loại sức mạnh này, thực tại kỳ quái, nhưng liền bán đạo trần bản đều xem không hiểu, chính mình chính là như vậy rồi. Thiên cơ các tiếp tục tiến lên, đột nhiên nghe được trên bầu trời truyền đến một tiếng vang lớn, lập tức thấy rõ một bóng người hạ xuống lơ lửng ở xa xa, tóc bạc râu bạc trắng, toàn thân áo trắng, đầu mọc hai sừng, khí tức tung bay, không phải bạch trạch thì là người nào. Lúc này hắn nho nhã như trước, nhưng tình huống cũng không phải rất tốt, khỏe miệng chảy máu, khí tức hỗn loạn, rõ ràng là bị thương rồi. Gặp lại đến mấy bóng người từ cựu thiên hạ xuống, một trận đánh nhau chết sống sau khi, một đạo thân ảnh màu tím lùi tới rồi bạch trạch bên người, chính là kiếm chủng. Hắn lúc này khí tức cũng là hỗn loạn, làm huấn nguyên đế hoàng hắn cùng chí tôn giao thủ hiển nhiên cũng không hơn gì. Nhìn một cái nhìn lại, ở trên người hắn cũng là nhìn thấy rồi đồng dạng màu trắng vòng sáng để cho sức chiến đấu tăng lên rất nhiều, cho tới có thể cùng loại này mạnh mẽ chí tôn ngang hàng. Màu trắng vòng sáng dường như sóng gợn, thế nhìn thật kỹ, Trần Vị Danh rốt cục phát hiện đầu nguồn, càng la đến từ chính bạch trạch trên người. Trong cơ thể có hai loại đạo văn, một loại là quang chi đạo văn, một loại khác nhưng là một loại chưa từng thấy, nhưng cùng một loại nào đó đạo văn rất tương tự đạo văn. Quang chi đạo văn hoàn chỉnh trình độ cũng không bằng loại kia kỳ lạ đạo văn, rất rõ ràng, bạch trạch là thông qua lĩnh ngộ loại kia kỳ lạ đạo văn thành tựu chí tôn. Mà đem loại kia kỳ lạ đạo văn cẩn thận phân tích qua đi, Trần Vị Danh cùng Trần bàn đồng thời theo tiếng mà phát Binh chi đạo văn. Bạch Trạch trong cơ thể đạo văn cùng Bạch Thiên Minh tu luyện binh chi đạo văn cực kỳ tương tự, nhưng cũng không chọn vẹn tương đồng. Mà từ sách cổ ở trên ghi chép, binh chi đạo văn phân hai cái đại phương hướng, một cái là binh khí, một cái khác nhưng là bình pháp. Giới tu hành binh pháp cùng thế tục binh pháp không giống, thế tục binh pháp chú ý là chiến thuật chiến lược, mà giới tu hành binh pháp nhưng là trực tiếp đến rồi mục đích cuối cùng, tăng lên phe mình tất cả nhân mã sức chiến đấu. Từ cổ chí kim, rất ít người sẽ đi tu luyện loại này đạo văn, dù cho tu luyện binh chi đạo văn người cũng sẽ xu hướng vô binh khí phương hướng bởi vì đang từ chiến lược cá nhân mà nói, binh pháp đạo văn tu sĩ tuyệt đối là cùng cảnh giới bên trong sức chiến đấu yếu nhất tu sĩ. Hán cường không phải cá nhân, mà là một thể thống nhất, để hết thảy kỳ phe nhân mã đều có thể phát huy ra càng mạnh hơn sức chiến đấu. Mà ở thế giới cường giả vi tôn này, cá nhân võ lực mới là biểu lộ ra địa vị cùng quyền lực nhân tố, không có mấy người sẽ đi tu luyện một cái vì tăng lên người khác sức chiến đấu đạo văn. Chúng chi loại này đạo văn bản thân liền cực kỳ hào khắc, nhất định phải hiểu được lượng lớn đạo văn tri thức, so với cái khác đạo văn tu luyện lên càng khó. Loại này có thể nói sẽ không có người sẽ tu luyện đạo văn ở thời đại này lại xuất hiện rồi. Ngay khi bây giờ yêu tộc lãnh tụ trên người. Thời khắc này không cần người khác nói rõ, cũng không cần quá nhiều ca ngợi, đủ để đi biểu hiện bạch trạch chi vĩ đại. Cũng là để trần vị danh rõ ràng, đang không có rồi đông hoàng thái nhất thiên đế đế tuấn cấp độ kia lãnh tụ sau khi phương trưởng đạo yêu tộc làm sao có thể kiên trì ngàn vạn năm, không chỉ có không có suy yếu, trái lại trở nên càng mạnh hơn. Môn tự vẫn lỏng, dù cho là bây giờ trần vị danh, nếu như chỉ có thể tu luyện một cái đạo văn, hắn cũng không sẽ chọn chọn loại này đạo văn. Không người chịu làm, mới càng hiện ra quý giá lãnh tụ như vậy hy sinh, cái khác yêu tộc tự nhiên càng hiệu liều mạng. Bạch Trạch, một cái phách vương long cổ yêu tộc trí tôn cất tiếng cười to, không nghĩ tới một cái chó má phần mộ liền có thể cho ngươi môn xuất hiện lớn như vậy cái hở, biết sớm như vậy, liền không cần lãng phí nhiều năm như vậy thời gian rồi. Một cái khác mới vừa cùng kiếm trùng giao thủ kiếm long trí tôn cũng là cười to, cuộc chiến hôm nay sau, phương trưởng đạo đem không còn tồn tại nữa, nghịch thiên mùi lửa lại muốn biến mất một chỗ rồi. Bọn ngươi, Bạch Trạch mở miệng muốn nói, nhưng là sắc mặt trắng bệnh, há mồm đổ xuất ngụm máu lớn, khí tức căn loạn, sợ là đã khó mà chống đỡ được chịu chết đi kiếm long Chí tôn hét lớn một tiếng tiếng nói vừa dứt nâng kiếm giết ra kiếm trùng hoan quá một hơi lập tức đón lấy song phương chiến thành một đoàn một bên phách vương long trí tôn một cước dâng đến che kín bầu trời không bạch chạch khó mà chống đỡ được trần vị danh lập tức hô to một tiếng thủ du hỗ trợ lời còn chưa dứt thủ du đã thôi thúc thiên cơ các vào tới mạnh mẽ đỡ này một cước nhưng người bá vương này long Chí tôn tu luyện chính là lực chi đạo văn uy lực của mãnh giảm đến thiên cơ các rung động không ngừng đồng thời dư âm mùa tung đem bạch trạch lại là thổi bay rất xa thương thế tăng thêm Ừ. Phách Vương Long trí tôn chân mày cao lại, hiển nhiên khó chịu lại bị ngăn trở, lại là một cước dâm đến. Lúc này tiên cơ các trận pháp rung động, sợ là không đáng kể. Thời khắc nguy cấp, một tia sáng trắng vọt tới, sắc khí ngút trời, mạnh mẽ bức Phách Vương Long thu hồi rồi công kích. Bạch Vũ phiêu linh, tự nhiên là tiên hạc tôn giả tới rồi, nhưng thế cuộc cũng không có hóa giải, nơi cực xa, hết cổ yêu cũng là vào tới. A, một trận giống to, lượng lớn huấn nguyên đế hoàng phương trưởng đảo yêu tộc quay về hết cổ yêu vào tới. Một khi bạch trạch nổ hại, cuộc chiến tranh này liền triệt để không có hy vọng rồi ở binh pháp đạo văn gia trí hạ mười mấy hốn nguyên đế hoàng mạnh mẽ đem ít cổ yêu cả lại chiến tranh trở nên càng mãnh liệt hơn khí thế hùng hực bạch trạch ngay tại chỗ điều tức muốn khôi phục nhưng lấy hắn giờ khắc này thương thế tuyệt không là trong thời gian ngắn xử tỉnh tiếp tục như vậy không phải biện pháp chân vị danh cao mày hắn có chữa thương chi dược nhưng đối với bạch trạch loại tu sĩ này mà nói sợ là không có mấy phần tác dụng đã muốn tan tát rồi muốn chuẩn bị đường lui rồi nghĩ biện pháp bảo vệ một ít nhân vật trọng yếu đi chuyển tống trận ta tặng người rời đi cổ trụ cũng là khe thở dài một cái. Tuy rằng lúc này Hồng Hoang yêu tộc vẫn cứ có sức đánh một trận, nhưng rất rõ ràng, có thể cảm giác được sĩ khí cấp tốc giảm xuống. Bạch Trạch là trụ cột tinh thần của bọn hắn, một khi hắn có chuyện, cái khác yêu tộc trong lòng chính là không có người tâm phúc. Như vậy xuống, bị thua chỉ là vấn đề thời gian rồi. Bảo vệ, như thế nào bảo vệ? Trần bàn lắc đầu, lập tức lại là cười lạnh, thắng bại còn chưa phân, ngược lại không phải là không có cơ hội. Lại nhìn Trần Vị danh nói rằng, chuẩn bị đánh cược mệnh đi. Chương 766, giả trang, đánh cược mệnh. Trần Vị danh nhìn về phía Trần Bàn không rõ cớ gì, là muốn ta đem thân thể cho ngươi, ngươi để chiến đấu. Trần Ban lắc đầu, nói rồi ta chỉ là cái kỹ hữu thể, thuần túy lực lượng tinh thần mà thôi. Ở vực ngoại thiên ma thế giới mượn thân thể của ngươi ta có thể rất lợi hại, nhưng ở chu thiên tinh đấu thế giới, ta cầm thân thể của ngươi cũng là cái gì đều không làm được. Phạm Nhân, cái kia phải như thế nào? Trần Ban không có vội vã trả lời, mà là chỉ vào bên ngoài nói rằng, ngươi trước tiên đem bạch trạch cho tới trên đảo đến, hắn như chết rồi, trận chiến này liền không cần đánh. Trần Vị danh gật đầu, một cái dịch chuyển không gian đến rồi bạch trạch cách đó không xa, truyền âm nói tiền bối, ta đưa ngươi đi phi trên đảo, so với nơi này an toàn. thấy bạch trạch không có phản đối, bận diệu đánh ra một cái thổ tự ký tự, thao túng thổ chi đạo văn sức mạnh, đem bạch trạch chu vi mấy mét phạm vi thổ địa bay lên, đồng thời chuyển đến rồi thiên cơ các bên trong, yêu tộc lãnh tụ khiến cho người kính ngưỡng, rơi xuống đất trong ngáy mắt, giao long vương đảng yêu tộc cũng là muốn vi lại đây. chân vị danh vội vàng gọi lại, đừng tới đây, bạch trạch tiền bối thương thế không nhẹ, cẩn thận tẩu hỏa nhập ma. lại là dùng thần thức hỏi dò trần bàn, ngươi có thể có kế hoạch rồi. bạch trạch bị thương nặng. Một cái nửa cái chí tôn đánh ba cái chí tôn, ban đầu là phải thua không thể nghi ngờ. Trần bàn liếc mắt nhìn Bạch Trạch Phương hướng, nhưng có binh chi đạo văn ở, hết thảy đều còn có cơ hội. Trước mắt phiền toái nhất chính là Hồng Hoang yêu tộc tinh thần hạ rất nhanh, một khi tăng vỡ, liền chân chính không thể cứu vãn rồi. Như thế nào tăng lên sĩ khí Trần Vị danh nói, trừ phi chém giết một cái chí tôn, tình huống như vậy sẽ nguy chuyển. Nhưng trước mắt liền trong tay chúng ta sức mạnh, muốn giết chí tôn sợ là không thể rồi. Giết là giết không chết, bất quá cơ hội còn có. Hoàn Mỹ yêu tộc chí tôn, đối mặt phổ thông chí tôn, vốn nên có to lớn sức chiến đấu trên lệnh nhưng này mấy cái trí tôn cũng không có loại cảm giác đó nếu như ta đoán không sai bọn họ hẳn là thiên quốc dùng đạo quả bồi dưỡng được đến trí tôn chân ban lắc lắc đầu chỉ cần một người xuất hiện hùng hoàng yêu tộc sĩ khí tất nhiên tăng mạnh hắn không sợ chết ai chân ban khẽ mỉm cười đông hoàng thái nhất hắn chân vị danh cả kinh hắn làm sao có khả năng xuất hiện ở đây thật sự đương nhiên sẽ không xuất hiện vì lẽ đó chỉ có thể là giả rồi chân ban chỉ chỉ chính mình hắn là ta kiếp sau còn có hoàng hạ ở muốn giả trang hắn tự nhiên là rất đơn giản Trần Vị danh nhưng là cao mày, ngươi không phải nói ngươi ở thế giới này không có sức chiến đấu à? Ta chỉ làm dáng vẻ, sức chiến đấu phải dựa vào hoàng hà rồi. Trần Bàn, nói chung, cố làm ra vẻ. Một hồi một khi ta đi ra ngoài rồi, ngươi đã có khuynh lấy hết tất cả ra tay, hấp dẫn một phần sự chú ý. Hoàng Hà, Hoàng Hà. Hô qua vài tiếng, hỗn độn chung chui ra, hiếu kỳ nhìn Trần Bàn, không biết phải làm gì. Đem ngươi tiên tinh thạch đều đem ra, cho Hàn An, để nó đem năng lượng ăn mãn, một hồi chỉ có thể dựa vào nó ra tay. Nghe được Trần Bàn dặn dò. Trần Vị Danh bận bịu là đem còn lại hơn một thước tiên tinh thạch đều đưa tới. Hôn độn trung vốn là không phải cái dịu ngoan chủ, sớm đúng những này tiền tinh thạch thèm nhỏ dãi ba thước, chỉ là bởi vì Trần Vị Danh không cho phép, cho nên mới nhẫn nhịn. Giờ khác này lại đưa ra muốn chính mình ăn, cái nào còn khách khí, lập tức là miệng lớn cắn ăn lên. Lúc này bên ngoài chiến đấu đã tiến vào gây cấn tổ độ độ, Tiên Hạc tôn giảng nên chiến phách vương long, tuy rằng lực công kích bất phàm, tốc độ nhanh nhanh, linh động mau lẹ, nhưng phách vương long nhưng là ra dày thịt béo, lại là lực lớn vô cùng. Trong lúc phát tay, liền có thể bạo phát đáng sợ uy lực, dốc hết toàn lực bất biến ứng và biến, tuy rằng trong lúc nhất thời phân không ra thắng bại, nhưng lẫn nhau cũng đều là không làm gì được đối phương. Kiếm trùng cùng kiếm kia Long trí tôn cũng là đánh khó hòa giải, một cái là trí tôn, dù cho là dùng đạo quả bồi dưỡng trí tôn, vậy cũng là trí tôn. Một cái khác nhưng là được xưng vô địch cùng cảnh giới đặc dị loại yêu tộc, đặc biệt là còn có bạch trạch sức mạnh gia trì, sức chiến đấu cũng là kinh người. Chính diện chống lại Kiếm trùng đến tột cùng là bước bất quá làn danh kia ở Hạ Phong, nhưng đối phương muốn chiến bại hắn cũng không phải chuyện đơn giản như vậy. Sức chiến đấu cách xa khá lớn chính là khác một chỗ chiến trường. Mười mấy hồng hoang yêu tộc hôn nguyên đế hoàng đại chiến nết trí tôn, không có nhập kiếm chủng như vậy thực lực bọn họ, dù cho có bạch trạch sức mạnh gia trì, cũng hoàn toàn không phải là đối thủ. Cái gọi là trí tôn, chính là trí cao vô thượng tôn giả. Ở thiên diễn đạo tôn so với thiên địa đại đạo từ thế giới rút ra vận mệnh đạo văn trước, mỗi một loại đạo văn đều chỉ có thể xuất hiện một cái trí tôn. Không chỉ là cảnh giới ở trên đệ nhất vô nhị, về mặt thực lực cũng là có tuyệt đối trên lệnh. Nếu như vẫn là ở đã từng thời đại, một cái không cần đạo quả trí tôn, như không có đặc thù bảo vật hoặc là thần thông. Dù cho đến nhiều hơn nữa Hôn Nguyên Đế Hoàng cũng không thể tổn thương Chí Tôn nửa phần. Bây giờ mặc dù có chút không giống rồi, có thể thực lực chênh lệch vẫn như cũ tồn tại. Hết Chí Tôn chỉ cần đem sức mạnh tập trung, sóng âm đánh kích, che ở phía trước Hôn Nguyên Đế Hoàng lập tức bỏ mình, tốc độ cực nhanh, nhất giết một cái chuẩn. Mười mấy Hôn Nguyên Đế Hoàng, bất quá thời gian ngắn ngủi, đã chết rồi gần bảy phần mười, hơn nữa càng ngày càng không thể tả. Tình huống như vậy hạ, bốn phía Đại Quân cũng là mất người tâm phúc, sĩ khí càng ngày càng thấp lạc. Bàn cổ phủ thai ấn bên trong, Hoàng Hà đem tiên tinh thạch căn sạch xanh trần bàn nhưng là lắc đầu còn còn thiếu rất nhiều những năng lượng này vẹn vẹn có thể làm cho nó cùng hỗn nguyên đế hoàng chống đỡ được nhưng ta không rồi chân vị danh nhất thời xuất sáng vào lúc này hắn tự nhiên không thể lại keo kiệt chân ban chỉ chỉ bạch trạch hỏi hắn muốn phương trưởng đảo nhiều năm như vậy khẳng định có tiên tinh thạch tích trữ ngược lại cũng không phải lúc khách khí chân vị danh vội vàng đem hỗn độn trung hô lên sẽ cùng bạch trạch vấn đạo tiền bối có thể có tiên tinh thạch càng nhiều càng tốt hỗn đột đông hoàng trung Cần, nó có thể hóa giải trước mắt thế cuộc nếu là những người khác muốn bạch trạch đương nhiên sẽ không dễ dàng lấy ra có thể nói là Đông Hoàng trung cần trong lúc nhất thời cũng không nghĩ nhiều lấy ra lượng lớn túi càn khôn để dưới đất nên có mấy cái ức chân vị danh còn chưa kịp nói rằng hỗn độn trung đã là đâm đầu lao vào mắt thấy chứ túi càn khôn từng cái từng cái héo rút xuống dù là bạch trạch cũng không nhịn được ra mặt co giật phương trưởng đảo cùng những tinh cầu khác không giống bản thân hắn có linh mạch nhưng không có tiên mỏ tinh thạch sản những này tiên tinh thạch vẫn là qua nhiều năm như vậy hấp thụ những kia tinh thể bên trong lại không chỗ có thể cùng bên ngoài thế lực giao dịch những này tiên tinh thạch hầu như là phương trưởng đảo toàn bộ của cải để như vậy nuốt cũng là đau lòng. Chờ đến hết thảy túi càn khôn toàn bộ héo rút sau khi, hôn độn trung rốt cục bỏ đi ra. Một tiếng chất phát trung vang, càng là phun ra mấy ngàn tiên tinh thạch rơi ra một chỗ. "Làm sao rồi Trần Vị danh vội vàng hỏi dò." Hôn độn trung ở một tiếng non nê dáng dấp, "Bản trung, ăn no rồi." "Trần Vị danh, làm việc rồi." Bàn cổ phủ thai ấn bên trong Trần Bản hô một tiếng, liền nhảy vào hỗn độn trung chúng khẩu. Lúc này hết trí tôn chính là đại sát tứ phương, vô số hồng hoàng yêu tộc chết ở rồi hắn đáng sợ sóng âm bên dưới. "Bọn ngươi ra rỡi, ai có thể chặn ta?" Tiếng cười điên cuồng Sóng âm nổ vang, làm người ta kinh ngạc run sợ. Vụ. Trong giây lát, một trận chuông vang vang lên, như cuồn phong sóng lớn, bao phủ tứ phương. Buồn hoang ngược lại muốn xem xem ngươi có năng lực gì. Tiếng cười lạnh bên trong, hỗn độn trung phát sinh đáng sợ khí tức, rung động nguyên khí đất trời. Hỗn độn trung hạ, một bóng người ngạo nghẽ mà đứng, tóc trắng phơ, hai tấn đỏ đậm, nhìn xuống thiên hạ, thô bạo vô song. Chương 767, Si khí như hỏa. Hỗn độn trung hưởng, kinh tuyệt thiên hạ, đàng nhìn rõ ràng hỗn độn trung hạ bóng người kia sau, tất cả mọi người đều là cảm giác hô hấp hơi ngừng lại tim đập dừng lại, trong đầu trống rỗng. Vậy, bệ hạ." Bạch Trạch kinh ngạc, cả người run lên, bóng người kia, hắn tinh thần ngộ nguyên ngàn vạn năm, lại sao lại không nhận ra? Đặc biệt là thần thông quảng đại như hắn, giỏi nhất phân biệt ảo thuật, nhìn một cái nhìn lại, hỗn độn trung hạ bóng người cũng không phải là ảo thuật hóa suất, thêm vào còn có thể điều động đông hoàng Trung, trong lúc nhất thời cái nào còn nhiều nghĩ. Liên Bạch Trạch đều có thể đã lừa gạn, những người khác tự nhiên là không có vấn đề rồi. Trần vị danh trong lòng hơi làm suy tư, rốt cuộc quyết định tạm thời ẩn dấu. Đông hoàng thái nhất Phách Vương Long nhìn hỗn độn chung phương hướng, trong mắt lóe ra âm thanh ánh sáng, trầm giọng quát lên: Giả thần giả quỷ, Đông Hoàng Thái Nhất bị nhốt ở trong địa ngục, căn bản là không có cách thoát thân, làm sao có khả năng tới đây? Lời vừa nói ra, Trần Vị Danh lập tức biết trần bản trước suy đoán là đúng, cổ yêu tộc xác thực là Thiên Quốc làm ra đến, không phải vậy không thể biết Đông Hoàng Thái Nhất tình huống. Bất quá cũng vẹn vẹn chỉ là biết, cũng không rõ ràng. Nếu là đổi làm Trần Vị Danh, nhìn một cái liền có thể nhìn ra đây là giả, cũng không thực lực và nhãn lực vấn đề, mà là bởi vì Đông Hoàng Thái Nhất vừa xuất hiện, cái kia cô đáng sợ Đế Hoàng Ngụy Á sẽ để thực lực không đủ đối thủ trực tiếp quỷ sát, nhưng trần bản không làm được. Cũng may cổ yêu tộc tựa hồ cũng không biết điểm này, giờ khắc này chỉ là hoài nghi, cũng không thể xác định. không trung đông hoàng thái nhất dội ra nhất thủ, sờ sờ cái trắng tóc, khẽ mỉm cười. ngày xưa sau lưng ngươi chủ nhân lĩnh đại quân đột kích, nhưng là liền buồn hoàng chân thân đều chưa thấy liền trọng thương bại trận, cho đến hôm nay đều không thể khôi phục. Thì vấn thiên hạ còn có ai có thể nuốt lại buồn hoàng? là thật hay giả, thử xem liền biết. một trận điên cuồng gào thét, một cái huấn nguyên đế hoàng cảnh giới rực long yêu cắt phá trời cao mà đến, quay về đông hoàng thái nhất giết đi bay nhanh trong lúc đó, sức gió ngưng tụ, thân như hợp nhất, như một thanh thần kiếm, nhắm thẳng vào mỹ tâm. Nói là nhanh nhanh, nhưng Đông Hoàng Thái Nhất Hà có thể không nhìn thấy, bất quá nhưng không có nửa điểm biểu thị, đứng ở hư không không tránh không né, chỉ là một mặt cười gằn. Chờ đến cái kia rực long yêu áp sát sau khi, chỉ nghe một trong số đó cái lạnh lùng nhìn nhìn sang, cùng thời khắc đó hỗn độn chung một tiếng vang lớn, hỏa diễm đông dương mà hiện như dây thường đem nhất triển. Lập tức thấy rõ hỏa diễm đại thịnh, đem toàn bộ bao vây, thậm chí đều không nghe thấy có tiếng kêu thảm thiết, đợi được hỏa diễm tiêu tan cái kia rực long yêu đã là liền cho tàn đều không có để lại. bất quá một chiêu, toàn trường yên tĩnh. một cái hôn nguyên đế hoàng, nhưng là liền một cái ánh mắt đều không địch quá. thực lực như vậy, há có thể không phải đông hoàng thái nhất bản tôn? chỉ có trần vị danh nhưng là biết, này không phải đông hoàng thái nhất thủ đoạn, vốn là hôn độn chung phát lực. hơn nữa này nhìn như hời hợt một chiêu, hao tổn nhưng là rất lớn. phá vọng tồn chân chi nhãn có thể thấy được, hôn độn trung trong cơ thể năng lượng trong nháy mắt tiêu tan rồi một thành, chẳng khác gì là đi tới một cái ước tiên tinh thạch. phía kia yên tĩnh sau khi, bạch trạch kinh hỉ quá đỗi. Hai đầu gối quỳ xuống đất, thét dài hô to, "Bệ hạ! Bệ hạ!" Tàng lớn Hồng Hoang yêu tộc cùng kêu lên la lên, càng có đợi mới yêu tộc trực tiếp đại thanh hoan hô, "Đông hoàng! Đông hoàng!" Làm người đến sau bọn họ, trời mới biết nghe các tiền bối nói qua bao nhiêu liên quan với cái này thời kỳ viễn cổ vĩ đại đế hoàng cố sự rồi, còn có các loại đồ đại, thậm chí đến từ chính kẻ địch kính nể, khiến cho bọn họ đối với Đông hoàng thái nhất danh tự này có không cách nào hình dung sùng bái, dù cho căn bản chưa từng thấy bản thân. Bây giờ lại nhìn thấy bản tôn rồi, trong lòng bất kỳ ý niệm gì đều không còn quan trọng nữa rồi. Xi khí dường như u dịch là có thể lan tràn. Truyền thuyết hoàng đến rồi, thiên hạ này còn có cái gì là không thể chiến thắng? Tiếng hô rung trời, khí thế trong nháy mắt vượt trên rồi cổ yêu tộc. Thời cơ không thể mất, trần vị danh bận biệu là cùng bạch trạch nói rằng, tiền bối, xin mời giúp ta một chút sức lực. Bạch trạch nhìn hắn một hồi lâu, mới bỗng nhiên phục hồi tinh thần lại, làm phiền rồi. lập tức cũng không biết hắn dùng cách gì, bất quá thời gian nháy mắt, trần vị danh liền cảm giác mình quanh thân cũng là xuất hiện rồi một cái màu trắng vòng sáng. trong nháy mắt, một loại rất khó hình dung thể ngộ ở trong lòng hắn xuất hiện, huyền diệu khó hiểu, khó mà nói rõ chính như câu nói kia, vừa ý hội không thể nói bằng lời. lực lượng tinh thần biến hóa không lớn, nhưng cả người nhưng thật giống như phát sinh rồi chất tăng lên, chân khí chất phát, khí tức cấp tốc tăng vọt, không ra chốc lát, càng là đến rồi tiên vương cảnh giới. loại tiêu minh ngông lực lượng sản sinh thư du cảm giác, khiến cho trần vị danh không nhịn được thét dài rồi một tiếng. thân hình lõi lên, đã là xông ra ngoài. giết. bệ hạ đích thân tới, sát quang bọn họ. quát to một tiếng, hóa xuất mười cái phân thân, đánh ra từng cái từng cái ký tự. đạo văn lan tràn, chu thiên tinh đấu đại trận bao trùm phạm vi sổ vạn cây số gây xích mích vô số nguyên khí đất trời, còn như trời long đất lở quay về phía trước giết đi. Cùng thời khắc đó, là cái phân thân kể cả bản tôn đồng thời ngưng tụ phù hấn, cựu trương phục tàng thần thông phong thích, vô số mưa sao sa mang theo kim một thủy hỏa thổ phong lôi huyết băng kiếm sức mạnh, bỗng dưng mà hiện như từ cựu thiên ở ngoài đánh tới, bao trùm phạm vi và dặm lên tới hàng ngàn, hàng vạn thực lực không bằng hồn nguyên đế hoàng cảnh giới cổ yêu tộc bị đánh giết trong chớp mắt. Nếu bàn về uy lực, hắn có thể không sánh được bất luận cái nào hồn nguyên đế hoàng ra tay, nhưng nếu luận khí thế, nhưng là khó có hồn nguyên đế hoàng có thể sánh vai rồi. Giết lúc này hồng hoang yêu tộc sĩ khí tăng vọt đã như chứa đầy rồi năng lượng núi lửa chỉ cần một cái lỗ hổng liền có thể phóng thích hết thảy mà trần vị danh chính là sẽ ra rồi cái này lỗ hổng khiến cho hết thảy yêu tộc trở nên điên cuồng hắn không sợ chết cựu trương phục tàng bạch trạch nhìn trần vị danh cũng là ngưng lại rồi ánh mắt một mặt khó mà tin nổi chỉ có tư lịch như hắn như vậy yêu tộc mới biết cựu trương phục tàng đúng yêu tộc ý vị như thế nào cái kia thần thông người sáng tạo là một cái so với đông hoàng thái nhất càng xa xôi càng cổ lão nhưng cũng đồng dạng vĩ đại yêu tộc đại đế hôm nay cũng là dùng loại này gián tiếp phương thức đến cứu vớt hắn con dân rồi hả? vu vu vu hỗn độn trung dung động song âm bao phủ tứ phương cố lao đồ đại đã từng yêu tộc trung vang chính là kề lệnh có đông hoàng trung địa phương liền có vô thượng đế hoàng bóng người chính là thắng lợi ánh dạng đông xung phong về phía trước tuyệt không tối lui hết thể yêu tộc như nhen lửa rồi hy vọng trong lòng chi hỏa tử vong chính là đường về nhà đồ, lại không có gì lo sợ chân vị danh ở bên trong chiến trường xuyên tới xuyên lui có hôn nguyên đế hoàng cường giả ra tay với hắn Nhưng có Chu Thiên Tinh đấu đại trận Liêu Địch Tiên Cơ cùng tín ngưỡng áo giáp giúp đỡ, từng cái hóa giải. Chém giết chính hàm, lại đột nhiên nghe được trong lòng có Trần Bản Thanh âm vang lên, xem chuẩn cái kia đại hết, dùng không động ấn tập hắn. Lúc này lại có mấy cái hôn Nguyên Đế Hoàng cảnh giới Hồng Hoang Yêu tộc vọt tới, lấy trước gặp qua Tô Chí Quỷ dẫn đầu, điên cuồng ra tay, kéo chặt lấy cái kia hết chi tôn. Tuy rằng vẫn là không ngừng có Hồng Hoang Yêu tộc bỏ mình, nhưng hiện ra nhưng đã không có trước như vậy ung dung. Trần vị danh ở cách đó không xa du đấu, tay cầm không động ấn, đảng tới đó xuất hiện một chút rằng cơ thế cuộc lập tức lập tới. Hết trí tôn căn bản không biết không động ấn đáng sợ, mà bảo vật này cũng không như hắn chí bảo bình thường khí thế trung thiên, căn bản không thêm phòng bị. Đợi được quen thuộc thời khắc, một mặt cười gần há mồm giống lên quá khứ. Vốn tưởng rằng hội ung dung gào vỡ, cũng không định không chỉ có vô dụng, trái lại bị đập trúng đầu lâu. Một tiếng hét thảm, bị đập phá cái máu thịt bé bé, trên đầu độc rắc cũng là bị đập nát. Cùng thời khắc đó, một tiếng chuông vang nổ vang, Đông Hoàng Thái nhất đẩy hỗn độn trùng không biết khi nào càng là đến rồi ở gần. Tiếng nổ lớn bên trong, hỗn độn trung phát sinh một đạo đáng sợ hỗn độn thiểm điện quay về hết trí tôn đầu bộ tới. Trương 769, thế cuộc nghiêng về một bên. Sóng âm giống to, gần trong căn tức, uy lực to lớn không cần nhiều nôn. Dù là Phách Vương Long cấp độ kia thực lực, cũng là bị hống như lưu tinh bình thường bay lên, lại như diều đứt dây hạ xuống. Chờ đến Phách Vương Long vươn mình mà lên, đã là khí tức hỗn loạn, thương tích khắp người, thất khiếu chảy máu, cực kỳ khốc liệt. Nếu không là thời khắc cuối cùng hắn cảm giác được đối phương trong cơ thể tình huống quỷ dị, nổi lên lòng phòng bị, giờ khắc này e sợ hội thương càng nặng. Có thể dù là như vậy, cũng là phiền phức. tiên Hạc Chí Tôn dù sao không phải bình thường tu sĩ. Ở tại hắn bất luận địch, ta đều bị này biến cố đột nhiên kinh sợ thời điểm, hắn đã phản ứng lại, tay cầm huyền quang, hám thiên cùng phong hô khiếu, bay về phách vương long dưới tới. Vừa nay biến cố tuyệt đối không phải ngẫu nhiên, cũng sẽ không là hết trí tôn đầu đảm đạo, mặc kệ lý do gì, nói chung, phách vương long bị thương thật nặng, chính là cơ hội. Vô lượng cùng phong kéo tới, vô pháp né tránh, phách vương long chỉ có thể liều mạng thôi thúc cương khí hộ thân, gắt gao cứng rắn chống đỡ. Lần này thành rồi một cái vô pháp di động vô pháp phản kích mục tiêu sống, dù cho da dày thịt béo, cũng là khó mà chống đỡ được. Mắt thấy cuồng phong nổi lên bốn phía không ngừng gào thét, máu tươi dâng trào, khí tức càng ngày càng yếu. Như vậy xuống, bị thua bỏ mình chỉ là vấn đề thời gian. Bốn phía cổ Hôn Nguyên Đế Hoàng nóng ruột khó nhịn, toàn cũng không muốn mệnh quay về Tiên Hạc Chí Tôn đánh tới, chỉ cầu có thể để cho phân tâm, giúp đỡ Phách Vương Long thở ra hơi. Nhưng Trần vị danh như thế nào hội cho bọn họ cơ hội, cố nén thân thể không khỏe, khống chế hết Chí Tôn một cái to lớn sóng âm giống lên quá khứ. Một đám Hôn Nguyên Đế Hoàng, tuy rằng trước nhìn thấy hết Chí Tôn tổn thương Phách Vương Long, nhưng còn tưởng là là sẽ ra điều gì bất ngờ cũng chưa hề nghĩ tới phe mình chí tôn đã thành rồi người của đối phương. giờ khắc này sự chú ý đều ở tiên hạc chí tôn nơi, căn bản không có phòng bị. nay hống một tiếng bên dưới, dù cho bởi vì trần vị danh lực lượng tinh thần hỗn loạn, chỉ có thể phát huy 4 phần 10 ý lực, nhưng cũng là trong nháy mắt đem lan đến trong phạm vi hồn nguyên đế hoàng tất cả gào vỡ, một chỗ tàn thi. tiên hạc chí tôn không làm suy nghĩ nhiều, điên cuồng thôi thúc, đã là quyết tâm chuẩn bị để chết phách vương long. không nghĩ tới bất quá trong chốc lát, thế cuộc dĩ nhiên hoàn toàn phản, kiếm long chí tôn hét lớn một tiếng, nhất kiếm đánh mạnh, ý đồ ép ra kiếm trùng đi vào trợ rút có thể kiếm trùng người phương nào một cái tu luyện rồi mấy ngàn vạn năm được sưng vương trưởng đạo đại sư phụ kiếm yêu mặc dù là như tiên hạc chí tôn ở trước mặt hắn cũng chiếm được nhận văn đũi kinh nghiệm cỡ nào phong phú liếc mắt là đã nhìn ra ý đồ đối phương biết mình tốc độ không bằng đối phương kiếm trùng lập tức ngưng tụ chân khí nhất kiếm mạnh mẽ chống đỡ chấn động đến mức cả người máu tươi phân tán nhưng là một mặt ý cười ngươi cho rằng ta sẽ làm ngươi qua hả ngươi đây là đang tìm cái chết kiếm long chí tôn hét lớn một tiếng kiếm trùng nhưng là không để ý chút nào ngươi nếu có thể giết ta sớm giết hà tất đợi được hiện tại Cuộc chiến hôm nay, hoặc là người cổ yêu tộc không thể cứu vãn, hoặc là chúng ta phương trượng đảo hải quốc không còn. Hai cái thế lực chống lại chiến đấu rồi mấy ngàn năm, tuy rằng vẫn chưa từng chân chính quyết chiến, nhưng quy mô lớn chiến tranh xưa này không ít. Mỗi một lần thương vong đều là kinh người, không biết bao nhiêu rất nhiều tiềm lực hậu bối đều chết ở rồi loại này chết tiệt trong chiến tranh. Hôm nay, một cái chí tôn bỏ mình, một cái chí tôn trọng thường sắp bỏ mình, chỉ cần có thể chịu đựng được, lập tức liền khả năng là mấy cái trí tôn giết một cái chí tôn. Giới tu hành chiến tranh, một khi không có rồi chí tôn, lại muốn đối đầu Chí Tôn Lãnh tụ Nhân Mã, kết quả tuyệt đối là nghiêng về một bên. Đây là một lần giải quyết phương trượng đảo thế của cơ hội, tuyệt không thể bỏ qua, dù cho bỏ mình, chỉ cần thắng liền không hối hận. Chiến trường nhất thời không người thay đổi, hướng cổ yêu tộc bất lợi phương hướng mà đi. Chân vị danh nhân cơ hội kế tục điên cuồng siêu tập vụn vật lực lượng tinh thần, có nhiều như vậy trí Tôn ở chiến trường, không có quá nhiều cổ yêu tộc coi trọng hắn, coi như là coi trọng cũng vô lực làm cái gì. Lần này, hắn không có lại tùy tiện ra tay, mà là đem hết toàn lực hồi phục. Bên hai truyền đến phách vương long tiếng hô, càng ngày càng yếu đã đến rồi khó có thể lên tiếng trình độ. Một hồi giằng co, kéo dài tới tận một canh giờ, làm cái kia một chỗ kiếm trùng đã thương tích khắp người, khí tức hỗn loạn thời khác, Trần Vị Danh rốt cục động, nằm trên mặt đất hết chi tôn đứng dậy, nhanh chân hướng phách vương lòng phương hướng phóng đi. Khống chế siêu ra bản thân cảnh giới quá nhiều thi thể, bất kỳ thần thông sử dụng đều tiêu hao rất lớn, để Trần Vị Danh thậm chí đều không muốn để cho hắn vi. Chưa biết rõ tình huống, thấy rõ hết chi tôn vào tới, tiên hạc chi tôn phản ứng đầu tiên chính là đẳng xuất nhất thủ ngưng tụ thần thông chuẩn bị nên chiến. Tiền bối, không được. Trần Vị Danh vội vàng hô to một tiếng. Hắn đã chết rồi, là ta khống chế thi thể. Nói nhiều không cần giải thích, đem hết toàn lực, nương tụ một đạo to lớn sóng âm quay về Phách Vương Long Phương hướng giống lên quá khứ. Tiên Hạc chí Tôn tự nhiên biết như thế nào làm, đem vây nốt Phách Vương Long sức mạnh vừa thu lại ngưng lại, hóa thành một đường, lần thứ hai dứt ra. Hai cái trí Tôn liên thủ, uy năng khủng bố, Phách Vương Long đã bị ma không tới một thành thực lực, như thế nào có thể ngăn? Chỉ kịp hét thảm một tiếng, liền bị sóng âm cùng cùng phong trực tiếp nổ nát ngực. A, trọng thương ngã xuống đất, chỉ có thể co giật, lại vô sức phản kháng. Trần Vị Danh Nhịn xuống không còn chút sức lực nào, ổn định thân hình, lực lượng tinh thần xúc thủ tứ phương cất đoạn. Tiên Hạc Chí Tôn không chút lưu tình, lại là một đòn toàn lực, rốt cục đem Phách Vương Long Tử Phủ đánh nát, càn quét nguyên thần. Không làm dừng lại, lập tức hướng cách đó không xa kiếm Long Chí Tôn giết đi. Lúc này kiếm trùng cũng là đã đến rồi Cung Dương Hết Đả. Mắt thấy Phách Vương Long Chí Tôn trên người phát sinh từng trận huyền quang, Trần Vị Danh để một hơi, một cái dịch chuyển không gian liền đến rồi bên người. Khí tức tiêu tan, huyền quang long lánh, thân thể cao lớn khoảnh khắc biến mất, biến thành một viên đạo quả huyền trên không trung. Bên trên lấp lóe lực chi đạo văn cực kỳ huyền diệu. Đây là một viên chí tôn trình độ lực chi đạo văn quả thực, trực tiếp ăn đi, coi như không thể thành tiểu chí tôn, chí ít cũng là một cái huyễn nguyên đế hoàng. Lấy ra đi, trời mới biết có thể đổi bao nhiêu đồ vật. Chính là trần vị danh giờ khắc này cũng là không nhịn được trong lòng một trận thiết hỉ. Tay vừa nhấc, đem đạo quả thu lấy, hư không ngồi xếp bằng, trực tiếp yêu tức, đợi được hoàn toàn hồi phục sau khi, lúc này mới lần thứ hai khống chế hết chí tôn hướng phía bên hướng kia chiến trường đi đến. Lúc này bạch trạch cũng đã khôi phục rồi rất nhiều, từ thiên cơ các bên trong đi ra, trong lúc nhất thời ba cái chí tôn thêm kiếm trùng nuốt. Kiếm Long Chí Tôn bị thua tựa hổ đã thành rồi định số. Kiếm Long Chí Tôn mắt thấy tình huống không đúng, lập tức đại thanh ra lệnh, lưu lại, tất cả mọi người lưu lại. Bọn họ lui, xem ngươi như thế nào đi. Tiên Hạc Chí Tôn ra tay, một trận cơn lốc giết đi. Kiếm Long Chí Tôn tiện tay một quyền, ánh kiếm cuốn quanh, đem cơn lốc tất cả cản nát, lại là cười lạnh một tiếng. Lực công kích của ta tuy rằng không bằng Bá Long, nhưng sức phòng ngự của ta nhưng là xa không phải bọn họ có thể so với. Các ngươi công kích muốn làm sao ta? Căn bản chuyện không phải dễ dàng như vậy. Phong Ngự Trần Vị danh cười lạnh một tiếng, giơ tay. Không động ấn đã ngưng tụ ở tay. Mượn bạch trạch sức mạnh, không động ấn tuy rằng không bằng thường ngày như vậy dùng tốt, nhưng cũng đã có thể đúng chí tôn phòng ngự tạo thành ảnh hưởng. Chờ đã. Trần Bàn âm thanh truyền đến, đem hắn gọi lại, không muốn hiểu ra đến vấn đề đã nghị chứ năm pháp bảo đến đường đối. Vậy làm sao làm Trần Vị danh thử nghiệm ở trong lòng hỏi dò, cũng không biết đối phương có thể nghe được hay không. Nhưng thấy Trần Bàn khẽ mỉm cười. Liên quan với sóng âm, có loại hiện tượng gọi là cộng hưởng. Chương 770, biên độ sóng tần suất. Cộng hưởng. Trần Bàn từng nói, để Trần Vị danh sững sở không biết ý gì. Người trước về đến, để bọn họ trước tiên đánh đánh. Trần Ban nói rằng, này kiếm Long tốc độ không phải ưu thế, khẳng định là chạy không được. Trần Vị Danh suy nghĩ một chút, một cái dịch chuyển không gian đã đến rồi hóa thân Đông Hoàng Thái Nhất Trần Bàn bên người, chờ đợi giáo hấn. Túi đầu vừa nhìn, phát hiện hỗn độn chung giờ khắc này nằm trên mặt đất, như một bãi bùn não. Lúc này đưa nó nắm lên, vừa mới tiếp xúc, liền hóa thành một đạo huyền quang vọt tới rồi hắn trong nghe hoàn cung, lại không động đậy. Giết chết tuyết trí tôn cái kia một đòn, sắp tới một tỷ tiên tinh thạch năng lượng một lần tiêu hao hết, sợ là lại muốn ngủ say hảo chút thời gian rồi ta như nói nhiều rồi, phỏng Trừng ngươi cũng nghe không hiểu. Trần Ban nhìn hắn nói rằng, vì lẽ đó liền nói đơn giản một chút, âm làn công kích, thông thường phân hai loại phương thức, một cái là năng lượng ở trên nghiền ép phá hủy, một cái khác nhưng là cộng hưởng, gây nên cung máy móc cộng hưởng phá nát. bất luận là đồ vật gì, đều sẽ có một cái thuộc về mình tần suất. nếu như ngươi có thể tìm tới cái kia tần suất, lại thêm đại năng lượng, có thể so sánh những phương thức khác dễ dàng hơn phá hủy hắn, đặc biệt là loại này vật cứng. Trần Vị danh cao mày, lắc lắc đầu, có thể thuyết thông tục điểm à ta nghe không hiểu ngươi nói cái gì. Ai? Mùa chữ chính là phiền phức a. Trần Ban thở dài, lại nói đến, ngươi đi chỗ đó nóc nhà, lấy một mảnh ngói lưu ly li hạ xuống. Trần vị danh nghe theo, từ thiên cơ các bên trong cung điện trên nóc nhà lấy một khối ngói lưu ly. Li. Ngươi đây là làm gì một bên thủ du lập tức vấn đạo, ngươi làm sao xách nhà ta nhà rồi? Lập tức lại là truyền âm vấn đạo, cái này cái gì Đông Hoàng thái nhất, là làm sao đến? Đây nhất định không phải thật sự. Làm sao ngươi biết không phải thật sự? Trần vị danh phản hỏi một câu. Thủ du suy nghĩ một chút, lại là cau mày, căn cứ đồn đại, y theo Đông Hoàng thái nhất tính cách, căn bản sẽ không nói nhảm nhiều gặp mặt chính là mấy cái hỏa thiêu quá khứ rồi. người thật thông minh, Trần vị danh cười cười cũng không nói nhiều, sẽ cùng trần bàn vấn đạo làm thế nào. sóng âm sản sinh bắt nguồn từ chấn động, không giống chấn động, hội có sự khác biệt tần suất. trần bàn nói rồi vài câu, xem trần vị danh một mặt mộng bức dáng vẻ, cảm giác loại này giảng giải phương thức tựa hồ vẫn không được, chỉ có thể lại là nói rằng, ngươi trước tiên dùng đồng dạng chân khí làm năng lượng cơ sở, từ cao xuống thấp phát sinh thanh âm bất động. chuyện như vậy cũng không phải khó, đối với một cái sâu sắc lĩnh ngộ quá sóng âm đạo văn tu sĩ, có thể nói là hạ bút thành văn chờ đến hắn biểu diễn qua đi, Trần bàn lại là nói rằng, ngươi làm một chậu nước để ở chỗ này. Sau đó đem tay đặt ở chậu nước mặt trên, đem chuyện vừa rồi làm tiếp một lần. Không rõ cơ gì, nhưng Trần Vị Danh vẫn là nghe theo. Sóng âm vừa xuất hiện, thủy nước trong buồn lập tức xuất hiện cuộn sóng chập trùng. Âm thanh càng lớn, cuộn sóng chập trùng liền càng lợi hại. Sóng âm sở dĩ gọi ba, liền bởi vì nó là ở một cái nào đó trong phạm vi qua lại rung động, chập trùng trong lúc đó, cũng như cuộn sóng. Điểm cao nhất cùng điểm thấp nhất trên lệch, liền gọi biên độ sóng. Ngươi khả năng vẫn là không cách nào lý giải, ngươi liền nhìn thủy nước trong buồn. Trần Ban giải thích, cuộn sóng xuất hiện thì chỗ cao nhất cùng chỗ thấp nhất trung gian khoảng cách chính là biên độ sóng. Phía trước xác thực nghe không hiểu, mặt sau câu nói kia đúng là thông tục rồi, nghe được Trần Vị Danh gật gật đầu. Ngươi lại nhìn kỹ. Trần Ban lại là nói rằng, bất luận âm thanh đại vẫn là tiểu, biên độ sóng khoảng cách đại vẫn là tiểu, chúng nó mỗi một cái chập trùng dùng thời gian là như thế. Trần Vị Danh thử nghiệm một phen, nhất thời sương sờ, phát hiện quả thế. Dựa theo hắn lý giải, nên chênh lệnh càng nhỏ, dùng thời gian càng ít mới đúng. Mỗi giây trung chập trùng số lần gọi là tần suất, vẫn là nói đơn giản hơn dễ hiểu điểm mỗi một cái chập trùng sử dụng thời gian, chúng ta liền gọi tần suất. Các ngươi, phần lớn tu sĩ đi, đều chỉ biết là gia tăng biên độ sóng lấy tăng cường lực phá hoại, rất ít thay đổi tần suất, trên căn bản đều là đồng nhất loại tần suất sử dụng sóng âm. Năm đó ta, kỳ thực cũng là như thế. Trần Bàn sau khi giải thích, lại là dặn dò đến, ngươi hiện tại thử xem, duy trì ở một cái biên độ sóng bất biến, để sóng nước chập trùng tốc độ biến nhanh hoặc là biến chậm. chuyện như vậy, cũng thật là chưa từng có tinh tế nghĩ tới. nhưng Trần Bàn nói như thế, tất nhiên là có nguyên nhân. Trần Vị danh lập tức bắt đầu thử nghiệm, không thể không nói. Thói quen là cái rất khó sửa đổi đồ vật, vừa mới bắt đầu rất khó thích ứng, một hồi lâu sau mới rốt cục tìm thấy con đường. Không ngừng thử nghiệm, hồi lâu sau dần dần quen thuộc, bắt đầu thuận buồm xuôi gió. Được, gần đủ rồi. Trần Bàn ngắt lời nói, cái này chính là tần suất, không giống đồ vật bao quát cơ thể sống đều có sự khác biệt tần suất, đặc biệt là ngành đồ vật, cái này tần suất dễ dàng hơn tìm. Ngươi hiện tại cầm nói lưu ly, dùng tương đồng biên độ sóng, không giống tần suất thử xem, cẩn thận cảm giác. Sóng âm vừa xuất hiện, nói lưu ly sẽ theo chấn động, một cái nào đó tần suất thời điểm, nói lưu ly hội chấn động lợi hại nhất. Nhớ kỹ cái kia tần suất. Theo lời nói, chân vị danh lại là thử nghiệm. Sóng âm vừa xuất hiện, liền có thể cảm giác được ngói lưu ly li nhẹ nhàng chấn động, làm thay đổi đến một cái nào đó tần suất thời điểm, quả nhiên, ngói lưu ly li chấn động đến rồi mức cực hạn. Chân bàn âm thanh lập tức vang lên, khống chế ở cái này tần suất, gia tăng biên độ sóng, để cao năng lượng. Theo tiếng nghe theo, mới vừa gia tăng rồi không bao nhiêu, liền nghe thấy phịch một tiếng, trong tay ngói lưu ly li nứt thành rồi mảnh vỡ. Chân bàn lại là nói rằng, ngươi lại lấy một khối ngói lưu ly, li, dùng cái khắc tần suất sóng âm, gia tăng biên độ sóng, để cao năng lượng thử xem. Trần vị danh nghe theo, thay đổi một cái tần suất, sóng âm vang lên, không ngừng tăng lên sau, đột nhiên phát hiện, mình đã đem năng lượng tăng lên rồi gấp 3 có thừa, cái kia ngói Lưu Ly lại chỉ là nhẹ nhàng chấn động, cũng không có phá nát. Mãi đến tận đem năng lượng tăng lên tới rồi mười mấy lần, ngói Lưu Ly mới rốt cục đổ nát. Hiểu không Trần bản hỏi. Xem trong tay Lưu Ly mảnh vỡ, Trần vị danh trong lòng lóe qua các loại ý nghĩ, từng cái tổng kết, một hồi lâu mới khẽ mỉm cười, gật đầu nói, đã hiểu. Đã hiểu liền đi thử xem. ban cũng là khẽ mỉm cười, một cái trí tôn làm thí nghiệm đối tượng. Cơ hội như thế có thể khó tìm. Chân vị danh gật gù, gia thiên cơ cát, khống chế hết trí tôn đến rồi kiếm long chí tôn cách đó không xa. Lúc này kiếm long chí tôn bị tiên hạc tôn giả bạch trạch cùng kiếm trùng giáp công, mặc dù không cách nào thoát thân, nhưng ỷ vào một thân cứng rắn áo giáp, nhưng cũng là không gặp nguy hiểm. Chân vị danh tâm tùy ý động, lực lượng tinh thần xúc thủ điên cuồng siêu tập bốn phía vụn vặt lực lượng tinh thần, khống chế hết trí tôn há mồm bắt đầu đổ xuất sóng âm. Thanh âm không lớn, nhưng tần suất không ngừng ở biến hóa, đồng thời thôi thúc phá vọng tổn chân chi nhãn tử tế quan sát thân thể đối phương biến hóa. Dù sao cũng là chí tôn cái này đặc biệt tần suất không phải dễ tìm như vậy, trần vị danh đứng ở đó đầy đủ bỏ ra hai canh giờ mới rốt cuộc tìm được một cái tần suất. khi này cái tần suất xuất hiện thời điểm, trần vị danh có thể thấy rất rõ ràng kiếm long trí tôn bên ngoài thân áo giáp sản sinh rồi to lớn chấn động biến hóa, khóa chặt cái kia tần suất, sau đó cực tốc tăng lên huyết chí tôn năng lượng phong thích, không có sát khí tràn trề tiến công, chỉ là âm lượng càng lúc càng lớn, bao phủ ở kiếm long trí tôn bị nhốt lại khu vực. khi mọi người không rõ hắn như vậy động tác là là ý gì thời điểm, huyết tôn đã đem sóng âm tăng lên tới rồi cực hạn. ầm ầm ầm, đương nhiên. Phá nát tiếng liên tiếp, Kiếm Long Chí Tôn một mặt sợ hãi nhìn mình trên người. Những kia liền Chí Tôn cũng khó có thể làm sao ngăn giáp, chính từng mảng từng mảng phá nát, tốc độ cực nhanh. Chương 771, bụi bầm lăng xuống. Từng mảng từng mảng kiên giáp phá nát, nát tan cực kỳ triệt để, biến cố bất thình lình này làm cho tất cả mọi người đều kinh ngạc đến ngây người rồi, đặc biệt là Kiếm Long Chí Tôn bản thân. Cùng là một cái trận doanh, hắn so với ai khác đều rõ ràng chính mình này mấy cái Chí Tôn sức chiến đấu như thế nào. Luận lực phá hoại, tự nhiên là phách vương Long Chí Tôn số 1, luận sức phòng ngự chính là hắn mạnh nhất. Lại nói tổng hợp sức chiến đấu. Tuy rằng đều là dùng đạo quả bồi dưỡng được đến trí tôn, có thể hết trí tôn so với hai người sức chiến đấu tuyệt đối là thấp một cấp độ, không phải vậy trước cũng không đến nỗi bị như vậy chút hốn nguyên đế hoàng liền ngăn trở, thậm chí đánh giết. Mà bây giờ, cái này trong ngày thường cũng không thái để vào trong mắt đồng bạn, giờ khác này lại đem chính mình phòng ngự cho phá rồi, khó có thể tưởng tượng. Dù cho hắn này hội đã hiểu rõ, đối phương tất nhiên là dùng thao túng thi thể thần thông, có thể cũng nghĩ không thông, một cái á thánh thao túng bên dưới chính mình đồng bạn thi thể là như thế nào phát huy ra so với sống xuất thì càng mạnh mẽ tấn công hơn kích lực càng quái lạ chính là lúc này chính mình kiên giáp đều phá nát rồi nhưng là không cảm giác được lực công kích của đối thủ chính mình tạo thành uy hiếp hoàn toàn không nghĩ ra những người khác cũng là không nghĩ ra nhưng không ảnh hưởng bọn họ hạ sát thủ kiếm chủng, bạch trạch còn có tiên hạc tôn giả đồng loạt ra tay trong nháy mắt bắn trúng rồi các vị trí cơ thể trí mạng điểm trần bàn âm thanh lập tức ở trong lòng hắn vang lên chú ý chết rồi trước tiên đi bắt những kia không có phá nát kiên giáp vậy cũng đều là thứ tốt đừng làm cho chúng nó đồng thời hóa thành đạo quả rồi, vậy coi như lãng phí rồi. chân vị danh vội vàng để tâm thanh nói rằng, nhưng ta không có vũ khí có thể đem những kia kiên giáp cướp bóc đi à? Lấy thực lực của hắn, có thể cướp đoạt tiên vương cảnh giới cổ yêu thân thể bộ phận, nhưng đừng nói chí tốt hơn rồi, chính là huấn nguyên đế hoàng hắn khả năng đều không làm gì được. Bàn cổ phủ chân ban bận bịu là nói rằng, dùng đạo văn đều hóa thuật ngưng tụ bản cổ phủ, đồ chơi này ngày xưa liền thiên địa hỗn độn đều có thể chém ra, coi như ngưng ngưng tụ không ra chân chính bản cổ phủ muốn chém cái thi thể còn không có vấn đề ngắm lại ngày xưa ta ở vực ngoại thiên ma thế giới làm, ngươi có thể tìm tới cái kia cảm giác. Ban cổ phủ là lấy không gian đạo văn làm trụ cột, còn có một loại lực chi đạo văn thuần túy ảnh hưởng. Chuyện này, chân vị danh bận diệu là hồi ức suy tư, cái kia một ngày hắn cứ việc đã là thần trí đánh mất, nhưng sau khi có thể từ tâm ma trong ký ức nhìn thấy lúc đó phát sinh tất cả, hơn nữa ký ức nơi sâu xa vẫn có mơ hồ đường viễn. Loại cảm giác đó rất là huyền diệu, lấy không gian đạo văn ngưng tụ, bùng nổ ra lực chi đạo văn một loại uy mãnh tư thế. Hồi ức, phỏng đoán, thôi thúc đạo văn đều hóa thuật thử nghiệm. Hồi lâu sau. Rốt cục ở trong tay ngưng Tụ ra một cái lưới búa, tỏa ra huy máy khí, chính là bản cổ phủ răng rớp. Cùng thời khắc đó, rõ ràng có thể cảm giác được có một luồng huyền diệu lực lượng từ ngực bản cổ phủ thai ấn truyền đến, thật giống như ngưng Tụ không động ấn giống như vậy, để trong tay lưới búa trở nên càng mạnh hơn mạnh mẽ. Ta luôn cảm giác chính ngươi dùng vẫn là không dựa dấm được, chí tôn thân thể xác thực thật khó khăn phá hoại. Trần Ban lại là nói rằng, để cái kia đại ếch dùng lấy sức mạnh của hắn thêm bản cổ phủ, khẳng định không thành vấn đề. Nắm chặt thời cơ, Đạo Văn đều hóa thuật Nương Tụ bạo vật rời đi tay của ngươi có thể kiên trì không mất bao nhiêu thời gian. Lúc này kiếm tiêu long trí tôn đã là truyền đến kêu tham thiết, không có rồi một thân kinh giáp, chính là kiếm trùng đều có thể dễ dàng xúc phạm tới hắn, càng không cần phải nói tiên hạc tôn giả rồi. Lại phối hợp trần vị danh vẫn thao túng nết trí tôn phối hợp, kiếm long trí tôn đã là đến rồi cung dương hết đà, mắt thấy lại không còn sức đánh trả, trần vị danh lập tức thao túng nết trí tôn cầm trong tay bản cổ phủ vào tới. Sóng âm từng trận, một búa hạ xuống, là được công liền dây lưng thịt phách khối tiếp theo kiến giáp. Bản cổ phủ sau khi biến mất, lại là ngưng tụ một thanh nem tới một núa một núa hạ xuống, không lâu lắm đã bổ ra rồi mười mấy khối kiến giáp. xem chu vi mấy cái sững sờ sững sờ, hoàn toàn không nghĩ ra, một cái sóng âm đạo văn trí tôn, làm sao hội dùng loại này dã man phương thức chiến đấu? nhưng nhìn thấy trần vị danh không ngừng dùng dịch chuyển không gian đi nhặt những kia kiến giáp, cũng là đều hiểu dụng ý rồi. chờ đến kiếm long trí tôn bị thương nặng đến lại vô chống đối lực lượng sau, tiên hạc tôn giả rốt cục một đạo cơn lốc chi trụ bắn chúng đầu lâu. nghe thấy một trận kêu thảm thiết sau khi, rốt cục hướng về trên đất nhất có gấp, lại vô nhúc nhích dấu hiệu. cướp đạo quả. trần bàn hô to một tiếng. Trần Vị Danh cũng là bản năng phản ứng giống như vậy, theo túng nét chí tôn một cái nhảy đánh nằm ngoài rồi kiếm long chí tôn trên thân thể, lại một cái dịch chuyển không gian rơi vào rồi hết trí tôn trên lưng, phòng ngừa bị đối phương sắp chết phản vệ. Nhưng kiếm long chí tôn đã chết hết, đã không còn bất luận động tác gì, trên người huyền quang lóe lên, liền hóa xuất một viên đạo quả. Từ lâu chuẩn bị Trần Vị Danh khoắt tay, liền đem đạo quả cho thu rồi. Giáng dấp như thế, kết quả như thế, xem Bạch Trạch cũng không nhịn được lắc đầu than nhẹ một tiếng, tiểu hữu lần này động tác, thật đúng là thông thạo rất à. Không biết có phải là được Trần Bàn ảnh hưởng trần vị danh cảm giác mình tựa hồ cũng biến thành da mặt thật dày rồi cũng là hồn nhiên không biết sỉ cười cười người nghèo trí ngắn lần này trần vị danh nhưng là bỏ bao nhiêu công sức xoay chuyển chiến cuộc bạch trạch tự nhiên là sẽ không nhiều lời chỉ là đem ánh mắt nhìn về phía rồi thiên cơ các bên trong đông hoàng thái nhất cái kia một chỗ đông hoàng thái nhất đã đứng dậy la lớn một trận chiến quét sạch kẻ địch không cho bất kỳ hồi sức cơ hội giết giết thanh thế rung trời bạch trạch cũng là sẽ không ngăn cản đại thanh ra lệnh để tiên hạc tôn giả cùng kiếm trùng dẫn đại quân truy sát mà đi không có rồi trí tôn Cổ yêu tộc không thể lại có thêm chống đối lực lượng. Đại quân tứ tán đuổi theo, bạch trạch nhưng là cùng Trần Vị danh trở lại rồi thiên cơ các bên trong. "Vậy hạ, lão lệ tung hành, vô cùng kích động, bạch trạch quay về Đông Hoàng Thái Nhất đã có quỳ xuống. Ngươi không cần như vậy, ta cũng không phải là Đông Hoàng Thái Nhất." Trần Ban khẽ mỉm cười, "Chuyện hôm nay chỉ là vì hóa giải trước mắt tình thế nguy cấp, cũng chớ có trách ta mới là." Trong khi nói chuyện, đã đã biến thành chính mình dáng dấp. Vừa thấy hắn dáng dấp, bạch trạch hít vào một ngụm khí lạnh, kinh ngạc tốt lên một tiếng, bàn cụ đại thần." Hắn học rộng tài cao, ngày xưa ở Hồng Hoang cũng đã gặp qua bản cổ pho tượng người, giờ khác này càng là nhìn một cái nhận ra trần bản thân phận. Trần Bang cười cười, không tỏ rõ ý kiến, chỉ nói là nói, ta đi rồi. Ngày sau như có chuyện gì, ngươi tìm hắn chính là. Tiếng nói vừa dứt, thân hình biến mất, đã trở lại rồi bản cổ phủ thai ấn bên trong. Chuyện này, chuyện này, Bạch Trạch kinh ngạc bất định, trong lúc nhất thời càng là không biết nên nói cái gì cho phải. Bản cổ phủ thai ấn bên trong, Trần Bang vội vàng dục mau mau theo đại quân đi a. Trời mới biết có thể kiếm bao nhiêu tài liệu, đều là bảo bối a. Trong lúc nhất thời. Chân vị danh tự nhiên là đọng lòng, có thể nhìn Bạch Trạch cái kia kinh ngạc sau khi, lại có chút hữu rũ thần thương rằng, dốc, trong lòng nhất thời không đành lòng, bận bịu là mở lời an ủi, "Tiền bối, Đông Hoàng thái nhất sát thực còn sống sót, liền ở trong địa ngục, ngươi cũng đừng lo. Ta cũng tin tưởng, nếu như có một ngày yêu tộc thật đến rồi sống còn bước mặt, hắn chắc chắn sẽ không ngồi yên không để ý đến." Bạch Trạch gật gật đầu, "Cảm tạ." Chân vị danh chỉ chỉ phía trước, "Ta đi xem xem, cũng có thể giúp được việc khó khăn." Nói xong liền ra thiên cơ cát, vốn định không chế hết chi tôn đồng thời Nhưng cảm giác như không có thi thể sợ là vô pháp chống đỡ lực lượng tinh thần tiêu hao, chỉ có thể coi như thôi. Bay ra rất xa sau, lại dùng thần thức tiến vào bản cổ phụ thai ấn, cùng Trần Bàn hỏi, "Có một chuyện ta không rõ, ngươi là làm sao mà biết ta suy nghĩ trong lòng?" Độc Tâm Thuật. Chương 772, muốn nhở. Độc Tâm Thuật. Trần vị danh rất là yếu kỳ, vừa nãy này trong thời gian ngắn, mình cùng Trần Bàn giao lưu phương thức là tiếng tim đập, ở trong lòng hỏi dò, mà đối phương lại có thể biết, cũng không phải Độc Tâm Thuật. Trần Bản lắc đầu, "Ta vốn là thuộc về trí nhớ của ngươi." cùng ngươi tư duy là cộng sinh thể ngươi bài xích ta vì lẽ đó không biết trí nhớ của ta cùng ý nghĩ nhưng ta không bài xích ngươi vì lẽ đó như có yêu cầu thời điểm ta có thể biết ngươi suy nghĩ trong lòng chân vị danh kinh hãi, vậy ta chẳng phải là sẽ bị ngươi vẫn vẫn lắp ba lắp bắp trong lúc nhất thời không biết như thế nào hình dung bị nhòm ngó đúng không chân ban cười nhạt thói quên đi năm đó ta bị tam xích kiếm nhòm ngó rồi nhiều năm như vậy cũng được chuyện này chân vị danh trong lòng tất nhiên là khó chịu nhưng trong lúc nhất thời cũng không biết nên nói như thế nào tốt trầm mặc rồi một hồi lâu sau mới miễn cưỡng thả xuống lại nghĩ lên trước một vấn đề có lúc vấn đạo vì sao âm lằn công kích hạ kiếm long trí tôn có chút kiên giáp phá nát rồi có chút không có tự nhiên tần suất không chỉ quyết định bởi vu chất liệu còn quyết định bởi vu tính chất thậm chí còn cảnh vật chung quanh nhưng cái này tương đối sâu áo rồi trong lúc nhất thời giải thích với ngươi không rõ từ từ đi đi ta hội có thể chậm rãi dạy ngươi nói rằng này chân vị danh tờ dài cực đạo ta để ngươi tu luyện cái này đạo văn đúng là như năm đó ta không phải như vậy ngu ngốc hoàn cảnh cũng là tu luyện quy luận đạo văn mà sau tình huống chỉ sợ cũng hoàn toàn khác nhau rồi, nhưng đáng tiếc rồi, cổ trụ không nhịn được giũ môi, ngươi đều cực đạo rồi, ngươi còn muốn như thế nào nữa? ngươi không hiểu. Trần Ban lắc lắc đầu, đông nhiên lại nhớ ra cái gì đó bình thường nói rằng thế giới này thật sự biến hóa rất lớn hơn rồi, vừa mới bắt đầu nghe nói cái gì kiếm chủng, dương tiện loại hình hôn nguyên đế hoàng, có thể đánh với chi tôn một trận, ta còn khịt mũi con thường, cảm thấy này gia châu thổi quá to lớn hơn rồi, trận chiến ngày hôm nay mới biết đồn đại quả nhiên không phải không đến phong tôn lại đều không có chí tôn áp chế rồi tuổi nguyên đế hoàng lại có thể như vậy giết chết trí tôn thả ở thời đại kia quả thực khó có thể tưởng tượng bởi vì không có vận mệnh đạo văn rồi cổ trụ nói rằng ngày xưa là vì duy trì trí tôn độc nhất vô nhị vận mệnh đạo văn ban tặng rồi hết thệ trí tôn nắm giữ tuyệt đối áp chế kết giới mà bây giờ không có rồi cái kia thật đúng là hạnh phúc trần ban không tên có chút thất vọng như năm đó cũng không có vật này những kia tiền bối có thể liền không cần như vậy hy sinh rồi loại rác rưởi kia trí tôn bọn họ hoàn toàn có thể chiến thắng cái gì trần vị danh không rõ hỏi dò trần ban lắc lắc đầu không cái gì cùng ngươi không có quan hệ. Một trận chiến bên dưới, cổ yêu tộc chí tôn mất hết, chiến tiền không có ai ngờ tới sẽ là kết quả như thế. Dù sao qua nhiều năm như vậy, đều là cổ yêu tộc đè lên hồng hoang yêu tộc đánh, to lớn cái phương trưởng tinh đã bị bọn họ chiếm cứ rồi vượt quá 7 phần 10. Hiện nay, một trận chiến nghịch phản, bất kể là tiên hạ tôn giả, kiếm chủng, vẫn là hồng hoang yêu tộc những tu sĩ khác, đều sẽ không có nửa điểm nhẹ dạ vông tha kẻ địch ý nghĩ. Một hồi công phòng tàn sát, còn như hỏa diễm bình thường lan tràn, rất nhanh sẽ mở rộng đến rồi toàn bộ phương trưởng tinh. Không có rồi trí tôn dẫn đầu. Có hay không như Bạch Trạch như vậy binh pháp đạo văn gia chỉ, dù cho là hoàn mỹ trùng tộc, cũng căn bản không ngăn được trí Tôn công kích. Ở Tiên Hạc Tôn giả cùng kiếm trùng dẫn dắt đi, bất quá thời gian 10 ngày, rốt cục đem trận này kéo dài rồi mấy ngàn năm chiến tranh triệt để kết thúc. Bạch Trạch Đạo phủ, Bảy yêu hội tụ. Một hồi chúc mừng thỉnh yến, kéo dài rồi 10 ngày 10 đêm, khó có thể dẹp loạn. Tinh tộc người bị sắp xếp ngồi ở rồi một chỗ đỉnh núi, Trần vị danh cũng ở trong đó. Làm nhân vật đặc biệt hắn, ban đầu là bị mời được cùng Bạch Trạch bọn họ ngồi đồng thời, nhưng lo lắng tinh tộc mới vừa đến chỗ này, có thể cùng yêu tộc phát sinh xung đột thuận tiện không quen chịu lực chối từ rồi chỉ có trải qua tàn khốc chiến tranh người mới sẽ biết hòa bình quá giá đến mức nào bàn cổ phủ thai ấn bên trong trần bàn ta tháng không ngớt, tựa hồ rất có linh hội cổ trụ nhưng là nhìn một hướng khác hình như có tinh thần cái hướng kia có rất nhiều cổ yêu tộc ở hoàn toàn không có sức chống cự chỉ còn dư lại không đủ ngàn vạn số lượng sau bọn họ lựa chọn rồi đầu hàng mà bạch trạch cũng không có đổi tận giết tuyệt tiếp nhận rồi bọn họ bạch trạch đây là lưu lại rồi mở hỏa trần bàn cũng là nhìn sang cổ trụ gật đầu Ta cũng không chủ trương chém tận giết tuyệt, nhưng những này cổ yêu tộc là thiên quốc người, lưu ở chỗ này tất nhiên là phiền phức. Tộc nhân chết rồi nhiều như vậy, tiêu hận này làm sao có khả năng làm nhạt. Trần Vị Danh cũng là gật đầu, kỳ thực quan trọng nhất chính là, Bạch Trạch đem bọn họ xem là rồi có sự khác biệt lý niệm cùng tộc, mà cổ yêu tộc nhưng là đem Hồng Hoang yêu tộc hoàn toàn xem là rồi dị tộc, là rất khó dung hợp. Ở Hồng Hoang yêu tộc tiếng người huyên náo chúc mừng huyên náo bên dưới, hắn có thể từ đâu chút cổ yêu tộc trong mắt nhìn thấy ánh mắt cửu hận. Trần Thiếu hiệp, một trận tở phạo, Bạch Trạch dẫn rất nhiều phương trưởng tinh nhân vật trọng yếu đến. Trần Bàn gấp vội vàng đứng dậy đo lấy. Một đám yêu tộc dừng lại sau khi, đột nhiên đồng thời túi người hành lễ, tiền bối, này như thế nào làm cho? Trần Vị danh hơn một nghìn muốn đem bạch trạch nâng dậy, nhưng phát hiện vô pháp làm được, chỉ có thể lui về phía sau ba bước, tương tự hành lễ. Nghỉ sau khi, bạch trạch than nhẹ một tiếng. Trận chiến này liên quan đến tử vong, nếu không có thiếu hiệp đến, ta phương trưởng đảo nguy hiểm rồi. Trần Vị danh lắc đầu, từ xưa đến nay bao nhiêu năm rồi, yêu tộc trải qua sự tình như thế nên nhiều không kể xiết, nhưng xưa nay chưa từng diệt vong, bởi vì các ngươi là một cái vĩ đại chủng tộc coi như không có ta, trận chiến này nhất định cũng có thể vượt qua. Vạn bối bất quá là thêm gấm thêm hoa thôi. Thêm gấm thêm hoa cũng được, đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi cũng được. Bạch Trạch cười to, nói chung, phần ân tình này chúng ta nhớ tới. Nhớ tới, nhớ tới. Cái khác yêu tộc tướng lĩnh cũng là hoan hỉ cười to. Thấy rõ như vậy, Trần Vị danh trong lòng hơi động. Tiền bối, có một chuyện còn xin tiền bối đồng ý. Bạch Trạch gật đầu cười nói, Thiếu Hiệp chỉ để ý nói đến. Trần Vị danh bên cạnh cái thân thể, nhường ra phía sau tinh tộc người, lại là nói rằng, đây là tinh tộc người cũng là bị những chủng tộc khác ước hiếp người. Lần này tới đây, không chỉ là vì hộ tống giao long vương bọn họ, cũng là muốn vì bọn họ tìm một cái chỗ an thân. Có thể không để bọn họ ở phương trường tinh lưu lại an thân. Chuyện này, dù la bạch trạch cũng khẽ như mày, có chút do dự. Kỳ thực mấy ngày nay kiếm chủng đã đề cập với hắn việc này, nhìn như rất chuyện đơn giản, nhưng sau lưng nhưng là liên lụy rất lớn. Không phải có tộc loại chắc chắn có ý nghĩ khác, đây là rất nhiều loại tộc trong lòng thâm căn cố đế ý nghĩ. Vì lẽ đó hắn có thể tiếp thu cổ yêu tộc, nhưng khó có thể tiếp thu tinh tộc. Hai cái chủng tộc ở một cái tinh cầu ở trên, quá dễ dàng phát sinh chiến tranh rồi. Biết suy nghĩ trong lòng, Trần Vị danh lại là nói rằng, Vạn Bối hội đem thiên cơ các lưu lại, tinh tộc người ở lại thiên cơ các bên trong, sẽ không dễ dàng đi ra ngoài, cũng sẽ không làm quấy nhiều yêu tộc chi sinh hoạt. Vừa là họa địa vi lao, cũng là vì là tinh tộc người lưu lại bảo vệ vị trí. Mắt thấy Bạch Trạch còn có chút do dự, Trần Vị danh lại là nói rằng, Vạn Bối cũng sẽ không không công cầu chứ một góc nhỏ, như tiền bối đáp ứng, Vạn Bối đồng ý dâng lên Chu Thiên tinh đấu đại trận bản chép tay một phần, làm tạ lễ. Chu Thiên tinh đấu đại trận Bạch Trạch thán phục một tiếng, cái khác yêu tộc cũng là ánh mắt đại biến. Chương 773, giao dịch, Chu Thiên Tinh đấu đại trận. Chân vị danh từng nói, để Bạch Trạch cùng rất nhiều yêu tộc tướng lĩnh đều là ánh mắt đại biến. Đúng cho người khác mà nói, Chu Thiên Tinh đấu đại trận là cái truyền thuyết, nhưng đối với Bạch Trạch cùng kiếm chủng những này từ Hồng Hoàng tới được yêu tộc mà nói, điều này đại biểu liền không chỉ là cái trận pháp rồi. Thời đại kia, vu tộc chiếm cư ưu thế tuyệt đối, mạnh mẽ vũ lực hướng quát thiên hạ. Ở Đông Hoàng Thái nhất không có thiên hạ vô song trước, yêu tộc trải qua rất khổ. Mỗi một chiến đều là tử chiến đến cùng mỗi một chiến đều là cuộc chiến sinh tử. Thiên đế đế tuấn cùng một cái khác đã không muốn để người, tinh giản Chu Thiên Tinh đấu đại trận, bố trí to lớn chiến trận, hết thảy yêu tộc mọi người đồng tâm hiệp lực, sức mạnh như thành đồng. Trận ở yêu ở, trận phá yêu quên. Đối với bọn hắn mà nói, Chu Thiên Tinh đấu đại trận đã không chỉ là cái trận pháp rồi, chính là một thời đại hồi ức, một cái vương triều phong bi, cùng với trong lòng bọn họ vô pháp xóa đi nhớ nhung. Đáng tiếc, theo yêu tộc thiên đình tiêu vong, thiên đế đế tuấn băng hà, Chu Thiên Tinh đấu đại trận cũng biến mất theo rồi thời gian bên trong. Mà bây giờ có người đồng ý đưa lên Chu Thiên Tinh Đấu Đại Trận bản chép tay mặc kệ có thể hay không hiểu thấu đáo lý giải đối với bọn hắn mà nói đều là vô pháp chống đối mệnh hoặc bọn họ không hẳn có thể học được Chu Thiên Tinh Đấu Đại Trận. Ban cổ phủ thai ấn bên trong trần bàn nói rằng ngươi nói với bọn họ có thể cho bọn họ đem năm đó yêu tộc thiên đỉnh Chu Thiên Tinh Đấu Đại Trận chiến trận phục chế ra. Ngươi hội trần vị danh kinh ngạc hỏi trần Bàn khẽ mỉm cười không phải ta khoác lác tuy rằng Chu Thiên Tinh Đấu Đại Trận là hiên viên đại đế sáng tạo nhưng nếu nói đăng phong tạo cực ta xếp hạng đệ nhị thật không biết còn có thể là ai có thể xếp hạng đệ nhất rồi. Ân, lời này còn giống như thực sự là không có vấn đề gì. chân Vị Danh bận điệu là đem lời này cùng bạch trạch mấy cái thuật lại một lần. Một đám yêu tộc tướng lĩnh trong mắt nóng rực ánh mắt càng thắng rồi hơn. Một bên cổ trụ từ tôn nói, ngươi đúng là thật để ý à? Cũng không phải để bụng, chỉ là thiên cơ thượng nhân trước khi chết đều còn muốn chư đám người kia. chân Ban thở dài một tiếng, ta luôn cảm giác phải giúp hắn làm chút gì. Dù sao như hắn như vậy thuần túy tâm tư người, thế giới này không hơn nhiều. Có thể thu xếp tinh tộc người, có thể chính là đúng thiên cơ thượng nhân tối tốt đẹp. Lễ vật đi. Trần Vị Danh cũng không nhịn được chế nhạo một câu, ngươi không phải gọi là nhân ma à còn cứu người rồi. Đó là người khác gọi. Trần Ban nhìn phía xa ánh mắt đột nhiên trở nên hơi thất vọng, vừa mới bắt đầu tu hành thời điểm, ta rất hưng phấn, bởi vì có thể làm thần tiên lên rồi. Mới lộ đường kiếm thời gian, cũng thật cao hứng, trở thành nguồn người chú ý đối tượng cảm giác thực là không tồi. Có thể đợi được ta vang danh thiên hạ, thậm chí trở thành phần lớn người lãnh tụ tinh thần thời gian, ngươi biết ta lúc đó là ý tưởng gì à? Trần Vị Danh lắc lắc đầu, không biết. Ta muốn về nhà. Trần Ban nhìn về phía Trần Vị Danh. Trong ánh mắt có một loại không nói ra được ý vị, ta khi đó cảm thấy rất hề hoài, chỉ muốn chứ về nhà. Người người đều cảm thấy ta có thể trở thành là bọn họ hy vọng cuối cùng, nhưng kỳ thực là trong lòng ta căn bản không hề chắc ý. Trái lại là cảm giác nếu có thể ở cha mẹ ta bên người, có thể an toàn hơn chút, cái nào sợ bọn họ là không hề tu vi người bình thường. Khi đó ta còn đang suy nghĩ chứ, đều hắn sao hy vọng ta tới cứu, ai hắn sao tới cứu ta à. Không nói rồi, nói xa. Lúc này bên ngoài Bạch Trạch đảng yêu tộc rốt cuộc quyết định rồi, cùng Trần Vị Danh nói rằng, nếu thật sự là như thế có thể thử xem, nhưng ta nhất định phải nói ở mặt trước, ta thật không dám hoàn toàn bảo đảm không thành vấn đề, chỉ có thể trước tiên thử xem. đương nhiên, chân vị danh gật đầu liên tục, vừa vận tả này, chu thiên tinh đấu đại trận cần thời gian, ta ngay khi phương trượng đảo quay dối một quãng thời gian, cũng vừa hay nhìn, đem tinh tộc người ở lại chỗ này, có thể tự nhiên cũng là có lợi, dù sao lấy tinh tộc người thực lực che chở ở yêu tộc bên dưới mới là tốt nhất. lại liếc mắt nhìn xa xa cổ yêu tộc, chân vị danh lại là nói rằng, tiền bối, thứ ta nói thẳng, có thể ngài đem cổ yêu xem là rồi cùng tộc, nhưng ở trong lòng bọn họ các ngươi chỉ có thể coi là bọn họ hạ nhân, tôi tớ, bọn họ là thiên quốc đổi dưỡng chiến sĩ, nhiệm vụ của bọn họ chính là diệt các ngươi. lời còn chưa dứt liền bị bạch trạch đánh gãy, ta hiểu, nhưng bọn họ dù sao cũng là yêu tộc ta, ta không thể chém tận giết tuyệt a. đưa bọn họ đi. chân vị danh nói rằng, ta có thể đưa bọn họ đi, không giết không liên quan, nhưng tuyệt không có thể lưu lại. bạch trạch cũng không phải thuần túy cổ hủ người, gật đầu nói, làm phiền rồi, việc này không nên chậm trễ. chân vị danh chắp tay thi lễ, liền cùng thủ du đem tinh tộc người sắp xếp trở về thiên cơ các lại để tiên hạc tôn giả hỗ trợ, đem cổ yêu tộc đều áp giải đến rồi truyền tống trận nơi. Cổ trụ hỗ trợ vận chuyển truyền tống trận, huyền quang chi bên trong, hết thảy cổ yêu tộc đều biến mất không còn tăm hơi rồi. Đưa đi nơi nào rồi Trần Ban hỏi. Lăng Tiêu tinh vực, hiện tại hẳn là Hoàng đế thiên đình địa bàn. Cổ trụ cười cười, ta cảm thấy thẩm phán tiên cung người hẳn là sẽ không đem tất cả mọi chuyện báo cho năm đại thiên đế, đặc biệt là những này hoàn mỹ chủng tộc sự. Này đưa tới. Nên náo nhiệt một phen. Trần Ban cười ha ha, càng ngày càng tệ rồi. Trần vị danh không có dính líu đề tài này, trở lại thiên cơ cát. Một người đi tới cung điện, tìm tới thích hợp địa phương sau, liền lấy ra bút chỉ chuẩn bị sẵn sàng. Ta giác cho bọn họ đúng Chu Thiên Tinh Đấu Đại Trận chiến trận tựa hồ càng cảm thấy hứng thú, trước tiên từ cái này bắt đầu đi. Trần vị danh vấn đạo, chiến trận cùng phổ thông trận pháp có liên hệ cũng có khác nhau, Chu Thiên Tinh Đấu Đại Trận chiến trận nên làm gì bắt tay? Kỳ thực trọng yếu khác nhau chính là mắt trận cùng trận pháp vận chuyển phương thức. Chân ban nói rằng, Chu Thiên Tinh Đấu Đại Trận là một cái trung tâm, bất kỳ đều là phụ trợ, mà Chu Thiên Tinh Đấu chiến trận nhưng là 3.600 cái mắt trận, trung tâm trái lại thành rồi phụ trợ. Chu Thiên Tinh Đấu Đại Trận là toàn bộ trận pháp cho rằng một thế giới vì mắt trận phục vụ, mà Chu Thiên Tinh Đấu Chiến Trận nhưng là đem thông qua trung tâm để hết thảy mắt trận trở nên càng mạnh hơn. Kỳ Thực nói cho cùng, Chu Thiên Tinh Đấu Đại Trận là chính thống, mà Chu Thiên Tinh Đấu Chiến Trận là rơi xuống tiểu thừa. Nghe hắn nói nơi này, Trần Vị Danh vội vàng hỏi, Kỳ Thực còn có một chuyện, ta vẫn cảm thấy ta học Chu Thiên Tinh Đấu Đại Trận có chút vấn đề, không phải nói không hoàn chỉnh, rất nhiều mặt diện uy lực sát thực rất tốt rồi, nhưng luôn cảm giác không rất hoàn mỹ, hẳn là còn có đào móc không gian. Này rất bình thường. Trần bàn khẽ mỉm cười, kỳ thực Chu Thiên Tinh đấu đại trận cho tới nay đều là một cái không hoàn mỹ chất pháp, nó là bị Hiên Viên Đại Đế sáng tạo ra đến, nhưng bất kể là ta vẫn là Hiên Viên Đại Đế, kỳ thực đều không có hiểu được Chu Thiên Tinh đấu chi huyền diệu. Ta không biết cực đạo sau ta có hay không hiểu được, nhưng từ các nơi lưu lại Chu Thiên Tinh đấu đại trận đến xem, vẫn là năm đó ta ngộ ra những kia, cũng không có cải tiến. Hơn nữa ngươi Chu Thiên Tinh đấu đại trận, kỳ thực đều là đến từ chính tâm ma lý giải, cho nên càng thêm không hoàn mỹ rồi. Tâm ma? Chân vị danh trong lòng nhiên hơi động, thử nghiệm chứ vấn đạo? Ta cùng tâm ma tình huống, cùng người khác hoàn toàn khác nhau. Hẳn là cực đạo ngươi làm, ngươi biết nguyên nhân à? Cái gì ngươi ta? Chúng ta chính là một người. Trần bàn mắt lé rồi Trần Vị Danh nhìn một cái, lại khẽ mỉm cười, nguyên nhân mà, ta không biết, thế nhưng ta là có thể đoán ra được. Chương 774, suy đoán. Ngươi biết? Trần Vị Danh vừa nghe, lập tức tinh thần tỉnh táo. Từ khi có tâm ma kiếp sau, nhiều năm như vậy rồi, hắn vẫn luôn đang suy tư cái vấn đề này, tại sao mình và lòng của người khác ma kiếp sẽ như vậy không giống? Không biết, nhưng có thể đoán Trần Ban cười cười, dù cho hắn vô tình không muốn rồi, nhưng phương thức tư duy tóm lại vẫn là tương tự. Mấy ngày qua, kỳ thực ta đều vẫn luôn đang suy tư một vài vấn đề. Bởi vì ta cái gì đều làm không được, cũng chỉ có thể làm suy nghĩ rồi. Những ngày qua hạ xuống, rất nhiều vấn đề, không dám hoàn toàn khẳng định, nhưng không ít đều có mặt mày rồi, tin tưởng có rất nhiều các ngươi đều là cảm thấy hứng thú. Thì như, vì sao lại xuất hiện bàn cổ? Bàn cổ Trần Vị danh cao mày, không phải thiên địa đại đạo tính toán kết quả à vì chiến ô? Không. Trần Ban lắc đầu, tuyệt không là đơn giản như vậy. Chúng ta thông qua các loại phương thức sưu tập trong tin tức, từng thấy chiến nô. Yêu tổ, hắn là cảnh giới gì? Yêu tổ. Trần vị danh hơi suy nghĩ một chút, trong lòng khá là sau bận bịu là nói rằng, ngay lúc đó kỳ tuyết phủ là bán đạo, hắn có thể đi vào thiên địa cức mục, nên đánh bại hoặc là đẩy lùi rồi yêu tổ, cái kia tu vi của hắn hẳn là chính là bán đạo. Không sai, bán đạo. Trần ban gật đầu, yêu tổ là bán đạo, bất kỳ chiến nô hẳn là cũng là, như bọn họ đều là cực đạo, tam thích kiếm năm đó cũng rặn vật không ra bất kỳ sự đến. Cho nên nói, thiên địa đại đạo chọn chiến nô tiêu chuẩn cũng không phải là cực đạo. Mà là bán đạo dù sao ở hiện ở thời đại này đến trước, bán đạo hay cùng cực đạo là đồng dạng ít đòi. Nếu như hết thể chiến nô là bán đạo, chỉ có một cái bản cổ thành rồi cực đạo, ngươi không cảm thấy này có vấn đề hả? Một bên cổ trụ nói rằng, "Ta nghe vô lượng thiên tôn đã nói, thật giống là thiên địa đại đạo lúc đó xảy ra vấn đề, nhưng cụ thể cái gì, hắn cũng không rõ lắm, ngươi biết?" "Ta cũng không biết." Trần Bán lắc đầu, "Nhưng ta có thể xác định chính là, ở lúc đó thiên địa đại đạo tính toán bên trong, ta cực hạn chỉ là bán đạo, cũng không phải là cực đạo. Hắn muốn chiến nô cũng không có nhất định là ta, như lúc đó thiên vũ tháng ta" Hắn cũng đồng dạng có thể trở thành chiến ô. Nhưng thế giới này không bao giờ thiếu thiếu chính là biến số. Mà từ cổ chí kim biến số lớn nhất chính là Đàm tuấn. Hắn, cổ trụ xương sở sẽ cùng Trần vị danh giải thích người đến sau tộc chiến thần. Ngươi biết không? Biết. Chân vị danh gật đầu. Hắn như thế nào là biến số rồi? Thôn vệ chi chủ vật dẫn, chuyện này ý nghĩa là từ cổ chí kim tu luyện thôn vệ đạo văn rất nhiều người, nhưng chưa từng có một cái thôn vệ chi chủ vật dẫn hội như hắn bình thường kết thúc chính mình. Trần Ban nói rằng, hắn hy sinh rồi chính mình, tất thành rồi ta. Hắn đem thôn vệ sức mạnh đi vu tôn tinh, chết đi thời gian mang đi rồi thu bạo, để ta có thể trở thành cực đạo. Đáng tiếc chính là trí nhớ của ta là ở chỗ đó đánh dừng, không phải vậy còn có thể suy đoán càng nhiều. Thiên địa đại đạo là không có cảm tình, hắn tính toán đều là căn cứ bản năng. Mỗi một cái thôn vệ chi chủ hẳn là đều là điên cuồng, bọn họ vì là loại này nhanh và tiện tu hành phương thức mà tự hỷ. tất cả mọi thứ ở trong lòng bọn họ đều là đồ ăn chất dinh dưỡng, vì lẽ đó bọn họ tuyệt đối không thể vì đồ ăn hy sinh chính mình. Có thể bất kỳ thôn vệ chi chủ đều đang suy nghĩ chứ như thế nào giết chết những người khác. Thôn vệ người mạnh hơn, chỉ có Đàm Tuấn không giống. Ta còn nhớ hắn cuối cùng tiếng lòng, khi hắn tu luyện thôn vệ đạo văn sau, liền đang nghĩ nên như thế nào kết thúc tính mạng của chính mình. Sau đó lựa chọn rồi hắn cảm thấy phương thức thích hợp nhất, liền tắc thành rồi ta, thành rồi thế giới biến số lớn nhất. Thì ra là như vậy. Cổ trụ động nhiên tỉnh ngộ bình thường, ta thì trách rồi, bản cổ làm sao có khả năng để thôn vệ đạo văn phục sinh ở hồng hoang bên trong thế giới, còn để Hồng Quân không thể phạt hắn. Loại này sức mạnh đáng sợ một khi mất không chế, có thể liền đem hết thể đều chung kết rồi. Trần Ban gật đầu, có thể suy đoán chính là. Đối với thiên địa Đại Đạo mà nói, thôn phệ chi chủ là cái rất trọng yếu nhân vật. Có thể đây chính là hắn dùng để thanh trừ thiên hạ sinh mệnh, lại mở ra thế giới thủ đoạn. Mà từ cổ chí kim, cũng chỉ có Đàm Tuấn một người làm được rồi không bị thôn phệ đạo văn hoàn toàn chưởng khống, cho nên mới có hiện tại chiến thần Dương Phàm Hải. Trên thực tế, hắn xác thực làm rất tốt, lại không người nào có thể so với hắn làm càng được rồi hơn. Cho tới tâm ma, Trần Ban nếu có suy nghĩ sâu sắc, ta thấy tình huống này thời điểm, cũng rất kinh ngạc, nhưng sau đó tỉ mỉ nghĩ lại, cũng không phải là không có dấu vết mà tìm kiếm đối lập vu tu sĩ khác không giống, ta đúng tâm ma vừa không có như vậy hận, cũng không có như vậy sợ hãi, bởi vì tam xích kiếm tồn tại của ta tâm ma kỳ thực là rất thảm. chân vị danh cùng cổ trụ đồng thời gật đầu, điểm này bọn họ đều rất rõ ràng. làm tam xích kiếm tâm ma thì bị trực tiếp giết chết, làm trần bản tâm ma thì bị giam cầm rồi cả đời, đến chết mới thả ra. sau khi ở hồng hoang thế giới tính toán rồi cả đời, cuối cùng nhưng cũng chỉ là thành tựu rồi đông hoàng thái nhất thành tựu vĩ đại. ta đúng tâm ma kỳ thực cũng không ghét. chân bang trầm rãi nói, cùng những tu sĩ khác tư duy không giống dưới cái nhìn của ta, tâm ma cũng không phải là kẻ địch, hắn là làm thiên kiếp xuất hiện, ý nghĩa sự tồn tại của hắn không phải hủy diện, mà là để độ kiếp giả trở nên càng mạnh hơn. nếu nói là mỗi một cái tu sĩ, đều có một cái phấn đấu một đời chiến hữu, người này nhất định chính là tâm ma, còn có chính là a huyền. nói đến đây, lại nhìn trần vị danh nói rằng, ta có một cái bạn rất thân, hắn cứ gọi a huyền, chân chính tuyệt thế mỹ nhân, nhưng thật không tốt chính là, tu luyện rồi một loại không nên công pháp tu luyện, tuyệt tình diệt tính, loại công pháp kia hội đem chính mình bảng ngã chóc ra, biến thành tâm ma mà tâm ma nhưng là đi ngược chiều trở thành bản thể, trở nên vô tình không muốn. hắn là cái vật hy sinh, bởi vì hắn vị trí môn phái cần cường giả, mà hắn lại thích hợp tu luyện loại công pháp kia. Kết quả là một cái thiên chân vô tà nữ hải thành rồi một cái ra tay tàn nhẫn, giết người vô tình công cụ. chân vị danh hoàng sợ, không hề nghĩ rằng trên đời còn có loại công pháp này, thật đáng sợ rồi. ta sơ nhận thức chính là cái kia lạnh lùng còn không thể nói là vô tình a huyền. sau đó hắn tâm ma kiếp đến thì đã biến thành cái kia thiên chân vô tà a huyền. ta chưa từng thấy như vậy tâm ma, người hiền lành, ngoại trừ không muốn chết cái gì cũng không tranh. Trần Bàn Vi hơi thở dài, ta cũng mãi mãi cũng nhớ tới. Lạnh lùng a huyền phá kiếp mà xuất, ngây thơ a huyền biến mất thì tình cảnh đó, trái tim của ta rất đau, bởi vì hai cái đều là bằng hữu của ta, ta không có biện pháp giúp trong đó bất luận cái nào. Cuối cùng được sự giúp đỡ của Tam xích kiếm, rốt cuộc tìm được rồi song toàn chi pháp, làm cho hai cái a huyền trở thành rồi từng người tồn tại. Vào lúc ấy, ta liền đang nghĩ tới một vấn đề rồi, tâm a cùng bản thể tại sao không thể cùng tồn tại? Ngươi ý tưởng này là rất tốt, thế nhưng, cổ trụ lắc lắc đầu. Không phải mỗi cái tâm ma đều có thể như á huyền như vậy. Vậy cũng chưa chắc, ta hiện tại liền cảm giác của ta tâm ma rất thú vị. Trần Ban nhếch miệng nở nụ cười, lại là thở dài nói, trang sinh hiểu ngộ mê hồ điệp. Ai có thể phân rõ đời này là mộng cảnh, vẫn là hiện thực? Như từ một góc độ khác đến xem, vực ngoại thiên ma thế giới cùng chu thiên tinh đấu thế giới, đến tột cùng người nào mới là cái gọi là chủ thế giới? Có thể tâm ma mới là bản ngã, mà chúng ta mới là tâm man nghi. Chương 775, đi tới ma vực. Ai là tâm ma, ai là bản ngã? Trần vị danh nghe được một trận sững sờ hắn có thể xưa nay không có suy nghĩ qua cái vấn đề này cổ trụ nhưng đang suy nghĩ một vấn đề khác thiếu kỳ vấn đạo ai là tráng sinh một cái yêu thích nằm mơ ra hỏa trần ban nứt miệng nở nụ cười không nói xa nói chu thiên tinh đấu đại trận đi sẽ cùng trần vị danh nói rằng ta nói thế nào ngươi liền viết như thế nào nhưng nhớ kỹ ngươi có thể nghe cũng có thể ký nhưng tuyệt không nên cảm thấy vậy thì là đúng chu thiên tinh đấu đại trận xưa nay liền không phải hoàn thiện trận pháp bất luận người nào đều có thể làm cải tiến để trận pháp này trở nên càng thích hợp bản thân trần vị danh hơi làm suy tư gật gật đầu Chu Thiên Tinh đấu đại trận thì lại nhất bảo vật làm trung tâm, phân thập nhị khu vực. Chân ban mới vừa mở miệng, cổ trụ liền cải chính nói, căn cứ ghi chép, năm đó Thiên đỉnh Chu Thiên Tinh đấu chiến trận là 10 khối khu vực, lấy đế tuấn làm trung tâm, Hà Đồ Lạc Thư vì là mắt trận. Không hiểu cũng đừng nói. Chân ban hừ một tiếng, thiên hạ này còn có so với ta càng hiểu Chu Thiên Tinh đấu đại trận à thập nhị khu vực, là đối ứng 12 ngày làm, đối diện ứng hoàng đạo 12 sao vực. Kỳ thực bọn họ biện pháp cũng là 12 sao vực, chỉ có điều bởi vì vô pháp bố trí tinh vi, vì lẽ đó liền lấy Hà Đồ Lạc Thư thay thế rồi hai cái tinh vực không để ý tới hắn, kế tục. bây giờ yêu tộc nếu không có trí bảo, có thể thiên cơ các làm trung tâm. Trần Bàn không nhanh không chậm, từng cái đạo tới, nói cực kỳ tỉ mỉ. Trần Vị danh biết đối phương vừa là vì bang yêu tộc, cũng là vì giúp mình, nghe được không do nơi, sẽ chủ động mở lời hỏi. Trần Bàn cũng sẽ giải thích cặn kẽ, nói ra quan điểm, cũng nhất cường điệu đến đâu đây là hắn cái nhìn của chính mình. đệ nhất thiên hạ kỳ trận bao quát tri thức thực sự quá nhiều, dù cho này Chu Thiên Tinh đấu chiến trận là đơn giản hóa sau khi phiên bản, tuy nhiên có thể sử dụng khoáng thế hai chữ để hình dung đặc biệt là xuất từ Trần Bản chi khẩu, so với ngày xưa Thiên Đình yêu tộc chính mình Chu Thiên Tinh đấu chiến trận còn muốn tinh tiến rất nhiều. Không mấy ngày nữa, Bạch Trạch đến, thấy Trần Vị Danh sao chép nội dung, không nhịn được ở một bên quan sát. Nhìn kỹ nội dung sau khi, lập tức bị hấp dẫn, càng là không muốn rời đi, ở một bên xem lên. Trần Vị Danh cũng không ngại, thẳng thắn cũng làm cho Bạch Trạch không hiểu liền hỏi, hắn lại hỏi rõ Trần Bản. Người khác nhau, liền có sự khác biệt tiến giải. Bạch Trạch rất nhiều không rõ chỗ, Trần Vị Danh đúng là xem phải hiểu, nhưng vẫn có rất nhiều nơi, nhưng là liền hắn cũng không hề nghĩ tới, đã như thế Thu hoạch rất lớn. Như vậy dạy học, tự nhiên rất chậm. Bảo là muốn ở chỗ này lưu một năm, không nghĩ nhưng là bỏ ra thời gian 3 năm vừa mới giáo sư xong xuôi. Bà qua sang năm, Trần Vị Danh đối với Chu Thiên Tinh đấu đại trận lý giải không nói biến chất, nhưng cũng là càng tiến vào một phần. Mà bạch trạch nhưng là đã học được như thế nào bố trí diễn luyện chiến trận này. 3 năm nay Trần Vị Danh chưa từng bước ra cung điện một bộ, thậm chí ngay cả thủ du cũng bị hắn ràng buộc, không được dễ dàng đi ra ngoài. Mục đích chính là muốn nhìn một chút, nhưng không có rồi mình và thủ du can thiệp, tinh tộc người cùng yêu tộc đến tận cùng có hay không có thể dung hợp. Kết quả đúng là ngoài ý muốn, có giao Long Vương đám kia yêu tộc điều hòa, tinh tộc người cùng yêu tộc ở chung rất là vui vẻ, thậm chí vượt qua dự tính. Qua nhiều năm như thế, Phương Trượng tinh yêu tộc có tế tự thói quen, đặc biệt là hầu bối, nhiều yêu thích bái tế thánh mẫu lăng mộ. Nhưng yêu tộc tính cách thô lỗ, không có bao nhiêu quy củ, đại thể tùy ý. Thu du tùy tùng thiên cơ thượng nhân giả thần giả quỷ quen rồi, càng là cho bọn họ ở chung một bộ tế tự quy trình. Tuy rằng ở trần vị danh cùng trần bản xem ra, hoàn toàn là hống quỷ ra hỏa, có thể không thể không nói, đúng là có vẻ càng chính quy, cũng bị yêu tộc tiếp nhận. Nhưng tiếp thu quy tiếp thu, cái bên trong quy củ rườm rà, phần lớn yêu tộc đều nhận chịu không nổi. Mà tinh tộc nhân sinh tính hiền hòa, cũng hiểu lê nghi, thích hợp nhất. Đã như thế, ở Thù Du dưới sự dẫn đường, bạch trạch là ngầm thừa nhận hạ, yêu tộc liền đem tế tự việc giao cho rồi tinh tộc, mà thánh mộ lăng mộ cũng không có tử thiên cơ các bên trong gì đi ra ngoài, để tinh tộc phụ trợ lăng mộ thủ vệ đồng thời bảo vệ. Yêu tộc vốn là chi nhánh nhiều đến kinh ngạc, thời gian 3 năm hạ xuống, càng là để chuẩn vị danh sản sinh một loại ảo giác, này tinh tộc người phảng phất vốn là yêu tộc chi mạch giống như vậy, hoàn toàn hòa vào rồi cuộc sống của bọn họ. Đã như thế, cũng là chuyện tốt. Nghĩ đến chính mình cũng là muốn cùng Trần Vị Danh cùng rời đi, Thu Du cũng không keo kiệt, trực tiếp đem thiên cơ các khống chế chi pháp nói cho rồi Bạch Trạch. Các ngươi đúng là rất hiến tâm a. Động tác như thế, để Bạch Trạch cũng là thật bất ngờ. Thu Du một bộ đam mưu túc trí dáng dấp, hơi mỉm cười nói, nghi ngờ thì không dùng người, dùng người thì không nên nghi ngờ người, tuy rằng giữa chúng ta không phải loại quan hệ này, nhưng kỳ thực cũng xê xích không nhiều. Nếu có thể đem tinh tộc người giao phó ở phương trưởng đảo chúng ta tự nhiên là tin tưởng tiền bối phẩm tính. Nói chung, sau đó liền xin nhờ tiền bối rồi. Chân vị danh chắp tay thi lễ, quấy dài nhiều ngày, chúng ta cũng nên rời đi rồi. Bạch Trạch nhìn hắn muốn nói lại tôi, do dự rồi hồi lâu, rốt cục vẫn là nói rằng, mặc dù có chút đường đột, nhưng vẫn là muốn hỏi một chút thiếu hiệp lai lịch. Chân vị danh cười cười, có một số việc, đợi được rồi thích hợp thời điểm, tại hạ tự nhiên sẽ nói. Xin lỗi, cáo từ rồi. Chuyện nên làm đều làm, đã đến rồi nên rời đi thời điểm. Bạch Trạch cũng không ở thêm, nhìn theo hai người rời đi. Đến rồi truyền tống chân ơi, cổ trụ hỏi dò, muốn muốn đi đâu cái tinh vực? Chân vị danh trong lòng suy tư, còn chưa trả lời nhưng là nghe được Trần Bàn nói rằng, ta nghĩ đi Phật Vượt nhìn, cái gì tiếp dẫn đạo nhân, chuẩn đề đạo nhân, ta đều biết là tình huống thế nào rồi, có thể cái này cái gì như lai, đến tuột cùng là lai lịch ra sao, ta cũng không biết. Cổ trụ lắc đầu nói rằng, những năm này ta cũng là nghe Thiên Cơ thượng nhân nói về, nhưng hắn cũng không biết cái này như lai lai lịch. Ngày xưa tiếp dẫn đạo nhân nói Phật Vượt chính là cực lạc tinh thổ, không muốn bị quấy rối, vì lẽ đó ta không có ở bên trong bố trí truyền thống trận. Trần Bàn nhưng là không buông tha, lại là vấn đạo, cái tiêu cách Phật Vượt gần nhất tinh vực ở đâu Trần Vị danh đã là Á Thánh Cảnh giới có thể tin tưởng năng lực của chính mình tinh tế lữ hành rồi ma vực cổ trụ nói rằng ngày xưa cách phật vực gần nhất chính là ma vực ma vực trần bàn không nhịn được cười nói nhất niệm phật nhất niệm ma ngược lại thật sự là là chuẩn xác cả không nghĩ nhiều rồi liền đi ma vực lại bay đi phật vực mà lại nhìn này như lai là cái thứ đồ gì nghe nói muốn đi ma vực lại chuyển phật vực thủ du nhưng là không chút nào sợ một trận vui cười có thể có thể đều nói là cực lạc tịnh thổ ta cũng muốn đi xem không cần lo lắng cho ta ta tuần này trời tinh thần bảo chính là vô lượng thiên tôn luyện chế ở trong vũ trụ hành động, phòng trường ta so với ngươi còn thuận tiện, không người phản đối, chính là không cần nói nhiều. Cổ trụ thôi thúc truyền tống trận, một trận huyền quang chi bên trong, trời đất quay cuồng, hai người thân ảnh biến mất, lại xuất hiện thì đã là đến rồi hỗn loạn tương bừng trong tinh vực. Cùng với đi vào cái gọi là yêu tộc tinh vực giống như vậy, bốn phía là đá vụn cùng sao nhỏ, căn bản không nhìn thấy một viên sinh mệnh tinh cầu, truyền tống trận cũng là ở một khối phi thạch bên trên. Còn chưa kịp cảm thán ma vực phong quang không lại, trần vị danh tâm thần nhảy một cái, cảm giác được phụ cận có người, tuần chứa khí tức nhìn lại, không khỏi cả kinh. Một cái hầu yêu chính kinh ngạc nhìn mình chỗ này, không phải cái kia thông tí viên hầu thì là người nào? Chương 776, hư không cuộc chiến. Nhìn thấy Trần vị danh đi ra trong nháy mắt, thông tí viên hầu sửng sốt, rất rõ ràng, hắn căn bản không nghĩ tới đây còn sẽ có người đột ngột xuất hiện, càng khó có thể tưởng tượng chính là người này lại còn là một cái người quen. Trần vị danh tự nhiên cũng là đồng dạng kinh ngạc, làm sao cũng không nghĩ tới hội ở nơi này gặp phải thông tí viên hầu. Song phương một trận kinh ngạc sau khi, chiến đấu trong nháy mắt bạ phát. Thông tí viên hầu trường kiếm trong tay du lên. Hóa suất vô lượng ánh kiếm quay về Trần Vị Danh bao phủ mà tới. Hắn có thể không quên được yêu vương quần sơn những kia các thủ lĩnh, bao quát Trần Vị Danh cái này am hiểu trận pháp tiên tộc. Cẩn thận. Trần Vị Danh vận bịu là nói nhắc nhở, chính hắn không đáng kể, có thể thương tổn được bên người thủ Du liền không tốt rồi. Chỉ là tiếng nói vừa dứt, cảm giác bên người hết sạch, liền thấy thủ Du toàn thân liều linh ánh sao, như lưu tinh bình thường chạy ra rất xa, bên thay chỉ để lại một câu, ta đi trước. Như như trước nói, mượn Chu Thiên Tinh thần bảo, cái tên này ở trong tinh không so với Trần Vị Danh còn muốn linh hoạt mắt thấy ánh kiếm sắp sửa bao phủ, Trần Vị Danh trong lòng hơi động, đã có vận chuyển tín ngưỡng áo giáp, lại nghe thấy Trần Vị Danh hô, ngươi người này có thể hay không có chút tự tin, nếu là đối đầu Tiên Vương cùng Hôn Nguyên Đế Hoàng, ngươi dùng tín ngưỡng áo giáp cũng là tôi, đối phương cũng bất quá là A Thánh, lẽ nào tin tưởng ngươi sức mạnh của chính mình liền không thể đánh à? Từng nói với ngươi, không động ấn vốn là không phải phòng ngự pháp bảo, nó cung cấp tín ngưỡng áo giáp đạt đến cái trình độ này đã là nhanh đến cực hạn rồi, ngươi thật sự có thể để phòng ngự Tiên Vương thủ đoạn, thậm chí Hôn Nguyên Đế Hoàng công kích, nhưng nếu gặp phải như kiếm trùng như vậy Hôn Nguyên Đế Hoàng. Ngươi căn bản là thủ không tới. Ngươi như một mực dựa vào tín ngưỡng áo giáp, chờ ngươi đến rồi tiên vương thậm chí hôn nguyên đế hoàng thời điểm nên làm gì ngươi phải nhớ kỹ. Ngươi tu luyện luyện thể công pháp tuyệt đối là đương đại số một, trưởng thành tính thậm chí muốn vượt quá vô cực đạo thân. Ta tuy rằng không biết công pháp này là như thế nào sáng tạo rồi, nhưng ta biết tiến hóa là không có trường mực, mà mài ruồi chính là tiến hóa tốt nhất nguyên động lực. ở thích hợp mài ruồi trong phạm vi bất kỳ đả kích cũng có thể làm cho ngươi trở nên càng mạnh hơn. Lời nói này nhắc nhở như thần trung mộ cổ để trần vị danh chấn động mạnh một cái. Lúc này hắn mới đột nhiên một thoáng phát hiện, trong lúc vô tình, chính mình đối với tín ngưỡng áo giáp đã sản sinh rồi to lớn ý tính nhất loại. Một khi chiến đấu bắt đầu, liên phản xạ có điều kiện bình thường muốn sử dụng. Đều là A Thánh, chính mình không cần mượn dùng người khác sức mạnh. Hoàn toàn yên tâm, giơ tay chính là một chiêu phá đạo quyền kình tiến lên liên tiếp. Thiên hạ đạo văn bên trong, chín loại tự nhiên đạo văn thêm vào kiếm chi đạo văn là hắn sử dụng nhiều nhất, cũng hiểu rõ nhiều nhất. So ra, phá đạo quyền kình đối phó này 10 loại sức mạnh hiệu quả cũng là càng rõ ràng. Bất quá vừa đối mặt, rất nhiều ánh kiếm dồn dập phá nát. Nuồn năng trong lúc đó không còn tồn tại nữa. Trần vị danh lại là một chiêu lực chi đạo quyền, khí thế hùng hổ, lấy phá sơn tư thế đánh tới. Thông thí viên hầu cũng là xem thời cơ, thân hình hơi động, ung dung bay đi. Chân đạp huyền quang muốn đuổi theo, Trần vị danh nhưng là ngạc nhiên phát hiện, tốc độ của chính mình trở nên cực kỳ chậm chậm. Đừng nói á thánh cảnh rỡi rồi, thậm chí còn không sánh được ngày xưa thái ớt kim tiên thời điểm. Chuyện gì xảy ra? Trong lòng kinh hãi, vội vàng hỏi dò. Người còn không quen. Chân ban nói rằng, trong tinh không tự nhiên cùng ở trên tinh cầu không giống, từ giới tu hành mà nói, là vũ trụ lực lượng ảnh hưởng, mà từ chúng ta cái góc độ này mà nói, hẳn là cân nhắc là không có rồi trọng lực ảnh hưởng. Công pháp của ngươi thói quen rồi ở có trọng lực trong hoàn cảnh hành động, lúc này không trọng cho nên không quen. Không hỏi đến đề không lớn, chỉ cần ngươi thói quen rồi, tốc độ có thể so với ở tình huống bình thường còn nhanh hơn. Hiện tại cũng thực sự là được, một cái á thánh liền có thể đi vào vũ trụ rồi, muốn nhớ năm đó, Hỗn Nguyên Đế Hoàng ngang qua tinh không đều được cẩn thận từng ly từng tí một. Một bên cổ trụ, nhưng là nhắc nhở, không chỉ như vậy, này hầu tự thật giống hội không gian đạo văn thần thông, cẩn trọng một chút hắn là không gian đạo văn trí tôn đối với không gian đạo văn thần thông so với hai người bọn họ còn muốn mất cảm lúc này thông tí viên hầu cũng là chú ý tới rồi điểm ấy nhất thời cười to nguyên lai mới mới vừa tiến vào á thánh cảnh giới xem ra hôm nay là ngươi không gặp may rồi cầm trong tay trường kiếm lần thứ hai đánh tới bất quá không còn là chính diện cường lực tiến công mà là tăng nhanh tốc độ không ngừng đi vòng từ mặt bên hoặc là mặt trái công kích lúc này trần vị danh còn không thói quen trong hoàn cảnh này chiến đấu tốc độ căn bản là theo không kịp trong lúc nhất thời đừng nói phản kích rồi chính là phòng thủ đều có vẻ cực kỳ chật vật Rất thú vị." Trần Ban đột nhiên nói rằng, bốn hầu nên hỗn độn bản nguyên, chia làm bốn khối sau, đều tu luyện không được hỗn độn đạo văn, nhưng là có thể ở không tu luyện đạo văn cơ sở ở trên, tu luyện các loại thần thông. Đây là như thế nào làm được? Cổ trụ lắc đầu, hỗn độn đạo văn vốn là thần kỳ, từ cổ chí kim, vẹn vẹn ở Hồng Hoang thế giới có cựu đầu thiên hoàng cùng thái cổ ma viên tu luyện, cái khác thời đại đều chỉ là một truyền thuyết, bằng vào chúng ta cũng không hiểu. Nhưng điều này cũng phiền toái hơn, ai cũng không rõ ràng hắn đến cùng có thần thông nào cùng đòn sát thủ. chân vị danh cũng không biết. Giờ khắc này hắn chỉ có thể bị động phòng thủ. Mượn Chu Thiên Tinh đấu đại trận Liêu Địch Tiên Cơ hiệu quả, đúng là có thể miễn cưỡng bảo vệ, còn là ngàn cân treo sợi tóc. Cái kia hầu tử trong tay bảo kiếm tuyệt không phải vật phàm, một khi bị bắn trúng, trời mới biết sẽ là hậu quả gì. Như vậy xuống, sợ là còn chưa kịp thích tướng, chính mình đã có bị thua rồi. Nếu phi hành chi pháp không thích tướng, vậy thì không bay. Trong lòng nghĩ như vậy chứ, mắt thấy trường kiếm kia lại là đánh tới, Trần Vị danh triển khai dịch chuyển không gian trong nháy mắt biến mất, lại xuất hiện thì đã đến rồi thông tí viên hầu sau lưng giơ tay chính là một đạo vạn diễn thần kiếm chém qua khứ, mắt thấy sắp sửa bắn chúng, đã thấy trước người thân hình lõi lên, thông tí viên hầu dĩ nhiên cũng là từ trước mắt biến mất. trong lòng cả kinh, không dám suy nghĩ nhiều, xoay người chính là nhất kiếm. quả nhiên nghe được cầm một tiếng, vạn diễn thần kiếm đổ nát, mà thông tí viên hầu cũng là bị bớt lui. hai người từng người lui về phía sau, đều là hoảng sợ, không hề nghĩ rằng đối phương quả nhiên đều sẽ không gian đạo văn thần thông. thông tí viên hầu nắm nhật nguyện, ngàn sơn, biện hữu cứu, cản khôn ma làm, lại nghĩ lên ngày xưa này hầu tử cùng tôn ngộ không từng nói. Trần Vị danh nhất thời hiểu rõ, cái tên này ngày xưa cũng đã nói rõ hắn hội không gian đạo văn, chỉ là chưa từng biểu diễn mà thôi. Như vậy xem ra, hắn ngày xưa đi yêu vương quần sơn cũng chỉ là vì gặp gỡ tôn ngộ không. Rõ ràng chính mình cũng không thể xem thường giải quyết cái này cái gọi là túc địch, vì lẽ đó bảo lưu rồi thực lực. Thú vị, nhìn chăm chú chốc lát, thông thí viên hầu đột nhiên nét miệng nở nụ cười. Ta đạo thiên hạ này hội không gian đạo văn thần thông người không hơn nhiều, không nghĩ hôm nay lại gặp phải người cũng sẽ. Nếu ngươi đi tới không gian thần quốc, ngươi liền biết này đạo văn thật giống cũng không thể coi là cái gì rồi. Trân Vị danh trong lòng ván thầm, nhưng một chút cũng không dám kinh thường. Cái tên này sử dụng không gian đạo văn thần thông, nhưng là không nhìn thấy hắn sử dụng không gian đạo văn, trời mới biết còn có thể có thủ đoạn gì. Nếu là ở những nơi khác cùng ngươi chiến đấu, có thể còn không có gì tiện nghi có thể chiếm, có thể ở này trong tinh không, ngươi liền không tránh khỏi phải bị thiệt to rồi. Thông tí viên hầu cười gắn, thiện tay vung lên. Trong hư không càng là xuất hiện một cái hát độc lớn, một viên hỏa diễm ngập trời to lớn lưu tinh tử trong hố đen bay ra Chương thiên sơn. Xem cái kia lưu tinh lửa cháy hừng hực từ trong hố đen lao ra, Trần vị danh bản năng bình thường phản ứng, lại muốn vận chuyển tín ngưỡng áo giáp. Chân ban cùng hắn tâm ý tương thông, trước tiên cảm ứng được liền lập tức nhắc nhở, hắn không có sử dụng pháp bảo, cũng không có sử dụng xuất hắn cảnh giới sức mạnh, này sẽ không có tự tin rồi à? Không phải. Trần vị danh hít sâu một hơi, đem ý niệm trong lòng mạnh mẽ ép xuống. Chân ban nhìn thông tí viên Hầu Phương hướng nói rằng, lấy thiên phú của ngươi, công pháp, kinh nghiệm chiến đấu, còn có trải qua được mài giũa, tuyệt đối là cùng cảnh giới bên trong đứng đầu nhất sức chiến đấu chính là đối đầu cùng cảnh giới Tam xích kiếm cùng Thái cổ ma viên cũng không nên hạ xuống phòng, bây giờ chỉ còn đúng cái trước thông tí viên hầu, Thái cổ ma viên 1 phần 4, ngươi có lý do gì đánh không lại hắn? Có lý do gì? Không có lý do gì. Mắt thấy cái kia hỏa lưu tinh đối với mình đánh tới, Trần vị danh điều động tất cả sức mạnh, ngưng thần đề phòng, sắp sửa vọt tới trước mắt thời điểm, một cái dịch chuyển không gian trực tiếp lé qua. Như vậy một viên sao chổi tuyệt đối giết không chết hắn, nhưng dưới tình huống như thế, nếu là liều mạng chính là ngu xuẩn rồi. Như tình huống như vậy, thông tí viên hầu sớm có dự liệu, cất tiếng cười to cho rằng chính là đơn giản như vậy ạ. trong tiếng cười lớn, thân hình lùi về sau, cùng Trần vị danh duy trì khoảng cách nhất định, hai tay mở ra, quái lạ sức mạnh nơi cánh tay ở trên nhẹ lên, phảng phất là ở ôm ấp toàn bộ thế giới. bất quá thời gian ngắn ngủi, sau người xuất hiện lượng lớn hố đen, hàng trăm hàng ngàn, lượng lớn hỏa lưu tinh từ trong hố đen vọt ra, như bão vũ mưa tầm tã, che ngập bầu trời rệt đi ra. chuyện này, Trần vị danh trong lòng kinh hãi, như vậy hỏa lưu tinh nhưng là chân chính tinh thần, bị năng lượng vũ trụ muôn vàn thử thách, nắm giữ đáng sợ lực sát thương. Tuyệt không phải là mình triển khai cựu trương phục tùng có thể so sánh. Lấy thần thông ngưng tụ như vậy số lượng hỏa lưu tinh, đổi làm chính mình tuyệt không thể nào làm được, đối phương thì lại làm sao có thể chịu đựng, hơn nữa tựa hồ cũng không có được. Này không phải hắn dụng thần thông ngưng tụ hỏa lưu tinh. Trần Ban nói nhắc nhở đến, ngươi không hiện hắn cũng không thể khống chế ạ vừa nãy ngươi né tránh sau khi, cái kia viên lưu tinh liền bay đi rồi, hào không ảnh hưởng. Thông thí viên hầu, nắm Nhật Nguyệt, xúc Thiên Sơn, Biện hữu Cứu, Cản Khôn Ma Làm. Hỗn độn bốn hầu, nên có sở trường riêng. Từ câu nói này có thể nhìn ra này thông tí viên hầu cùng không gian kết hợp lại, nếu như ta đoán không sai, hắn chỉ là tìm tới một chỗ hỏa lưu tinh tinh vực, sau đó đánh dấu vị trí, lại lấy không gian thần thông cùng nơi đó liên kết, những này lưu tinh sẽ mặc cảng vũ trụ đến nơi này. rõ ràng rồi, chân vị danh gật đầu, này còn không làm gì được ta, lập tức toàn lực thôi thúc chu thiên tinh đấu đại trận, phá vọng tổn chân chi nhãn nhìn quét, chặt chẽ nhìn chăm chú rất nhiều hỏa lưu tinh, tính toán hết thảy quy tích. dù cho thông tí viên hồn cùng không gian kết hợp lại, hỏa lưu tinh cũng không phải hắn ngưng tụ, nhưng như vậy không gian thần thông vận chuyển lên, tiêu hao hẳn là cũng là không nhỏ. Chỉ cần mình không ngừng né tránh, đối phương tất nhiên mạnh mẽ kiệt thời gian. Cũng không định thông tí viên hầu, nhưng là từ lâu ngờ tới giống như vậy, xem thường nợ nụ cười, ngươi cho rằng ta tìm ra Hỏa Lưu Tinh chính là chuẩn bị trực tiếp công kích ngươi à né tránh sau khi, đợi thêm chứ ta lực kiệt quá ngây thơ rồi. Ngươi có thể nghĩ đến sự tình, ta làm sao có khả năng không nghĩ tới. Nắm Nhật Nguyệt, xúc Tiên Sơn. Bây giờ này tinh thần đem ra rồi, liền để ngươi xem một chút cái gì gọi là xúc Tiên Sơn. Tiếng nói vừa dứt, nhưng thấy khoắt tay, lòng bàn tay lóe qua từng trận hồi quang. Những tia xuyên qua không gian mà đến Hỏa Lưu Tinh không có một viên giết hướng về Trần Vị Danh, phản mà hết mức hướng trong tay hắn bay qua. Mỗi tới gần một phần, to lớn Hỏa Lưu Tinh liền thu nhỏ lại mấy phần. Đợi được rồi bàn tay hắn nơi thời điểm, từng viên một Hỏa Lưu Tinh càng là trở nên như hạt đậu nhất kích cỡ tương đương. Không ngừng có Hỏa Lưu Tinh bay ra, cũng không ngừng bị nhét vào lòng bàn tay, thu nhỏ lại, để ép hóa thành một viên. Chỉ cần chỉ là nhìn, liền có thể cảm nhận được trong lòng bàn tay ẩn chứa đáng sợ năng lượng. Uy lực như thế, một khi bạo, chính là Tiên Vương đều không thể chống đối. Trần Vị Danh trong lòng kinh hãi thời gian lại nghe thấy Trần Bản kinh hỉ kêu to, "Hảo thần thông, nhanh học, nhanh." Cái này thần thông học hay lắm đối với ngươi, tất nhiên diệu dụng vô cùng. Phá vọng tồn chân chi nhãn đã qua, nhìn kỹ chốc lát, Trần Vị Danh liền lắc đầu nói rằng, "Không được, ta không học được." Hắn lúc này có thể nhìn thấy đối phương chân khí trong cơ thể vận chuyển vết tích, nhưng không nhìn thấy bất kỳ đạo văn. Phú ấn thuật là lấy lực lượng tinh thần mô phỏng theo đạo văn, lại diễn biến thần thông. Ngươi không muốn vẫn câu nội vu đạo văn." Trần Bản nhắc nhở, "Cõi đời này có rất nhiều thần thông là không cần đạo văn rằng co liền có thể sử dụng." Tỷ như Cựu Lê Đại Đế cực quang chi trụ chiếu phá sơn hà vạn ngàn. Không sai. Cổ trụ cũng là gật đầu, ở thời đại hồng hoang, không người nào có thể nhìn thấy cũng lĩnh ngộ đạo văn, nhưng như thế có thể sử dụng thần thông. Như cái kia Hưng Quân, chính là chỉ nhìn đối phương chân khí trong cơ thể vận chuyển, liền có thể mô phỏng theo thần thông. Địa pháp thiên, thiên pháp đạo, đạo pháp tự nhiên. Trần Ban lại là nói rằng, cái gọi là thần thông, cuối cùng kỳ thực đều là thế giới chi hiện tượng, năng lượng không giống phóng thích phương thức. Nghe từng nói, chân vị danh hơn vạn cái thần thức đồng thời suy nghĩ, cảm thụ Từ lối phương tình huống trong, cơ thể lại tìm tìm vết tích. Cũng may thông tí viên hầu tựa hồ muốn một lần là xong, đem hết toàn lực đang ngưng tụ huyền pháp, cho hắn cực kỳ đầy đủ thời gian. Có thể có một số việc nếu là không nhập môn, dù cho lại nhiều thời gian cũng là vô dụng. Suy tư hồi lâu, trong lòng đỗng nhiên hơi động, nghĩ đến một pháp. Chỉ là không nhìn thấy đạo văn mà thôi, chính mình ngưng tụ đạo văn không phải thành rồi lấy đạo văn phối hợp chân khí vận chuyển, dĩ nhiên là có thể phục chế thần thông rồi. Lúc này thôi thúc phù thuận, lấy lực lượng tinh thần ngưng tụ không gian đạo văn phối hợp chân khí vận chuyển. Phương thức này, chân khí tiêu hao to lớn nhưng cũng là hiện nay duy nhất có thể nghĩ đến chiết chung biện pháp, có thể vận chuyển sau khi, nhưng là hiện không phản ứng chút nào, chính mình căn bản làm được đối phương chuyện làm. Không phải không gian đạo văn. Trần Ban cũng là khẽ nhíu mày, này thần thông, có chút giống chỉ tay ngưng ngàn sơn, một cái ngón tay ngưng tụ ngàn sơn. Là trọng lực đạo văn thần thông không đúng, là áp lực, đây là áp lực đạo văn. Áp lực đạo văn chính là vạn ngàn đạo văn bên trong một loại, trần vị danh từ lâu học được. Trong lòng nhất định, lập tức ngưng tụ áp lực đạo văn phối hợp thành công. Lần này quả nhiên thành công vận chuyển trong nháy mắt, bốn phía lượng lớn đá vụn hướng lòng bàn tay bay tới, không ngừng áp xúc hứng tụ, dường như núi nhỏ to nhỏ đá tảng đến rồi lòng bàn tay trở nên chỉ có to bằng đầu tư rồi. thấy rõ hắn động tác, thông tín viên hầu nhất thời giật nệ cả mình, vừa vận hành công đã đến rồi cuối cùng, sát tâm nổi lên bên dưới, lập tức cầm trong tay một cái to bằng lòng bàn tay đỏ đậm hình cầu đập tới. chân vị danh đã sớm chuẩn bị, gấp lùi về sau, chỉ là lấy thêm đỏ đậm hình cầu bay ra trong nháy mắt, nhưng là không tên cảm giác được một luồng sức mạnh đáng sợ trộp vào rồi trên người hắn, khiến cho hắn không tự chủ được quay về đỏ đậm hình cầu bay qua là tinh thần hút. Trần Bàn la lớn, nhanh triển khai tín ngưỡng áo giáp. Người không phải nói, Trần Vị danh lời còn chưa dứt liền bị Trần Bàn đánh gãy, hiện tại không phải chiến đấu rồi, là đi săn. Lão giả, ngươi cũng chuẩn bị kỹ càng. Gặp lại nếp miệng nở nụ cười, chuẩn bị đem cái này quả cầu đỏ vô vào đến. Ta cấu tứ rồi một cái Tân Chu Thiên Tinh đấu đại trận, cần 3.600 cái mắt trận, đây là cái thứ nhất. Chương 778, mua một tặng một. Quả cầu đỏ bay ra, ẩn chứa rồi năng lượng kinh khủng, không chỉ có quay về Trần Vị danh bay tới, còn đem hắn hút quá khứ. Thông tín viên hầu ý nghĩ, chính là quả cầu đỏ tới gần trong nháy mắt đem năng lượng phóng thích, triệt để bạo. Trần Bàn gấp gọn dàn dò, Trần Vị Danh ngươi dùng tín ngưỡng áo giáp đứng vững, cần phải để ngược bàn cổ phủ thai ấn tiếp ở phía trên. Lao giả, chỉ có nháy mắt thời gian, muốn ở tên kia đem bên trong năng lượng làm nổ trước đem quả cầu đỏ vô vào đến. Chờ nghe được cổ trụ nói một câu chuẩn bị kỹ càng rồi sau, Trần Vị Danh lập tức không dễ ruồi nữa quay về quả cầu đỏ bay đi, hai tay một tấm, trực tiếp đem ngực kề sát ở rồi quả cầu đỏ ở trên. Đi chết đi! Thông thí viên hầu cực kỳ hưng phấn, lên tiếng kêu to chỉ là kêu bất quá nhất tức thời gian liền im bặt đi, hai mắt trợn tròn, một mặt khó mà tin nổi, liền như vậy nhìn quả cầu đỏ trong nháy mắt biến mất ở đối phương trong lực. Tâm thần tôi thúc, nhưng là hiện đã thoát ly rồi đúng thần thông công chế. chuyện này, sinh cái gì thông tí viên hầu không rõ, không nghĩ ra chính mình thần thông bị đối phương xử lý như thế nào rồi, làm sao lại đột nhiên biến mất rồi? Trần vị danh nhưng là một mặt cười gằn, cho mèo mà thôi, cũng dám ở trước mặt ta càng hằn quả thực buồn cười. nhìn như hờ hững, ban cổ phụ thai ấn bên trong nhưng là hỗn loạn tương mừng. cổ trụ liên tục thi pháp. Không gian Đạo Văn quấy lên nghiêm phong ở rồi quả cầu đỏ bốn phía, mặt lộ vẻ khó xử, gấp giọng nói rằng: Ta không phong được đồ chơi này, muốn nổ tung rồi thu vào tiền một khắc. Thông tín viên hầu đã triển khai rồi thần thông, quả cầu đỏ bắt đầu nổ tung, giờ khắc này chỉ là bị hắn dùng không gian thần thông ngăn chặn, nhưng hắn bây giờ bất quá là cái dấu ấn linh hồn, muốn ngăn trở công kích như vậy lực không là vấn đề, muốn áp chế khiến cho không lại nổ tung nhưng là khó có thể làm được. Nổ tung điểm báo đã xuất hiện, đáng sợ năng lượng xung kích, dường như sông lớn hồ nước sắp sửa tràn ra đại đê giống như vậy, cực kỳ đáng sợ. Trần Bàn bay tới bay lui lắc đầu nói rằng ta cái gì đều làm không được chỉ có thể nhìn ngươi a không đúng cái kia hai cái ăn no chờ chết ra hỏa lập tức lên tiếng hô to hình thiên hoàng hà cút nhanh lên đi ra nhanh lên một chút hô qua vài tiếng liền thấy rõ hỗn độn chung lắc lư du chui vào nhìn trần vị danh xoay quanh không biết mình muốn làm gì trần ban lập tức quay về quả cầu đỏ chỉ tay mau mau đi đem đồ chơi kia cho ta bọc lại đừng làm cho nó nổ tung rồi đảng trần vị danh giải quyết bên ngoài rồi một hồi phong ấn lưu có tác dụng lớn Tuy rằng vẫn luôn đúng người này là chủ nhân của mình việc ôm áp hoài nghi, nhưng bởi vì Trần Vị danh cũng chưa từng nói cái gì, Hoàng Hạ vẫn là lựa chọn rồi tuân mệnh. Tiểu Ba Vương hỗn độn hấp. Một cái nhảy đánh, hào long vừa vang, trung khẩu hóa thành hố đen giống như vậy, trực tiếp đem quả cầu đỏ hút vào, lại đặt ngông ngồi dưới đất. Đó là áp xúc rồi mấy ngàn hỏa lưu tinh mà thành tinh thần, ẩn chứa trong đó năng lượng, Tiên Vương đều không thể địch. Dù là hỗn độn chung, giờ khắc này cũng có phải là tốt như vậy ứng phó. Thân thể nhất chướng co rúm lại, áp chế cực kỳ khó chịu. Trung khẩu mở ra đóng lại, nhìn xéo chữ Trần bản tựa hồ đang suy nghĩ có muốn hay không đem này quả cầu đỏ thả ra để cho mình thoải mái một chút đứng vững chân ban vội vàng hô một hồi để hắn cho ngươi tiên tinh thạch bù năng lượng ong ong ong hỗn độn trung lập tức gật đầu liên tục lại ngồi xuống mạnh mẽ đình chỉ cổ trụ liếc mắt nhìn hỗn độn trung muốn nói lại thôi trần vị danh nhưng là ở trong lòng hồ ta cái nào còn có tiên tinh thạch trước tiên hò hét nó chân ban cười nói nó sẽ không tính toán trần vị danh lúc này bên ngoài thông tí viên hầu kinh ngạc qua đi lại là có động tác trầm giọng quát lên đừng đầu cơ cho rằng ta hội sợ hãi liền không tin ngươi mới vừa rồi không có trả giá thật lớn tiếng nói vừa dứt giờ lại cho cũ lại là lệnh trong hư không xuất hiện lượng lớn hố đen từng viên một hàn băng khí phân tán tinh thần qua lại mà tới mụ nội nó dưỡng hùng mua một tặng một bàn cổ phủ thai ấn bên trong trần bàn cười lớn một tiếng bận rộn nói với cổ trụ vội vàng đem hình tiên gọi ra một hồi cần nhờ hắn chân áp rồi ta phỏng trường này hầu tử cũng chỉ có thể sử dụng lần này rồi tiêu hao không nhỏ trần bị danh giả vờ giả vị đuổi theo hắn đừng làm cho hắn khả nghi không cần hắn dặn dò Trần Vị Danh đã là chân đạp viền quang, quay về thông thí viên Hầu vào tới. Vốn là bất quá là bởi vì không có thích tướng chiến đấu hoàn cảnh, thêm vào lại có thiên diễn độ lục, chiến đấu như vậy thời gian đã thích tướng không ít, độ cũng là cực nhanh. Chỉ là thông thí viên Hầu độ vẫn như cũ nhanh quá hắn, dù cho Trần Vị Danh còn không đoạn sử dụng dịch chuyển không gian, có thể này Hầu tử vẫn như cũ có thể ung dung né tránh. Ngươi cho rằng ngươi có cơ hội không ban đầu là dùng tới đối phó Tôn Ngộ Không cái kia thuần thục Hầu, tắc thành ngươi rồi. Né tránh hồi lâu, lại là xúc thiên sơn ngưng tụ băng cầu một viên, quay về Trần Vị Danh đánh tới lần này hắn không lại như trước bình thường cười lớn mà là ngưng thần nhìn kỹ khi thấy băng cầu lần thứ hai nhập trước biến mất mà trần vị danh tựa hồ cũng không có bất luận ảnh hưởng gì sau không nói hai lời xoay người rời đi chính như trần bàn dự liệu liên tục hai lần thần thông hắn tiêu hao rất lớn những trận chiến đấu tiếp theo sợ là chiêm không tới tiện nghi có thể trần vị danh sao lại để hắn dễ dàng chạy trốn đem hết toàn lực thậm chí đều không có bình thường chạy đi một đường đều là dùng dịch chuyển không gian như vậy truy kích tự nhiên khó có thể chạy trốn thông tín viên hầu cũng không phải bình thường tâm tính đơn giản liền cùng chiến thành một đoàn một cái hỗn độn bản nguyên, một cái quy luật đạo văn, đều có bất phàm thân thể, trong thời gian ngắn như thế nào có thể phân ra thắng bại. Ban đầu nên thực lực xê xích không nhiều, có thể thông tí viên hầu chức thực đang tiêu hao quá lớn, giao thủ bất quá chốc lát đã là bị đè lên đánh. Tàng lớn năng lượng đánh kích bốn phía, xung kích ở bốn phía thiên thạch ở trên, nhưng là không có bao nhiêu vỡ vụt, chỉ là bị xung kích trung quanh phi va. Ma vực từng bị thiên quốc công kích, sau khi phá diện, vùng tinh vực này từng chịu đựng đáng sợ năng lượng của giữa, những này thiên thạch đều là bị năng lượng rèn luyện sau lưu lại, khó có thể phá hoại. Trần Ban nói nhắc nhở cẩn thận chúng chiêu, đánh gần đủ rồi, trong lúc nhất thời cũng không làm gì được hắn, như cái tên này muốn chạy trốn, liền để hắn chạy trốn. những này thiên thạch là thứ tốt, đừng lãng phí rồi. nói là nói như thế, có thể trần vị danh nhưng trong lòng là không muốn buông tha cơ hội lần này. thù hắn đã kết, thông tín viên hầu thấy thế nào đều sẽ là cái vướng tay chân ra hỏa, đặc biệt là đúng tôn nộ không. hôm nay như có cơ hội giết hắn, cũng là vì là tôn nộ không quét dọn một cái nguy cơ đối tượng. trong lúc nhất thời, mà lại chiến mà lại đi, đánh năng lượng bắn ra bốn phía, thiên thạch va chạm trong lúc đó, bắn mạnh ánh lửa vô số phản phất tinh thần vẫn diệt. Hai người nói là a thánh, nhưng người người đều có cùng tiên vương giao thủ chi thực lực, trong tinh không lại là vô số có thể điểm hộ. Trong khi xuất thủ, tự nhiên đều là toàn lực làm. Ác chiến mấy tháng, khó phân thắng bại. Nay mà lại chiến mà lại đi trong lúc đó, xa xa tinh không xuất hiện tảng lớn tinh thần. Cùng bình thường tinh thần không giống chính là những ngôi sao này tỏa ra lượng lớn kim quang, xa xa mà có thể nghe được từng trận phật âm tụng sướng, phật vực. Trần Vị danh hơi nhướng mày, đối với vùng tinh vực này, hắn có thể sẽ không cảm thấy chính mình đến nơi này phật tử môn hội hoan chính là suy tư có muốn hay không rút đi thời gian, đột nhiên thấy rõ một vệ kim quang bay tới, ở giữa bao vây chứ nhất hỏa thượng đầu trọng. Chương 779, Phật minh tử. Vọt tới hỏa thượng đầu trọng, bao vây ở kim quang bên trong, khí tức bất phàm, á thánh cảnh giới. Trong mắt mang theo một tia xem thường cười gằn, vừa nhìn liền biết là nhân vật lợi hại. Vọt tới cách đó không xa sau, cũng không tới gần, mà là hai tay tạo thành chữ thập, a di đà Phật, hầu tử a, xem ra ngươi rất trật vật a. Khó có thể phân ra thắng bại, nhưng không phải là không thể phân ra. ác chiến gần nửa năm, An thiệt ngầm thông tín viên hầu đã bị Trần Vị danh triệt để áp chế, có thể nói, nếu không có chuyện ngoài ý muốn, nhiều nhất lại tiếp tục một tháng, liền không chỉ là thắng bại, vô cùng có khả năng chính là sinh tử rồi. cũng tôn ngộ không tùy ý lôi thôi lết thiết không giống, thông tín viên hầu là trên người mặc nhẫn giáp, đầu đội tử kim quan, rất có hình tượng. Nhưng lúc này từ lâu không còn nữa, thường ngày dáng dấp, thông tín viên hầu một thân khôi giáp liền bị Trần Vị danh đánh, đánh nát hơn nữa, đầu quan chính là nát tan, khoác đầu tán bao, cực kỳ chật vật. Một câu nói, không khó nghe xuất, hai người này là nhận thức, là địch là hữu không dám hoàn toàn xác định nhưng trần vị danh trực giác nói cho tình huống của hắn không ổn, trước tiên liền lựa chọn rồi lùi về sau, muốn chạy trốn có dễ dàng như vậy sao? Thông tí viên hầu lạnh rên một tiếng, ngươi cho rằng ta dẫn ngươi tới đây là vì du chơi phải không? sẽ cùng cái kia hòa thượng đầu cho hô, phật minh tử, bắt người này, ta nợ một món nợ ân tình của ngươi. ân tình phật minh tử lắc đầu mỉm cười, bậc tăng xưa nay không tin này không khẩu nói như vậy, không bằng nắm chút vật gì trao đổi đi. tỉ như ngươi thanh kiếm này ta cảm thấy không sai, tựa hồ cũng không như trong tưởng tượng hữu hảo như vậy, trần vị danh không chút biến sắc đột nhiên một cái dịch chuyển không gian rút người ra, xoay người rời đi. Ta cho ngươi biết linh minh thạch hầu tam tích. Thông tín viên hầu vừa thấy như thế, lập tức hô to một tiếng. Ta biết linh minh thạch hầu tam tích, ta cho ngươi biết hắn ở nơi nào. Linh minh thạch hầu bốn chữ vừa ra, Phật Minh Tử trong mắt thần quang lóe lên, lập tức hô to một tiếng. Được, ngươi như muốn lời, đừng trách bẩn tăng để ngươi đi không ra ta tây tiên cực nhạc. Đó là tự nhiên. Thông thí viên hầu lời còn chưa dứt, một cái dịch chuyển không gian đến rồi chuẩn bị dành cho người, đem ngăn trở. khác một chỗ, Phật Minh Tử cũng là vào tới. thí chủ nếu hắn muốn ngươi lưu lại, vậy thì cũng kính không bằng tuần mệnh đi. trong khi nói chuyện, một trưởng vô xuất, kim quang ngưng tụ vu tay, quay về chuẩn vị danh vỗ lại đây. nhìn như phổ thông một trưởng, có thể rơi vào trong mắt, nhưng là ở gấp tăng trưởng, phản phất muốn che ngợp bầu trời rồi. nay phật chi đạo văn nhưng là chưa từng học được, phá đạo quyền kình cũng nên là vô dụng, chuẩn vị danh trước tiên lựa chọn tách ra. có thể thông tí viên hầu từ lâu dự liệu, cường đề một cái chân khí, trường kiếm trong tay điên cuồng công kích, gắt gao đem cô lấy. khó có thể tách ra, chuẩn vị danh nhưng cũng không hoảng hốt, lúc này hắn đã thôi thúc rồi tín ngưỡng áo giáp. Mặt khác nhưng là hư không bày trận, Chu Thiên tinh đấu đại trận gấp vật chuyển, phóng thích dòng ánh ánh sao. Nhất thủ ngưng tụ chân khí, một chiêu lực chi đạo quyền cứng rắn chống đỡ thông tí viên hầu trưởng kiếm trong tay, khác một chỗ, nhưng là nhét vào vô lượng ánh sao, một đòn tinh hà trưởng quay về Phật Minh tử kim trưởng đập tới. Ầm. Ầm. Hai tiếng nổ, lực chi đạo quyền cùng kiếm khí bạo, cùng thời khắc đó, tinh hà trưởng cũng là cùng kim trưởng đập đến cùng một chỗ. Năng lượng bạo trong lúc đó, Trần vị danh đột nhiên cảm giác mình lòng bàn tay năng lượng cùng đạo văn tất cả phá nát, đối phương kim trong lòng bàn tay dĩ nhiên là có tín ngưỡng lực lượng đột nhiên biến cố, căn bản không phản ứng kịp, trong chớp mắt liền bị đối phương chân khí bắn trúng, cả người như lưu tinh bình thường bay ngược ra ngoài. thí chủ à, hà tất ăn những này vị đắng ni phật minh tử một mặt mỉm cười, phảng phất không phải hắn ra tay đả thương bình thường, ở lại ta cực lạc tịnh thổ làm khách, có thể bảo đảm không vào luân hồi, không gặp nạn khó, chẳng phải mỹ thai. lại nói mềm nhẹ, trên tay nhưng là không bông, hai tay kết ấn, một quyền đánh ra. gào, phảng phất nghe thấy có sư tử gào thét, vừa đứng lại thân hình trần vị danh, lập tức cảm giác được một luồng đáng sợ năng lượng vọt tới trước mặt. Cả ngựa như bị thiết bản bàn chúng, trong nháy mắt đánh bay. Đây là Phật môn thần thông, sư tử ấn. Bàn cổ phủ thai ấn bên trong, Trần bàn cao mày, ta từng thấy Phật quốc tu sĩ dùng qua chiêu này, nhưng cũng không có như đòn công kích này lực, cũng không có như vậy xâm lực tính. Hoa thượng này có chút quái lạ. Lúc này Phật Minh Tử lại là đổi theo, giơ tay kim quang lấp loé, hóa thành một đóa thập nhị phẩm kim liên quay về Trần Vị danh xoay quanh hạ xuống. Phật tâm từng trận, ánh sáng vượng trượng, càng lại như muốn nốt lại chơn áp. Giơ tay ngưng tụ không động ấn, đem kim liên đập nát, xuyên qua phá nát kim quang. Trần Vị Danh Huyền trên không trung há mồm thở dốc. Trong lúc mơ hồ cảm giác được ngực có chút đau đau đớn, Bách Thí khó chịu tín ngưỡng áo giáp lần này dĩ nhiên không có ngày xưa thần hiệu rồi. Đối phương trong công kích mang theo lượng lớn tín ngưỡng lực lượng, chính là tín ngưỡng áo giáp cũng không cách nào hoàn toàn chống đối. Mà Phật Minh Tử cũng là hơi sướng sở, hiện nhiên không nghĩ tới chính mình thần thông càng là bị đối phương như vậy ung dung phá giải. Lăng qua sau lại là khẽ mỉm cười, Thí chủ càng là cũng sẽ tín ngưỡng lực lượng, như vậy xem ra nên cùng ta Phật Hữu duyên, không bằng liền ở lại ta Phật chi cực lạc tịnh thổi như thế nào. Tín ngưỡng lực lượng liền cùng nhà ngươi đầu chọc có quan hệ trần vị danh cười lớn một tiếng quan minh tinh vực thánh chủ sử dụng tín ngưỡng lực lượng nên không bằng nhà ngươi đầu chọc đầu lĩnh đi làm sao không đi cùng hắn nói lời này phật minh tử cũng không giận vẫn như cũ một mặt mỉm cười thí chủ vần tăng này cũng là có ý tốt ngươi hà tất nói rằng những này đi dư quang liếc mắt một cái nhìn thấy thông tí viên hầu chính hư không ngồi xếp bằng điều tức hiện nhiên là cũng muốn trưởng không chủ động vậy ngươi trở lại chặn ta thử xem không nói hai lời bỏ lại câu này trần vị danh xoay người liền chạy một cái dịch chuyển không gian liền đến rồi xa xa có thể còn chưa kịp thở một hơi, đung nhiên liền hiện trước mắt mình càng là xuất hiện rồi năm cái trường cây cột, nhìn kỹ, rõ ràng là năm ngón tay. lại nhìn quanh một tuần, không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh, chẳng biết lúc nào, chính mình lại đứng ở rồi một tấm trên bàn tay khổng lồ. trường trung phật quốc, trần ban lập tức hô to một tiếng, nhanh lao ra, bị tóm lấy liền phiền phức rồi. cái nào dùng hắn nhắc nhở, trần vị danh lập tức triển khai dịch chuyển không gian, thử nghiệm sau khi, nhưng là sức sở, bốn phía không gian như bị động lại rồi giống như vậy, dịch chuyển không gian căn bản là không thi triển ra được, cũng là hắn phản ứng rất nhanh cùng thời khắc đó lại là ngưng tụ ra không độc ấn, một trận đập mạnh, mạnh mẽ ở phía trước đập ra một lỗ hổng, có thể còn chưa kịp lao ra, lại thấy phía trước kim quang lòng lánh, bị đánh ra chỗ hổng càng là lại bù đắp đến cùng một chỗ. bàn cổ phủ, bàn cổ phủ, chân bàn lại là đại thanh nhắc nhở, đạo văn đều hóa thuật vận chuyển, bàn cổ phủ ngưng tụ ở tay, không hề chiêu thức, chính là lăng không vừa bổ. đây là từng khai thiên tích địa thần khí, uy lực đáng sợ đến mức nào, lực phá hoại chính là so với không động ấn lớn hơn không biết bao nhiêu. vừa đối mặt, liền chặt đứt hai ngón tay, cảm giác được không gian buông lỏng lập tức một cái dịch chuyển không gian xông ra ngoài, chờ đến còn lại ngón tay chảo long thành quyền, nghe được nổ vang, nổ vang rung động phong thích. Trân vị danh quay đầu nhìn lại, nhất thời hoảng sợ. Trước lập chỗ, xuất hiện vô số màu đen hoa văn mảnh vỡ, hôn tạp không gian đạo văn. Cái kia một vùng không gian, càng là bị đối phương trực tiếp nắm nát tan. Sức mạnh thật là đáng sợ, thán phục sau khi, đồng nhiên lại là thay đổi sắc mặt. Không biết khi nào, chính mình đứng thẳng bốn phía không ngờ là xuất hiện rồi một cái bàn tay khổng lồ, năm ngón tay hợp lại, bao phủ mà tới. Chương 780, phản kích. Năm ngón tay bố lượng Hợp lại mà đến, dường như muốn nắm lấy toàn bộ thiên địa giống như vậy, khí thế cực kỳ khủng bố. Đổi mới nhanh nhất, nhất, Trần Ban cũng không phải hoảng, bất quá tựa hồ có hơi cam tức, nói nhỏ mắng, mụ nội nó dũng hùng, lại là chiêu này, thật đem lão tử làm tôn hầu tử rồi. Mà Trần Vị danh căn bản không làm suy nghĩ nhiều, lại là ngưng tụ bản cổ phủ đập một cái mạnh phách, chém đứt hai ngón tay sau, liền trực tiếp xông ra ngoài, cũng không quay đầu lại, cấp tốc bỏ chạy. Đồng thời cùng Trần Ban nói rằng, Phật môn thần thông, thực sự là quái lạ, cái tên này chỉ sợ là Phật vực trọng yếu đệ tử thật giống đem chỉnh cái tinh cầu tín ngưỡng lực lượng hấp dẫn lại đây rồi. Lần thứ nhất còn không thấy rõ tình huống thế nào, có thể lần thứ hai nhưng là dùng phá vọng tổn chân chi nhãn nhìn rõ ràng rồi. Phật minh từ động thủ thời khắc, cũng không phải là chỉ là hắn sức mạnh của chính mình, một khắc đó, có thể thấy được vô số tín ngưỡng lực lượng như hồng hoang sóng lớn vọt tới, vừa mới hình thành này to lớn bàn tay màu vàng óng. Cái kia bàn tay màu vàng óng thậm chí trực tiếp khóa chặt rồi một vùng không gian, đừng nói bình thường thoát thân thủ loạn rồi, chính là không gian đạo văn thần thông cũng vô dụng. Cũng là tân thiệt thòi hắn có bản cổ phủ bực này thân vật, chuyên phá không cấm chế. Không phải vậy liền nguy hiểm rồi. Không sai. Trần Ban gật đầu, nếu bàn về bản thân thực lực, một mình đấu, ngươi phần thắng sắp tới 7 phần 10, nhưng hắn không phải một người ở chiến đấu. Toàn bộ Phật vực tu sĩ đã hoàn toàn trở thành rồi Phật giáo tín đồ. Đây cũng không phải là Phật minh tử năng lực, mà là như lai thủ đoạn. Nếu nói là siêu tập tín ngưỡng lực lượng, như lai cùng thánh chủ có thể nói là bất phân cao thấp rồi. Hắn so với thánh chủ còn lợi hại hơn. Trần vị danh nói rằng, thánh chủ tín ngưỡng lực lượng đều là quy về chính hắn, mà như tới nơi này tín ngưỡng lực lượng, hắn độ tử độ tôn đều có thể sử dụng nếu bàn về lòng dạ, thánh chủ đã thấp một thành. này cũng không giống nhau. trần ban lắc đầu nói rằng, ta từng cùng a di đà phật hỏi qua, cũng có thể nói là luận đạo. Phật chi đạo văn chính là a di đà phật tìm tòi bên trong sức mạnh, ta cũng không cách nào xác nhận loại sức mạnh này có hay không thuộc về thiên địa lại đạo. tín ngưỡng lực lượng cũng không phải là hắn theo đuổi sức mạnh, a di đà phật theo đuổi chính là từ bi, là nhân cùng, là thiên hạ vô chiến tranh vô chiến sự, là người người đều có thể được an bình tự nhạc bây giờ này tín ngưỡng lực lượng, nhìn như quang minh vi chính, có thể ở ta cảm giác, nhưng là như tà môn ma đạo và ra chứ khiến người ta buồn nôn khí tức. A Di đà phật chắc chắn sẽ không đi mưu đoạt tín ngưỡng giả tín ngưỡng lực lượng, cái này Như Lai, like. tuyệt đối không phải Phật, mà là ma. Nói tới chỗ này, sắc mặt của hắn trở nên rất là khó coi, để Trần Vị danh cực kỳ kinh ngạc không nhịn được vấn đạo, "Ngươi?" rất tức giận. Trải qua thời gian dài như vậy, Trần Ban vẫn luôn là một loại trò chơi thế gian tư thái, bất cứ chuyện gì đều yêu thích trêu chọc trêu tức, xưa nay không thấy hắn như thế nghiêm túc, thậm chí là phẫn nộ. Đời ta bội phục người không nhiều." Trần Ban trầm rãi nói, mặc dù là từ bi như phong lý hi, cũng chính là nữ hoa Ta cũng không cảm thấy được hắn như thế nào, chỉ là một loại ngu muội tâm thái. Không thể nói hắn sai, nhưng cũng không thể nói là đúng. Có thể có hai người, ta không thể không bội phục, một cái là hiên viên đại đế, nắm giữ thiên hạ mạnh nhất chấp niệm, bảo vệ chi tâm ở ngực, một khi hy sinh tại người, thiên hạ này không người nào dám nói có thể chiến thắng hắn. Hắn cả đời đều vì người khác sống sót, cường đạt cảnh giới trí tôn, cuối cùng nhưng có thể nói là tươi sống mà chết. Một người khác chính là A Di Đà Phật, hắn theo đuổi một cái thiên hạ hòa bình đạo, cả đời cẩn thận từng ly từng tí một, lòng dạ từ bi. Chúng sinh bình đẳng, ở hắn nơi đó không phải một câu khẩu hiệu mà là chân chính bao la lòng dạ. Ta lần thứ nhất thấy hắn thời điểm, bất quá Thái ớt Kim Thiên cảnh giới, hắn đã là thiên hạ chỉ có Hôn Nguyên đế hoàng, nhưng là lấy ngang hàng từ Thái. hoặc là nói chính là lấy bình thường tâm thái của người ta nói với ta đạo loại người như vậy, ta gặp một lần liền vĩnh viễn không quên được. hắn từng dốc hết tâm huyết, thậm chí không tiếc hy sinh đạo, bây giờ lại bị người biến thành dối như vậy, ngươi nói ta có tức giận hay không? ngươi có tức giận hay không chưa biết, ta tựa hồ có hơi phiền phức rồi. Trần Vị danh trong lòng đoán thẩm, cấp tốc lao nhanh. Phía sau Phật Minh Tử cùng Thông Tí Viên Hầu đều không có muốn buông tha ý nghĩ của hắn, đều là cấp tốc đổi lại đây. Thông Tí Viên Hầu lợi dụng không gian thần thông không ngừng chiến đấu, kiểm chế tiến lên. Phật Minh Tử nhưng là từng chiêu thần thông đánh tới, kim quang lấp loé, khí tức như nước thủy triều. Cứ việc Trần Bản nói hắn Phật Chi Đạo Văn chính là bảng môn tà đạo, nhưng không thể không thừa nhận, mỗi một lần ra tay đều là cường mạnh bá đạo dị thường. Vốn nên vì là ôn hòa Phật môn thần thông, ở trong tay hắn trở nên rất có sâm lược tính. Trước sau truy kích, tốc độ rất nhanh, không ra chốc lát, Phật vực tinh cầu đã không thấy tăm hơi. Phá vọng tồn chân chi nhãn bên trong, có thể thấy được Phật Minh Tử có thể tụ tập tín ngưỡng lực lượng đã càng ngày càng ít rồi. Cảm giác lúc này động thủ còn chưa đủ bảo hiểm, Trần Vị Danh vẫn như cũ là vừa đánh vừa lui. Ở thông tí viên hầu từng trận chê cười điên cuồng gào thét trong tiếng, điên cuồng thoát thân rồi nửa tháng sau, lúc này mới chậm lại tốc độ. Trần Ban một mặt bình tĩnh, trong miệng nhưng là từng chữ từng câu phun ra, tàn nhẫn mà đánh, đánh để hắn mẹ cũng không nhận ra. Thông tí viên hầu vọt tới phía trước ngăn cản, mắt thấy phía sau Phật Minh Tử một trường vô đến, Trần Vị Danh đột nhiên thay đổi phương hướng. Vận chuyển Chu Thiên tinh đấu đại trận Tay cầm một cái tinh hà trường liền trực tiếp vô tới. tuy rằng phật minh tử vẫn có thể sử dụng một ít tín ngưỡng lực lượng, nhưng cùng với tiền đã hoàn toàn không thể sánh bằng. một trường này là thực, dù cho trần vị danh cảm giác bàn tay đau nhức, phật minh tử chính là thống khổ, năng lượng vọt một cái, cả người bay ngược ra ngoài. trên người kim quang lấp lóe, nếu không có có này hộ thể thần thông, sợ là sẽ phải càng thêm chật vật. thông tín viên hầu không ngờ tới trần vị danh lại đột nhiên thay đổi chiến thuật, chấm một nhịp sau, lập tức lại là dịch chuyển không gian vọt tới, trường kiếm trong tay mang theo không gian vỡ vụn tiếng đánh xuống. a, trần vị danh hét lớn một tiếng thao túng phá đạo quyền kình đánh nát kiếm khí, tay phải nắm ánh sao đó nhận, càng là đem trường kiếm tia nắm ở trong tay. ầm ầm ầm, nổ tung tiếng truyền đến, có thể thấy được bàn tay ra thịt vỡ tan, lượng lớn hiến huyết tuôn ra, nhưng mà nắm lấy trường kiếm tay nhưng là vẫn không núc ních, thêm vào trong mắt chiến ý phảng phất hỏa diễm, càng hiện ra đáng sợ. như vậy động tác chính là thông tí viên hầu cũng trong lòng kinh hãi, ngừng lại rồi một hơi, lấy cho các ngươi liên thủ liền biết đánh nhau rồi, à chỉ đến như thế mà thôi. chật quát một tiếng, một tay kia ngưng tụ tinh hà trưởng trực tiếp đập tới, ánh sao bóng ánh, khí thế hùng hổ cực kỳ đáng sợ, thông tín viên hầu hoàn sợ, không dám liều mạng, muốn rút đi, nhưng là phát hiện bức ra không, bảo kiếm đang bị đối phương chăm chú nắm trong tay, cân nhắc một phen, lập tức làm ra quyết định, càng là bỏ qua trường kiếm, một cái dịch chuyển không gian đến rồi xa xa, né qua tinh hà trường sau, lập tức triển khai thần thông, triệu hoán bảo kiếm, nay vũ khí chính là đế hoàng thần binh đẳng cấp, cực kỳ bất phàm, triệu hoán chi kiếm, trần vị danh cảm giác mình càng là không cầm được, liên vũ khí đều có thể bỏ qua, như vậy tâm tính cũng không cảm thấy ngại nói là cường giả, trần vị danh lạnh giền một tiếng cùng bàn cổ phủ thai ấn đủ vào, lão giả, đem đồ chơi này cho thu rồi. hắn bất qua á thánh cảnh giới, vô pháp ảnh hưởng đến nơi này. Trần Vị danh lập tức mạnh mẽ đem bảo kiếm tựa ở rồi nơi ngực, một trận huyền quang lóe lên, tức khắc từ trước mắt biến mất. chuyện này, thông tí viên hầu kinh hãi, không rõ cố, xem các ngươi ứng đối ra sao. Trần Vị danh lại là hét lớn một tiếng, đột nhiên đem Chu Thiên Tinh đấu đại trận co dù lại, đạo văn chuyển thành một đoàn. lúc này Phật Minh Tử đánh tới, không còn nữa trước mỉm cười dáng dấp, mà là trở nên đằng đằng sát khí. đi chết đi. Trần Vị danh chợt quát một tiếng thả ra rồi cái kia một đoàn đạo văn công chế, năng lượng kinh khủng trong nháy mắt bắt đầu bạo phát. Mau bỏ đi. Thông thí viên Hầu phát hiện không ổn, lập tức hô to một tiếng, "Đã có rút đi. Trốn chỗ nào?" Trần Vị Danh cũng là hét lớn một tiếng, giơ tay một cái chân không thần thông, trực tiếp đem Phật Minh Tử cùng Thông tí viên Hầu toàn bộ hút qua thứ. Hấp Long trong nháy mắt, Đạo văn nổ tung, năng lượng kinh khủng bùng nổ ra một đóa đáng sợ tử vong chi hoa. Chương 781, Tân cấu tứ. Đạo văn nổ tung, đây là Trần Vị Danh thần thông bên trong, lực sát thương to lớn nhất thần thông, không có một trong Mà này thần thông to lớn nhất hai hại chính là không khác biệt công kích, kể cả chính hắn cũng sẽ bị công kích. Một cái sơ sẩy, hậu quả nghiêm trọng, thậm chí có thể nói tỷ lệ tử vong cực cao. Mặc dù có tín ngưỡng áo giáp rồi, nhiều năm như vậy hắn đều rất ít sử dụng, cũng chính là bây giờ có dịch chuyển không gian thần thông rồi, vừa mới quyết định thử một lần. Đạo văn bạo phát, trong hư không tỏa ra một đóa tử vong chi hoa, dường như muốn hủy thiên di địa. Chân vị danh đã trước tiên dùng dịch chuyển không gian bay ra rồi rất xa, tuy nhiên bị lần đến. Còn chưa kịp đứng vững thân hình, biến bị phả vào mặt năng lượng đột vào. Chỉ kịp rên lên một tiếng liền bị năng lượng trực tiếp đánh bay, đầu váng mắt hoa, mắt mạo kim hoa, càng là suýt chút nữa hôn mê. đáng sợ kia năng lượng vừa bay tàn phá bên dưới, dù cho có tín ngưỡng áo giáp, cũng là cảm giác đau nhức khó nhịn. thật vất vả ổn định thân hình sau, vội vàng hư không ngồi xếp bằng điều tức, không dám tới gần. đợi được điều tức xong xuôi, phía trước năng lượng bốc lên, như đun sôi nồi chảo, dĩ nhiên thật lâu không nói khó có thể dẹp loạn. Bước lên trong lúc đó, đột nhiên một vệt kim quang xuyên thấu năng lượng lao ra, càng là một đóa cựu phẩm kim liên. kim liên phóng thích chói mắt kim quang, trong đó bao vây một bóng người. Hoặc là nên nói là hai cái bán khuyết bóng người. Thân thể tổn hại một nửa, còn sót lại nửa đoạn thân thể cùng một cánh tay phật minh tử, kéo đồng dạng chỉ còn giữ lại gần phân nửa tàn phá thân thể thông tí viên hầu, ở Kim Liên bảo vệ bên dưới, hóa thành một vệ sáng hướng Phật vực phương hướng mà đi. Lại vẫn không chết. Trần vị danh trong lòng kinh hãi, cấp độ kia nổ tung, chính là hắn có tín ngưỡng áo giáp, còn đang nổ biên giới đều thường không nhẹ, hai người này đang nổ trung tâm lại còn có thể sống sót. Vừa định muốn truy kích, nhưng là nghe thấy Trần Bản gọi lại, đừng đuổi, thật là là thời đại hồng hoang thì thập nhị phẩm Kim Liên, sức phòng ngự kỳ cao. Phật Minh Tử có thể nắm giữ món bảo vật này, tất nhiên là Phật môn trọng yếu đệ tử. Ngươi đuổi tới không chỉ có không đả thương được hắn, e sợ còn có thể đưa tới Phật môn cường giả truy sát. Mau mau trở về ma vực, chớ đem thủ du làm mất rồi. Bị nhắc nhở, Trần Vị Danh không khỏi sưng sở. Trận chiến này đánh thời gian nửa năm, hắn suýt chút nữa đều quên còn có cái thủ du rồi. Nhất thời cũng không truy kích, bận điệu quay đầu hướng ma vực phương hướng mà đi. Thập nhị phẩm kim liên, có thể Phật Minh Tử dùng tựa hồ chỉ có cựu phẩm. Trong lòng Nhất Suy Tư nghĩ tới một chuyện, Thái sử kỷ bên trong có ghi chép thời đại hồng hoang cuộc chiến phong thần có nhất muôi hút rồi quy linh thánh mẫu lại gặm nhấm rồi tam phẩm đài sen nên vật ấy rồi trước đọc sách chỉ cảm thấy kinh ngạc giờ khác này lại vừa nghĩ không khỏi thán phục cái kia muỗi lợi hại cựu phẩm đài sen còn như vậy phong ngự, cái kia đài sen 12 tầng thời gian lại nên cỡ nào kinh người cái kia muỗi lại có thể gặm nhấm trí bảo ngấm lại đều cảm thấy kinh người một đường trở về không có phật vực tu sĩ đuổi theo đúng là để hắn thở phào nhẹ nhõm bàn cổ phủ thai ấn bên trong trần bàn nhưng là đang không ngừng dục nhanh lên một chút nhanh lên một chút Đợi lát nữa hai người này cầu sợ áp không được rồi. Sau đó thỉnh thoảng cùng một bên hỗn độn trung hô, "Hoàng Hà, lão nghe ngươi nói trước ngươi làm sao làm sao được đến, ta không tin đây. Ngươi liền cái cầu đều áp không được rồi, năm đó ngươi làm sao đi chiến trời ạ?" "Ai nói áp không được?" Hỗn độn trung long long một tiếng, ban đầu cực kỳ khó chịu nó trong lòng không cam lòng, lại là dốc hết một cái khí, mạnh mẽ ngăn chặn rồi cái kia màu đỏ quả cầu lửa. Đặc biệt là ở liếc một bên Thanh Đồng Tiên sau, chính là áp càng chết rồi. Thanh Đồng Tiên mang theo bốn khối thanh đồng khối, đặt ở cái kia băng cầu ở trên, không núc ních cũng không có hỗn độn chung như vậy khó chịu rằng dốc bản thân nó chính là tiên tiên trí bảo từ phẩm thứ tới nói không bằng hỗn độn chung nhưng bây giờ hỗn độn chung chỉ còn dư lại cái khí linh mà nó còn bảo lưu rồi có thân thể chỉ là phá nát rồi mà thôi vì lẽ đó muốn ngăn chặn này bằng cầu cũng không phải việc khó trái lại so với hỗn độn chung dễ dàng hơn một đường lao nhanh mấy tháng ma vực tàn phá tinh vực rốt cục xuất hiện ở phía trước đừng chạy đi rồi chuẩn bị phong ấn thuật trần bàn đột nhiên hô lão giả đưa chúng nó hai cái đưa đi hoàng hà còn kém này một lần cuối cùng rồi cũng đừng làm cho ta thất vọng a Ao Ngông. Hỗn độn trung vang lên một thoáng làm đáp lại, nhưng là thổ không ra một chữ rồi. Từng cái từng cái đến, trước hết để cho hỗn độn trung đi ra. Trần vị danh triển khai vạn diễn phong ấn thuật, nghịch chuyển hỏa chi đạo văn, phú khắc ở tay. Đợi được hỗn độn trung đi ra trong ngáy mắt, liền quay về nó chung khẩu màu đỏ thâm quả cầu lửa đập tới. Nay phong ấn thuật tuy rằng không có trực tiếp lực công kích, nhưng nếu nói rằng hiệu quả, liền thật sự không là tùy ý nói một chút rồi. Chính là cùng cảnh giới bản cổ chi linh đều có thể bị phong ấn lại, càng không cần phải nói này màu đỏ thấm quả cầu lửa rồi. Chờ đến quả cầu lửa bị phong ấn sau khi hôn độn trung vang long long quá một tiếng liền xông về trần vị danh trong nghe hoàng cung đi nghỉ ngơi rồi lại nhìn hỏa cầu kia lơ lửng ở hư không lực hỏa diễm còn như là nước chảy ở trong đó xoay quanh đây cũng không phải là chỉ là năng lượng còn có chân chính tinh thể mấy ngàn viên to lớn hỏa lưu tinh bị áp thành rồi ngần ấy lớn trong đó huyền diệu tự nhiên là không cần nhiều lời chú ý đến rồi chân ban lại là hô qua một tiếng thanh đồng tiên cũng mang theo băng cầu vào ra dở lại cho cũ lần thứ hai phong ấn băng cầu cùng hỏa cầu kia giống như vậy cũng là treo ở rồi không trung sau đó phải làm cái gì Trần Vị Danh mở lời hỏi, tuy rằng này hai cầu sát thực không bình thường, nhưng hắn vẫn là không nghĩ tới dùng tới làm gì, đem chúng nó luyện chế thành bảo vật. Trần Ban nói rằng, không cần giao cho chúng nó ngoài ngạch năng lực, chỉ cần luyện chế thành bảo vật sau có thể luyện hóa là được, ngươi có thể dùng chúng nó tới làm mắt trận. Mắt trận Trần Vị Danh hơi nhướng mày, là làm Chu Thiên Tinh đấu đại trận mắt trận. Không sai. Trần Ban gật đầu, Chu Thiên Tinh đấu đại trận sở dĩ lợi hại, cuối cùng là bởi vì nó có thể thành lập một cái trên lý thuyết tiểu thế giới, mà làm bảy trận giả ngươi, ở bên trong thế giới nhỏ này chính là sáng thế thần có thể hoàn toàn trưởng không trong đó tất cả. Nhưng tiểu thế giới này chỉ là trên lý thuyết thế giới, cùng thế giới chân chính kém quá xa rồi. Hơn nữa trận pháp thứ này, dù cho ngươi tu vi cao đến đâu, hư không bảy trận uy lực cũng là không bằng có trận cơ mạnh mẽ, chỉ có điều hư không bảy trận đến càng thuận tiện mà thôi. Rõ ràng rồi." Chân vị danh gật đầu, "Ngươi là nói, chúng ta đến tạo ra 3.600 cái như vậy tinh thể cầu, luyện chế thành bảo vật, sau khi luyện hóa có thể trở thành chu thiên tinh đấu đại trận mắt trận. Đã như thế, đạo văn có trận cơ, chu thiên tinh đấu đại trận uy lực liền có thể càng mạnh hơn. Không chỉ như vậy, Trần bàn rọi ra nhất thủ, lòng bàn tay huyền quang lấp lóe, phản phất tinh hà trường giống như vậy, chính là một cái loại nhỏ chu thiên tinh đấu đại trận. Từ hiên Viên Đại Đế bắt đầu, mãi đến tận hiện tại, chu thiên tinh đấu đại trận bản chất kỳ thực không có bao nhiêu thay đổi. Đem đạo văn bày ra, bố trí thành trận pháp, năng lượng bao phủ, ảnh hưởng trên dưới. Phản phất là một cái lập thể không gian, nhưng mà thực tế vẫn là một cái mặt bằng trận pháp. Đơn điệu mặt bằng trận pháp thì lại làm sao có thể diễn biến cái gọi là thế giới nếu như chúng ta lấy tinh thần vi lá vật dẫn, làm trận cơ bố trí trận pháp, như vậy Long bàn tay huyền quang một lần, hóa suất lượng lớn lấm ta lấm tấm, còn như tinh thần, trôi nổi bên trong, hoặc ở trên hoặc hạ, hoặc xa hoặc gần, trong chốc lát, cái này loại nhỏ chu thiên tinh đấu đại trận trở nên cực kỳ sinh động lên. Trần Ban nhưng là khẽ mỉm cười, chúng ta diễn biến sẽ không còn chỉ là cái đông cứng trận pháp, mà là một cái cái gọi là tinh thần thế giới. Chương 782 Thần Bí Nam Tử Hoàn chỉnh tinh thần thế giới. Trần Ban nói, để Trần Vị danh tâm thần kinh hoàng, cái gọi là sức mạnh mạnh nhất là cái gì cũng không phải là một loại nào đó đặc biệt đạo văn mà là một ít rất khó nói rõ ràng sức mạnh, chúng sức mạnh của sự sống, thế giới lực lượng, tín ngưỡng lực lượng, khí vận lực lượng. Những sức mạnh này, dù cho là thế gian thường thấy nhất tín ngưỡng lực lượng, đều là không thể dùng niệm lực đạo văn khái quát, chỉ có thể nói am hiểu sử dụng tín ngưỡng lực lượng người, niệm lực đạo văn trình độ đều rất cao. Mà những sức mạnh này bên trong, tối bị người tôn sùng, chính là cái gọi là thế giới lực lượng. Đây là một thế giới sức mạnh, không chỉ là trật tự, nguyên khí đất trời, càng tốt hơn bao hàm rồi cái gọi là thế giới phát tắc Cho tới hôm nay, e sợ ngoại trừ bản cổ chính là mạnh như thiên diễn đạo tôn cũng khó có thể nói mình lĩnh ngộ rồi thế giới lực lượng. Từ cổ chí kim, ngoại trừ thiên địa đại đạo ở ngoài, cũng chỉ có bản cổ mở ra quá một cái thế giới chân chính. Mà bây giờ, Trần Ban lại là muốn chính mình hướng phía đó tu hành, há có thể để hắn không kích động. Người cũng đừng kích động. Cảm nhận được rồi hắn suy nghĩ trong lòng, Trần Ban bận biểu nói đánh gãy, ta cái này cũng chỉ là suy đoán, có thể thành hay không rất khó nói. Hơn nữa một cái hoàn chỉnh thế giới, không chỉ là không gian, tinh thần, trọng yếu chính là thế giới vận hành pháp tắc, quy luật, còn có chính là sinh mệnh đương nhiên cái kia là sau đó lại đi làm chúng ta trước tiên muốn làm chính là tìm hiểu mô hình đảng căn cơ ổn định rồi sau đó mới có thể tiến thêm một bước chân vị danh gần đầu tỏ ra hiểu rõ lập tức đem hắc văn kim đỉnh lô lấy ra đem hai cái áp xúc tinh cầu thả vào hư không bầy trận đạo nhập hỏa diễm trực tiếp bắt đầu luyện chế đây chỉ là luyện chế trận pháp chi trận cơ cung cấp năng lượng vật dẫn ngoại trừ khắc lục đầy đủ hoàn chỉnh tương ứng đạo văn liền không cần làm tiếp cái khác quá nhiều cấu tứ tốc độ rất nhanh bất quá luyện chế rồi một ngày cũng đã hoàn thành lại liếc mắt nhìn nguyên mông vũ trụ không khỏi to mày. Ma vực chi lớn, tuy rằng không kịp Hồng Hoang tinh vực, nhưng cũng có gần nửa to nhỏ. Như phải đem nơi này hoàn toàn tìm khắp cả, thật không biết muốn thời gian bao lâu. Yên tâm, hắn ném không được. Trần Ban cười nói, tên kia quỷ tinh quỷ tinh, mặc trên người áo choàng so với không động ấn sức phòng ngự đều mạnh hơn, chí tôn đến rồi cũng chưa chắc có thể giết hắn. Tân Chu Thiên tinh đấu đại trận, bước thứ nhất, muốn 3.600 cái mắt trận, hiện tại chỉ có 2 cái, còn lại được chính ngươi tới làm. Tương ứng đạo văn tinh thần vật vẫn có thể không tốt như vậy tìm a. Trần vị danh khẽ lắc đầu cũng không biết thông tí viên hầu là ở nơi nào tìm tới. Trần Ban nhưng là khẽ mỉm cười, chẳng lẽ ngươi còn chuẩn bị đi tìm đến 3.600 loại đạo văn tương ứng tinh cầu đừng ngây thơ rồi, cùng sức mạnh tự nhiên tương quan đạo văn tinh cầu cũng còn tốt tìm, mà như cái gì vũ chi đạo văn, lực chi đạo văn loại đồ chơi này, ngươi ở trên đi đâu tìm không tìm được, cũng chỉ có thể chính mình lựa chế. Nơi này ma vực bên trong thiên thạch tinh thần đều là bị đại sức mạnh hủy diệt phá hoại rèn luyện quá, bên trong cùng ma tương ứng khí tức đã bị xóa đi, chính là tốt nhất tài liệu luyện chế. Ngươi hay dùng thông thí viên hầu chiêu kia, xúc tiên sơn tạo hơn 3000 tinh thể. Sau đó ở khắc lục ở trên tương ứng đạo văn, luyện chế ra cần thiết trận cơ, tuy rằng cùng cái kia hai cái vô pháp so với, nhưng trước mắt dùng đến uy lực cũng nên là cực kỳ mạnh mẽ. Đợi khi tìm được thích hợp rồi, làm tiếp thay đổi chính là. Như vậy ngược lại không tệ, Trần Vị danh gật đầu, ngược lại muốn tìm Thủ Du, vừa tẩu biên tìm. Lập tức tăng nhanh tốc độ, triển khai xúc thiên sơn thần thông, phối hợp chu thiên tinh đấu đại trận, đem phạm vi trong vạn giảm tinh thể thiên thạch đều hấp lại đây. Mấy ngàn tinh thần áp xúc thành một khối, thể tích thu nhỏ lại rồi đâu chỉ vài lần, mỗi một đoàn năng lượng tụ tập, cũng làm cho Trần Vị danh cảm giác được hưng phấn. Một khi bố trí hoàn thành, những sức mạnh này có thể đều là cho mình sử dụng. Bất quá cần thiết tài liệu cũng là một cách không ngờ. Phản phất đã càn quét rồi nửa cái ma vực, lại còn chỉ là làm ra không tới hai ngàn cái tinh thể. Vẫn mà không nói lời nào, cổ trụ đột nhiên nói rằng một câu: Ngươi chú ý chớ đem ta bố trí rồi truyền tống trận khối này đồng thời luyện chế rồi mới là. Ta hiện tại có thể không có năng lực làm tiếp bố trí rồi. Này tất nhiên là biết. Trần vị danh cười cười, đột nhiên nghĩ đến một chuyện. Đúng rồi, cái kia truyền tống trận phương vị ngươi có thể cảm ứng được à? Không thể. Cổ trụ lắc đầu. Nhưng ngươi có thể dùng tinh thần bản tìm a. Này ngược lại là. Chân vị danh ánh mắt sáng lên, bật bịu lấy ra tinh thần bản tìm kiếm, xác định phương hướng sau khi thả xuống trước mắt việc, đi vội vã. Ngày xưa đi ra liền gặp phải rồi Thông Tí Viên Hầu, sau đó chính là dài đến nửa năm chiến đấu. Thu Du không phải kẻ ngu rốt, như theo không kịp chính mình, nên hội ở nơi đó chờ mới đúng. Đã tìm tòi rồi nửa cái ma vực, truyền tống trận vị trí nơi cách mình cũng không phải xa. Sắp sửa đến thời khắc, đột nhiên cảm giác được phía trước một viên đại thiên thạch sau có một đạo cực kỳ bí ẩn khí tức. Cái kia một đạo khí tức gần nó phi thường bí ẩn, nếu không có Trần Vị danh thần thức hơn người, lại là vì tìm thủ du, vẫn đang sử dụng phá vọng tồn chân chi nhãn nhìn quét, sợ cũng hội khó có thể phát hiện. Ánh thanh cảnh giới, tu luyện vũ chi đạo văn, vũ khí trong tay chính là trường thương, chân khí hùng hồn, sức chiến đấu nên không kém. Từ đối phương ẩn nấp tình huống đến xem, cái tên này nên tu luyện rồi cái gì thủ đoạn đặc thủ, càng sớm hơn phát hiện mình hành tích. Không biết đối phương lai lịch cùng ý đồ, chỉ có thể tiên hạ thủ vi cường. Chờ đến hơi làm tới gần thời gian, Chu Thiên tinh đấu đại trận đột nhiên chuyển khai dẫn dắt bốn phía năng lượng bay về khối này ẩn thân thiên thạch quyển tích quá khứ như sóng to gió lớn trong nháy mắt hóa thành một cái năng lượng lao tủ người kia tuy rằng từ lâu làm tốt rồi chiến đấu chuẩn bị nhưng hiển nhiên không ngờ rằng trần vị danh hội có như vậy thủ đoạn đợi được phản ứng lại thời gian đã là ở năng lượng lao tủ bên trong trong lòng kinh hãi trường thương trong tay run lên quyển tích chân khí năng lượng hóa thành ánh sáng màu đỏ ngòm liền đối với chứ phía trên đâm tới y đồ phá trận mã suất có thể chu thiên tinh đấu đại trận kỳ thực dễ dàng như vậy phá giải uy lực một đường đánh trận pháp năng lượng phân tán nhưng vẫn không thể nào thoát thân lúc này trần vị danh một cái dịch chuyển không gian đến rồi bên người, giơ tay một chiêu tinh hà trưởng đập tới, năng lượng phân tán, ánh sao sáng lạ, như để một trường này đập thực, chiến đấu liền có thể kết thúc. chỉ là nam tử kia phản ứng cũng là kinh người, thân thể xoay tròn, trường thương xoay một cái, càng là lấy một cái cực kỳ xảo quyệt góc độ, đem mũi thương đỉnh ở trần vị danh lòng bàn tay, ánh sao đan dệt, đem mũi thương nắm ở trong tay. cứ việc nam tử này thực lực bất phàm, có thể vũ khí trong tay nhưng là bất quá tiên khí cấp bậc, căn bản không đáng sợ. nắm lấy trường thương. Tay trái triển khai phong ấn thuật, một trưởng xếp hạng đối phương lực, lập tức đem chân khí trong cơ thể phong ấn rồi gần nửa. Chu Thiên tinh đấu đại trận co rụt lại, chăm chú nhốt lại, để cho vô pháp lúc đích. A! Nam tử kia đại hét lên điên cuồng, ý đồ dãy rủa, có thể thì lại làm sao có thể tránh thoát mở. Ngươi là người nào, vì sao ở đây? Chân vị danh trầm giọng quát hỏi, tay cầm huyền quang, đã là chuẩn bị tra tấn bức cung. Chỉ là mới vừa giơ tay, liền đột nhiên sững sở, ngươi là nhân tộc. Phá vọng tồn chân chi nhãn có thể thấy được, đối phương trong cơ thể có chính kinh thập nhị mạch, kỳ kinh bát mạch. Rõ ràng là nhân tộc thân thể. Chương 783, Tử Mặc. Chính kinh thập nhị mạch, kỳ kinh bát mạch, đây là nhân tộc đặc biệt kinh mạch đặc thủ. Nam tử này tuy rằng dùng một cái nào đó biện pháp che giấu trong cơ thể tình huống, để bình thường tu sĩ khó có thể nhìn ra, có thể ở phá vọng tồn chân chi nhãn tiền nhưng là không chỗ chết thân, xem rõ rõ ràng rằng vốn là gắt gao nhân trụ, phát hiện đối phương là nhân tộc sau, trần vị danh lập tức lòng ra mấy phần lực đạo. Người kia vốn là ra sức dây dùa, có thể nghe được đối phương nói toạc ra thân phận mình sau, đầu tiên là cả người chấn động, sửng sốt chốc lát. Lập tức thả hét lên điên cuồng, một thân cương khí phun ra, càng là đem trong cơ thể phong ấn lực lượng chúng nát tan, phản phất liều mạng giống như vậy, đem hết thể năng lượng quay về trấn vị danh vào tới. Trấn vị danh phản ứng cực nhanh, lui về phía sau 10 mét, lóe qua cái kia và chạm. Công kích như vậy, uy lực rất mạnh, nhưng tất nhiên hội hồi khí không kịp. Dù cho chính mình không sợ, cũng không cần cứng đối cứng. Quả nhiên, đợi được khí lực thất bại, người kia chân khí trong cơ thể trong nháy mắt hơi ngưng lại, sức mạnh giảm mạnh. Trấn vị danh lại ra tay, đem nút lại liên tục triển khai vạn diễn phong ấn đem chân khí trong cơ thể kinh mạch tất cả nhốt lại, không nhúc nhích sau khi, lúc này mới lần thứ hai hỏi dò, ngươi là nhân tộc. Hừ. Nam tử dãy rủa không có kết quả, hừ một tiếng, đem đầu hướng bên một bên. Ngươi đến từ nơi nào, Trần Vị danh lại là vấn đạo, nhưng là Hồng Hoang tinh vực. Hiện nay thiên hạ, chỉ có Hồng Hoang tinh vực có loài người. Tuy rằng thời gian dài như vậy, có người đột phá đến á thánh cảnh giới khả năng không lớn, nhưng không đến nỗi không có. Đừng hỏi rồi. Nam tử khét quát một tiếng, ta cái gì đều sẽ không nói, ngươi giết ta đi, ta chắc chắn sẽ không đúng tiến tộc thỏa hiệp. Trân vị danh cao mày, hắn tự nhiên không thể giết đối phương. Nếu như nói xuất thân phận mình, cũng có thể để hóa giải để ý, nhưng hắn cũng không dám dễ dàng nói thân phận. Dù sao đối phương lập trường vẫn là không rõ ràng. Từ cổ chí kim, bất luận cái nào chủng tộc đều từng xuất hiện người không có cốt khí. Nhân tộc nói là ở Chu Thiên Tinh đấu thế giới bị đuổi tận giết tuyệt rồi, nhưng ai có thể bảo đảm sẽ không có thế lực kiên lưu một chút làm nô lệ, cũng không có giết xong nhi. Một khi tinh thần cùng giá trị quan bị người tẩy não, người như vậy có lẽ sẽ lấy làm nô lệ làm binh, đúng nhân tộc đã căn bản không có lòng trung thành rồi. Như làm cho đối phương biết mình thân phận nhất định sẽ tăng thêm phiền phức không tất yếu. Ta cùng loài người có chút ngu nguồn đối với ngươi cũng không có ác ý, chỉ là hiếu kỳ, hiện nay thiên hạ nhân tộc không có tung tích, ngươi là từ đâu tới đây? Nói tới chỗ này, ngừng lại, xem nam tử sắc mặt rõ ràng không có muốn cùng mình giao lưu ý tứ, không khỏi trong lòng thở dài, này có vẻ như là cái trẻ con miệng còn hơi sữa. Cũng còn tốt là gặp phải chính mình, nếu là người khác, e sợ thật sẽ trực tiếp đánh giết. Không tiện đem hắn để cho chạy, đơn giản đem nhấc trong tay lại hướng truyền tống trận phương hướng bay đi. Phá vọng tồn chân chi nhãn nhi quét Quả nhiên ở truyền tống trận vụ cần một cái thiên thạch mặt sau tìm tới rồi trốn thủ du. Hắn lúc này trạng thái rất là kỳ diệu, cả người cảm giác càng là như hư không giống như vậy, nhìn một cái có thể xem đi xuyên qua. Nếu không là có thể xem ra sinh mệnh lực lượng, sợ là dùng phá vọng tổn chân chi nhãn cũng không tìm được tung tích của hắn. Chu Thiên Tinh thần bảo quả nhiên không phải bình thường bảo vật, quá huyền diệu rồi. Dưới chân một điểm, liên đối với chứ cái kia thiên thạch bay đi. Trong chớp mắt, trên tay nhấc theo nam tử đột nhiên phát ra tiếng kêu to, chạy mau, thượng nhân, người này phát hiện ngươi rồi. Ân, chân vị danh xướng sở chuyện này, tựa hồ có hơi ý tứ a. bên kia thủ du cũng là nhìn thấy rồi trần vị danh, lập tức từ thiên thạch phía sau bay ra, chỉ vào hắn tức đến nổ phổi kêu to. ngươi tên cún này, nhất đi thì đi rồi hơn nửa năm, nếu không là lao tử khẳng định đánh không lại những kia tinh tú, lao tử liền đi thẳng một mạch rồi. ân, ngươi làm sao bắt hắn cho bắt được? các ngươi nhận thức trần vị danh hơi nhướng mày, cầm trong tay nam tử ném tới rồi thủ du bên người, hắn núp trong bóng tối, muốn muốn gây bất lợi cho ta, bị ta trước tiên bắt rồi. nam tử kia cũng là kinh ngạc, nhìn thủ du niệm một tiếng, thượng nhân cái này nói rất dài dòng, thu du làm làm nợ nụ cười, cùng nam tử kia nói rằng, hắn là người mình, cùng ngươi như thế, cũng là loài người, chính là ta đang đợi người. lập tức lại cùng trần vị danh nói rằng, hắn gọi tử mặc là bằng hữu của ta, nay có chút hiểu lầm, hắn là vì ta ở phía xa quan sát tình huống, lại giải thích một phen. tuy rằng hắn nói rất đơn giản, nghĩa chính nôn tử chi dám dấp, nhưng trần vị danh vẫn có thể nghe ra ý tứ. nguyên lai like hắn ở chỗ này chờ chờ thời điểm, nam tử này bất ngờ đến rồi nơi này, cái tiêu nhất sẽ tự nhiên còn không là bằng hữu, hai người đều là cẩn thận ứng đối. Từ Mặc còn ra tay thử nghiệm công kích, có thể căn bản không làm gì được Chu Thiên Tinh thần bảo. Cho tới Thủ Du vốn là thông minh, thêm vào theo Thiên Cơ thượng nhân lăn lộn nhiều năm như vậy, giả thần giả quỷ bản lĩnh từ lâu đăng đường nhập thất. Thấy đối phương không làm gì được chính mình, lập tức trang làm ra một bộ cao nhân giả dấp. Một lời nói tỏa ra đối phương nhân tộc thân phận, lại cảm thán nhân tộc chi tang thương biến hóa, lại nói mình cùng loài người tiền bối đều rất tin tưởng, từng cái đạo tới thuộc như lòng bàn tay. Từ Mặc tu vi tuy cao, nhưng kiến thức rõ ràng không thế nào, giằng ba câu bên dưới càng là thả xuống rồi để phòng sưng hô thủ du vì là thượng nhân tiền bối, còn mời hắn đồng hành. thủ du phải đợi trần vị danh, đương nhiên sẽ không dễ dàng rời đi. có thể một người ở lại chỗ này, lại cảm thấy không an toàn, cho nên muốn một chút hào hùng chi ngữ cảm động tử mặc lưu lại, cùng hắn cùng nhau chờ người. sau đó chính là trần vị danh nhìn thấy rồi. như thế nào, cái kia hầu tử nhi. sau khi nói xong, thủ du vội vàng hỏi dò, có thể bắt rồi? không có. trần vị danh lắc đầu, hắn chạy trốn tới phật vực đi tới, còn gọi rồi giúp đỡ, suýt chút nữa đem ta cho lưu lại rồi. phật vực. Giúp đỡ thủ Du hơi nhíu mày, vậy kế tiếp làm thế nào còn có đi hay không Phật vực? nhìn tình huống lại nói, chân vị danh cũng là có chút do dự, cái kia hai tên này trong thời gian ngắn nên vô pháp khôi phục, cũng không ảnh hưởng. Nhưng ta không xác định chính là, Phật vực có thể hay không cũng cùng quang minh tinh vực như thế, vài xích người ngoại lai. Sẽ không." Từ mặt nói rằng, Phật vực rất hoan nên người bên ngoài lại đây. Bọn họ nhờ vào đó đến mở rộng Phật tử số lượng. Phật vực phản âm rất lợi hại, đầu độc lòng người, như không có thực lực và chuẩn bị, đi vào thường thường liền đi không ra rồi lưng một chút, lại là không quá chắc chắn vấn đạo, ngươi thực sự là nhân tộc. Hắn không cảm giác được trần vị danh tình huống trong cơ thể, mặc dù là thủ du nói rồi, cũng không vững tin, dù sao liền hắn biết, nhân tộc nên mai danh nhận tích rồi. Ta thực sự là nhân tộc. Trần vị danh gật đầu, cho nên mới để lại ngươi một mạng, không phải vậy vừa nãy liền hạ sát thủ rồi. Ta từ điệu tiên rơi đến, ngươi nhi. Từ mặc khỏe miệng nhảy một cái, mi tối đầu, không lắc đầu, nhưng cũng không nói. Không nói cũng chẳng sao. Trần vị danh suy nghĩ một chút lại nói nói, ta nghĩ yêu ngươi đồng hành, bất quá này hội chuẩn bị đi phạt vực. Ngươi đồng ý ở chỗ này chờ ta hả? Từ Mặc đồng hành, đối với hắn kỳ thực không có cái gì trợ rút, nhưng Trần Vị danh cảm thấy hắn một người hành động, hội rất nguy hiểm. Ở bên ngoài biên lang bạc rồi thời gian dài như vậy, lần thứ nhất gặp phải cùng tộc, không hy vọng đối phương có chuyện. Ta không có cách nào cùng ngươi đồng hành. Từ Mặc lắc đầu, nhưng ta cũng muốn đi Phật vực. Trần Vị danh hơi nhướng mày, ngươi cùng Phật vực có quan hệ? Từ Mặc lại là lắc đầu, mặt mày buồn bã u rũ. Phụ thân ta chứ rồi những kia con lửa trọng đạo, ở lại Phật vực làm hòa thượng rồi. Chương 784, thế giới chi trận. Phụ thân ngươi, chân vị danh xứng sở, hôm mặc trước nói Phật vượt phạn âm mê hoặc lòng người, sẽ làm đi vào tu sĩ lưu lại trở thành Phật, còn tưởng rằng là hắn nghe người ta nói, không nghĩ tới lại là phát sinh ở hắn trên người mình. Đúng, phụ thân ta, từ mặc gật gật đầu, ở ta nương còn mang thai ta thời điểm, hắn đi tới Phật vực, từ đây liền cũng không còn đi ra, thúc thúc ta đi tìm qua hắn, nhưng tay trắng trở về, thậm chí còn bởi vậy bị thương. Hắn lo lắng ta tùy tiện tới đây, hậu quả khó giỏ, vẫn không cho phép ta đi ra. Mười năm trước, ta mới rốt cục tìm được cơ hội chạy ra. Chân Vị danh trầm mặt một hồi, truyền mà nói rằng, có thể thúc thúc ngươi là đúng. Phật Vực tuyệt không là cái gọi là cực lạc tỉnh thổ. Ngươi muốn đi nơi nào mang ra phụ thân ngươi, é sợ thực lực còn chưa đủ. Ta biết, nhưng ta không chờ được nữa. Từ mặc thở dài một tiếng, ta nương yêu tha thiết chứ phụ thân ta. năm đó vì cứu văn hắn, cũng là đến rồi Phật Vực, cùng thúc thúc ta đồng thời trọng thương thoát đi. Vì giữ được tính mạng, ngủ say chữa thương, nhất ngủ là ngủ rồi gần nghìn vạn năm, mai đến tận hơn 600 phía trước mới thức tỉnh. Tỉnh lại hắn liền điên rồi, tu vi mất hết, ta bị sau khi sinh ra, là ta do thúc thúc ta nuôi lớn ta cũng không để ý có hay không phụ thân, nhưng vì ta nương, ta nhất định phải đưa cái này vứt bỏ thê tử phụ lòng hắn mang về, nhất định phải. 10 triệu năm trước, hẳn là chính là như lai trục xuất chuẩn đề đạo nhân cùng tiếp dẫn đạo nhân, làm chủ Phật vực thời điểm. Cái này tên là Phật, thật là ma gia hỏa. Chỉ có thể nói phụ thân của tử mặc đến thật không phải lúc. Đã như vậy, vậy thì đồng thời đi. Chân vị danh gật đầu xưng đạo, ta còn muốn làm một cái chuyện, các ngươi ở bực này ta. Gian do một phen sau, liên lần thứ hai bắt đầu siêu tập tinh thể. Bỏ ra gần tháng 3 thời gian, đem ma vực thiên thạch tiêu hao rồi hơn nữa. Thêm vào hỏa cầu kia cùng băng cầu, 3.600 viên tinh thể rốt cục hoàn thành. Khắc lục cần thiết đạo văn, mượn hắc văn kim đỉnh lô nhất vừa luyện chế thành rồi pháp bảo. Cùng quả cầu lửa cùng băng cầu không giống, cái kia hai cái tinh thể tự thân liền có không gì sánh nổi khổng lồ đạo văn năng lượng, không cần ngoại ngạch công phu. Nhưng những này tinh thể không giống, đều là không có thuộc tính năng lượng, trần vị danh thông qua chính mình không ngừng hấp thu dốt vào, vừa mới lệnh những này pháp bảo có tương ứng uy thế. 3.600 viên tinh thể, quả cầu lửa cùng băng cầu đạt đến rồi tiên vương thần binh chi đẳng cấp, còn lại đều là á thánh thần binh. Thiên kiếp hạ xuống từng cái vượt qua, rèn luyện thân thể cùng pháp bảo. Công thành ngày, 3.600 viên tinh thể thả ra, ở quanh thân phạm vi mấy ngàn mét bên trong chìm nổi xoay quanh. Không nói pháp bảo uy lực như thế nào, chỉ nói khí thế kia, chính là vượt trên rồi quá nhiều đồ vật, xem thủ Du cùng Tử Mặc đều là thán phục không ngớt. Bắt đầu từ bây giờ, ngươi muốn thử nghiệm quên đã từng chu thiên tinh đấu lại trận. Trần Ban cùng Trần Vị danh nói rằng, cái kia mặt bằng, mà cái này là lập thể. Nếu như ngươi vẫn dùng mặt bằng trận pháp đến thao túng lập thể trận pháp, hiệu quả không ngừng sẽ không tăng cường, còn có thể sẽ yếu bớt. Ta biết trước trận pháp phương thức đã ở ngươi trong lòng thâm căn cố đế, nhưng hết cách rồi, ngươi nhất định phải thay đổi. Này không là vấn đề. Trần vị danh khẽ mỉm cười, nếu hai người hoàn toàn khác nhau rồi, chúng ta tại sao còn muốn dùng Chu Thiên Tinh đấu đại trận đến sưng hô? Ta trực tiếp giao cho nó một cái tần tên, liền sẽ không ở định nghĩa ở trên tính sai rồi. Nếu chúng ta muốn truy tìm thế giới lực lượng, cái kia trận pháp này liền gọi làm thế giới rồi. Trần Ban sững sờ, lập tức cười to, không sai, biện pháp tốt, đúng là ta rơi xuống tiểu thừa rồi. Nói là dễ dàng, nhưng bắt tay vào làm nhưng là phiền Phước đây là một loại hoàn toàn mới bố trí thủ đoạn, chẳng khác gì là phải đem một tờ giấy ở trên họa biến thành một cái lập thể đầy đặn thế giới, bày trận thói quen cùng không chế phương thức đều muốn hoàn toàn thay đổi. Mặc dù như Trần Vị Danh vừa mới bắt đầu cũng là khó có thể thói quen, các loại bố trí xuống đến thị trường quên một ít lực có thua. Thử nghiệm nhiều ngày sau mới đột nhiên thông suốt nghĩ đến một cái biện pháp, đem mỗi một viên tinh thể cũng làm thành pháp bảo, phân ra một cái thần thức thao túng, lại tất cả hội tụ đến chủ thần thức hạ đã như thế mới rốt cục thuận buồn xôi gió, thông thuận như thường, làm trận pháp bị hoàn toàn thôi thúc thời gian. 3.600 viên tinh thể thả ra vô lượng ánh sao, trắng loan đóng ánh, rượu người mắt mù. Đặc biệt là cái kia viên băng cầu cùng quả cầu lửa, cách hắn gần nhất khu vực xoay quanh, chính là như nhật nguyệt đồng huy, huyền diệu cực kỳ. Làm trận pháp mở ra trong ngay mắt, trần vị danh trong lòng sinh ra một loại cảm giác rất kỳ lạ. Đã từng chu thiên tinh đấu đại trận tuy rằng có vạn ngàn đạo văn, nhưng vẫn có rất nhiều đạo văn không có, tỉ như thời gian, không gian loại hình. Mà cái này tân, lấy thế giới mệnh dành trận pháp, ở lập thể chu thiên tinh đấu đại trận cơ sở ở trên, còn thêm vào rồi không gian đạo văn, bao quát toàn bộ trận pháp. 3.600 viên tinh thể bên trong cũng không có không gian đạo văn vật dẫn, tu vi có hạ, làm cho tân trận pháp vô pháp như trước đây bình thường có thể mở rộng đến mấy ngàn thậm chí hơn 10 ngàn giảm phạm vi. Mà phạm vi thu nhỏ lại đến chỉ có mấy ngàn mét vuông viên không chỉ có không có để uy lực giảm xuống, trái lại càng thần kỳ. Phàn Phất, này mấy ngàn mét phạm vi đã thành rồi một cái không gian. Cái kia không chỉ là bởi vì không gian đạo văn duyên cớ, mà là nhân vì là bên trong không gian này tinh thể nắm giữ rồi chính mình vận chuyển quy luật, cùng ngoại giới cách ly. Mà chính hắn, nhưng là thân ở hai cái thế giới chô giao giới. Có thể bất cứ lúc nào lấy ra đại thế giới năng lượng bổ sung tiểu thế giới, cũng có thể lợi dụng tiểu thế giới đem những này phổ thông nguyên khí đất trời chuyển đổi thành thuộc về mình, sức mạnh đặc biệt. Loại sức mạnh này còn vô pháp dùng thế giới lực lượng đến mệnh danh, nhưng đã nắm giữ rồi trước đây sức mạnh bên trong vô pháp đạt đến huyền bí hiệu quả. Thần hiệu phi Phạm a. Bản cổ phủ thai ấn bên trong Trần Bản cực kỳ đắc ý, trận pháp này mặc dù là Trần vị danh bố trí, nhưng cấu từ nhưng tất cả đều là đến từ hắn. Trần vị danh dẫn dắt rồi một đoàn sức mạnh ở lòng bàn tay chiếu giữ, nhẹ giọng nói rằng, uy lực rất lớn. Loại này dị biến sức mạnh sẽ cho người khó lòng phản bị, so với năm xưa thủ đoạn càng mạnh hơn. Hơn nữa này vẫn là ở trận pháp ở ngoài công kích điều kiện tiên quyết, một khi chính mình đối thủ ở không biết chuyện tình huống hạ vọt tới rồi trong trận pháp, cái tiêu chớ nói gì bình thường tu sĩ rồi, chính là đứng đầu nhất tiên vương cường giả, Trần vị danh cũng có tự phát cùng với phân cái cao thấp. Ở trên cái thế giới này diện, ngươi chính là trí cao vô thượng thần, dường như hồng hoàng thế giới đạo tổ hằng quân. Như sẽ có một ngày có thể hoàn thiện, vậy ngươi chính là không gì không làm được rồi. Một khi đối thủ tiến vào rồi trong trận pháp, vậy hắn đối mặt liền không chỉ là ngươi còn có tiểu thế giới này. Trần Ban nói rằng nơi này lại là khe như mày, đáng tiếc rồi. Trận pháp này là ta cấu tứ, ngươi vẫn chưa thể hoàn toàn lý giải. Vô pháp làm được dùng một lòng liền có thể thao túng. Bây giờ dùng này thủ xảo biện pháp, nói là bù đắp rồi sự thiếu sót này, nhưng sử dụng thời gian lực lượng tinh thần hao tổn tốc độ gia tăng rồi ngàn lần. Một khi sử dụng, phải tốc chiến tốc thắng. Cái này không sao cả. Trần Vị danh khe mỉm cười, vốn là bản lĩnh cuối cùng, không phải vạn bất đắc dĩ cũng sẽ không sử dụng. Một khi dùng, tự nhiên chính là tốc chiến tốc thắng. Cảm giác thông thạo gần đủ rồi liền đem pháp bảo trận pháp vừa thu lại, cùng thủ Du cùng Tử Mặc cùng hướng Phật vực mà đi. Chương 785, Phật vực lối vào. Phật vực xem như là hiện nay thiên hạ đặc biệt nhất một cái tinh vực. Nó không ở Lăng Tiêu tinh vực bên trong, nhưng thiên hạ không người nào dám coi thường. Tuy rằng vùng tinh vực này chỉ có một cái trí tôn, có thể Phật tổ như Lai Huy Danh, mặc dù là đến rồi Lăng Tiêu tinh vực bên trong, cũng có thể như thiên lôi đệ hai. Thậm chí còn có người vì thiên hạ cường giả bài quá thứ tự, sau thiên diễn đạo tôn thời đại, thiên hạ có tiếng cường giả bên trong. Phật tổ Như Lai tuyệt đối có thể xếp vào ba vị trí đầu, uy danh còn ở lăng tiêu tinh vực nằm, cái thiên đế bên trên. Không có ai biết Như Lai lai lịch, trước đây cũng không có liên quan với hắn nửa điểm tin tức, phảng phất đột nhiên xuất hiện. Nhưng mấy triệu năm trước, một thân một mình tới đây, chúc xuất Phật vực hai đại giáo chủ, tiến tới tu hú chiếm tổ chim khách, đủ để chứng minh sự đáng sợ của thực lực. Mà Phật vực cùng những tinh vực khác một cái khác chỗ bất đồng, chính là nơi này mỗi một cái tinh cầu đều có tu sĩ sinh hoạt. Cũng không phải là nơi này tinh cầu đều là sinh mệnh tinh cầu, mà là bởi vì Như Lai Phật tổ đến Dùng khoáng thế thần thông cải tạo rồi trong tinh vực mỗi một viên tinh thần làm cho trở thành thích hợp tu sĩ sinh hoạt vị trí đối với cường giả trí tôn mà nói hủy diệt một viên không phải sinh mệnh tinh cầu không phải việc khó gì nhưng muốn cải tạo một viên sinh mệnh tinh cầu vậy thì không phải người bình thường có thể làm được hoặc là nói trong thiên hạ không có mấy người có thể làm được lớn như vậy năng lực thiên hạ khó gặp chính là lăng tiêu tinh vực năm đại thiên đế cũng chỉ có thể mặc cảm không bằng cũng chính vì như thế mới để như lai danh vọng đang phong tạo cực đạt đến rồi đỉnh khiến cho phật vực phật tu đều trở thành rồi tín đồ của hắn dần dần. Ngày xưa Phật vực hai đại giáo chủ cũng dần dần bị người quên lãng, mà nơi này cũng bắt đầu chân chính bị người xưng là phương Tây cực lạc tỉnh thổ. Chân vị danh đi ở hoàng phiến đá trên đường, thu Du cùng Tử Mặc theo sau lưng, chu vi có thể thấy được Phật tu, nhưng số lượng còn không nhiều, ngược lại là cái khác các nơi đến tu sĩ càng nhiều. Phật vực tổng cộng có 10.800 ngôi sao, mỗi một viên tinh thần đều có thể sinh hoạt, nhưng hoàn cảnh không giống. Có cực nóng như lửa, có hàn băng như đông, có địa phương có đáng sợ áp lực, không giống nhau, để dùng cho Phật tu tu hành. Tử Mặc một đường đi một đường cùng hai người nói tỉ mỉ, Tuy rằng Phật Vực trừ Linh Sơn ở ngoài hết thể địa phương đều cho phép khắp nơi tu sĩ du lịch, nhưng cũng không phải là không có bất kỳ hạn chế. Nơi này gọi lăng Vân Độ là Phật Vực quy định duy nhất lối vào. bất kỳ tu sĩ nào muốn tiến vào Phật Vực nhất định phải từ nơi này tiến vào, không phải vậy liền sẽ trở thành Phật tu đối tượng công kích. Đối tượng công kích. Trần Vị Danh không khỏi thầm nghĩ trong lòng may mắn, như ngày đó cùng thông tí viên hầu ác chiến thời gian, Phật Minh Tử không có lao ra để cho mình tiếng lòng ý lui, cái kia chỉ sợ cũng hội đưa tới phiền tai lớn hơn nữa rồi. Từ đây nơi sau khi tiến vào, phân chín cái lộ mỗi một con đường đều có tinh thần hơn một ngàn viên, không có lặp lại. Cuối cùng trọng điểm chính là Phật vượt trung tâm, Linh Sơn. Linh Sơn là thiên hạ này nổi danh nhất thần sơn một trong. Phật tổ Như Lai lấy lớn lao niệm lực ngưng tụ tu di sơn, đem linh sơn đặt tu di sơn bên trên. Nói đến chỗ này, Tử Mặc một trận là mặt sầu lo. Cái kia tu di sơn tuy rằng cũng không cấm chỉ người khác tới gần, nhưng thật không phải người bình thường có thể đi. Phản âm từng trận, niệm lực chi thịnh, thật không phải người bình thường có thể chống đối. Phạm La đi tới vị trí kia, không nhịn được tới gần tu di sơn tu sĩ, 10 cái hội có chín cái đi không ra thúc thúc ta nói, phụ thân ta cũng là bởi vì đi tới rồi nơi đó, kết quả, Chân vị danh trong lòng hơi động, bận điệu là vấn đạo, ngươi đã tới rất nhiều lần rồi à? Từ mặt gật đầu, rất nhiều lần rồi, có thể cho đến hôm nay cũng không có tìm được phụ thân ta. Ta hoài nghi hắn bị ở lại rồi linh sơn, từng muốn leo núi tìm kiếm, có thể đến gần sau khi. Suýt chút nữa liền chính ta đều không đi ra. Nói như thế, này cũng không trách ngươi được phụ thân rồi. Chân vị danh khuyên nhủ, hắn là chứ rồi Phật vực đạo, tâm thần bị mê, cũng không phải là chính hắn đồng ý. Hắn rất khát vọng tinh thần, đặc biệt là cha mẹ Thấy rõ Từ Mặc như vậy, cũng là không nhịn được muốn để hắn không muốn ghi hận cha của chính mình. Từ Mặc ánh mắt thiên hướng ở bên, ta biết, nhưng ta có thể bởi vì mẫu thân duyên cớ, từ như vậy trong hoàn cảnh đi ra, hắn vì sao không thể? Chân vị danh vô vô bở vai của hắn, có một số việc không thể nói như thế, ta tin tưởng phụ thân ngươi không phải ngươi nói loại này không thể nói lý người, không phải vậy mẹ ngươi cũng không sẽ yêu hắn sâu nhất. Nói xong lời này, trong lòng cũng là hơi thở phào nhẹ nhõm. Nếu Từ Mặc tới đây nơi nhiều lần rồi, nói vậy cũng là có chuẩn bị tâm lý người, sẽ không tùy tiện làm việc. Lăng Vân Độ chính là Phật vượt lối vào, có người đi vào, cũng có người đi ra. Từ mặc đều có thể biết sự tình, hiện nay thiên hạ, có thể đến đó nơi tu sĩ không biết e sợ cũng là không hơn nhiều. Đều biết cái kia Linh Sơn quỷ dị, tin tưởng phần lớn tu sĩ đều sẽ không đi đi nơi nào. Nghe nói Phật tổ thứ 8 đệ tử Phật Minh Tử bị thương rồi, không biết có phải là thật hay không. Nói không ổn, cái kia một ngày hắn đạp lên Kim Liên trở về, trực tiếp từ mấy cái tinh cầu phía trên sẽ qua, nhìn thấy rất nhiều người, ta cũng là tận mắt nhìn thấy. Cảm giác kia, tựa hồ là treo một hơi trở về. Như Phật tổ không ra tay cứu trị, Sợ là không có cái mười năm tám năm xuất không thể có rồi. Làm Phật tổ sùng ái nhất đệ tử, Phật Minh tử bản thân tu vi liền khó có cùng thế hệ có thể so sánh, huống chi còn có Kim Liên cái kia loại bảo vật, rất nhiều tiên vương đều không phải đối thủ của hắn. Ai có thể đả thương hắn? Hẳn là thực lực đó tiền bối ra tay rồi. Đừng nói nợ cười, hiện nay thiên hạ chính là ngũ phương tiên đế ở Phật tổ trước mặt đều muốn tránh lui bảy phần, thiên hạ này còn có ai dám đúng Phật tổ đệ tử ra tay? Ta nghe nói hắn ngày xưa là đuổi theo một cái Á Thánh tu sĩ đi ra ngoài, sợ là bị người kia tổ thương có thể gây tổn thương cho Phật Minh Tử A Thánh, đúng là làm người chờ mong a. Rất nhiều tu sĩ nghị luận sôi nổi, đều là đang nói Phật Minh Tử sự tình. Phật vực hướng nội đến không người nào dám xin sự, Phật Minh Tử trọng thương trở về tự nhiên cũng thành rồi to lớn nhất tin tức. Cùng dự liệu như thế, Phật Minh Tử trọng thương bế quan tu dưỡng, trong thời gian ngắn là không có cách nào đi ra cho mình thêm không vui rồi. Phật vực tu sĩ, nhìn thấy người thì có nói cái gì thí chủ cùng ta Phật hữu duyên loại hình, có thể thấy được thu người căn bản không nhìn ra thân, hữu giáo vô loại, điểm này cũng thật sự có mấy người người bình đẳng cảm giác. Ba người hóa trang cũng là phổ thông, á thánh ở chỗ này chính là tùy ý có thể thấy được, tự nhiên càng sẽ không gây nên người khác quan tâm. Cửa có không ít Phật tu làm tiếp khách, mỗi có người muốn đi vào, sẽ đưa lên một viên đá trắng. Chân vị danh vừa đến gần, thì có một cái tuổi già Phật tu đi tới, giơ tay đưa qua mấy viên đá trắng, "Thí chủ, đây là nhập môn xá lợi, còn xin cầm lấy." Chân vị danh không có đáp lại, nhìn thấy tử mặc nhận lấy sau khi, lúc này mới đưa tay đem ra. Đá trắng nhìn qua rất phổ thông, nhưng thần thức điều tra có thể cảm giác được bên trong có một đạo niệm lực. Đồ chơi này hẳn là không có vấn đề gì ba. Trần Vị Danh dùng thần thức cùng bàn cổ phụ thai ấn bên trong hai người hỏi, không có vấn đề. Cổ trụ nói rằng, đây là Phật tu dùng để phán đoán tu sĩ có hay không từ lăng vân Độ vào bằng chứng, tảng đá không thành vấn đề. chân Ban nhìn cái kia lão Phật tu nói rằng, nhưng cái này Phật tu có vấn đề, ngươi nhìn kỹ một chút. Phật tu có vấn đề. chân Vị Danh bận biểu là nhắm mắt lại, lấy phá vọng tổn chân chi nhãn nhìn quét, hiện cái kia Phật tu chân khí trong cơ thể trống trơn, kinh mạch như thường, không có tu vi gì, căn bản không nhìn thấy chỗ đặc thù gì. Nhưng trong lòng lại nhất suy tư sau, nhất thời cả kinh ở nơi như thế này, làm sao có khả năng hội có hoàn toàn không có tu vi người, mà để cho mình dùng phá vọng tồn chân chi nhãn đều không nhìn ra tu vi người, cái kia chỉ sợ là một cái trí tôn, hơn nữa còn là một cái tu vi phi thường mạnh mẽ trí tôn. chương 786, lão phật trí tôn vẫn là một cái thực lực không hề tầm thường trí tôn, ngoài ra trần vị danh lại không nghĩ ra những khả năng khác, dù sao như trên người đối phương có che giấu khí tức pháp bảo, cũng không thể ngăn trở phá vọng tồn chân chi nhãn. đồ đại bên trong phật vực chỉ có một cái trí tôn chính là cái kia Phật Tổ Như Lai. Nhưng hôm nay này cửa lớn Phật tu dĩ nhiên sẽ là một cái chí tôn, tình huống thái quỷ dị rồi. Hẳn là những thế lực khác chí tôn cũng bị Phật Tổ Như Lai phản âm thuyết phục rồi. Trong lòng lóe lên ý nghĩ này, nhưng luôn cảm thấy không thể mới là. Lại thay đổi. Trần bàn đột nhiên nhắc nhở. Trần vị danh lại nhìn kỹ lại, quả nhiên, cái này lão Phật tu không biết có phải là cảm giác được khác thường rồi, âm thầm bên trong, khí tức càng là đã biến thành á thánh cảnh giới. Nơi đây biến hóa cực kỳ đổi tốc độ, rồi vô sinh tức trong lúc đó hầu như không có vết tích. Nếu không có trần vị danh hữu tâm chú ý, sợ cũng là phát hiện không được. Có thể đã như thế, trái lại có vẻ càng khả nghi rồi, cái này lão Phật tu là người nào, vì sao lại ở chỗ này làm cái chung cửa? Thí chủ, xin cứ tự nhiên. Nam mô A Di Đà Phật. Tụng niệm nhất tiếng niệm Phật, lão Phật tu khẽ thi lễ, lại là lùi tới rồi phía sau. Tùy chỗ ngồi quanh chân, bắt đầu tụng niệm Phật kinh. Phật vực nhiều khổ hành tăng, không chỉ có không chú ý ở lại hoàn cảnh, trái lại còn hết sức tìm kiếm gian khổ hoàn cảnh. Như lão Phật tu như vậy tùy chỗ mà ngồi tăng nhân khắp nơi có thể thấy được nếu không có vừa nãy hưu tâm chú ý, căn bản không nhìn ra hắn có cái gì không giống. chân vị danh trong lòng có suy nghĩ, không nhịn được lại là lấy dư quang nhìn kỹ lại. lao phật tu kê bị hạ cẩn, cằm tròn dâu trắng đoán như tuyết, chỉ xem cằm nơi, cảm giác thần tiên phong thái, có thể lại nhìn ở trên nửa tấm mặt, rồi lại là năm tháng tăng thương. nói là dư quang, nhưng này lao phật tu nhưng là cảm giác được rồi, quay về cái phương hướng này khẽ mỉm cười sau, lại là bắt đầu bế mạc tụng niệm Phật kinh, sắc tức thị không, không tức thị sắc, là tâm kinh. chân ban nhẹ giọng nói rằng, ngày xưa ta ở tu di sơn nghe qua. Phật tu niệm tâm kinh không phải rất bình thường à, cổ trụ nói rằng, bọn họ chủ yếu tụng niệm, vô pháp chính là như vậy vài loại mà thôi. Trần Ban nhưng là khẽ lắc đầu, ta không biết bây giờ tâm kinh là cái tình huống thế nào rồi, nhưng Không đúng, ngươi nghe một chút, hắn cùng cái khác tăng nhân tụng niệm không giống. Trần vị danh cùng cổ trụ lập tức đều là cẩn thận nghe qua, nhưng nghe qua một lát sau, nhưng đều là hiếu kỳ không rõ lắc đầu, ta nghe ra không giống à, niệm được kinh văn đều là giống nhau. Không phải kinh văn." Trần Ban bận bịu là nói rằng, Phật giáo đầu độc người thần thông, kinh văn chỉ là một phần, chính là thứ yếu quan trọng nhất chính là âm thanh đem hoắc loạn sức mạnh tâm thần hóa thành phản âm thả ra hắn cùng cái khác tăng nhân tuy rằng niệm được đồ vật đều là giống nhau nhưng bất kể là giai điệu vẫn là trầm đồng du dương đều không giống nhau cổ trụ phản ứng lại rồi giống như vậy chân mày cau lại cái này đúng là Phật gia có lục tự chân ngôn đều là lấy thanh mê người đừng nói mê người chân ban đánh gãy chỉ là người sử dụng không giống ngày xưa A Di Đà Phật dùng lục tự chân ngôn đều là đánh thức lạc đường người như thần trung Mộ cổ tuyên truyền giác ngộ để lạc lối người một lần nữa tìm tới phương hướng là bây giờ Phật tu chính mình dùng ở lật lối, khiến cho công pháp này thành rồi tà pháp. Nói đến chỗ này, đột nhiên dừng lại, lông mày lại chiếu, lại thay đổi. Cẩn thận nghe qua, quả nhiên, cái kia lão Phật tu âm thanh lại trở nên giống như những người khác rồi, phản phất vừa nay hết thảy đều chưa từng đã xảy ra như thế. Đây là ý gì? Chân vị danh không nhịn được chăm chú tập trung rồi cái kia lão Phật tu. Đừng nhìn chăm chú như thế chặt chẽ. Chân ban lắc lắc đầu, đi trước đi, phòng trừng cũng nhìn không ra cái gì rồi. Chân vị danh lại liếc mắt nhìn sau, rốt cục rời đi. Ba người một đường về phía trước từ mặc cùng thủ du một đường đánh giá, Trần vị danh thì lại vẫn là ở suy tư cái kia lão Phật tu sự tình. Tâm kinh. Chân ban cũng là như vậy, nhưng mình nghĩ, ở hiện ở thời đại này, tâm kinh thật giống là dùng để dẹp loạn nội tâm tâm tình, nhưng ngày xưa ở Tu Di Sơn A Di Đà Phật thời đại, tâm kinh là dùng để sám hối. Vào lúc ấy Tu Di Sơn, Phật tu đều không phải ép buộc đi vào, đều là tự nguyện tiến vào. Phần lớn người đều là đã từng đại tà đại ác hạ người, bởi vì cùng đường mặt lộ, hoặc là hối hận đã từng hành động vừa mới bỏ xuống đồ đao, lựa chọn tu phật, Người như vậy được tâm ma giày vò, đến đại triệt đại ngộ trước cả đời thống khổ. Tâm kinh là dùng để sáng hối, có thể tăng cường trong lòng thống khổ. Cái này lão Phật tu là muốn biểu đạt cái gì? Không nghĩ ra cũng không được kỳ giải. Vẹn vẹn có thể suy đoán, mới vừa mới đối phương khẳng định là cố ý gây ra mới là. Lăng Vân Độ là Phật vượt lối vào, nơi này kiến trúc có Phật ra, cũng có bên ngoài phổ thông, đàn xen bố trí. Chờ rời đi Lăng Vân Độ tiến vào viên thứ hai tinh cầu, hết thảy tất cả đều thay đổi, ngoại trừ chùa miếu vẫn là chùa miếu, nhìn một cái nhìn lại, đều là Phật gia đồ vật chúng ta chính là như vậy đi tới thủ du không nhịn được hỏi từ mặt sắc mặt hơi tối sầm lại lại la lớp đầu hết cách rồi Phật vực xác thực là có thể tùy tiện vào nhưng không thể tùy tiện đi trừ phi quy y Phật môn không phải vậy cũng chỉ có thể dọc theo kim quang này chi đạo đi bằng không sẽ coi là đúng Phật môn bất kính vị trí trên tinh cầu có vậy một cái kim quang chi đạo chính là niệm lực kết thành tuy rằng nhìn như bốn phương thông suốt nhưng chỉ là đại phương hướng tu sĩ có thể nhìn thấy chỉ là ven đường tất cả còn có quá nhiều địa phương căn bản là không thể nhìn thấy không chỉ là trên tinh cầu tinh cầu trong lúc đó cũng là như thế 10.800 hành tinh, phân chín cái đạo, đều là do Kim Quang Chi đạo liên hệ, không, có những phương thức khác có thể đi, không phải vậy liền là cùng đúng Phật môn bất kính, thông tục điểm nói chính là muốn khai chiến. Thu Du cao mày lắc đầu, ngươi lấy phương thức này thì lại làm sao có thể tìm tới phụ thân ngươi? Coi như kiên trì dọc theo Kim Quang Chi đạo đi xong, có thể nhìn thấy còn chưa kịp chỉnh cái tinh cầu một phần vạn. Tinh cầu này như vậy, những tinh cầu khác tự nhiên cũng sẽ như thế. Như phụ thân của tử mặc là ở một cái cách Kim Quang Chi đạo rất xa khu vực, lại là ngồi thiền bất động loại kia, cái kia tất nhiên mãi mãi cũng không nhìn thấy rồi. Ta cũng biết như vậy, nhưng không có cách nào. Từ mặc nhẹ nhàng thở dài, một khi có người làm làm trái quy tắc cử chỉ, Phật Tổ Như Lai liền có thể trước tiên biết. Như vậy, sẽ không có nửa điểm chỗ tốt, chúng ta cũng sẽ bị đáp ở bên trong. Đúng là như thế. Chân vị danh gật đầu, rất nhiều chuyện không vừa ý gấp, đi thôi, như phụ thân ngươi thật ở này có thể trên tinh cầu, ta tất nhiên có thể tìm được. Hắn có phá vọng tồn chân chi nhãn, xem cực xa cũng không cần cái gì cái khác đạt thủ, chỉ cần thấy được có loài người, độ khả thi tất nhiên liền lớn. Từ mặc gật đầu, cũng chỉ có thể như vậy đang muốn lần thứ hai ra đi, đột nhiên nghe được từng trận phản âm nổi lên bốn phía, gặp lại được bốn phía Phật tu đều là thả tay xuống bên trong việc, từng cái từng cái dáng vóc tiểu thụy quỳ dạp dưới đất, hướng một phương hướng. chuyện gì xảy ra? trong lòng cả kinh, không rõ cố, đã thấy tử mặc vội vàng lôi kéo hai người quỳ xuống, nhanh lễ bái là Phật tổ nói thiện. nếu có bất kính giả, sẽ bị trục xuất xuất Phật vực, vĩnh viễn không được đi vào. thấy tử mặc sốt sáng như vậy, chân vị danh cùng thủ du chỉ có thể lòng không cam tình không nguyện quý theo hạ. phản âm từng trận trong lúc đó, trong hư không quang ảnh hiện lên không lâu lắm hóa thành một cái to lớn tăng nhân răng, dấp, chính là trong truyền thuyết Như Lai Phật tổ. Mắt Như Nhật Nguyệt quan sát thế gian. Chương 787, Phật chủ nói thiện. Hai đầu gối quỳ xuống đất, tâm tình khó dừng, trần vị danh tự nhiên là cực kỳ khó chịu, có thể lại không muốn gặp phải đại sự, chỉ có thể nhịn chứ. Ban cổ phủ thai ấn bên trong, cổ trụ nhưng là cười ha ha, nói đến thú vị, các ngươi cái này sinh mệnh bản nguyên, chém ra ba người. Tam xích kiếm là không thể quỳ người, ai dám muốn hắn quỷ, hắn hội để người ta tổ tông 18 đời phần mộ đều cho quậy rồi. Đông Hoàng thái nhất cũng là Tuy rằng thực lực không đủ thời điểm, bị bức ép chứ làm cho người ta quỳ xuống quá. Nhưng hắn tự tiên nhân cảnh giới lúc độ kiếp sinh thể, đời này có thể tử, tuyệt không lại quỳ, mà hắn sau khi cũng làm được rồi, cho tới Đông Hoàng quỳ xuống thành rồi một cái ca tụng. "Đúng là ngươi cái này, bất kể là ngươi Trần Bàn vẫn là hắn Trần Vị Danh, cần thời điểm đều là nói quỳ liền quỳ a." Trần Vị Danh nệ lời, không biết nói như thế nào mới tốt. Trần Bàn nhưng là không cần thiết chút nào lắc đầu, ngươi ý nghĩ thế này là cổ hủ, quỳ chỉ là một loại hình thái, mà không phải tâm lý. Một mực cương cầu chính mình không quỳ, kỳ thực không phải nội tâm mạnh mẽ biểu hiện phản mà là một loại nhu nhược tam xích kiếm là bởi vì coi trời bằng vùng, không muốn có người cười ở trên đầu mình nhưng hắn là thuộc về loại kia không thực nhân gian ngũ cốc loại hình căn bản không biết trên thế giới này có lúc sống sót cùng trách nhiệm đều so với cái gọi là quỷ xuống mất đi tôn nghiêm mạnh hơn đông hoàng thái nhất nhưng là bởi vì một loại tự ti tâm lý bởi vì mất đi rồi cái gì cho nên mới quan tâm cái gì thời đại kia yêu tộc không có rồi tôn nghiêm cùng mặt mũi hắn nhất định phải nâng lên đến có thể vừa mới bắt đầu là xuất phát từ một loại hoán giận nhưng sau đó nhưng là thành rồi trách nhiệm hắn là hoàng Như hắn quỷ rồi, yêu tộc cũng là cũng lại không đứng lên nổi rồi. Cho tới ta, ta không có bọn họ như vậy cấp tiến, sẽ không dễ dàng quỷ, nhưng cũng chắc chắn sẽ không cương cầu không quỷ cái gì. Hôm nay ta không quỷ, không có nghĩa là ta liền phụ quyết rồi Phật ra tất cả, hôm nay ta quỷ rồi, cũng không có nghĩa là ta liền tán thành Phật ra tất cả. Chính như cái kia ba đại cảnh giới, Tam xích kiếm cùng Đông Hoàng Thái nhất là xem sơn là sơn, xem thủy là thủy, hợp với mặt ngoài. Mà ta là xem sơn vẫn là sơn, xem thủy vẫn là thủy, đã nhìn thấu tất cả, không đáng kể rồi. Cổ trụ sững sở lập tức thấy buồn cười, tại sao ta cảm giác ngươi hiện tại rất hội giả thần giả quỷ rồi này, nói năng bậy bạ nói lung tung, đều sắp đuổi tới tôn cựu dương rồi à? Trần Bàn Hành lên một tiếng, cái gì gọi là nhanh đuổi tới? Tuy rằng chưa từng thấy hắn, nhưng có thể suy đoán hắn nhiều nhất ở thứ hai cảnh giới là không bằng ta. Cổ trụ cười ha ha, một mình ngươi bán đạo tu sĩ, cùng một cái hậu bối tu sĩ so với cảnh giới, chẳng biết xấu hổ à? Trần Vị Danh nhịn không được cười lên một tiếng, không đa nghi bên trong nhưng là nhớ tới rồi ba người kia cảnh giới nói, chính là xuất từ khổ tăng. Khổ tăng cũng là này Phật ra người chính mình vẫn đâm chiêu không, có thể ở nơi này có thể xem thêm xem. Trong hư không, quang ảnh đã ngưng tụ, to lớn Phật tổ hình ảnh, ngồi ngay ngắn ở một con ngũ thải không tức trên lưng. Phạm âm từng trận trong lúc đó, Phật tổ đã bắt đầu giảng thiện. Chính là Phật gia phổ thông kinh văn, có thể xuất từ Phật tổ chi khẩu, nhưng là có không giống nhau mùi vị. Chân vị danh nhắm mắt lại, làm quy sát hình, nghe kinh văn trong lúc đó, phá vọng tổn chân chi nhãn nhưng là nhìn về phía rồi cái kia quang ảnh. Như lai thân ảnh, thoáng như quang ảnh, nhưng lại cũng không phải là như vậy, có thể thấy được ngũ tạng lục phủ, đầy đủ mọi thứ, mặc dù như hắn Trong lúc nhất thời cũng rất khó phân biệt thân ảnh kia là huyễn ảnh hay là chân thực. Có thể lại nhìn tới phía dưới cái kia ngũ thải khổng tước thời gian, nhất thời giật nảy cả mình, cái kia cũng không phải là quang ảnh biến thành, càng là nhất chân chính yêu tộc. Khí tức nội liễm, nhưng không khó nhìn ra chính là hôn Nguyên Đế Hoàng cảnh giới. Không Tuyên, Trần Ban cũng là nhìn ra, nhẹ giọng nói rằng, bất luận thần thoại vẫn là ghi chép bên trong, cái tên này chính là tiêu căng khó thuần hạng người, rất khó khống chế, chớ đừng nói chi là làm tọa kỵ rồi. hôn Nguyên Đế Hoàng, ngũ thải khổng tước, trong cơ thể lại là có thể thấy được ngũ hành đạo văn, trong thiên hạ ngoại trừ này ngày xưa yêu tộc hoàng tộc huyết thống, lại là tìm không ra thứ hai rồi mới đúng. là kim sĩ đại bằng vương duyên cớ đi. chân vị danh ngưng mi nói rằng, lấy như lai chi thần thông còn đại, mạnh như kim sĩ đại bằng vương cũng căn bản không thể đảo tẩu. nên khổng tuyên cầu xin, đáp ứng rồi cái gì, vừa mới buông tha. này đáp ứng điều kiện bên trong, chỉ sợ cũng thành công vì là tọa kỵ này một cái. dù sao vào lúc ấy như lai mới vừa vào chủ phật vực, cần gấp lung lạc lòng người, tiếp quản phật gia tín ngưỡng, nếu có thể cưới liên tiếp dẫn đạo nhân cùng chuẩn đề đạo nhân cũng không thể hoàn toàn hàn phủ khổng đại minh vương xuất hiện. Hiệu quả là không cần suy nghĩ nhiều. Trần Ban gật đầu, nên như vậy. Nếu như đúng là như vậy, đó cũng không dừng khủng tuyến này một cái. Cổ trụ nói rằng, theo ta được biết, ngày xưa yêu tộc cự giá tẩu thú loại hoàng tộc, Kỳ Lân thái tử cũng từng quy y Phật môn, kết quả sợ là cũng sẽ như thế. Như vậy thảo luận trong lúc đó, bên ngoài lại là phát sinh ra biến hóa. Phật chủ nói thiện đến rồi một cái càng trạng thái huyền diệu, phản âm càng kỳ lạ, chỉ có thể nghe được âm thanh, đã nghe không ra nói cái gì. Nhưng thấy lời nói kia trong lúc đó, Phật chi đạo văn mịt mở mã suất, xoay quanh vu hư không, kim quan vật trượng, không lâu lắm Càng là hóa thành từng đóa sen vàng từ trên trời giáng xuống, phảng phất mưa hoa. Thấy rõ kim liên xuất hiện, có tu sĩ kinh ngạc thốt lên một tiếng, đã có bay lên xuống tới, nhưng là nghe thấy quát to một tiếng, Phật chủ tứ duyên, người có duyên chiếm được, không thể cơ cầu. Phảng phất sư tử hống, kinh sợ thiên địa, trong lúc nhất thời không người còn dám có động tác. Kim liên bay tán loạn, hoặc rơi vào Phật vực, hoặc rơi vào kim quang chi đạo, hoặc rơi vào vũ trụ tinh không, chính như lời nói kia, người có duyên chiếm được. Cũng thật là đói bụng doanh tiểu a. Chân ban lạnh rên một tiếng, này cái gọi là kim liên Tuy rằng có thể khiến người ta tăng trưởng tu vi, nhưng cũng là một loại đoạt tâm chi pháp. Như mượn vật ấy tu hành, đời này chẳng khác nào là này như Lai Tín ngưỡng chi nô rồi. Có ý định làm như thế, trái lại khiến người ta đổ xô tới, lòng dạ đáng chém a. La như vậy, chân vị danh trong lòng cả kinh, lấy tu vi của hắn cùng kiến thức còn không nhìn ra những bí mật này, nhưng chuyện này với hắn không phải là nhất một chuyện tốt. Hắn là đúng những này kim liên không có hứng thú, có thể nếu là mình lạc ở trên người hắn liền phiến thốt rồi. Ngươi không cần lo lắng. chân Ban cười nói, này như lai không phải kẻ ngu dốt. Trừ phi là có ý định nhằm vào người nào đó, không phải vậy là sẽ không dễ dàng để đồ chơi này rơi vào không liên hệ nhân thân ở trên. Hắn muốn tín ngưỡng đoạt tâm, mỗi một đóa Kim Liên người đoạt giải đều sẽ thành kính tinh Phật, như vậy mới có thể có vẻ hắn không gì không làm được. Lấy năng lực của hắn, có thể nhìn thấy cái gọi là hữu duyên người, mà người loại này là kẻ không có duyên, sẽ không lạc ở trên thân thể ngươi. Bên ngoài Kim Liên hạ xuống tốc độ khá nhanh, chính là xác minh rồi Trần Bản từng nói, mãi đến tận cuối cùng cũng không có lạc ở trên người hắn. Chờ đến Kim Liên xong sau khi. Như Lai Phật Tổ dơ tay điểm ra hai đóa kim liên quay về một cái tinh cầu bay tới. Lấy này kim liên bảo vệ tâm mạch, tự có thể không lo. Mài rửa bản thân, tự có ngộ phần này. Nam mô A Di Đà Phật. Hạ xuống lời ấy sau, thân hình trở thanh nhạt, dưới chướng ngũ thải không tức một tiếng hí dài, thổ thân ảnh kia từ từ nhỏ đi, trở về rồi linh sơn. Uy thế biến mất, tất cả mọi người lại là khôi phục như thường. Chân vị danh nhưng là nhìn về phía cái kia kim liên hạ xuống tinh cầu, khóe miệng không khỏi hiện lên rồi vẻ mỉm cười, hô thủ Du cùng Tử Mặc hướng phía trước mà đi. Chương 788, Kim Thiền Tử Dọc theo Kim Quang Chi đạo tiến lên, Thủ Du cùng Tử Mặc không ngừng đánh giá bốn phía nhận người. Giáng Dấp kia có chút hết sức, nhưng Trần Vị Danh cũng không có nhắc nhở bọn họ. Đi vào nơi này người đều là như vậy, cũng không có gì đáng kinh ngạc. Bất quá ở bàn cổ phụ thai ấn bên trong nhưng là cùng hai người kia vấn đạo. Nếu như ta nghĩ ở Phật vực giết người, có biện pháp gì có thể làm cho ta toàn thân trở ra hả? Ngươi muốn giết Phật Minh Tử cổ trụ vấn đạo, e sợ chuyện không phải dễ dàng như vậy. Nếu ta đoán không lầm, Như Lai hẳn là có thủ đoạn để hắn có thể trước tiên biết đệ tử trên người chuyện đã xảy ra. Không phải Phật Minh Tử. Trần Ban cười nói là thông tí viên hầu, chân vị danh gật đầu, cái kia hầu tử cùng tôn ngộ không chính là đồng căn đồng nguyên, ta chắc chắn sẽ không xem nhẹ tiềm lực của hắn. Sâu đoán đã kết làm, ngày khác sau tất nhiên tìm ta phiền phức, cùng với chờ hắn tìm đến ta, không bằng ta tìm đến hắn. Hiện tại nhưng là cơ hội tốt nhất. Nếu như đoán không sai, như lai đưa kim liên cái tinh cầu kia tất nhiên chính là Phật Minh Tử trụ sở rồi. Cái này Phật tử chính mình không hiếu động, nhưng này cái hầu tử chính mình có thể sẽ không bỏ qua. Sở dĩ để hắn hạ như vậy quyết định, chỉ vì vận may thoải mái. Kim Liên hạ xuống cái tinh cầu kia vừa vặn ngay khi chùa ở mình này đều Kim Quang Chi đạo ở trên. Thông tí viên hầu không phải Phật vương người nhưng có thể cùng Phật Minh tử như vậy nói chuyện. Sau lưng không phải thẩm phán thiên cung cũng tất nhiên là Ngũ phương Thiên Đế. Như Lai sẽ không ép buộc hắn tiếp thu Kim Liên, hắn é e sợ cũng sẽ không sử dụng Kim Liên. Trần Bang từng bước phân tích, không cần Kim Liên, Như Lai hẳn là liền không cảm ứng được tình huống của hắn. Mà không cần Kim Liên, thương thế của hắn tất nhiên còn rất nặng, trong thời gian ngắn không có quá nhiều sức chiến đấu. Vì lẽ đó, nếu như có thể tìm tới trụ sở của hắn, chúng ta vẫn rất có cơ hội. Khá là phiền toái chính là, chúng ta không thể xác định Như Lai đối với Phật vực trưởng khống đạt đến trình độ nào. Ta không tin hắn có thể làm được hoàn toàn trường khống. Chân vị danh, truyền thuyết hẳn là hắn hết sức tạo nên đến, khiến người ta không dám phản kháng. Thân thức càn quét thời điểm, lực lượng tinh thần tất nhiên sẽ phải phóng thích, ta hẳn là có thể nhìn thấy. Chân ban gật đầu, chỉ có thể như vậy thử xem rồi. Từng cái từng cái tinh cầu đi tới, nhìn như hững hở, kỳ thực là rất cẩn thận quan sát Phật vực cùng tất cả xung quanh. Thời gian càng nhiều, quan sát càng nhiều, chân vị danh trong lòng cũng là càng nắm chắc. Chính như trước đây suy đoán, cái gọi là Phật chủ Như Lai đúng Phật vực hoàn toàn trường khống, biết được tất cả sự tình đều là hắn hết sức tạo nên đến bầu không khí. Từ thời gian đến xem, mỗi quá thập nhị đến 15 canh giờ, Như Lai đều sẽ dùng thần thức mượn tín ngưỡng lực lượng càn quét một lần Phật vực. Một khắc đó, toàn bộ Phật vực tín ngưỡng lực lượng hội như là sóng lớn chập trùng, người khác không nhìn thấy, nhưng là không phòng ngự được Trần bị danh. Phật minh tử chỗ ở tinh cầu lấy tên của hắn mệnh danh, liền gọi Phật minh tử tinh, ở vào này điều kìm quang chi đạo đệ 999 số lượng ở trên. Tuy rằng thể tích là rất nhiều tinh thần bên trong ít nhất một viên vẫn chưa tới phương trượng tinh 1 phần 10, nhưng ý nghĩa nhưng là không hề tầm thường. Nay cùng nhau đi tới, hỏi thăm không ít tình báo, thêm vào chính mình nhìn thấy, biết rồi rất nhiều. Như Lai Phật Tổ có 9 đại đệ tử, mỗi một cái đệ tử đối ứng một cái kim quang chi đạo, đều có một viên trúc vu chính bọn hắn tinh thần. Mà tương ứng kim quang chi đạo ở trên tín ngưỡng lực lượng, cũng có thể làm cho bọn họ sử dụng một phần. Ngoại trừ thứ 9 đệ tử, những đệ tử khác cũng đã là uy chấn thiên hạ hạng người, dù cho ít nhất Phật minh tử, cũng đã là hiện nay một đời thiên hạ đều biết thiên tiêu tài năng. Bất quá khi hỏi thăm được thứ 9 đệ tử tên thời điểm, Trần Ban biểu hiện ra rồi rất ý vị sâu xa biểu hiện, Kim Tiễn Tử, lại hội thật sự có người như vậy. Ngươi biết cổ trụ Hiếu Kỳ hỏi dò, ta nhưng cho tới bây giờ không từng nghe đã nói. Hắn tuy rằng bây giờ cảnh giới không bằng Trần Ban, nhưng kiến thức nhưng là không kém mấy phần, ở phương diện khác thậm chí còn từng có. Theo lý thuyết Trần Ban biết đến danh nhân, hắn cũng đều biết mới đúng. Ta rất khó giải thích với các ngươi." Trần Ban lắc đầu nói rằng, nhưng xác thực biết một ít. Nếu Tôn Ngộ không đều đi ra rồi, Kim Tiễn Tử xuất hiện cũng là có thể, bất quá tại sao hắn là thứ 9 đệ tử, không nên là đại đệ tử ạ? Chân vị danh chính nhìn quét chỉnh hành tinh, phá vọng tồn chân chi nhãn có thể thấy to lớn nhất tự trong miếu dưới đáy, có người ở chữa thương. Thứ chân khí nhìn thấy, chính là Phật Minh Tử. Hắn nên dùng như Lai Phật Tổ Kim Liên, giờ khắc này đã khôi phục rồi 7 phần 10 thương thế. Thông Tí Viên Hầu quả nhiên cũng ở tinh cầu này, bị giấu ở một cái khác chùa miếu dưới đáy, thương thế mới khôi phục rồi không tới 4 phần 10. Phật Tổ Kim Liên liền ở một bên, cũng không có sử dụng. Có thể tình huống cũng không có như tưởng tượng thuận lợi như vậy, Kim Liên vô dụng, nhưng là phát sinh rồi kim quang đem Thông Tí Viên Hầu bảo vệ, như muốn động thủ hắn chỉ sợ sẽ làm cho như lai pháp quyết trong lòng suy tư nên làm như thế nào ánh mắt nhìn quét tứ phương tìm kiếm thời cơ mà này quét xuống một cái nhưng là sự sở ánh mắt rơi vào rồi Phật Minh Tử chữa thương chùa miếu cửa chạy đi đâu xuất tới một người tăng nhân xem dáng dấp là trung niên răng dấp khí tức hùng hồn dọc theo Kim Quang Chi đạo hướng hạ một cái tinh cầu đi đến sở dĩ hấp dẫn rồi ánh mắt của hắn cũng không phải tu vi của người này như thế nào mà là nhân vì người nọ lại cũng có kỳ kinh bất mạch cũng là một nhân tộc sẽ là hắn à Cùng ban cổ phủ thai ấn bên trong hai người hỏi Ai biết được? Trần bán lắc đầu, ngược lại nơi này không hiếu động tay, theo tới tìm cơ hội hỏi một chút chẳng phải sẽ biết rồi. Chỉ có thể như vậy rồi. Trần Vị Danh bận bịu là truyền âm cùng Tử Mặc vấn đạo, phụ thân ngươi xưng hô như thế nào tên gọi là gì? An Bắc. Tử Mặc bận bịu là nói rằng, thúc thúc ta báo cho tên, nói phụ thân ta gọi An Bắc. An Bắc Trần Vị Danh hơi kinh ngạc, ngươi cùng phụ thân ngươi không phải một cái tính. Tử Mặc đầu hướng bên một bên, tựa hồ không muốn nhiều lời, sợ là không muốn nhận người phụ thân này. Trần Vị Danh thầm nghĩ trong lòng, cũng không nói nhiều, chỉ là giúp hai người đuổi tới hắn chính mình nhưng là theo kẻ loài người kia bóng người mà đi người này tộc tăng nhân nên đến tham Phật minh tử tình huống một đường không có xen vào nữa ở những chuyện khác chỉ lo chạy đi tốc độ cực nhanh chân vị danh theo sau lưng nhưng vẫn không tìm được cơ hội thích hợp đi tới hỏi dò bất quá một tháng thời gian đã là đi tới rồi thứ hai đếm ngược hành tinh sẽ đi qua liền đến rồi linh sơn trước chân vị danh tuy rằng tự giác lực lượng tinh thần hơn người nhưng còn không muốn đi thử nghiệm tu di sơn phản âm trong lúc nhất thời cũng không nghĩ nhiều rồi bận rộn là đuổi tới gọi lại rồi cái kia tăng nhân hai tay tạo thành chữ thập Làm một đại lễ, lại là vấn đạo, xin chào đại sư, xin hỏi đại sư tu Phật trước, nhưng là tên là An Bắc. Nghe hắn như vậy hỏi dò, nhân tộc tăng nhân còn chưa mở miệng, từ mặt ánh mắt đã là trở nên cực nóng, chỉ là lập tức thật giống nghĩ tới điều gì, cực nóng tối lui, khẽ lắc đầu. Làm sao Trần Vị danh bận bịu là hỏi? Từ mặt thấp giọng nói rằng, cảnh giới không đúng. Nói là đơn giản, lại làm cho Trần Vị danh bỗng nhiên tỉnh ngộ. Nam mô A Di Đà Phật. Lúc này một bên có người tụng niệm một tiếng, lập tức thấy rõ nhất bạch Tịnh tăng nhân đi tới, trên người mặc vải trắng y, xỉ bạch như ngân thế. Môi hồng khẩu tứ phương, phong thái chất việt, hình mạo yên ngang. Bần tăng Kim Tiền tử, gặp qua ba vị thí chủ. Chương 789, Tử Tiêu cung. Người đến càng là Kim Tiền tử. Nghe này tăng nhân báo ra tên, Trần Vị Danh không khỏi hơi kinh hãi, không chỉ là hắn, Trần Bản cũng là, bận bịu là cẩn thận nhìn sang, ánh mắt kia ý vị sâu xa. Tuy rằng không biết này Kim Tiền tử trên người có thế nào huyền mật, nhưng Trần Bản trước hội trọng nhất lên, tất nhiên có không nơi bình thường. Một phen cẩn thận kiểm tra sau, Trần Vị Danh lại là sững sở, Nay sững sở cũng không phải là bởi vì Kim Tiền tử mạnh bao nhiêu trái lại là bởi vì từ trên người hắn lại không cảm giác được nửa điểm tu vi, Phản phất hắn cũng không phải là cái tu sĩ, chỉ là một người bình thường. hoặc là nói, nếu thật sự động thủ, hắn sợ là liền một cái hơi hơi cường tráng người bình thường đều đánh không lại. như lai phật tổ nhân vật cỡ nào, làm sao hội thu một cái không hề tu vi người làm đệ tử? hoặc là nói, như lai phật tổ đệ tử, làm sao hội không hề tu vi dù cho trước hắn chưa từng tu hành, nếu thành rồi phật tổ đệ tử, cũng nên không phải nhân vật bình thường rồi mới là. hẳn là vừa mới mới vừa thu làm môn hạ trần vị danh bận bịu là hỏi. dù sao lần này đến đây cũng từng hỏi tham được một cái khác mâu thuẫn tin tức, nói như lai Phật tổ tiểu đệ tử chính là Phật Minh Tử, cũng không phải là Kim Thiên Tử. Có thể này Kim Thiên Tử chính là cương mới vừa quỷ dị Phật môn. Có thể là Trần Ban gật đầu, nhưng coi như là mới vừa thu làm môn hạ, một điểm tu vi đều không có cũng là không nên. Có thể là như lai có ý định như vậy, chỉ để hắn tu Phật, không cho hắn tu hành. Chỉ tu Phật, không tu hành trần vị danh hơi những mày, đây có gì thâm ý à? Ai biết được? Trần Ban khẽ lắc đầu, nhưng người này đối với như lai mà nói, là có không phải bình thường ý nghĩa bây giờ Phật giáo tuy rằng cũng là vang danh thiên hạ nhưng an phận ở một góc như Lai Dã Tâm không nhỏ hội nghĩ biện pháp để Phật giáo truyền ra tứ phương nếu ta đoán không lầm Kim Thiền Tử đều sẽ gánh chịu này sứ mệnh hắn Trần Vị Danh càng cảm thấy hoang đường để một cái không hề tu vi người đi truyền giáo này há không buồn cười Trần Vị Danh khẽ mỉm cười vũ lực có thể chu người không thể chu tâm truyền giáo là muốn thu long lòng người không phải đơn giản tin tưởng vũ lực có thể làm được đừng xem Kim Thiền Tử không hề tu vi sẽ có một ngày ngươi sẽ phát hiện hắn có thể làm được ngươi không làm được sự tình nói chung đi tôi xem đi Ta cũng muốn nhìn một chút như lai like đến tuột cùng là muốn làm gì." Kim Thiền tử đến gần, cùng mấy người tạo thành chữ thập hành lễ, "Xin chào các vị thí chủ." Lại cùng kẻ loài người kia tăng nhân thi lễ một cái, "Xin chào pháp giới tiền bối, không biết Phật mình tử sư huynh tình huống như thế nào rồi?" "Không cần lo lắng." Bị gọi là pháp giới tăng nhân khẽ mỉm cười, "Phật Minh tử tình huống mạnh khỏe, chỉ là lần này bị thương không nhẹ, cần điều dưỡng." "Phật tổ đã vì đó chữa thương, thời gian vừa đến, tự nhiên không ngại." "Như vậy là tốt rồi." Kim Thiền tử hai tay thích hợp, "Nam mô A Di Đà Phật." sẽ cùng Trần vị danh mấy người gật đầu ra hiệu sau, liền một người trực tiếp rời đi. Lúc này cái kia pháp giới lại là nhìn Trần vị danh vấn đạo, "Thí chủ, ngươi vừa nãy hỏi ta chuyện gì?" "Thật không tiện, nhìn làm rồi." Trần vị danh cáo khiểm một tiếng, "Đại sư cùng ta một cái tiền bối trưởng rất giống, nhân quý mến Phật pháp, rất nhiều năm trước liền tới này quy y Phật môn tu hành. Hôm nay tới đây, cũng là được trong nhà trưởng bối nhờ vả, đến đây tiếp, cho nên mới hỏi dò. Nhưng ta cái kia tiền bối tu vi so với đại sư càng mạnh hơn, vì lẽ đó nên nhận sai rồi." An Bác chính là thí chủ nói tới tiền bối ả tu vì so với ta mạnh nên là hôn nguyên đế hoàn cảnh giới rồi pháp giới ngưng mi suy tư một phen lại là lắc lắc đầu ta phật vượt tu sĩ rất nhiều nhưng tục gia tên cứ gọi an bắc thật là không có có không thể từ mặc âm thanh trong nháy mắt tăng cao chân vị danh bận bịu là kéo hắn lại lại hỏi đại sư dùng cái gì như vậy xác định nam mô a di đà phật pháp giới tụng niệm một tiếng lại là nói rằng bần tăng được phật tổ phát chỉ phụ trách thu xếp quỷ dị phật môn từ đệ mỗi một cái đệ tử tục gia tên ta cũng biết xác thực không có một người gọi là an bắc trên thực tế họ an tu sĩ sát thực không nhiều đó là ta đường đột rồi chân vị danh gật gật đầu ta lại trở về hỏi một chút quấy rối đại sư rồi thí chủ xin cứ tự nhiên pháp giới thi lễ sau khi liền tự động rời đi chờ đến đi xa sau khi tử mặc rất là không cam lòng nói rằng không thể không thể không có có cũng không thể thất tố như vậy chân vị danh lắc lắc đầu nếu ngươi biểu hiện thái hết sức chỉ sợ sẽ có phiền phức tử mặc túi đầu cũng là không nói nhiều phía trước không đi rồi trước về đầu chân vị danh nói một tiếng xoay người muốn chạy Trong chớp mắt cảm giác được một luồng rất khí tức mạnh mẽ từ trên trời giáng xuống. Trong lòng căng thẳng, còn tưởng là có cường giả lại đây, ngẩng đầu nhìn lên, không khỏi sửng sở Trong vũ trụ sao trời, không biết khi nào xuất hiện rồi một cái hát động lớn, bên trong tử quang lấp lóe, khí tức phảng phất núi cao đè xuống, cực kỳ kinh người. Trong khoảnh khắc, một cái cực vật lớn từ trong hố đen bay ra, càng là một tòa cung điện, tử khí mịt mờ, không giống người thường. Chính là suy tư tình huống thế nào thời điểm, nghe thấy cổ trụ kinh ngạc thốt lên một tiếng, tự tiêu cùng, làm sao sẽ xuất hiện ở chỗ này? Lại nhìn kỹ lại Thấy rõ cung điện kia chính sảnh trên cửa chính viết ba chữ, cực kỳ huyền diệu, không phải Tử Tiêu cung ba chữ lại là cái gì. Trong lòng không khỏi chấn động, khó có thể dẹp loạn. Cung điện này, ở thời đại hồng hoang nhưng là uy trấn thiên hạ. Đạo tổ Hồng Quân hành trình cung, được vô số người ngước nhìn. Dù cho là đến rồi hôm nay, vẫn như cũ còn có chứ các loại truyền thuyết. Đạo tổ Hồng Quân khác một cái thân phận, chính là Lục Giáp Đạo Quân, tuy rằng không sánh được Thiên Diễn Đạo Tôn như vậy kinh thế hai tụ, nhưng cũng là một lần ở Lăng Tiêu tinh vực nhất lên gió tanh mưa máu cường nhân. Mới vừa gây nên thế nhân chú ý thì Hắn vẫn là hôn Nguyên Đế Hoàng cảnh giới, nhưng ở cùng cảnh giới bên trong đã có thực lực mang tính áp đảo, khó có người địch, cho tới sau đó hôn Nguyên Đế Hoàng đều yêu thích lấy đạo quân tự xưng. Theo Lục áp Đạo Quân bỏ mình, nghịch thiên bộ tộc bình tĩnh lại, một thời đại kết thúc, nhưng liên quan với hắn truyền thuyết cũng không có biến mất, đặc biệt là này Tử Tiêu Cung. Toàn này đạo tổ cung điện, dù đã ở trong vũ trụ, qua lại thời không. Có đồn đại nói, bên trong có Lục áp Đạo Quân lưu lại cái thế công pháp, một khi được, lại có thể tạo nên một cái tân Lục áp Đạo Quân. Qua nhiều năm như vậy, quá nhiều người đều đang tìm nó có thể đều chỉ là bắt lấy manh mối, khó gặp đội hình, làm sao từng như như vậy xuất hiện ở trước mắt quá. Khắp nơi kinh ngạc thốt lên, khắp nơi ngạc nhiên, đợi được Tử Tiêu cung hoàn toàn lao ra hố đen, lại muốn phiêu hướng nơi sâu xa trong vũ trụ thời điểm, rất nhiều có thực lực tu sĩ rốt cục không kiểm chế nổi rồi, từng cái từng cái không để ý Phật vực quy củ, đều là hướng Tử Tiêu cung phóng đi. Không chỉ là ngoại lai tu sĩ, thậm chí còn có một chút Phật vực người tu hành, tựa hồ khó có thể chống đối nơi này mấy hoặc. Chân vị danh mắt là nhìn, ở Như Lai địa bàn, hắn không cảm thấy những người khác hội có cơ hội Quả như hắn sở liệu giống như vậy, không lâu lắm, nghe thấy một trận hí dài, gặp lại khổng tức đại minh vương tử linh sơn bay ra, gánh bắt một người hướng tử tiêu cung bay đi, chính là như lai phật tổ. Cơ hội, chân vị danh xứng sở sau khi, nhất thời lại hỉ, thậm chí cũng không kịp cho thủ du cùng tử mặc nhiều lời, liền hướng phật minh tử tinh phóng đi. Chương 790, thích khách. Cơ hội, cơ hội trời cho, chân vị danh quay đầu liền bay thẳng đến phật minh tử tinh mà đi. Thời khắc này, lực chú ý của tất cả mọi người bị tử tiêu cung hấp dẫn, liền ngay cả như lai phật tổ cũng đuổi theo chính là đúng thông tí viên hầu động thủ thời cơ tốt thu du cùng tử mặc cũng không biết hắn đây là muốn làm gì nhưng vẫn là chăm chú đi theo bàn cổ phủ thai ấn bên trong cổ trụ nhìn Trần Bàn vấn đạo đó là đệ đệ ngươi hành cung nhìn thấy rồi có ý kiến gì không chân Bàn khỏe mắt co rụt lại một hồi trầm giọng vấn đạo hắn là thật sự chết rồi ta không xác định cổ trụ lắc đầu coi như hắn thực sự là chết rồi ta cũng chết ở trước mặt hắn cái nào có thể biết căn cứ đôn đại hắn là bị thẩm phán chi chủ tiêu diệt nếu như đúng là thẩm phán chi chủ ra tay lúc đó cái kia tình huống E sợ có thể so với tình huống của ta còn biết bát hơn. Hắn đã là dấu ấn linh hồn, lại thiếu một chút chính là triệt để tử vong. Lời này chỉ nói là huyện chuyển một điểm thôi. Nếu thật sự là chết rồi, vậy cũng là không thể làm gì. Trần Vị danh thở dài một tiếng, cách mạng con đường, không thể tránh khỏi hy sinh. Vì là có hy sinh nhiều chí khí, như vậy chiến tranh, há có thể người không chết? Đông Hoàng Thái Nhất bảo vệ cánh cửa địa ngục cũng chỉ là đối lập giảm bớt, cũng không thể để tất cả may mắn thoát khỏi. Tự do chi đăng quý, không phải đôi câu vài lời có thể hình dung nhưng nếu là muốn để ta cả đời hoặc ngơ ngơ ngác ngác, thân hữu hậu nhân lúc nào cũng có thể sẽ bị xem là chư dương hiến thế, ta thả rằng chết ở ta đời này, không con vô tôn cũng tốt hơn để bọn họ vĩnh viễn làm gia súc. Trần vị danh ngạc nhiên, hắn luôn cảm thấy trần bàn là cái vô li đầu ra hỏa, nhưng không nghĩ tới tâm tư của hắn kỳ thực nặng như vậy. suy nghĩ trong lòng, vừa xa nhân vật bình thường cũng khó trách có thể đi đến mức tận cùng. cổ trụ lặng lẽ chốc lát, lại là vấn đạo, ta kỳ thực vẫn hiếu kỳ, ngươi tại sao phục sinh rồi nhiều người như vậy, nhưng một mực không có phục sinh cha mẹ ngươi, muốn phục sinh bọn họ hẳn là rất chuyện dễ dàng. Cha mẹ là người phương nào trần vị danh thở dài một tiếng, từ nghĩa nghĩa mà nói, đến thân huyết mạch, tối thân mật nhất người. Nhưng từ nghĩa hẹp tới nói, bất quá là một đời duyên phận. Đời này bọn họ là cha mẹ ta, đời sau chính là những người khác, thậm chí cả đời đều sẽ không có nửa điểm liên hệ người. Nói như vậy lên, có thể là vô tình vô nghĩa, nhưng có lúc không thể không như thế nghĩ. Bọn họ đều là người bình thường, căn bản là không có cách dính liễu chuyện như vậy. Một khi để bọn họ sống, theo ta kéo lên rồi quan hệ, liền không thể tránh khỏi muốn dính liễu trong đó. Đến thời điểm ngoại trừ không cần thiết thống khổ cũng chỉ có thể trở thành là ta huy hiếp. Hơn nữa, người không trải nghiệm mừng thọ mệnh chỉ có trăm tuổi cảm giác, người không phải sống lâu liền hạnh phúc. Trăm năm tuổi thọ, nếu như sinh hoạt phong phú, từng bước một hoàn thành muốn tiểu mục tiêu, so với chúng ta này quần cô hồn dã quỷ bình thường ra hỏa hạnh phúc hơn nhiều. Bọn họ thích hợp cuộc sống như thế, cũng có thể nói, chúng ta tỉnh thân duyên phận, liền như vậy chúng kết tốt hơn. Cổ trụ cười cười, ta liền thuận miệng hỏi hỏi. Chân vị danh không nói gì, tăng nhanh tốc độ, không lâu lắm, trở về đến rồi Phật Minh Tử Tinh. Nhìn quét một phen nơi này cường giả tu sĩ đều là đuổi theo tử tiêu cung rồi, phật minh tử còn ở chùa miếu trên mặt đất chữa thương. xác định không có vấn đề sau khi, trần vị danh bay đầu lại dặn thủ du cùng tử mặc, hai người các ngươi nhanh đi lăng vân độ chờ ta, hoặc là rời đi trước, đến truyền tống trận cấp độ kia ta. xin lỗi, lần này không thể giúp ngươi tìm phụ thân rồi. Thù du biết hắn phải như thế nào, chỉ là gật đầu, tử mặc nhưng là vội vàng hỏi, ngươi muốn làm gì? giết một cái nhất định phải giết người. trần vị danh nói với hắn, ngươi yên tâm, ta đáp ứng ngươi, nhất định sẽ nghĩ tất cả biện pháp giúp ngươi tìm tới phụ thân ngươi. Từ mặt nhìn chăm chú hắn chốc lát, rốt cục gật gật đầu, cùng thủ du cực tốc rời đi. Chờ đến hai người bóng lưng biến mất, xác định không ngại sau khi, Trần Vị danh biến hóa thân hình thành nhất tăng nhân dáng dấp, tay nắm Phật châu, tụng niệm tâm kinh. Đem nhập môn thì nắm cái kia viên xá lợi lấy ra, chôn xuống mồ bên trong sau, bước nhanh hướng thông tí viên hầu hận thân chủ miếu mà đi. Tới gần sau khi, vừa mới chậm lại bước chân, chuyển thành một mặt thành kính dáng dấp. Cửa có tăng nhân thủ vệ, cũng không có bởi vì Tử Tiêu cung mà phân tâm. Thực lực không sai, nhưng cũng không có cường giả đỉnh cao. Trần Vị danh không có đi thử nghiệm lửa bọn họ chính mình đúng phật vượt hiểu rõ quá ít một khi đối phương hỏi dò lộ ra sơ sót độ khả thi quá to lớn muốn đẩy nã bọn họ không phải việc khó bất quá quá dễ dàng bị phát hiện rồi phá vọng tồn chân chi nhãn nhìn quét nhìn rõ ràng bên trong cấu tạo sau một cái dịch chuyển không gian vô thanh vô tức cũng đã đến rồi bên trong không có quá nhiều hành vi lần lượt dịch chuyển không gian tránh khỏi rồi rất nhiều thủ vệ rất nhanh sẽ đến rồi chùa miếu tầng thấp nhất nơi này có cực cường cấm chế chính là dịch chuyển không gian đều khó mà xâm nhập ngoại trừ lối vào lại không gì khác lộ cũng may không biết là đối với mình bên ngoài thủ vệ tự tin Vẫn là không muốn biểu hiện ra đúng thông tín viên hầu ý giám sát, tầng thấp nhất cửa miếu dĩ nhiên không có thủ vệ, như vậy đúng là tỉnh không ít sự. Nhanh chân đi vào trong đó sau, liền nhìn thấy rồi ở chính giữa ngồi xếp bằng đùa giỡn thông tín viên hầu. Ngày xưa gặp cấp độ kia công kích, vẫn là ở trung tâm năng lượng, được vết thương, không, có chết tại chỗ đã là vận hạnh, bây giờ khôi phục rồi vẫn chưa tới 4 phần 10. Ở người khác địa bàn, tự nhiên là không dám xem thường, dù cho là ở chưa thương, thông tín viên hầu cũng duy trì rồi độ cao cảnh giác. Cảm giác được có người đi vào, trước tiên liền mở mắt ra. Nam mô A Di Đà Phật. Chân vị danh giả vờ giả vị tụng niệm một tiếng, Bần tăng gặp qua thí chủ. Thông thí viên hầu hừ một tiếng, lại là vấn đạo, ngươi tại sao đến đây? Chân vị danh không nhanh không chậm nói rằng, Phật chủ biết thí chủ thương thế rất nặng, vì lẽ đó để Bần tăng tới xem một chút. Phật chủ thần thông quảng đại, một tay liền có thể lật đổ cả khôn. Muốn trị ngươi thương thế kia cũng rất dễ dàng, thí chủ không bằng, ngươi câm miệng cho ta. Thông thí viên hầu hét lớn một tiếng, ta là trung ương thiên đế người, đừng tưởng rằng hắn gọi Phật tổ liền có thể như thế nào, ta chắc chắn sẽ không gia nhập Phật môn thành hòa thượng. Còn tôn nộ không? Ngươi nói cho hắn tự có thể yên tâm, bây giờ đã ở thanh đế trong tay. Như Phật tổ có yêu cầu, tự có thể đi thấy bạch đế, hết thể đều có thể được. Tuôn nộ không ở thanh đế trong tay, mà bạch đế cùng như Lai Phật tổ tựa hồ đã đánh thành rồi một số thỏa thuận, tính toán cái gì? Trần vị danh hữu tâm truy hỏi, nhưng không biết nói như thế nào đến vừa có thể hỏi tham được tin tức, có thể không cho thông tín viên hầu hoài nghi, chỉ có thể khẽ mỉm cười. Đẳng có yêu cầu thời điểm, Phật chủ tự nhiên sẽ đi. Thí chủ thương thế khôi phục như thế nào rồi? Ta song trở về báo cáo Phật tổ. từ không rồi. Ngươi đi đi. Thông tí viên Hầu hừ một tiếng, nhắm hai mắt lại. Chân khí lưu động hạ, trong cơ thể càng là xuất hiện từng trận thú hâm tiếng, cực kỳ quỷ dị. Đối với người yếu mà nói, một lần trọng thương khả năng liền phá tan tự tin rồi, nhưng đối với cường giả mà nói, một lần trọng thương có thể chính là thoát thai hoàn cốt thời cơ. Mà thông tí viên Hầu, rất có thể chính là người sau. Cái kia bẩn tăng trở lại phục mệnh rồi. Chân vị danh giả vừa giả vị thi lễ rút đi, có thể vừa xoay người trong nháy mắt, một cái dịch chuyển không gian liền đến rồi thông tí viên Hầu bên người, giơ tay một trường trực tiếp nắm rồi hắn. Chương 791 Sinh biến. Trần vị danh giơ tay một trường, trực tiếp nắm rồi thông tí viên hầu sau gáy. Thông tí viên hầu bây giờ thực lực tổn thất lớn, vẫn không có từ trọng thương bên trong khôi phục, không tới 4 phần 10, thêm vào căn bản không nghĩ tới Trần vị danh lại muốn tới nơi này, chưa từng phong bị, trong lúc nhất thời sau gáy bị ngắt vững vàng. Nhưng dù sao chính là thái cổ ma viên biến thành, không phải bình thường yêu tộc có thể so với, sau gáy hiện lên một luồng năng lượng quỷ dị, như không gian cách ly càng là từ Trần vị danh trong tay tuần ra. Nhưng hôm nay tình huống thân thể đặt tại cái kia, trên lại không nhỏ. Mà Trần vị danh hữu tâm mà đến, đã sớm chuẩn bị các loại bất ngờ. trước tiên tiến lên một bước, xuề năm ngón tay hợp lại, càng là đem thông tín viên hầu đuổi cho nắm ở trong tay. tóm đến được. bang cổ phủ thai ấn bên trong trần bản cười lớn một tiếng. này hôn thê bốn hầu một thân mình đồng ra sát, mỗi người đều là lưu manh, bắt đầu đánh nhau cũng rất lợi hại, có thể một mực tu luyện không được đuôi, ngươi này một chảo, nhưng là nắm lấy rồi hắn uy hiếp. còn có việc này, trần vị danh sững sờ, tuy rằng không biết trần bản là làm sao mà biết việc này, nhưng cảm giác cho hắn nên sẽ không thuận miệng nói lung tung. lúc này trong tay lực đạo phun một cái, tầng tầng nắm chặt. chi chi. Quả nhiên, mấy lần gặp gỡ đều là hỗn như sắt thép thông tí viên hầu càng là không nhịn được phát sinh một trận thống khổ giết đạo, cực kỳ thê thảm. Tay cầm thần thông, muốn triển khai không gian thần thông bỏ chạy, khả năng lượng vừa ngưng tụ, trần vị danh trong tay lại là sức mạnh một phát. Chíp chíp chi, thông tí viên hầu đau lớn cả người chấn động, năng lượng trong nháy mắt tàn đi. Đạo không phải nói đuôi chính là chỗ chí mạng, chỉ là giờ khắc này cùng trần vị danh sức mạnh cách biệt quá nhiều, hơn nữa đuôi xác thực là khó nhất chỗ tu luyện, trong lúc nhất thời là khổ không thể tả. Vốn là vì là giết hắn mà đến, chẩn vị danh lại sao lại nhẹ dạng? Nhất thủ cầm lấy đuôi, một tay kia lực liên kết chi đạo quyền trực tiếp đánh tới. Cú đấm này, lực đạo mười phần, tương bang ba đạo, bắn chúng trong nháy mắt, liền nghe thấy thông tí viên hầu kêu thảm một tiếng. Phía sau lưng ra chóc thịt bong, sấn người bệnh muốn đòi mạng, một quyền bất tử, vậy thì trở lại một quyền, tay cầm huyền quang, lại muốn ra tay, đã thấy cái kia thông tí viên hầu trong tay ánh sáng lóe lên, năng lượng xoay quanh, càng là như lưỡi kiếm, cực kỳ đáng sợ. Ban cổ phủ thai ấn bên trong cổ trụ vội vàng nhắc nhở, cẩn thận, là không gian đạo văn biến thành tiêu khí, có chém phá không gian hiệu quả, không gian vỡ tan uy lực. Trần Vị Danh cũng là không dám coi thường, vội vàng lùi về sau một bước, chuẩn bị né tránh. Nhưng không nghĩ, thông thí viên Hầu Mục Tiêu công kích cũng không phải là hắn, mà là chính mình thôi. Một đao hạ xuống, liên thanh âm đều không có, đôi đã bị chính hắn cho cắt xuống. Dịch chuyển không gian thôi thúc, thông thí viên Hầu đến rồi xa xa, không nói hai lời liền muốn chạy trốn. Nếu là cái khác cá thánh, này tự nhiên là thực hiện được rồi, nhưng đáng tiếc hiện tại muốn giết hắn chính là Trần Vị Danh, một cái đồng dạng hội dịch chuyển không gian ra gia hỏa. Còn đến không kịp làm ra thứ hai động tác, Trần Vị Danh đã đến rồi sau người lại là một cái lực chi đạo quyền anh bên trong, đánh thông tí viên hầu đau đớn kêu một tiếng, trong miệng máu tươi lao nhanh, cả người bay ngược ra ngoài. Khí tức hỗn loạn, dường như sông lớn bên dưới, vốn là thương thế rất nặng hắn, lập tức là tuyết thượng già sưng rồi. Là ngươi? Thông tí viên hầu quát to một tiếng, thời khắc này, hắn rốt cuộc biết tập kích hắn người là ai rồi. Vốn cho là hắn sẽ phải cố sức chửi nổi giận, không nghĩ sau khi rơi xuống đất nhưng là trước tiên hô, không muốn. Không. Tha ta một mạng, ta đồng ý. Trả lời hắn chính là to lớn năm đấm, chân vị danh một cái mãnh quyền trực tiếp bắn chúng đem hắn tạp nhập dưới đáy, trong miệng lạnh rên một tiếng, liền ngươi này tâm tính, còn dám nói muốn giết cái khác bốn hầu chuyện cười lớn, đừng bị lửa. Trần bán nhắc nhở, vừa nãy xin tha trong tiếng, không có nửa điểm thị trái lại là giả ra đức quang giang dớp, cái tên này còn có sau chứ? Tiếng nói vừa dứt, nhưng thấy hầm ngầm bên trong truyền đến quát to một tiếng, chết đi cho ta! Tiếng nói vừa dứt, một đạo huyền quang vọt ra, kiếm khí trùng thiên, lực lượng không gian vun quanh. Chuẩn bị sớm Trần Vị danh dơ tay ngưng tụ một thanh trường kiếm bộ tới, vốn tưởng rằng ngăn trở là nắm chắc, cũng không định ánh kiếm nói lên, càng là bổ cái không bóng người kia mang theo kiếm khí lấy một cái rất quỷ dị phương thức xuyên qua rồi hắn trường kiếm trực tiếp bổ vào rồi trên cánh tay ầm một tiếng vang lớn đánh hắn lùi về sau rồi mấy chục bộ vừa mới dừng lại trên cánh tay đau đớn một hồi nhìn chăm chú nhìn lại càng là xuất hiện rồi hùng lớn trong lúc nhất thời giật nệ cả mình bởi vì lo lắng hội có ngoài ý muốn vì lẽ đó hắn tiến vào chùa miếu sau trước tiên cũng đã vận chuyển rồi tín ngưỡng áo giáp bây giờ có như vậy bảo vệ còn có thể bực này hiệu quả như mới vừa rồi không có sử dụng sau quả thật là khó có thể tưởng tượng chưa kịp hắn nghĩ rõ ràng. Thông tí viên Hầu công kích lại là đến rồi. Lo lắng đêm dài lắm ngộng, lần này, hắn ngưng tụ không động ấn, trực tiếp đột tới. Đây là phá các loại cấm chế pháp bảo, tự nhiên cũng có thể phá công pháp. Vốn tưởng rằng không có sơ hở nào rồi, cũng không định lại còn là vô cái không. Lúc này thông tí viên Hầu phảng phất là không khí giống như vậy, căn bản không cảm giác được thực thể tồn tại, nhất kiếm hạ xuống, lại là bổ chúng Trần Vị Danh, đánh hắn cũng không nhịn được rên khẽ một tiếng. Thừa thế xông lên bên dưới, thông viên Hầu trong nháy mắt công ra hơn 20 kiếm, mỗi một kiếm đều uy lực to lớn, đánh Trần Vị Danh cực kỳ thống khổ mà càng quỷ dị chính là, giờ khắc này thông tí viên hầu thật giống thành rồi hư thể, căn bản không bắt được bản tôn, dù cho dùng linh tê kiếm cũng vô dụng. Là không gian thần thông." Trần Ban nhắc nhở, hắn đem chính mình trục xuất đến rồi á trong không gian, đang đến gần trong nháy mắt đi ra, lại trở về ngươi đồng vị không gian. Có thể đem không gian đạo văn sức mạnh dùng đến cái trình độ này, không thiệt tỏi là thái cổ ma viên. Cùng cái giới, sợ là liền lao giả đều không làm được. Thôi lắm." Cổ trụ lập tức mắng, "Ta không chỉ là không sử dụng kiếm." chân vị danh cũng không để ý tới hắn, chỉ là khẽ mỉm cười ta biết phải làm sao rồi. mắt thấy thông tí viên hầu lần thứ hai đánh tới, hắn không né nữa, tay dưng lên, bản cổ phủ ngưng tụ ở tay, một búa bổ tới. a, một tiếng hét thảm, thông tí viên hầu lần thứ hai miệng phun máu tươi bay ra ngoài. hắn này một chiêu, có thể làm cho đối phương chạm không tới thân thể của hắn, có thể nói vô địch trạng thái, cực kỳ lợi hại. ép đáy hòm bản lĩnh, không tới bước ngoặt sinh tử căn bản sẽ không sử dụng. đáng tiếc, hắn gặp phải rồi bản cổ phủ, chuyên phá không thần vật. sau khi rơi xuống đất, dãy ruồi muốn bỏ lên, có thể thương thế quá nặng, chỉ có thể vô lực nằm xuống nhìn chân vị danh phương hướng, thông tín viên hầu một mặt không cam lòng. Trần vị danh một cái dịch chuyển không gian đến rồi hắn trước người, khẽ lắc đầu, ngươi ban đầu nên để tôn ngộ không đến xử lý, có thể chính ngươi muốn chết nhất định phải tìm tới ta, thì nên trách không được ta rồi, ta không có lưu hậu hoàn thói quen. Cắn chặt hàm răng, thông tí viên hầu một mặt sự thù hận, đột nhiên đem hết toàn lực, cùng loạn bình thường phát sinh một tiếng thét lên ở mỹ, gào. yêu khí huyên náo, sung kích tứ phương, gặp lại tay hút một cái, dĩ nhiên đem cách đó không xa cái kia đóa kim liên cho hút tới, không tốt. chân vị danh trong lòng thầm kêu. Bọn dịu là một quyền đánh tới, còn là chậm một bước, đợi được bắn trúng thời điểm. Thông tí viên hầu đã đem Kim Liên nắm ở trong tay, chỉ thấy Huyền Quang nói lên, Kim Liên biến mất ở trong tay hắn. Ẩm, một quyền trong số mệnh, đem đánh bay rất xa. Trần Vị danh giới chân Huyền Quang nói lên, xông tới chuẩn bị bù đắp một đòn chí mạng, cũng không định đến còn không tới gần, liền thấy rõ Kim Quang trùng thiên, yêu khí tràn ngập, Thông tí viên hầu đại hét lên điên cuồng, khí tức tăng lên điên cuồng. Trong ngay mắt, càng là đem toàn bộ chùa miếu lao ra một cái to lớn chỗ hồng Đây là, Trần Vị danh thay đổi sát mặt. Thông tí viên hầu khí tức càng là thật giống trong nháy mắt tăng lên rồi một cấp bậc, tiếp cận Tiên Vương. Cái tên này dĩ nhiên, đột phá rồi. Chương 793, Bạch Quang Như Lai. Như Lai Phật tổ trở về, khí tức như ngục, hóa thành như núi lớn đè xuống, cái kia Phảng phất Kim Tinh bình thường hai mắt, xem để Trần Vị danh thần hồn rung động. Hắn sở dĩ sẽ chọn đậu thủ, chính là cảm giác tử tiêu cũng không phải tốt như vậy đổi tới, lại càng không lại như vậy dễ dàng đột phá. Chỉ cần thời gian đầy đủ, hắn có thể giết Thông viên hầu, sau đó toàn thân trở ra. Cũng không định đến ra biến cố không chỉ không thể trước tiên giết chết thông tí viên hầu, trái lại làm ra động tĩnh lớn như vậy. những tinh cầu khác cường giả đã đánh tới, không thiếu tiên vương, càng có đế hoàng, nguy cơ từ phía. lúc này như lai phật tổ chạy tới, chính là muốn trực tiếp tuyên cáo cái chết của hắn hình rồi. có thể có biện pháp. ban cổ phủ thai ấn bên trong, chân vị danh cấp thiết cùng hai người kia hỏi dò. cổ trụ lắc đầu, nếu là ở truyền tống trận phụ cận, còn có thể cứu ngươi một mạng. ở đây, ta không có biện pháp chút nào. chân ban cũng là to mày, ngươi như còn có đầy đủ tiên tinh thạch cho ăn no hoàng hạ, ta còn có thể gián tiếp giúp ngươi một thoáng nhưng ngươi hiện tại nghèo không còn một ngống, ta cũng bang không được ngươi bỏ tay hết cách, không biết như thế nào thời điểm lúc này Như Lai Phật Tổ đã bay vào phật vực ngũ thải không tức hí dài một tiếng lơ lửng ở không trung không lúc đích nam mô a di đà Phật Tụng niệm nhất tiếng niệm Phật Như Lai Phật Tổ chậm rãi nói rằng thí chủ ở cực lạc tịnh thổ phạm vào như vậy rất chóc có thể nói là nghiệp chướng nặng nề Phật Tổ từ bi phổ độ chúng sinh dẫn độ tất cả lạc đường người hôm nay không làm gào khét kính xin thí chủ lưu lại sám hối bỏ xuống đồ đao lập tức thành Phật Lạc Đường người lập tức thành Phật chuẩn vị danh khẽ cười một tiếng, đầy áp lực cực lớn, làm không đáng kể rằng dấp, nhìn như Lai Phật Tổ Phương nói với Đại Thành Phật Tổ: Ta là Lạc Đường người, như muốn ta lưu lại cũng là không khó. Nhưng có một chuyện, kính xin Phật Tổ vì ta chỉ điểm sai lầm. Hắn giờ khắc này không biết ứng đối ra sao, chỉ có thể trước hết nghĩ chứ kéo dài một thoáng thời gian nghĩ biện pháp. Tuy rằng cảm giác chạy thoát tỷ lệ là số không, nhưng dù như thế nào cũng phải thử một chút. Như Lai Phật Tổ khẽ gật đầu, thí chủ có thể nói, Trần vị danh vấn đạo, cái gì gọi là Phật? Như Lai đáp, tự giác, giác hắn giác hành viên mãn chi thánh giả kim thiền tử có thể coi là phật phụ vẫn còn không thể phật minh tử có thể coi phật phụ vẫn còn không thể trần vị danh lại chỉ vào vi tới được một đám phật tu bọn họ có thể coi là phật phụ như lai like như trước đáp vẫn còn không thể bàn cổ phủ thai ấn bên trong trần vị danh vấn đạo làm sao ngươi biết hắn sẽ nói vẫn còn không thể liên giả thần giả quỷ mà nói hắn tu làm căn bản không đủ lừa gạt một thoáng người bình thường cũng là thôi muốn cùng như lai like phật tổ biện luận chuyện này quả là chính là mình muốn chết nay nói tới tất cả Kỳ thực đều Trần Bàn đang dạy hắn, mà như như Lai Phật tổ nói một câu có thể, cái tiêu mặt sau vấn đề, nhưng là hỏi không đi xuống rồi. Tự nhiên biết, Trần Bàn cười lạnh một tiếng, hắn định nghĩa không sai, nghĩa hẹp mà nói, Phật chính là tự giác, giác hắn, giác hành viên mãn chi thánh giả, nhưng tâm tính của hắn nhưng là sai. Ở A Di Đà Phật trong mắt, chúng sinh bình đẳng, đều có thể thành Phật, đều có Phật tính, đều có thể thành Phật. Nhưng như Lai không giống, hắn siêu tập tín ngưỡng lực lượng phương pháp, liền quyết định rồi hắn nhất định phải cho tín đồ của hắn một cái mục tiêu, cái mục tiêu này chính là Phật. Mà cái mục tiêu này tuyệt đối không thể dễ dàng liền có thể đạt đến, không phải vậy Tín đồ cũng sẽ không dùng tin hắn rồi. Như ngươi kế tục truy hỏi, hắn tất nhiên sẽ nói, Phật giả không nhiều, liêu liêu mấy cái, thậm chí nói toàn bộ Phật vực liền hắn một người. Trần vị danh lúc này như hắn từng nói, mở miệng hỏi, nếu bọn họ đều không phải Phật, cái kia trừ Phật tổ ngài ở ngoài, còn có ai có thể coi là Phật? Như Lai Trầm rãi nói, bần tăng đệ tử, Ananda, già diệp, xá lợi Phật ba người có thể coi là Phật. Không biết xấu hổ. Trần ban mắng một câu, sẽ tiếp tục dạy Trần vị danh nói rằng, ngươi hỏi như thế Hắn tất nhiên nói là: "Ananda, già diệp, xá lợi Phất, ba người căn cứ ta nghe thấy, đều là hôn nguyên đế hoàng cảnh giới cừr giả." Chân vị danh lớn tiếng nói: "Tuy vô trực tiếp chứng cứ, nhưng có phải là thành tựu Phật vị, liền có thể thành tựu vô thượng tu vi. Nam mô A Di Đà Phật." Như Lai tụng niệm một tiếng, Phật chính là tu hành tâm tính, tâm tình cao, tự nhiên cũng là cao. Vậy ta mà lại hỏi? Chân vị danh vội vàng hỏi: "Kim tiền tử muốn thành Phật, vẫn cần bao lâu Phật mình tử muốn thành Phật, vẫn cần bao lâu?" Như Lai đáp: "Lấy bần tăng hai vị đệ tử tâm tính Phật minh tử thành Phật cần vạn năm trở lên, kim thiền tử thành Phật còn khó hơn xác định. Ha ha. Trần Vị danh lập tức một trận cười to, nghiêng nghiêng ngửa ngửa, Phật minh tử thành Phật chỉ ít vạn năm trở lên, ta hôm nay thành Phật, nhưng chỉ cần bỏ xuống đồ đao. Phật tổ a Phật tổ, nay khi ngươi đồ đệ có tác dụng chó gì, còn không bằng giết người thành đồ, lại ném mất đồ đao tức khắc. Nếu ta hôm nay bỏ xuống đồ đao, nhưng không thành Phật, cái kia Phật tổ ngươi ha không phải nói rồi lời nói dối, người xuất gia không đánh lời nói dối đi. Nam mô A Di Đà Phật. Như Lai tụng niệm một tiếng, thì chủ thả rơi xuống đao trong tay. Nhưng không có yên tâm bên trong đao, tự nhiên cũng là được không rồi Phật. Như thí chủ yên tâm bên trong đao, tự nhiên cũng là thành Phật rồi. Xem ra thí chủ muốn yên tâm bên trong đao thực sự khó khăn, Bẩn Tăng liền giúp thí chủ. Nói rằng nơi này, đột nhiên thay đổi sắc mặt, tựa hồ cảm giác được cái gì, lập tức quát to một tiếng, thật can đảm, lại dám hiện thân rồi. Tiếng nói vừa dứt, giơ tay chính là một trưởng vô suất. Thời khắc này, không còn nữa trước nhập thiện bình tĩnh răng dấp, ngược lại có tức giận cảm giác, thậm chí ngay cả trên người Kim Quang, cũng có một loại khí tức hắc ám cảm giác. Ma Trần Vị danh nhất thời kinh hãi, từ phá vọng tổn chân chi nhãn bên trong có thể thấy được như Lai Phật tổ thân thể nơi sâu xa, càng là có ma khí tức, cũng không phải là cái gọi là ma tộc, mà là tâm ma cảm giác. Trước bị Phật gia kim quang bao vây, cho nên không nhìn ra cái gì giờ khác này, nhưng là xem rõ rõ ràng ràng rồi. Vốn tưởng rằng tiếng quát to này chính là châm đối với mình mà đến, không nghĩ như Lai Phật tổ công kích phương hướng cũng không phải là nơi này, mà là Phật Vực Trung Tâm Linh Sơn. Sắp sửa đập chúng trong ngay mắt, đã thấy cái kia linh trong núi càng là cũng lao ra một cái bàn tay, trắng toát như Quỳnh ngọc. Phật quang bảo tường, cũng như lai Phật tổ liệu mạng rồi một trường. Ẩm. Một tiếng vang thật lớn, bạch hà kim quang phun ra, tứ phương quan chiếu, năng lượng bốc lên, xung kích cửu thiên thập địa. Dù cho có tín ngưỡng lực lượng ngưng tụ tu di sơn ngăn cản, nhưng vẫn là trong nháy mắt hủy diệt rồi tới gần gần nghìn cái tinh cầu. Không biết bao nhiêu Phật gia con cháu, liền một tiếng hét thảm đều không phát ra được, liền trở thành rồi cho tàn. Gặp lại trong hư không quang ảnh từng trận, bạch hà tung bay, ở trong hư không ngưng tụ thành một cái to lớn nửa người hình bóng, cùng linh sơn một bên khác như lai Phật tổ đối diện. Trong ngay mắt Phản phất lấy Linh Sơn vì là đường ranh giới, toàn bộ thế giới hóa thành âm dương quang ám hai mặt. Hai cái chi tôn khí tức chống lại, lẫn nhau nhìn chăm chú, đáng sợ lực lượng tinh thần báo tác bao phủ tứ phương, khiến cho vô số tu sĩ vô pháp chống lại, chỉ có thể nằm xuống đất. Chờ đến Bạch Hà dừng lại, quang ảnh ngưng tụ, nhìn rõ ràng cái kia bóng người dáng rất sau, tất cả mọi người, kể cả Trần Vị Danh cũng là giật nảy cả mình. Cái kia mới ra hiện bóng người, càng là cùng như Lai Phật tổ trưởng giống nhau như lúc. Chương 794, thần niệm ma nghiệp. Một cái đột nhiên xuất hiện cường giả chí tôn, Càng là Trường cùng như Lai Phật tổ giống nhau như lúc. Tuy rằng hình dáng giống chỉ là ngũ quan, cũng không phải là khí chất, cái kia bạch quang Như Lai thậm chí còn có một con bạch, nhưng tình cảnh như thế, vẫn như cũ có thể làm cho tất cả mọi người kinh ngạc đến tột đỉnh. Nhìn cái kia bạch quang Như Lai, Như Lai Phật tổ cười lạnh, người rốt cục xuất hiện rồi. Không lại giấu đầu lòi đôi rồi à? Hắn lúc này không còn nữa ngày xưa dáng dấp, không chút nào chú trọng hình tượng, có thể thấy người này xuất hiện đối với hắn kích thích chi đại. Bạch quang Như Lai cũng không nói lời nào, chỉ là lạnh lùng nhìn kỹ, bạch quang Như Thôi đượ. Cũng như Lai Phật tổ xuất Kim Quang Điên cùng đấu, tinh thần của hai người lực cũng là thật giống tinh hà bình thường xung kích không ngừng. đáng sợ huy thế, bay vút năng lượng, khiến cho Linh Sơn Chu Vi trở nên như thế giới tận thế giống như vậy, cực kỳ đáng sợ. đây mới thực là trí tôn, tuyệt đối không phải những kia tin tưởng dùng đạo quả đẳng đầu cơ trục lợi thủ đoạn thành tiểu chí tôn, nắm giữ chứ có một không hai thiên hạ sức mạnh. xoay tay thành mây, lật tay thành mưa, trong khoảnh khắc liền có thể lật đổ cắn côn. hai cái chí tôn chiến trường, trời mới biết hội tạo thành hậu quả gì. một trang lên sau khi hết thảy tinh cầu đều sôi trào rồi. Vô số tu sĩ bay vút lên, cũng không quay đầu lại hướng càng xa hơn tinh không mà đi. Thời khắc này, cái gì Phật gia giới luật, Phật gia quy củ đều quăng đến rồi lên chín tầng mây, giữ được tính mạng mới là quan trọng. Trong này tự nhiên có Trần Vị Danh, Trên thực tế, ở ngay người qua đi trong nấy mắt, hắn liền lựa chọn rồi đảo tẩu, cũng không quay đầu lại, chỉ là hóa xuất một đạo phân thân, thông qua tầm mắt của hắn đến xem Linh Sơn phụ cận sự tình. Thấy cái kia Bạch Quang Như Lai không nói một lời, Như Lai Phật tổ sắc mặt lạnh lẽo, ngươi hôm nay tới đây, nhưng là tự tìm đường chết. Bạch Quang Như Lai như trước không làm luôn ngữ đáp lại chỉ là chậm rãi dơ lên nhất thủ ánh sáng văn trượng, đạo văn hiện lên dĩ nhiên cũng là Phật chi đạo văn sử dụng Phật gia sức mạnh chuyện gì thế này trần vị danh không nhịn được quay về bàn cổ phụ thai ấn bên trong hai người hỏi dò không biết cổ trụ lắc đầu gọn gàng nhanh chóng trần ban nhưng là cao mày suy tư rồi một hồi lâu mới nói nói tuy rằng không dám xác định nhưng có loại cảm giác hai người này như lai cùng khổ tăng đều thoát không ra căn hệ khổ tăng đã chết rồi cổ trụ nhắc nhở trần ban lắc đầu chết rồi không có nghĩa là liền không có quan hệ ngươi xem một chút hai người này nghĩ tới điều gì lấy linh sơn vì là đường ranh giới bạch quang như lai cùng như lai phật tổ còn như mặt gương song hướng về một cái chính một cái phản quang minh cùng hất cám va chạm nhau khí tức trùng thiên trần vị danh nhìn chốc lát mới vừa rồi là vấn đạo quang minh cùng hất cám cổ trụ cũng là không rõ mang theo nghi ngờ hỏi chính nghĩa cùng tà ác trần ban gật đầu âm dương các ngươi không cảm thấy rất giống âm dương ạ như này linh Sơn đỉnh lại chạm cái trước khổ tăng các ngươi lại cảm thấy như thế nào trần vị danh hơi suy tư đột nhiên nghĩ đến cái gì trận to hai mắt thần tính ma tính chém ba thi không sai trần bàn vỗ tay lớn tiếng nói chính là chém ba thi các ngươi xem hai người này như lai like, một cái đằng đẳng sát khí một cái khác nhưng là ôn hòa nhã nhặn không hề bị lay động thực sự là một cái ác thi một cái thiệt thi chính là chém ba thi chi pháp chém ra đến trong truyền thuyết đại chém ba thi chi pháp chính là cực đạo trần bàn sáng chế là lấy dù cho chỉ có bán đạo thể ngộ cái này trần bàn vẫn như cũ đúng chém ba thi có không tên lĩnh ngộ mà được hắn nhắc nhở sau khi trần vị danh cùng cổ trụ đều là gật đầu tự nhiên cảm giác đều là như vậy đại chém ba thi chi pháp chém quá khứ và tương lai mà tiểu chém ba thi chi pháp nhưng là chém ra tâm niệm thiện thi cùng ái thi nhưng trong lòng mặc cho nhưng mà là có nghi hoặc cổ trụ vấn đạo khổ tăng vì sao phải làm như vậy hắn tuy rằng không tranh không cướp nhưng cũng coi chấp nhiệm tiểu chém ba thi chi pháp thực sự có chút chưa đủ tốt vì cứu người Trần ban lập tức nói rằng nếu ta đoán không lầm ở tam xích kiếm chiến thiên trước khổ tăng cũng không có đạt đến bán đạo cảnh giới thậm chí có hay không thành tiểu trí tôn cũng khó nói cổ trụ gật đầu bán đạo việc ta là không biết nhưng khi năm ta lần thứ nhất thấy hắn thời điểm Sắc thực chỉ là cái đế hoảng dậm chân tại chỗ rất nhiều năm rồi dù sao hắn vẫn cảm thấy đạo của chính mình có vấn đề vì lẽ đó khổ sở áp chế không dám đột phá để tránh khỏi nhân vì chính mình cảnh giới trí Tôn mang đến càng không tốt hơn hậu quả Tuy sau đó tới bởi vì tam xích kiếm nhắc nhở rốt cục tiến vào rồi cảnh giới trí Tôn nhưng cũng không có thái thời gian dài cái kia là được rồi chân ban vội vàng nói hắn Tuy rằng không phải tu luyện vận mệnh đạo văn có thể A Di đà Phật từng nói với ta quá Phật ra sao thông bên trong có một cái túc mệnhông có thể thiện cận nhỏ ngó vận mệnh. Vào lúc ấy vận mệnh Đạo Văn vẫn còn, hắn tất nhiên là nhìn thấy rồi các ngươi thất bại. Cũng biết, nếu không làm chút gì, hậu quả khó có thể tưởng tượng. Ở tình huống kia, không có cái khác cứu viện, chỉ có hắn. Vì là được đến có thể cứu vớt thất bại nhân mã sức mạnh, hắn lựa chọn rồi tiểu chém ba thi chi pháp, tiến tới đến rồi bán đạo cảnh giới, như vậy mới đi tới thiên lộ chiến trường. Ở tình huống bình thường, tiểu chém ba thi chi pháp, bạn tôn tử vong, thiện thi cùng ác thi cũng tất nhiên hội theo chết đi. Nhưng khổ tăng lòng dạ từ bi, không đành lòng hai người với hắn cùng đi chết. Dù cho trong đó có ác thi tồn tại, cũng sẽ cảm thấy nếu từ chính mình bản nguyên mà xuất, nên có lý do sống, vì lẽ đó chém ra rồi ba người liên hệ. Sau khi khổ tăng hy sinh chính mình phong ấn tiết lộ, Ác Thi đi tới Linh Sơn, trục xuất tiếp dẫn cùng chuẩn đề. Tuy rằng cùng là trí tôn, nhưng Ác Thi chính là khổ tăng chém ra, dường như hắn bản tôn. Hắn là tiếp dẫn cùng chuẩn đề sư phụ, thêm vào Phật đạo đặc tính, một mạch kế thừa. Tiếp dẫn cùng chuẩn đề công pháp, Ác Thi rõ ràng trong lòng, thậm chí còn có thể khắc chế, kết quả tự nhiên không cần nhiều lời. Một fan phân tích, hoàn hoàn liên kết, dù cho chỉ là suy đoán Nhưng Trần Vị Danh cùng cổ trụ đều là gật đầu, cảm giác chân tướng chỉ sợ cũng là như vậy. Nhưng không rõ chính là, Thần Như Lai cùng Ma Như Lai, làm sao hội trở thành kẻ địch, lẫn nhau đối địch. Lúc này, Thần Như Lai vung lên bàn tay chỉ thấy, Càng là Từ Linh Sơn bên trong dẫn dắt xuất một chỗ tia sáng, nhìn kỹ lại, càng là xá lợi tử rằng, rốc, qua loa nhất sổ, 27 viên, không nhiều không ít. Nâng lên một chút tay, đem 27 viên xá lợi tử nắm ở trong tay, hơi làm cảm ứng sau, Thần Như Lai nhất thời biến sắc mặt, rõ ràng là cảm giác xấu. Ma Như Lai nhưng là cười ha ha. Ta sớm biết ngươi sẽ vì này 27 xá lợi tử mà đến, nhưng đáng tiếc rồi, ta đã đem trong đó sức mạnh hấp thu sạch sẽ, như thế nào sẽ làm ngươi có cơ hội. Chờ ta lại đem còn lại 81 viên xá lợi được, ngươi cũng chỉ có thể trở thành là sức mạnh của ta một phần rồi. Lời ấy lời này, để trần vị danh cùng cổ trụ sắc mặt hơi động, rất sáng lời, trần bàn mới đúng độ khả thi đã là cao tới 9 xong rồi. Tuy rằng vô dụng, nhưng thần như tới vẫn là xoay tay một cái, đem 27 viên xá lợi tử cho thu rồi. Cùng thời khắc đó, mà như lai like hét lớn một tiếng, cũng không thèm nhìn tới chỉ là chỉ phía xa Trần Vị danh phương hướng, chư Vị đệ tử nghe lệnh đi cho ta đem cái tiêu đại não phật vực ta đã bắt được. Tiếng nói vừa dứt, liên đối với chư Thần Như Lai vào tới. Cùng thời khắc đó, một trận âm thanh truyền đến, thí chủ lưu lại đi, bần tăng chính là Phật tổ thứ bảy đệ tử Phú Lâu Na. Tiếng nói vừa dứt, một người mặc áo vải khí tức bước lên hòa thượng xuất hiện ở phía trước, thiện tay một trường liền đem Trần Vị danh cả lại. Chương 795, bất ngờ cứu viện. Phú Lâu Na Như Lai Phật tổ thứ 7 đệ tử, thiên vương cảnh giới, mà này Tiên vương không như bình thường thiên vương chính là có cực cao Phật tính, Thiên phú siêu nhiên. Cái kia một trưởng vô đến, kim quang ngưng hiện, phản phất một bức tường che ở rồi trần vị danh phía trước, khiến cho hắn không thể không ngừng lại. Nam mô A Di Đà Phật. Phú Lâu Na hai tay tạo thành chữ thập tụng niệm một tiếng, "Thí chủ, Bần tăng lĩnh Phật tổ pháp chỉ, xin mời thí chủ lưu lại." Trần vị danh mặt không hề cảm xúc, trầm giọng vấn đạo, "Ta nếu không lưu nhi, Bần tăng cũng chỉ có thể dùng Phật nộ thủ đoạn, đưa ngươi lưu lại rồi." Đang khi nói chuyện, Phú Lâu Na lại là ra tay, một trưởng vô đến, kim quang lấp lóe, càng là hóa thành núi cao giống như vậy, cực kỳ đáng sợ. Mạnh mẽ mắt thấy đi, có che ngập bầu trời cảm giác. Chờ đến bàn tay kia sắp sửa phủ xuống trong mắt, Trần Vị Danh tâm tùy ý động, một cái dịch chuyển không gian trực tiếp đến rồi sau người. Lén qua sau khi, không chậm trễ chút nào toàn lực lao nhanh. Thí chủ như vậy, nhưng dù là làm khó bần tăng rồi. Phú Lâu Na không biết Trần Vị Danh còn có dịch chuyển không gian thủ đoạn, ngây người sau khi, liền lập tức đuổi theo. Dù sao cũng là tiên vương bên trong người tài ba, tốc độ nhanh chóng, chính là như Trần Vị Danh cũng không bằng. Chờ đến đuổi tới phía sau, một chưởng đánh tới thời gian, Trần Vị Danh giở lại cho cũ lại là dịch chuyển không gian đến rồi phía trước, chỉ là lần này nhưng không có nhẹ nhõm như vậy rồi. Phú lâu na dù sao chính là như lai phật tổ đệ tử, kỳ thực như vậy dễ dàng bị người dùng phương thức giống nhau ứng phó. trong chớp mắt liền bắt lấy rồi trần vị danh bóng người, cái kia bàn tay màu vàng nóng cũng là giống như quỷ mị vào tới. ở trần vị danh hiện ra thân hình trong nháy mắt, bàn tay liền đến rồi trước mắt. Hồi khí không kịp, không thể tránh khỏi, trần vị danh chỉ có thể thôi thúc một chiều tinh hà trưởng tiến lên liên tiếp. thế giới lực lượng bốc lên, ánh sao hòa ánh, phảng phất. Trần Vị danh là ở thôi thúc một thế giới quay về Phú Lâu Na giết đi. Song trưởng đập thực trong ngay mắt, năng lượng bay vút, chân khí vun cuộn, ánh sao lóa mắt trong lúc đó, hai bóng người đồng thời bay vụt lùi về sau. Mắt nổ đong đóm, tinh lực sôi trào, cánh tay bị cự lực xung kích, cũng là run rẩy khó dừng. Cái này Phú Lâu Na so với bình thường Tiên Vương mạnh mẽ rồi quá nhiều, là cái vô cùng tốt đối thủ, chỉ là tình huống khẩn cấp cũng không phải lúc. Không chờ trong cơ thể tình huống bình phục, Trần Vị danh cường để một cái chân khí, ngựa lực cực tốc chạy truồng. Mà Phú Lâu Na nhưng là nhìn bàn tay của chính mình, một mặt không dám tin tưởng. Không thể tin tưởng, chính mình một đòn toàn lực, lại không thể giết chết một cái a thánh. Hơn nữa liền lực đạo đối đầu mà nói, kết cục này nhiều nhất cũng chính là bốn, sáu mở, chính mình hơi chiếm tiện nghi. Cái tên này so với mình tám sư đệ thiên phú còn mạnh hơn, chẳng trách có thể đem hắn đả thương thành như vậy. Thầm nghĩ quá rất nhiều, trong mắt thần quang lóe lên, không còn nữa trước tử bi dáng dấp, tay vừa nhấc kim cương sự ở tay, hét lớn một tiếng, tà môn ma đạo, đừng trách bần đạo lấy giết dừng ta rồi. Thân hình lóe lên, hóa thành một vệt kim quang xung kích mà đi, không lâu lắm liền đuổi theo rồi chạy trốn trần vị danh yêu quát một tiếng, trong tay kim cương sử liền đối với chư phía sau lưng gõ xuống đi. Chờ đến Trần Vị Danh sử dụng dịch chuyển không gian sau, cái kia kim cương sử đột nhiên rời tay, như hình với bóng giống như vậy, trong khoảnh khắc liền đuổi tới rồi chân thân, lại là không thể tránh khỏi. Trần Vị Danh tay cầm không động ấn phối hợp tinh hà trưởng, xoay người chính là một trưởng, vừa vặn bắn trúng kim cương sử. ầm, một tiếng vang lớn, đồng thời rên lên một tiếng, Trần Vị Danh miệng phun máu tươi bay ngược ra ngoài. Trong cơn giận dữ phú lâu na, chân khí hùng hồn, cực kỳ đáng sợ. Cung cảnh giới so chiêu đều không phải như vậy dễ dàng thủ thắng. Trung chi cao một cảnh giới lớn, chỉ là một trưởng này cũng là thần hiệu phi phàm, nổ vang sau khi, liền thấy rõ kim cương sử vỡ vụn thành từng mảnh, hóa thành rồi vô số nát tan hạt bị cuồng phong thổi tan. A, thiếp thân vũ khí bị hủy, Phú Lâu Na sắc mặt hơi hơi trắng lên, cũng là chịu ảnh hưởng, quát to một tiếng sau, như điên cuồng bình thường đánh tới. Hắn giờ phút này, cũng là hoàn toàn không lo được cái gọi là hình tự rồi. Nhìn như điên cuồng, nhưng kỳ thực cũng là cẩn thận chú ý, bắt giữ vết tích. Vốn tưởng rằng đối phương lại hội giờ lại cho cũ triển khai dịch chuyển không gian, nhưng không nghĩ chân vị danh lần này không tránh không né, đợi được tới gần sau khi, giơ tay ngưng tụ bản cổ phủ trực tiếp bổ tới. đây chính là từng khai thiên tích địa thần vật, dù cho chỉ là nói văn cụ hóa thuật ngưng tụ, nhưng cùng bản tôn chỉ thấy vẫn có chứa chặt chẽ liên hệ. nay một đóa uy năng to lớn, trực tiếp đánh cho phú lâu na bản tay vỡ vụn, đau đớn hào không ngớt. ở bàn cổ phủ đổ nát trong ngay mắt, chân vị danh một cái tinh hà trưởng xuyên qua mảnh vỡ, trực tiếp khắc ở rồi phú lâu Na ngực thế giới lực lượng bạo phát, phú lâu na một tiếng hét thảm, trực tiếp bay ngược ra ngoài. trong miệng máu tươi bay tung tóe, như một đạo xích hồng. Nam mô A Di Đà Phật. Lại nghe thấy nhất tiếng niệm Phật, một đạo tăng nhân thân hình hiện lên, khí tức cường đại hơn, càng là hôn Nguyên Đế Hoàng. Thí chủ hướng hồ làm vô vi dãi rửa, bẩn tăng lưu bà ly. Lời còn chưa dứt, không chờ bất kỳ đáp lại, người kia giơ tay chính là chỉ tay. Đầu ngón tay kim quang lóe ánh, phản phất một hạt cát bụi, sau đó hóa thành tinh thần nổ tung, đáng sợ uy năng phả vào mặt. Không thể tránh khỏi. Trần vị danh trong lòng trong nháy mắt sợ hãi, cảm giác được rồi đáng sợ cảm giác nguy hiểm, trước tiên tôi thuốc dịch chuyển không gian lấp loé xa xa sau, loại kia cảm giác nguy hiểm vẫn không có biến mất không cần quay đầu lại cũng có thể cảm giác đều, chỉ quang công kích đã giết tới rồi trước mắt, huân nguyên đế hoàng tuyệt đối không phải tiên vương có thể so với, trong lúc vung tay nhấc chân, liền có thể khiến người ta đánh mất đảo tàu ý nghĩ. nhưng trần vị danh không muốn từ bỏ, toàn lực thôi thúc tín ngưỡng áo giáp, xoay người lại một cái tinh hà trưởng đó lấy, ầm, bắn chúng trong nấy mắt, còn như ngân hà nổ tung, trần vị danh miệng phun máu tươi, cả người bao vây ở một mảnh trong huyết vụ bay ngược ra ngoài. dù cho có thế giới lực lượng, đối đầu này huân nguyên đế hoàng cũng là phảng phất lưu ly bình thường dễ dàng có thể nát tan, hắn không chết, mượn thế giới chi trận ở một cái huấn nguyên đế hoàng công kích hạ còn sống nhưng thương thế sự nghiêm trọng đã khó có thể hình dung toàn thân xương toàn thư gãy vỡ phật quang lực lượng quân quanh, trong lúc nhất thời khó để khôi phục trong cơ thể kinh mạch cũng là như vậy phá nát cực kỳ đáng sợ dù cho có thiên diễn đồ lục sợ cũng thân thiết mấy cái canh giờ mới có thể nhìn thấy phục hồi như cũ manh mối thí chủ thiên vũ đúng là kinh người à, chẳng trách có thể ở cùng cảnh giới đem tám sư đệ thương thành như vậy yêu bà ly nằm chắc phần thắng không nhanh không chậm tới gần trong miệng nhắc tới nhưng không có cơ hội rồi phật tổ vốn là xem thí chủ có tuyệt ăn có thể điểm hóa tu phật khả thi chủ nếu không muốn cải tà quy chính, cái kia bẩn tăng cũng chỉ có thể hạ sát thủ rồi. Phục ma dưới kiếm không oán hồn. Đang khi nói chuyện, dơ lên nhất thủ kim quang ngưng hiện, hóa thành một luồng ánh kiếm quay về trần vị danh chém tới. Chiêu kiếm này nhìn như bình thản không có gì lạ, ánh sáng nội liễm, kỳ thực là đem 8 phần 10 sức mạnh ngưng tụ nhất kiếm. Đừng nói một cái tiên vương rồi, dù cho là bình thường hỗn nguyên đế hoàng đối mặt chiêu kiếm này cũng là lành ít dữ nhiều. Trần vị danh lại càng không dùng sau, vào giờ phút này hắn nổi đồng bệnh giữa không trùng thậm chí đều khó mà núp đích, chỉ có thể nhìn chữ ánh kiếm kia đánh tới. Sinh tử một đường trong lúc đó, một bóng người đột nhiên xuất hiện bình thường che ở rồi phía trước, mặc cho ánh kiếm kia bổ vào rồi trên người mình. Nam mô A Di Đà Phật. Ưu Bà Ly, quay đầu lại là bờ a. Thân ảnh kia tụng niệm Phật hảo, nhìn kỹ lại, rõ ràng chính là Trần vị danh ở Lăng Vân Độ nhìn thấy cái kia quái lạ lão Phật. Mà nhìn thấy người này dáng dấp sau, Yêu Bà Ly cả người chấn động, không còn nữa trước bình chân như vại dáng dấp, nhìn cái kia lão Phật kinh ngạc thốt lên một tiếng. Tiếp. Tiếp dẫn giáo chủ. Chương 796, tiếp dẫn đạo nhân. Tiếp dẫn giáo chủ. Yêu bà Ly một cái gọi ra nhân thân phân, nhất thời làm tất cả mọi người cả kinh, thậm chí ngay cả không ít thoát đi tu sĩ cũng ngừng lại, xoay người lại ngắm nhìn. Phật giáo vẫn là trong thiên hạ một cái dị sổ, nói là đạo, rồi lại là Phật, cùng bình thường đạo hoàn toàn không hợp. Từng có lúc, Phật vực chủ nhân còn không là Như Lai Phật tổ, mà là tiếp dẫn đạo nhân cùng chuẩn đề đạo nhân, cùng xưng là hai đại giáo chủ. Vào lúc ấy Phật vực còn không là hiện ở bộ dáng này, tuy rằng cũng được xưng cực lạc tinh tổ, nhưng sẽ không có loại này hoặc tâm thủ đoạn, cũng tiên thiếu ép buộc người khác tu Phật. Từ khi Như Lai Phật tổ trục xuất hai đại giáo chủ, làm chủ Phật Vực sau, mới dần dần diễn biến thành rồi hôm nay thế cuộc. Ngày xưa một trận chiến, có người nói đánh cho trời long đất lở, càn khôn đi đảo, thậm chí hủy diệt rồi toàn bộ Phật Vực. Sau khi rất nhiều tinh thần đều là như Lai Phật tổ từ những tinh vực khác gì đến, cụ thể kết quả đến cùng như thế nào không người hiểu rõ. Vẹn vẹn biết sau lần đó Phật Vực chủ nhân liền thành rồi như Lai Phật tổ, mà tiếp dẫn đạo nhân cùng chuẩn đề đạo nhân nhưng là lại không thấy tăm hơi. Mấy triệu năm, rồi vô tin tức, rất nhiều người đều cho rằng hai người này giáo chủ chết rồi, không nghĩ tới hôm nay càng là xuất hiện rồi, vẫn là ở như vậy thế cuộc hạn lúc này, linh sơn nơi chiến đấu cũng là tiến vào rồi gây cấn tổ độ, độ, hai người tựa hồ cũng không muốn hư hao linh sơn, mà như lai cùng thần như lai cũng không có trực tiếp lấy chân khí đấu, mà là lấy niệm lực đấu võ. loại kia thuần túy lực lượng tinh thần đánh kích, khiến cho cái kia một vùng sao trời thả ra quỷ dị ánh sáng, từng đạo từng đạo, từng cái từng cái, như vạn long muốn lên, lại dường như thanh thu tiết sừng ráng, mỹ được không thể giải thích, cũng đáng sợ khiến lòng người nát tan. có lực lượng tinh thần không đủ giả, chỉ là liếc mắt nhìn như vậy ánh sáng, liền trực tiếp hôn mê trên đất, mà lực lượng tinh thần đối đầu. Ma Như Lai rõ ràng chiếm cư rồi thừa phòng, hào quang màu vàng phong thích đã đem Thần Như Lai trên người bạch quang ép xuống, càng ngày càng làm đạm. ở như vậy so đấu, Ma Như Lai thậm chí còn có thời gian đi quan tâm những chuyện khác. Qua to một tiếng, tiếp dẫn, cho rằng sư phụ không biết ngươi những năm này trốn ở chỗ này ả niệm tại sư đồ một hồi, ta cho một mình ngươi trông cửa cơ hội, ngươi nếu không bị hiếm, vậy thì không nên trách sư phụ rồi. Sư đồ. Tuy rằng Trần Bàn đã suy đoán ra rồi cái kết luận này, nhưng lúc này nghe được xác định nói như vậy, vẫn như cũ vẫn để cho hắn kinh ngạc. A Di Đà Phật chân chính Phật giáo khởi nguồn tổ, khổ tăng, A Di Đà Phật thứ hai thế. Một cái theo đuổi vô thượng chứng đạo cương giả, cuối cùng lựa chọn rồi một cái thành tiểu đạo chi pháp. Bây giờ bản tôn chết rồi, này chém ra đến hai thi ở lại rồi trên đời. Thiện thi như thế nào vẫn còn không rõ ràng, này ác thi có thể coi là nhấc lên rồi kinh thế song lớn, khiến cho toàn bộ thiên hạ đều vì thế mà chấn váng, lễ nhượng ba phần. Sinh cũng tội gì, Tử cũng Hà Bi. Tiếp dẫn đạo nhân hai tay tạo thành chữ thập, khẽ mỉm cười, ngày xưa ta từng là thế gian một góc nhỏ vương, từng trải qua thế nhân cực khổ. Từng trải qua chúng sinh chi tham dục các muốn, từng trải qua thế gian trí giác, chúng sinh đều khổ, nơi nào cực nhạc. Ta từng muốn sẽ có một ngày thế gian trở nên không có thống khổ, chúng sinh tâm linh dường như nước suối bình thường trong suốt, thế giới không có nóng lạnh mưa rầm chi biến hóa, vĩnh viễn thư thích, không chết, thế giới cực nhạc nên thật tốt. Nhưng ta tìm khắp thế gian cũng không tìm được một nơi như vậy, mãi đến tận gặp phải sư tôn, hắn để ta rõ ràng rồi, thế gian vô cực nhạc cực nhạt ở trong lòng, lấy tâm phát xuống ý nguyện vĩ đại, sau đó đi vì đó mới có xuất hiện một ngày kia, thế giới cực lạc. Không phải tin tưởng tìm, mà là tin tưởng sáng tạo. Khi ta bỏ đi thế tục vương thân phận, dùng tên giả phát tàng, chính là bỏ đi rồi sinh tử, bỏ đi rồi vinh quang, bỏ đi rồi tôn nghiêm, bỏ đi rồi ngươi cho rằng ta hội vừa ý cái kia tất cả. Làm sư tôn hoang mang thời gian, ta liền tự mình làm. Dùng tên giả tiếp dẫn, mở ra cực lạc tình thổ, tiếp dẫn người hưu duyên tiến vào. Vì tâm bên trong phán, bỏ mình vừa là thành phật. Nam mô a di đà phật. Tụng niệm nhất tiếng niệm phật, tiếp dẫn đạo nhân xoay người lại, một đôi mắt lộ ra hiền lành ánh mắt, rơi vào trần vị danh trên người. Ánh mắt kia, nhìn như hơi có phần đụng, nhưng lại có vẻ cực kỳ trong suốt, phảng phất là nhìn rõ ràng rồi tất cả. Ngược lại khẽ mỉm cười, thí chủ, nếu có một ngày nhìn thấy rồi trung chủ nhân, giúp ta chuyển cáo một câu, cảm tạ thế giới của hắn, để ta một lần nữa vào đời xuất thế, ngộ đúng sai thị phi, cực nhạc cuối cùng cũng có lại thành tịnh thổ một ngày. Pháp tàng chưa bao giờ từng dồn bỏ Phật tâm. Nam mô a di đà phật. Bàn cổ phủ thai ấn bên trong, cổ trụ thấp giọng nói rằng, hắn đang nói với ngươi. Trần Ban nhìn cái hướng kia, khẽ nhíu mày, tựa hồ đang suy tư điều gì. Trần Vị danh không dám ở lâu. Trong cơ thể thương thế quá nặng, chỉ có thể quay về tiếp dẫn đạo nhân phương hướng hơi túi người hành lễ, lại xoay người rời đi. "Đừng chạy." Quát to một tiếng, mấy bóng người bay ra, ba phủ vô lượng vật quang, khí tức mùa tùng, đều là hôn Nguyên Đế Hoàng cảnh giới, không có chỗ nào mà không phải là Như Lai đệ tử. Bay qua che ở phía trước bóng người, đều là quay về trần vị danh phương hướng giết đi. Tiếp dẫn đạo nhân chậm rãi giơ lên nhetsu thủ, một trưởng bằng phẳng, chậm rãi rôi ra. Nhìn như bình thản không có gì lạ, nhưng chuyện quái dị lập tức xuất hiện, nhưng thấy những Như Lai đó đệ tử càng bay càng chậm, càng bay càng lùi về sau bất quá trong chốc lát càng là tất cả rơi vào rồi tiếp dẫn đạo nhân lòng bàn tay trưởng trung phật quốc thật là lợi hại không gian thần thông chân ban không nhịn được than nhẹ một tiếng cổ trụ điểm môi nhưng là không hề nói gì lấy năng lực của hắn như thì sống sót tự nhiên dễ dàng liền có thể làm được nhưng này tiếp dẫn đạo nhân tu luyện cũng không phải là không gian đạo văn mà là phật chi đạo văn nhưng cũng có thể có loại thủ đoạn này thật có chút kinh người mà chân ban lại là thở dài một tiếng càng là mạnh mẽ càng có thể cảm giác được năm đó a di phật chi khó mà tin nổi cũng không chật tự đạo văn nhưng là có thể loại suy lĩnh ngộ các loại sức mạnh trưởng trung Phật quốc cùng không gian kết hợp lại túc Mệnh thông nhong nó vận mệnh lại cùng thời gian kết hợp lại càng có ngũ hành lực lượng ta thật không biết hắn là tu luyện như thế nào đáng tiếc tha tâm lý lo lắng quá nhiều vừa không có quyết đoán lấy giải quyết nhanh chóng tâm thái đi giải quyết tất cả không phải vậy không cần đợi được ta sau đó qua khởi, chính hắn cũng đủ để đánh với thiên vũ một trận thậm chí bị thiên địa đại đạo định vì chiến ô a lúc này linh sơn nơi truyền đến một tiếng hét lớn ma như lai rốt cục đạt được rồi tính quyết định ưu thế nghiệp lực xuyên không bên dưới đem thần như lai khí tức toàn bộ áp chế tiếp dẫn ta sẽ không cho ngươi cơ hội rồi ma như lai hét lớn đã có kết cục chiến đấu cơ hội của ngươi bần tăng cũng không để ý bần tăng hy vọng cũng không ở ngươi nơi này tiếp dẫn đạo người nói chuyện bàn tay gây vỡ sức mạnh cuốn quanh phản phất lao tủ bình thường đem như lai rất nhiều đệ tử trói lại vung lên đoạn đoạn nơi lại là mọc ra nhất thủ nâng tụ kim quang quay về ma như lai đập tới một trường này chính là vừa đúng đập từ sau khi ma như lai bị bức ép phất tay ngăn cản thần như lai nhưng là nhân cơ hội tránh thoát kim quang năng lượng không chút do dự hóa thành một vệt thần quang bay đi. Đừng hòng đi." Ma Như Lai like không chút do dự đã co đùi theo không nghĩ mới vừa có động tác, tiếp dẫn đạo nhân liền kích động rồi hắn trước mặt, đem ngăn trở. "Tiền bối." Sa Sa, trần vị danh xoay người xem đến chỗ này, trong lòng quỳ lên, càng là mắt tối sầm lại, trực tiếp đã hôn mê. Chương 797, hiểm cảnh. Hai bóng người hư không mà đứng, chí tôn khí tức xung kích mùa tung, như bao tác. Nghiệm lực bắn ra bốn phía, kim quang lóe ánh. Toàn bộ Phật vực tu sĩ đã chạy được không dư thừa một cái còn sót lại một ít gan lớn giả ở nơi cực xa nhìn nơi này đây là một hồi trí tôn chiến đấu vẫn là chân chính ý nghĩa ở trên trí tôn tất nhiên cực kỳ đặc sắc muốn sát nhân thành nhân rồi à ma như lai nhìn tiếp dẫn đạo nhân khoe miệng khẽ mỉm cười trong mắt lập loè một loại gần như điên cuồng ánh sáng cùng thường ngày phật tổ hình tượng đã hoàn toàn khác nhau rồi ta cùng thân phận của hắn tương tự ngươi nhưng là giúp hắn không giúp ta a nam mô a di đà phật tiếp dẫn đạo nhân mặt không hề cảm xúc liếc mắt nhìn linh sơn vậy có một chiếc linh đằng nhảy lên chứa tham thẳm hỏa diễm dưới chân linh sơn mọc ra một cây bích lục thủy trúc Gió nhẹ chậm trởn. Khẽ mỉm cười sau, trầm rãi nói, một là ác, một là thiện, há có thể bằng ác không giúp thiện. Ma như lai lập đầu, ngươi này tu hành, thật đúng là đều tu về nhà rồi. Chấp nhất vu cái gọi là thiện ác, cơ cầu như vậy, tại sao tâm kinh? Ta bây giờ làm có lỗi ả Phật giáo ở thiên hạ sức ảnh hưởng đã đạt đến từ không có trình độ. Phật ý chỉ, chỉ có ta mới có thể chuyện khắp thiên hạ. Đó là ngươi Phật, không phải ta Phật. Tiếp dẫn đạo nhân đan đan nói rằng, sinh tử không sợ, đơn giản cầu nhân được nhân. Thời khắc này, bọn họ không thèm để ý Phật gia tục ngựa xưng hô mà đều là dùng tới rồi ta, không lại chấp nhất vu mặt ngoài. Vậy hãy để cho ngươi cầu nhân được nhân rồi. Ma như lai cười lớn một tiếng, như Phật nộ sư tử hống, đáng sợ sóng âm vọt ra. Tiếp dẫn đạo nhân nhất thủ dơ lên, Phật quang ngưng tụ, phảng phất dường như một vòng ngày mai dọi sáng rồi toàn bộ thế giới. Cái kia một chỗ, tinh hà ó ánh, ánh sáng vô số, trong nấy mắt liền đem hai người bao phủ hoàn toàn. Chiến trường khác một chỗ, chân vị danh thương thế quá nặng, càng là trực tiếp hôn mê. Trong lúc nhất thời, bất kể là bản cổ phủ thai ấn bên trong hai cái vẫn là bên ngoài thủ du cùng tử mặc đều là một mặt ngộng nhưng mà hai mặt nhìn nhau này tình huống thế nào cổ trụ há mồm không biết nói cái gì tốt chân vị danh tình huống tuy rằng cực kỳ ác liệt nhưng cũng không có đến sẽ chết trình độ tu luyện tới rồi cảnh giới này không nên hội dễ dàng hôn mê đây là một loại tự mình bảo vệ phương thức chân ban nói rằng thiên diễn đồ lục là một loại sinh vật tiến hóa trung cực phương thức làm trọng thương đến thân thể khó mà chống đỡ được thời điểm sẽ hôn mê tiến vào quy tắc trạng thái để thân thể tiêu hao trở nên càng thấp hơn hết thể năng lượng dùng để khôi phục như vậy có thể nhanh khôi phục còn có thể trở nên càng mạnh hơn hôn mê thật không phải lúc bên ngoài hai cái cũng là một mặt mờ mịt một hồi lâu tử mặc mới là vấn đạo chuyện này phải làm sao thu du không thanh tức giận ta nào có biết quá mức cùng chết đi này chạy là không có cách nào chạy hai người bọn họ bị trần vị danh thu vào thế giới chi trận vốn là bảo vệ nhưng hôm nay trần vị danh hôn mê trận pháp vẫn còn hai người bọn họ căn bản không ra được ban cổ phủ thai ấn bên trong cổ trụ cùng trần ban nói rằng không nữa nghĩ một biện pháp sợ là chết chắc rồi vì tách ra chi tôn chiến đấu Phật vực bên trong đã không có một cái tu sĩ rồi, nhưng bên ngoài vẫn là có rất nhiều người, đặc biệt là Phật vực tu sĩ. Quanh năm bị tinh thần chi phối bọn họ, đúng ma như lai có tuyệt đối tín ngưỡng. Tuy rằng không biết đến cùng thần như lai cùng tiếp dẫn đạo nhân là cái tình huống thế nào, nhưng đều biết cái này đều động quái là trận pháp tu sĩ, tuyệt đối là muốn bắt hạ đối tượng. Dù cho không sát sinh, cũng không thể để cho hắn rời đi, không có cách nào rồi. Trần Ban hít sâu một hơi, ngày hôm nay trận chiến này nhìn thấy quá nhiều người, sau đó hắn sợ là chỉ có thể biến cái mặt lan lộn Ma như lai cũng tuyệt sẽ không bỏ qua cho hắn. Lập tức hô to một tiếng, "Hoàng Hạ, mau ra đây." Liên tục hô qua vài tiếng sau, hỗn độn chung mới là chui ra, nhìn hắn không rõ cố. Vội vàng đem trận pháp tiếp nhận, chỉ có thể dựa vào ngươi rồi." Trần Ban nhìn nó làm ra một mặt kiên nghị dáng dấp, là thời điểm để những này con lựa chọc nhìn ngươi năm đó chiến thiên uy phong rồi. "Gào gào." Hỗn độn chung long long quát to một tiếng, cực kỳ hưng phấn, kêu một tiếng xông ra ngoài, huyền quang một trận quẫy lên, trong khoảnh khắc liền đem toàn bộ thế giới đại trận tiếp quản rồi lại đây. Nó đối với Trần vị danh mà nói, dường như hứa bảo, chính là mình một phần giờ khác này cũng chỉ có nó mới có thể không bị thế giới chi trận bại xích chỉ là tiếp quản sau khi hơi làm thử nghiệm lập tức liền cảm giác không đúng rồi nó là theo chu thiên tinh đấu đại trận phương thức đến thôi thúc trận pháp có thể thế giới chi trận cùng nó biết đến chu thiên tinh đấu đại trận đã có khác nhau rất lớn thử nghiệm bên dưới cảm giác một người bị tá rồi cuộc sống giống như vậy cả người không đắc lực đừng hoang hốt ta đến trợ ngươi trần bàn hô qua một tiếng lập tức nhảy và hỗn độn trung trung trong miệng phản phất hòa làm một thể giống như hắn không có cách nào sử dụng năng lượng lại biết như thế nào thôi thúc thế giới chi trận như vậy thật tốt bổ sung theo một tiếng trung vang hỗn độn trung lớn lên thân thể hóa xuất mây trăm mét to nhỏ hào quang màu vàng sẩm xung kích tứ phương trong nấy mắt liền thu hút sự chú ý của vô số người trời ạ chiếc trung này chẳng lẽ là không thể chiếc trung này không phải đã bị thiên địa đại đạo đánh nát rồi à không thể còn tồn tại quá giống rồi quá giống rồi vô số nghị luận hoặc kinh ngạc tốt lên hoặc thất thần tự lẩm bẩm phần lớn người thậm chí là thất thần đến kinh ngạc ngàn vạn năm chiến đấu tuy nhưng mà đã qua rồi nhiều năm như vậy Nhưng Thiên Diễn Đạo Tôn chiến thiên truyền thuyết nhưng là xưa nay chưa từng bị người quên lãng. Mà cái kia trận chiến đấu bên trong một cái khác trọng yếu nhân vật, cũng vẫn luôn là thế gian người tu hành to lớn nhất để tải câu chuyện một trong. Có quá nhiều người, nhìn thấy rồi chiếc trung kia xuyên qua thời không, nhảy vào nơi sâu xa trong vũ trụ. Cụ thể chiến đấu trải qua không có ai nhìn thấy, nhưng đại biểu chiến đấu kết thúc tiếng chung nhưng là truyền khắp rồi toàn bộ vũ trụ. Có thể tham dự Thiên Diễn Đạo Tôn cùng Thiên Địa Đại Đạo chiến đấu pháp bảo, không nghi ngờ chút nào, tất nhiên là Hỗn Độn Chí Bảo, thiên hạ chỉ là nghe nói chưa từng thấy. Hơn nữa chiếc trung tiêu mảnh vỡ bây giờ ngày khi Lăng Tiêu tinh vực nơi nào đó, bị gọi là Ngân Hà. Tất cả mọi người đều cho rằng chiếc trung này vĩnh viên biến mất rồi, không hề nghĩ rằng hôm nay càng là xuất hiện ở nơi này. Dù cho từ khí tức ở trên nh biết, cùng năm đó nó căn bản là không có cách so với, nhưng dù sao cũng là hỗn độn chí bảo a, há không để cho người đỏ mắt quan trọng hơn chính là, chiếc trung này tại sao lại xuất hiện ở tu sĩ kia trên người? Một cái có thể đánh bại cùng cảnh giới Phật Minh Tử cùng Thông Tí Viên Hầu Liên Thủ, cũng không có suất cái gì đánh đổi người. Một cái có thể ở Phật vực bên trong đánh giết xuất một cảnh giới Phật tổ đệ tử người, người như vậy tất nhiên là thiên phú kỳ tài. Bây giờ cái này trong truyền thuyết hỗn độn trung lại liền ở trên người hắn, thấy thế nào, đều không chỉ là trùng hợp liền có thể giải thích. Thiên Diễn đạo tôn. Trong nháy mắt, vô số tu sĩ trong lòng đều nghĩ tới rồi danh tự này. Vụ Một tiếng vang thật lớn, hỗn độn trung mượn thế giới chi trận sức mạnh, đem tới gần tu sĩ chấn động cái liều xiềng uy năng hiển hách. Đi truyền tống trận cái kia, chỉ cần đến rồi truyền tống trận trong phạm vi, chí tôn mới có cơ hội ngăn cản chúng ta. Cổ trụ bận bịu là ở bàn cổ phủ thai ấn bên trong nhắc nhở cũng mặc kệ Trần Bản có hay không có thể nghe thấy. Chỉ là tiếng nói vừa dứt, liền nghe thấy một thanh âm vang lên. Phái người đi ma vực, thủ ở đâu truyền tống trận, hắn không chỗ có thể trốn. Theo tiếng nhìn lại, chính là một mặt phẫn hận Phật Minh Tử. Chương 798, trở về trang sách. Phật Minh Tử mặc dù là tu Phật, nhưng tuyệt đối không phải Phật tính người, từ ngày xưa cùng Thông Tí Viên Hầu có kẻ mặc cả liền cái kia có thể nhìn ra, cực kỳ giàu hoạt. Thông Tí Viên Hầu bị giết thời điểm, hắn biết mình an toàn, cho nên căn bản không có xuất quan. Loại kia Lâm Thời Minh Hữu cũng không đáng hắn không tiếp tất cả bảo vệ mà khi thần như lai xuất hiện cái kia thời khắc này, hắn liền xuất quan rồi, hơn nữa để một cái hồn nguyên đế hoàng phật tu bằng nhanh nhất độ dẫn hắn rời đi rồi phật vượng. hắn biết rõ, như vậy hai cái tồn tại đối đầu hội có hậu quả như thế nào. mà vào giờ phút này, hết thể sự thù hận đều dót vào ở trần vị danh trên người, một lòng phải đem giết chết. cho tới truyền tống trận sự tình, nhưng là từ thông tín viên hầu trong miệng biết được, thua với rồi một cái cùng thế hệ, hắn muốn rửa sạch đục nhã, đương nhiên phải hỏi tham đối phương tình báo. có thể từ truyền tống trận đi ra, tự nhiên cũng có thể từ truyền tống trận rời đi. Suy đoán này có hay không hoàn toàn chính xác không biết, nhưng nhất định phải đoạn tuyệt tất cả khả năng. Mà quyết định này cũng là vừa vặn băm chúng rồi chuẩn bị danh đoàn người chết. Chờ đến Phật Minh Tử lần thứ hai đồng dạng hống quá một tiếng sau, nơi cực xa có mấy cái chuẩn bị tới được Hỗn Nguyên Đế Hoàng hơi làm do dự, liền mang theo không ít Phật tu hướng Ma Vực Phương hướng mà đi. Trước mắt thế cuộc vẫn như cũ rằng co, truyền thống trận là hy vọng duy nhất. Trần bàn vẫn là chỉ có thể để Hỗn Độn Trung điều động thế giới chi trận quay về Ma Vực Phương hướng bay đi. Nó có thể giải quyết à? Trong trận pháp, Từ Mặc Chỉ và Hỗn Độn Trung cùng thủ du hỏi cùng những tu sĩ khác không giống, hắn nhìn thấy huân độn trung cũng không có hưng phấn như vậy, tựa hồ cũng không biết chiếc trung này công tích vĩ đại. nó có thể giải quyết cái giám. thu du mang một tiếng, hắn tự nhiên biết huân độn chung bây giờ tình huống. nếu có thể có đầy đủ tiên tinh thạch sử dụng, mặc dù là đối đầu trí tôn cũng có thể bính như vậy hai ba chiêu, nhưng hôm nay tình huống này, giết cái tiên vương đều lao lực, dù cho có trận pháp giúp đỡ, sợ cũng vẹn vẹn có thể cùng hôn nguyên đế hoàng quá mấy chiêu, huống chi chu vi còn có nhiều như vậy kẻ địch. vậy làm sao bây giờ? từ mặc vội vàng hỏi, ta vẫn chưa thể tử. Ngươi không thể chết được, ta liền có thể chết tà thủ du nghiến răng nghiến lợi, lại là ủ rũ, nhưng ta có thể như thế nào truyền tống trận phương hướng nhất định sẽ bị phá hỏng. Lúc này, Linh Sơn chiến trường Kim Quang bên trong, đột nhiên truyền ra một trận cười to, chiếc chúng này lại ở trên người hắn, chẳng trách ngươi hội không tiếc bại lộ thân phận cũng phải cứu hắn rồi. Hắn là ai hoàng quân, đông hoàng, tam xích kiếm vẫn là. Cái kia bị bọn họ ký thác hy vọng chân bàn. Ta biết ngươi sẽ không nói, nhưng chuyện này cũng không hề quan trọng. Bất kỳ khả năng ta đều sẽ không bỏ qua, sẽ không để cho hắn đào tẩu đối với cái gọi là trinh thiên đại nghiệp ta càng yêu thích đi làm một cái thiên quốc chi chủ các đệ tử nghe giết cái kia tà ma hắn chính là trên đời ma tinh phật tổ hiệu triệu tự nhiên không phải phật mình tử có thể so sánh Lời vừa nói ra lập tức lượng lớn phật tu hướng về chuẩn vị danh phương hướng vào tới từ mặc lo lắng nạn nàn nằm đấm do dự một chút sau tựa hồ làm xảy ra điều gì quyết định chỉ vào một phương hướng nói rằng hướng về cái phương hướng này đi chỗ rất xa có một mảnh tinh thần mang chỉ cần đến rồi nơi đó chúng ta liền có thể được cứu trợ được cứu trợ thù du sướng sở ai tới cứu Thúc thúc ta. Từ Mặc vội vàng nói, "Thúc thúc ta không cho phép ta tùy tiện rời đi ra, nhưng hắn môi quá một quãng thời gian liền cần bế quan chữa thương mấy ngày, biết ta hội nhân, cơ hội trốn ra được. Vì lẽ đó cũng đã nói, nếu là rời đi rồi, gặp phải nguy hiểm rồi, liền chạy đi đâu? Hắn hội ở nơi đó chờ ta." Thu Du ánh mắt sáng lên, "Thúc thúc ngươi rất lợi hại phải không? Ta không biết hắn đến cùng cái gì trình độ." Từ Mặc khẽ lắc đầu, "Nhưng từng có Hỗn Nguyên Đế Hoàng bắt được ta sau, bị ta lừa gạt tới đó để hắn cho giết, ta này một thân bản lĩnh chính là với hắn học." Vậy được rồi. Thu Du vội vàng quay về Hỗn Độn Trung La lớn, "Hoàng Hà, cái phương hướng này, hướng về cái phương hướng này chạy, càng xa càng tốt." Hỗn Độn Trung chi phối thế giới chi trận, hai người đối thoại tự nhiên đều là nghe được. Đem Trần Vị danh thân thể đưa vào trong trận pháp, lập tức điều động trận pháp hướng chỉ phương hướng bỏ chạy. Nói là có cái mục tiêu, cơ hội nhưng là xa vời. Phật vực bên trong Hỗn Nguyên Đế hoàng số lượng, không sánh được Lăng Tiêu tinh vực, nhưng cũng là lấy ba vị sổ tính toán, đủ để mạnh mẽ đem thế giới chi trận hoàn thành cho tàn. Cơ hội hẳn là còn có một cái. Hỗn Độn Trung bên trong, Trần Bản trầm giọng nói rằng, "Một hồi chỉ cần thấy được một cơ hội, liền không tiếc bất cứ giá nào hướng trước mặt trùng, đem tất cả sức mạnh hóa thành độ, có thể nhanh bao nhiêu, liền nhanh bao nhiêu. gào gào. hỗn độn chung long long và lớn, giờ khắc này đã có mười mấy cái hỗn nguyên đế hoàng xuất hiện ở phía trước, nó biết lấy chính mình giờ khắc này trạng thái không thể ngăn trở những kẻ địch này, nhưng nếu cái số này sương chủ nhân của mình ra hỏa nói như vậy rồi, vậy thì như thế đi làm. mắt thấy cái kia mười mấy cái hỗn nguyên đế hoàng đã có giết tới trước mắt, hỗn độn chung đang muốn liều mạng một lần thời gian, đột nhiên vô lượng bạch quang đột nhiên xuất hiện, gặp lại một bóng người trong nháy mắt xuất hiện ở phía trước bạch đi như dương, bạch lây động, thánh quang chiếu rọi, chính là thần như lai. ở thời khắc mấu chốt này, hắn càng là đi mà quay lại. chủng chân bàn tựa hồ từ lâu nở tới, trong lúc cấp thiết, đại thanh ra lệnh. vù một tiếng vang thật lớn, hỗn độn chung không chế thế giới chi trận gấp co rút lại, trở nên bất quá mười mấy mét phạm vi, tinh thể liên kết, phản phất một cái hoàn chỉnh tinh thể, hóa thành một đạo lưu tình bắn ra. mười mấy cái huân nguyên đế hoàng phật tu ra tay, ý muốn đem hắn lưu lại, chỉ là mới vừa giơ tay, liền thấy thần như lai dỗi ra nhất thủ, thánh quang vạn trượng, chính như trực tiếp dẫn đạo nhân giống như vậy. Một chiêu trong lòng bàn tay Phật Quốc, trong khoảnh khắc đem rất nhiều hồn nguyên đế hoàng hút vào rồi trong tay, mới vừa ngừng tay, thần như La há mổm chính là một ngụm máu tươi, lập tức lại là bỏ chạy. Rất rõ ràng, trước chiến đấu hắn bị thương không nhẹ. Vù, lưu lại một trận trung vang nổ vang, hồn đốn trung quấn lấy một trôi ánh sao phá không mà đi. Không có bị thần như lai vồ vào trưởng Trung Phật Quốc tu sĩ phản ứng lại, lập tức đuổi tới. Khó với hôn nguyên đế hoàng ngang hàng, nhưng hồn đốn trung chạy đi độ nhưng là không chút nào chậm, tung xuống một mảnh ánh sao, vẫn duy trì ở một cái khoảng cách an toàn, để rất nhiều truy quân vô pháp công kích được. Truy trốn trong lúc đó, thực lực không đủ giả khoảng cách càng ngày càng xa, chỉ có thể từ bỏ. Lao nhanh sau 3 tháng, phía sau đã chỉ có mười mấy cái hốn Nguyên Đế Hoàng tu sĩ truy đuổi rồi. Trong đó phần lớn đều là Phật vực tu sĩ, tâm niệm giám định, cái khác mấy cái nhưng là những tinh vực khác tới được cứng, giả, mơ gỡ hỗn độn trung pháp bảo này. Có còn xa lắm không? Có còn xa lắm không? Thu Du không ngừng hỏi, hắn có thể cảm giác được độ đã bắt đầu chậm lại. Dù cho có thế giới chi trận, có thể hỗn độn trung tự thân năng lượng đã không an thua, một khi hao hết, vậy thì đúng là không còn cách xoay chuyển đất trời rồi. Nhanh hơn nhanh hơn. Từ Mặc cũng là cực kỳ sốt ruột, hắn cũng không cách nào xác định có thể không chạy trốn tới chỗ an toàn. Hoàng Hà, ba ngày không gặp kẻ sĩ, thực sự là nhìn với cặp mắt khác xưa à, lại lợi hại như vậy rồi, liền ngay cả lui lại đều so với trước đây mạnh. Trần Ban nhưng là không có tiết tháo chút nào, không ngừng cho hỗn độn trung linh hót, để cái tên này dốc hết sức, điên cuồng chạy đi. Lại là truy kích hai tháng, chỉ lát nữa là phải bị đuổi theo thời điểm. Phía trước rốt cục xuất hiện rồi một mảnh quần thể thiên thạch. Từ Mặc đại hỉ, vội vàng hết to, thúc thúc, thúc thúc, cứu mạng! Tiếng nói vừa dứt. Một luồng đáng sợ sát khí từ phía trước phóng lên trời. Chương 799, Cứu viện. Theo Tử Mặc Kinh ngạc thốt lên, một luồng sát khí ngút trời mà lên, trên lẫn ánh sáng màu đỏ ngòm, còn như hồ nước che kín rồi toàn bộ vẫn thật đái. Loại kia phảng phất thực chất cảm giác, lập tức làm cho tất cả mọi người cả kinh, vài cái truy binh thậm chí chậm lại rồi độ. Một đám Phật vượt hôn Nguyên Đế Hoàng nhưng là không cam lòng liền như vậy thu tay lại, ai nấy dùng thần thông, bay về hốn Độn trùng vây giết mà đi. Ầm. Một tiếng vang thật lớn, một viên thiên thạch phá nát, một bóng người lao ra, khí tức dường như núi cao hành hành hóa thành một đạo thương mang đỏ đậm như máu sắc khí như nước thủy triều thương mang cắt ra bầu trời mà đến tinh lực vươn quanh phảng phất có thể nghe thấy vô số gan hồn khóc hảo xông vào phía trước mấy cái phật môn tu sĩ làm trùng lập tức cảm giác được một loại khiến người sợ hãi quý nguy hiểm không chút do dự từng cái từng cái thôi thúc phật môn thần thông hóa xuất vạn trượng kim quang mạnh mẽ mắt thấy đi phản phất là vàng hòa tan ngưng tụ mà thành kim nhân đây là phật vực cực kỳ có tiếng thần thông một trong tên là chín trượng kim thân nắm giữ cực kỳ mạnh mẽ sức phòng ngự nếu có thể tu luyện tới cảnh giới lại thành thậm chí có thể trở thành sự thật phật thân, phảng phất pháp thiên tượng địa giống như vậy, trở nên phi thường mạnh mẽ. Những thứ này đều là hôn nguyên đế hoàng cảnh giới tăng nhân, tu vi cao thâm, tự nhiên lợi hại. Mà khi cái kia thương mang vọt tới trước người sau, những này tăng nhân nhưng là kinh ngạc hiện, sự công kích của đối phương không chỉ so với tưởng tượng cường đại hơn, thậm chí còn có một loại phi thường quỷ dị năng lượng. Huyết sát thương mang không chỉ là màu đỏ, càng còn có một loại rất quỷ dị ăn mòn năng lượng, như thế vật nhiễm kim thân, những này Phật môn tu sĩ chín trượng kim thân rất nhanh sẽ bị năng lượng màu đỏ ngầm nhiễm dần tiếp tục nghe thấy có người trầm quát một tiếng, Phật môn kim thân ở trên lập tức xuất hiện lượng lớn vết dạn nước, theo thân thể lăn tràn, không lâu lắm, liền như lưu ly bình thường tất cả phá nát. một cái huấn nguyên đế hoàng tăng nhân mắt thấy tình huống không ổn, lập tức hô to một tiếng, không được, này tà ma có phá kim thân chi pháp, mau bỏ đi. Phật vực tu sĩ bên trong tất nhiên có thành kính tu Phật người, nhưng có không ít người kỳ thực đều là bởi vì sùng bái sức mạnh, hoặc là vì mượn Phật vực thế lực tránh né kẻ thù mới tiến vào. nếu là có tiện nghi có thể chiếm, tự nhiên là tự nhiên che giả mang mọc nhưng nếu tình huống không đúng chạy trốn nhưng là sò cái gì đều nhanh. Có một người như vậy đầu lĩnh, những tu sĩ khác lập tức không có rồi chiến đấu chi tâm, từng cái từng cái bắt đầu bỏ chạy. Nhưng từ cái kia mảnh quần thể thiên thạch bên trong lao ra bóng người nhưng là không có muốn buông tha ý của bọn họ, nhưng thấy thương mang như rồng ở trong tinh không múa tung bay vuốt, một bóng người giống như quỷ mị ở những này huyết long thương mang trong lúc đó xê dịch trằn trọc, đuổi theo một người chính là một thương. Người kia cảm giác được nguy hiểm đến, xoay người thôi thúc thần thông, hóa làm một đóa kim liên phi ở trước người chống đối. Phật môn thần thông, sức phòng ngự so với lực công kích càng có tiếng. Vốn tưởng rằng như vậy có thể chống đối một phen, không nghĩ cái kia huyết sắc thương mang, nhưng là dường như thần long xuất động, càng là trực tiếp đem cái kia kim liên đâm nát tan, lại tiến quân thần tốc, trực tiếp đem người kia chọc vào cái đúng xuyên. Huyết sắc hỗn dần, trong khoảnh khắc đem thi thể kia đập nát không còn một ngống, bóng người nhập mà, lại là hướng phía trước đột theo. Đáng chết, đây là người nào? Có người kinh ngạc thốt lên mắng to, thời khắc này, không chỉ là Phật môn tu sĩ, những tu sĩ khác cũng nhanh chạy trốn. Rõ ràng đều là Hỗn Nguyên Đế Hoàng cảnh giới, có thể trong lúc nhất thời, lại có loại tiểu thú gặp phải rồi mãnh hổ bình thường cảm giác đừng nói đối kháng rồi, thậm chí ngay cả đối phương dáng dấp đều thấy không rõ lắm. là hắn. bàn cổ phủ thai ấn bên trong, cổ trụ thở nhẹ một tiếng. ngươi biết Trần Bàn vấn đạo, ta tại sao không có một chút tấn tượng? là ở ngươi thời đại sau khi người. cổ trụ nói một tiếng, lại nhìn về phía Tử Mặc, khẽ như mày, ta luôn cảm giác tiểu tử này ngũ quan giống như đã từng quen biết, bây giờ nhìn lại cũng không phải là hảo giáca. Trần Bàn lại là vấn đạo, chuyện gì xảy ra? người này tên là Tiết Thành Đồng, chính là nhân tộc chiến thần Dương Phạm Hải bộ hạ. cổ trụ nói rằng. Dương Phạm Hải ngày xưa có thập nhị tên thuộc hạ, thiên vũ thực lực đều là không sai. Thiên Vũ từng căn cứ Chu Thiên tinh đấu đại trận, hỗn hợp rất nhiều trận pháp, thay đổi suốt một cái thích hợp người bình thường bố trí trận pháp, Thiên Can Địa Chi đại trận. Nay 12 người, vừa vặn đối ứng 12 ngày làm, là nhân tộc kính ngưỡng. Cái này tiết thành đồng là 12 người bên trong thực lực mạnh nhất cái kia, tu luyện huyết chi đạo văn, không biết còn tu luyện rồi sức mạnh nào, càng là để chân khí của hắn có lực lượng, rất là thích hợp phá hoại hộ thân kình khí cùng pháp bảo. Nhưng đánh đổi cũng là không ít, tuy rằng nguy lực to lớn, nhưng mỗi khi ra tay chưa hại người trước tiên thương kỷ nếu là trải qua đại chiến sau khi kết thúc tất nhiên muốn bế quan tu dưỡng chẳng trách chân ban gật đầu nói ta xem hắn chân khí trong cơ thể như dầu mỡ đang thiêu đốt giống như vậy huyết chi đạo văn cùng ăn mòn đạo văn hỗn hợp thành rồi loại này kỳ lạ sức mạnh đúng là một thành viên dũng tướng a cổ trụ không tỏ rõ ý kiến mà là nhìn từ mặt phương hướng nói rằng nếu như hắn thúc thúc là tiết thành đồng vậy có quan phụ thân hắn sự tình chỉ sợ là giả đảng chân vị danh tình rồi hỏi một chút liền biết rồi ta tỉnh rồi có cái gì không đúng sao Trần Vị Danh âm thanh đột nhiên từ một bên truyền đến, gặp lại một đạo thần thức phi vào. Nay một đường chạy trốn mấy tháng, thiên diễn đổ lục sức mạnh, đã để hắn hoàn toàn khôi phục. Lần này bởi vì thương thế quá nặng, tiến hóa lực lượng biểu lộ ra càng rõ ràng, thân thể trở nên cường đại hơn rồi. Cổ trụ khẽ mỉm cười, từ mặt thân thế. Hắn khả năng bị người lửa. Bên ngoài, cảm giác được Trần Vị Danh tỉnh lại, hầu như năng lượng tiêu hao hết hỗn độn trung lập tức đem trận pháp vung một cái, nhảy vào rồi Trần Vị Danh trong nghe hoàng Cung, ngủ say như chết lên. Hoàng hạ, ngươi cũng không thể đi. Thù Du trước tiên kinh ngạc tốt lên. Lập tức hiện Trần vị danh đã mở mắt ra sau, lập tức đại hỉ, ngươi rốt cục tỉnh rồi. Trần vị danh gật gật đầu, ta đã không ngại rồi. Lại nhìn chư đạo kia truy kích bóng người màu đỏ ngòm vấn đạo, Từ Mặc, vậy thì là thúc thúc ngươi hả? Người kia cực kỳ mạnh mẽ, huyết chi đạo văn cùng ăn mòn đạo văn dung hợp, đạt đến rồi một loại thủy giao hòa trình độ, trở nên quỷ dị mà mạnh mẽ. Độ cũng là nhanh khó có thể hình dung, dù cho những người kia là hướng bốn phương tám hướng đạo tẩu, cũng đã chết rồi quá một nửa. Đúng. Từ Mặc gật đầu, giữa hai lông mày nhưng là có chút lo lắng, do dự một chút lại hỏi, ngươi Trên người có thể có thánh dược chữa thương. Tuy rằng Trần Vị Danh cùng hắn cùng ở một cảnh giới, nhưng hắn cũng rõ ràng hai người thực lực cách biệt khá lớn, trong lúc nhất thời có chút câu nệ. Không có. Người muốn loại kia. Trần Vị Danh lắc đầu, trên người ta mặc dù có chút dược phẩm, có thể chỉ có thể chữa trị bình thường thương thế. Thúc thúc người loại này thương, như đạo thương, mạnh mẽ dung hợp đạo văn hậu quả, bình thường dược phẩm căn bản vô dụng. Có Trần bàn nhắc nhở, thêm vào chính hắn phá vọng tổn chân chi nhãn, đã nhìn ra người kia trong cơ thể tình huống. An mòn lực lượng nhuộm dần chân khí, ra chiêu trước chính là trước tiên tổn thương chính mình ngươi có mấy cái thúc thúc trần vị danh hỏi a từ mắc sững sờ không rõ vì sao như vậy hỏi dò do dự một chút sau nói rằng hiện tại chỉ có một cái rồi ban đầu là có thập nhị cái đúng không trần vị danh đột nhiên vấn đạo ngươi có phải là họ dương a từ mặt kinh hãi ngươi làm sao không không phải không phải họ dương nói là phủ nhận có thể trước tiên phản ứng vẻ mặt nhưng là nói rõ rồi cũng không phải là như vậy trương Tâm sinh thế trần vị danh là một người sát thủ như thế nào không nhìn ra như thế rõ ràng vẻ mặt nhưng nếu từ mặc phủ định, hắn cũng không có hỏi tới. họ Dương, thúc thúc là ngày xưa chiến thần bộ hạ mặc dù không cần cổ trụ nói rõ ràng, hắn cũng có thể lý giải quan hệ đến từ Mặc mười có là nhân tộc chiến thần con trai của Dương Phàm Hải. mười triệu năm trước, thời gian vừa vẫn kết hợp lại. vì tự do, giết vào rồi thiên quốc, vì thiên hạ, hóa thân ác ma. Dương Phàm Hải cuối cùng là bị phục hy chấn áp rồi, sư đồ loại hình vẫn như cũ rõ ràng trước mắt, khiến cho người chịu không nổi cảm khái. cái kia không nghi ngờ chút nào, cái gọi là phụ thân đi tới phật vực làm hòa thượng là giả, là thúc thúc hắn ở lửa hắn. an bắc. An Bắc, Trần ban gật đầu, chẳng trách thúc thúc hắn nói phụ thân hắn gọi danh tự này, Thái Sử Kỷ trên có nói Dương Phạm Hải từ nhỏ chiến công đều ở Bắc Phương, từng bị phong làm An Bắc tướng quân. Thúc thúc hắn lừa hắn e sợ cũng là dụng tâm lương khổ. Cổ trụ thở dài, sợ là không muốn để cho Dương Tử mặc biết phụ thân hắn đã biến thành cái kia dám dấp. Hắn nương năm đó yêu phụ thân hắn cực sâu, một đời nghĩ tới chính là Dương Phạm Hải có thể cởi giáp về quê, không lại tranh chiến, nhưng cuối cùng hay là đi rồi đi tới liền lại không trở về, sợ cũng là bởi vì này điên rồi. Trần Vị danh trầm mặc chốc lát, lại là lắc đầu mặc kệ là nguyên nhân gì, ta cảm thấy hắn có biết chân tướng quyền lực. thúc thúc hắn có thể là muốn cho hắn bình an, nhưng này không nhất định liền là đúng. làm sao, ngươi muốn làm việc tốt rồi trần bản cười cười, là cảm giác mình cũng là quá như thế ngơ ngơ ngang ngác. chân vị danh không hề trả lời, nhưng trong lòng tự nhiên cũng là có ý tưởng như vậy. cứ việc bởi vì cùng trần bản quan hệ, có một số việc bắt tay vào làm tựa hồ bụng làm dạ chịu, nhưng kỳ thực hắn vẫn luôn là không có lựa chọn nào khác, bởi vì phúc hy, bởi vì lý thanh liên, bị động đi tới rồi trên con đường này, cái cảm giác này kỳ thực rất là khó chịu. cái kia một chỗ. Bóng người màu đỏ ngầm truy sát đã kết thúc, một đường đến tu sĩ, chỉ có vẹn vẹn ba lạng người đào tẩu rồi. Thân hình xê dịch trong lúc đó, đã đến rồi mấy người trước người. Hào nung sát khí trần vị dành trong lòng hơi kinh hãi, cái này nên gọi tiết thành đồng người, cùng phổ thông tu sĩ hoàn toàn khác nhau. Cảm giác thật giống như là từ đống người chết bỏ ra ngoài giống như vậy, một thân đều là tinh lực, đều là sát khí, nếu là tâm cảnh tu vi không đủ, chỉ cần chỉ là liếc mắt nhìn, e sợ cũng có thể làm cho nguyên thần bất ổn. Chiến thần bộ hạ, cùng hắn giống như vậy, nên đều là ở chiến trường rong ruổi rồi cả đời người. Thúc thúc Từ Mặc hô to một tiếng, liền muốn tiến lên, nhưng là bị trận pháp ngăn trở, xuất không thể có. Ngươi là người nào? Tiết Thành Đồng tiến lên một bước, trường thương trong tay vẩy một cái, chỉ về Trần Vị danh mặt, trầm quát một tiếng, "Thả hắn." Đừng hiểu lầm. Trần Vị danh vung tay lên, đem 3.600 viên tinh thể thu rồi, ta trận pháp này là vì bảo vệ hắn. Bị người này chỉ tay, mặt càng là mơ hồ đau đớn, coi là thật là sát khí ngút trời chiến tướng. Trận pháp vừa vừa thu lại, liền thấy Tiết Thành Đồng sắc mặt trở nên tương hắc, lập tức một ngụm máu tươi phun ra. Không chỗ có thể lạc. Những giọt máu tươi như nước sôi bình thường bốc lên, trong khoảnh khắc liền hóa thành rồi yên vụ. Thúc thúc từ mặc trong lòng quý lên, liền muốn tiến lên. Không có chuyện gì. Tiết Thành Đồng lắc lắc đầu, vậy cũ rồi, ngươi đều là liên tục ta khuyên, nói rồi không muốn xẻ ra đến, nhất định phải đi ra. Từ mặc túi đầu, ngược lại không là hối hận, sắc mặt chỉ là có vẻ hơi mâu thuẫn. Tiết Thành Đồng thở dài, cũng không nói nhiều. Trần vị danh nhìn hai người, nhất thủ xếp hạng tử mà vai, Từ mặc. Lời còn chưa dứt, đột nhiên ra tay, vạn diễn phong ấn thuật trực tiếp đặt tại rồi sau đó não sức mạnh phun một cái tử mặc liền thẳng tắp đã hơn mê. ngươi tiết thành đồng hai mắt trợn trừng, hắn không thích gặp người ngoài, nhưng nhìn ra được người này cùng mình cháu trai chính là đồng sinh cộng tử tới được, cho nên không có phòng bị, không hề nghĩ rằng sẽ là như vậy. ngươi đừng núp đít, đây là ta độc môn bí pháp chu thần ấn. chân vị danh vội vàng hô, chỉ cần ta buông tay, hắn chắc chắn phải chết. ngươi giết người tuy rằng lợi hại, nhưng chữa thương e sợ không phải ngươi cường hạng ba tiết thành đồng. ngươi làm sao tiết thành đồng cả kinh? lập tức nghĩ tới điều gì? tử mặc liền cái này đều nói cho ngươi rồi, hắn tin tưởng ngươi như vậy, ngươi còn. Trần Vị Danh nhưng là lắc lắc đầu, hắn cũng chưa nói với ta, nhưng ta biết. Hơn nữa tin tưởng thì lại làm sao? Hắn là tin tưởng ngươi như vậy, ngươi còn không giống nhau lừa hắn. Hắn là chiến thần nhi tử đi, chiến thần căn bản không ở phật vực, ngươi nhưng lừa hắn nói phụ thân gọi hắn bắc, đi tới phật vực. Này không có quan hệ gì với ngươi. Tiết thành Đồng một mặt sát khí, ngươi đến cùng muốn cái gì mới có thể thả hắn? Ta chỉ là muốn biết một ít chuyện. Trần Vị Danh nhưng là một mặt hờ hững, thật giống không chút nào được sát khí ảnh hưởng. Cha của hắn là cái anh hùng, vì sao ngươi muốn đặt hắn? Dương Phạm Hải một đời anh hùng, thẳng thắn cứng nghị có cái gì là không thể cho ai biết. Tiết Thành Đồng không nói gì, chỉ là chăm chú theo dõi hắn, trường thương trong tay nắm cực chặt chẽ, bất cứ lúc nào chuẩn bị ra tay. Giáng dấp như thế, sợ là khó có thể hỏi đi ra, Trần Vị danh hít một hơi, lại tản đi trên người hộ thân kinh khí, một mặt túc sắc nói rằng, ta đánh mất hắn, cũng không phải là phải như thế nào, chỉ là không rõ ngươi tại sao muốn bắt hắn. Nếu ngươi không muốn cho hắn biết, vì lẽ đó ta mới chúng ta không phải kẻ địch, ta giống như ngươi, cũng là loài người. Chúng ta chạy tương đồng huyết. Tiết Thành Đồng hai mắt như đuốc, nhìn kỹ sau, cả người chấn động, ngươi thực sự là lấy thực lực của hắn, tự nhiên là nhìn ra được Trần Vị Danh trong cơ thể kỳ kinh bát mạch chính là nhân tộc địch thủ. Không sai, ta là Trần Vị Danh gật đầu, mọi người tộc đều bị chuyên húc đại đế dấu ở rồi trong thiên giới. Ta không phải đi ra cái thứ nhất, cũng sẽ không là cái cuối cùng. Rất nguy hiểm. Tiết Thành đồng thở dài một tiếng, chuyện năm đó bây giờ, ta biết rất nguy hiểm, nhưng nhân tộc không thể cả đời rùa rủ cổ. Trần Vị Danh đem đánh gãy, bất kể là chuyên húc đại đế, vẫn là phục hy, đều lưu lại rồi đồ vật, chính là vì rồi khiến loài người có thể một lần nữa cuộc sống tự do ở trong vũ trụ. Hoàng tộc huyết mạch còn tại địa tiên giới kéo dài, phục hy tổ tiên lưu lại truyền thừa cũng vì ta đoạt được. Coi như tiền bối không muốn xuống núi, nhân tộc cũng sẽ không vĩnh viễn chỉ có thể trốn. Thật giống như tử mặc không thể vĩnh viễn không biết thân thế của chính mình như thế. Ai? Tiết thành Đồng lại là thở dài một tiếng, một mặt tịch liêu. Tuy rằng hắn là từ trong đống người chết bỏ ra ngoài người, nhưng nhìn ra được, những năm này, năm tháng ngao đi tới hắn không ít anh hùng khí. Năm đó tướng quân hóa thành rồi ác ma, mất đi rồi lý trí, tàn sát thiên hạ. Công chúa không thể nào tiếp thu được sự thực này, điên rồi. Nếu không là Tôn Cửu Dương hỗ trợ chấn giữ rồi thai khí, tử mặc năm đó liền không có. Tôn Cửu Dương không biết như thế nào trị liệu công chúa, chỉ có thể đem tướng quân cuộc đời hội chế thành rồi sách, hy vọng công chúa lần xem thời điểm nhớ tới tướng quân có thể chậm rãi khôi phục. Nhưng hiệu quả hoàn toàn ngược lại, công chúa mỗi khi nhìn thấy đều sẽ càng thêm thương tâm điên, ta chỉ có thể đem sách cất đi. Khi đó ta, thương thế rất nặng, lúc nào cũng có thể sẽ chết, cho nên không có đem thư thu ở trên người, mà là giấu ở rồi công chúa trong phòng sàn nhà hạ. Từ mặc lớn hơn sau, ở ta một lần bế qua thì, bất ngờ tìm tới rồi những kia sách xem qua sau hắn rất sùng bái tướng quân đem tướng quân xem là rồi trong lòng hắn anh hùng nhưng hắn cũng không biết đó chính là hắn phụ thân ta không muốn đánh phá hắn vẻ đẹp ước mơ liền để tướng quân lấy anh hùng hình tượng sống ở trong lòng hắn liền có thể nói đến chỗ này im bặt đi bởi vì hắn nhìn thấy tử mặc khỏe mắt chảy nước mắt hai mắt đã mở chương 801, âm dương hồ nhìn thấy dương tử mặc mở mắt ra thiết thành đồng khỏe miệng co rúm mấy lần lại nhìn chứ trần vị danh quát hỏi ngươi đây là đối phương thẳng thắn nhân tộc thân phận để nhiều năm không gặp tộc nhân hắn lập tức hạ thấp rồi để phòng Hơn nữa Trần Vị danh đối với Chiến Thần Dương Phạm Hải ca ngợi, chính là có loại người trong đồng đạo cảm giác. Thêm vào Dương Tử Mạc Hôn mê, trong lúc nhất thời thả lỏng rồi cảnh giác, đem một ít lời nói từ đáy lòng nói ra. Nhưng làm sao cũng không nghĩ tới, Dương Tử Mạc chỉ là mất đi rồi đúng thân thể khống chế, cũng không có chân chính hôn mê. Không nghi ngờ chút nào, lời nói mới rồi, đều bị nghe được rồi. Nói đến cũng chỉ có thể trách vạn diễn phong ấn thuật quá mức huyền diệu, chính là mạnh như hắn cũng không nhìn ra đầu mối đến. Trần Vị danh lui về phía sau vài bước, khẽ lắc đầu, dưới cái nhìn của ta, bất kể là ai đều có biết cùng mình có quan hệ chân tướng quyền lợi người cho rằng tốt không hẳn là hắn muốn được thúc thúc từ mặc thần tình kích động cha của ta hóa ra là chiến thần là có thật không tiết thành đồng nguyết hầu lăn lóc nhích một chút há mồm muốn nói nhưng là không nói ra được nửa cái tự đến chỉ có thể phẫn hận nhìn trần vị danh nếu như không phải hắn tất cả những thứ này vẫn là như trước đây người cho rằng để hắn đi phật vực tìm người liền có thể an toàn à trần vị danh than nhẹ một tiếng phật vực như lai chính là một cái không phải bình thường cơ thể sống ở cũng không đủ lợi ích tiền hắn hội làm từ bi răng rớp một khi để hắn hiện tử mặc là chiến thần hậu nhân, ngươi biết sẽ là kết quả gì à? Nhân tộc chiến thần là nhân tộc kính ngưỡng, Như Lai chính là sử dụng tín ngưỡng lực lượng cao thủ, như tử mặc rơi vào rồi trong tay hắn, hắn tất nhiên hội làm lưu đồ lớn, lưu tác dụng đến đoạt nhân tộc chi tín ngưỡng. Đến thời điểm tử mặc chính là một cái hình người con rối, lại vô tự mình có thể nói, tin tưởng ta, Như Lai tuyệt đối làm đến. Ta biết Phật vượt cũng không an toàn, tiết thành đồng xiết chặt rồi nằm đấm, nhưng tuyệt đối dễ chịu đối mặt tướng quân chiến đấu những kẻ kia, những người kia quá mạnh mẽ, thật đáng sợ rồi. Ta chỉ là không muốn hắn lại đi dính liễu chuyện này. Phúc xào bên dưới yên có song chứng. chân Vị danh nói mau nói, ta từng cũng là như ngươi ý tưởng như vậy, nhưng cũng không có ý nghĩa. Nhân tộc đã bị đinh lên lịch thiên bộ tộc tiên gọi, chỉ cần có nhất chút dấu vết, thiên quốc người sẽ đuổi theo. Ta đã đối mặt quá một lần rồi, nếu không có có người giúp đỡ, từ lâu chết rồi. Lại là khẽ thở dài một cái, hơn nữa chiến thần cũng chưa chết, chỉ là bị phục hy tổ thần phong vấn rồi. Coi là thật. Tiết Thành đồng cả người chấn động, hắn từng nhìn thấy hóa thân ác ma chiến thần, tàn sát thiên hạ, thôn phệ vô số. Cái kia chính là Thiên Diễn Đạo Tôn chiến thiên sau không bao lâu, cường giả cũng đã chốt vùi, chính là hôn Nguyên Đế Hoàng cũng không nhiều rồi, càng không cần phải nói Chí Tôn. Không ngờ có thể ngăn, hoành hành thiên hạ, xuất hiện ở trước mặt hắn tất cả, ngoại trừ Chiến Thần Thê tử, cái khác bất luận là đồ vật gì đều không có. Từng cho rằng toàn bộ thế giới đều sẽ hủy ở trong tay hắn, mãi đến tận Phục Hy bế quan trở về. Không có ai biết Phục Hy cùng Chiến Thần một trận chiến trải qua, vẹn vẹn biết từ đó về sau hóa thành ác ma Chiến Thần cùng Phục Hy cũng không thấy rồi. Tiết thành đồng biết Phục Hy lợi hại, vẫn luôn cho là Chiến Thần chết rồi không muốn từ trong miệng người này, nhưng là được rồi khác một cái đáp án. Coi là thật. Chân vị danh gật gật đầu, nhưng cũng chưa có nói hết toàn. Lấy Dương Phạm Hải bây giờ tình hình, nói là sống sót, nhưng cùng chết rồi xác thực không có khác nhau. Ở đâu? Dương Tử Mặc vội vàng hỏi. Chân vị danh lắc lắc đầu, ta còn không biết, chỉ là từ Phục Hy trong truyền thừa được tin tức. Tổ thần chưa từng có từ bỏ chiến thần, hắn vẫn đang tìm kiếm trị liệu phương pháp của hắn, vì lẽ đó thời gian sử dụng đạo văn phong ấn rồi hắn, ta cũng vẫn đang tìm chỗ đó, hy vọng có thể đến giúp hắn. Tiết Thành Đồng hơi nhướng mày, lập tức đạo ngươi có thể am hiểu chưa thường. chân Vị Danh gật đầu, hiểu một ít, hoặc không ít. Vậy ngươi theo ta đồng thời trở lại. Tiết Thành Đồng bận bịu là nói rằng, công chúa gần nhất tình huống thật không tốt, ngươi giúp ta đi xem xem. Hắn nam hiểu giết người, không am hiểu cứu người, dù cho một thân bản lĩnh, đối mặt dương tử Mặc Mâu thân tình huống cũng là hết đường xoay sở. Nếu không có như vậy, dù cho Trần Vị Danh là nhân tộc, hắn cũng chắc chắn sẽ không mời hắn qua khứ. chân Vị Danh vốn là có tâm hỏi bọn họ một chút là tàng ở nơi nào, chỉ là không biết như thế nào mở miệng, bây giờ đối phương chính mình mời, tự nhiên là sẽ không từ chối rồi. Tiễn thành đồng lúc này dùng chân khí đem ba người cuốn một cái, lại hóa thành một đạo hào quang đỏ ngầu phá không mà đi. Tu vi của người này cực cường, bất quá nửa tháng thời gian đã vượt qua mấy tinh vực. Ước chừng thời gian một tháng, phía trước đột nhiên xuất hiện rồi tảng lớn quỷ dị tinh vân, phảng phất sương ngủ. Nơi này, ban cổ phủ thai ẩn bên trong trần bàn đột nhiên đứng thẳng người, hai mắt chăm chú nhìn chằm chằm phía trước, một mặt khó mà tin nổi. "Đúng." Cổ trụ gật gật đầu, Thái cực đồ bị linh tổ nổ nát, hóa thành rồi mảnh này hồ nước, âm dương lực lượng hỗn tạp lực hỗn độn. "Sư phụ ngươi, bị linh tổ dùng ngũ hành luân đánh giết." thân thể mái nhỏ, hồn phi phách tán, sợ là so với ta còn không bằng a. chân ban song quyền nắm chặt, dù cho chỉ là ký ức thể, cũng có thể thấy được viền mắt từng hồng, hiển nhiên là cực kỳ khó chịu. nơi này, bên ngoài thủ du cũng là kinh ngạc thốt lên một tiếng, hẳn là phá nát âm dương hồ. tiết thành đồng gật đầu, chính là, những tiêu năm, thiên quốc người nghèo siêu thiên hạng, căn bản không chỗ có thể trốn. truy sát người tầng tầng lớp lớp, vì bảo vệ công chúa, ta cái nào mười một cái huynh đệ đều là trọng thương sắp chết, cuối cùng là tôn cửu dương đến rồi mới kết thúc. lại là thở dài, vô lượng thiên tôn như vậy thân nhân ta vốn cho là hắn sẽ là bất tử bất diệt cũng không định vẫn là ngã xuống ở nơi này nơi này năng lượng quá mức đáng sợ trí tôn đều không vào được dù cho thiên quốc người hoài nghi nơi này cũng là không thể làm gì tôn cửu dương dùng thái cực đồ bảo vệ chúng ta mới có thể tiến vào các chủ thù du cũng là không tên sắc bi thống vô lượng thiên tôn từng là thiên cơ các thứ hai đến ngược mặc cho các chủ cùng xuất thân thiên cơ thượng nhân môn hạ hắn có rất không bình thường quan hệ những năm gần đây chỉ là biết vô lượng thiên tôn ngã xuống ở âm dương hồ nhưng cũng không biết ở đâu bây giờ không nghĩ liền như vậy nhìn thấy rồi trong lúc nhất thời trong lòng trăm mối cảm xúc nồng ngang. xem qua chốc lát đột nhiên quỳ xuống lăng không quay về âm dương hồ phương hướng tầng tầng dập đầu lại ba cái cực kỳ nghiêm nghị bàn cổ phủ thai ấn bên trong trần bàn cũng là một mặt nghiêm túc cổ trụ ở một bên nên muốn giảm bớt bầu không khí cười hỏi một câu ngươi không khai mấy cái đầu hả? không rồi trần bàn lắc lắc đầu sư phụ ta đời này ghét nhất chính là lễ nghi phiền phức cũng chán ghét người theo khuôn phép cũ năm đó giang thành tử chính là thái chú trọng những này vì lẽ đó sư phụ ta mới không muốn thu hắn làm đồ đệ Hắn khi còn sống vẫn còn không thích người khác cho hắn giờ đầu, nay chết rồi liền càng không cần phải nói rồi. Sẽ có một ngày, vì hắn đem thù này cho báo chính là. "Vào đi thôi." Tiết Thành Đồng nói rằng một tiếng, trong tay lấy ra một khối hắc bạch âm dương ngọc phù. Ngọc phù bên trong bắn ra một ánh hào quang, lập tức liền thấy rõ phía trước mây mù tản ra, một phương thái cực độ xuất hiện ở âm dương trong hồ. Âm dương khí cuốn quanh, hóa thành một đạo huyền quang bay tới, nhưng tụ sau khi, càng là hóa thành một đạo kim tiểu phô ở âm dương hồ ở trên, thông đi vào trong. Chương 802: Thất hồn chứng. Kim tiểu giá trụ. Âm dương khí tách ra, một cái bằng phẳng đại lộ. Tiết Thành Đồng dùng chân khí đem mấy người cuốn một cái, liền vào vào, hạ xuống thân hình, ở kim trên cầu đứng vững, càng là dường như bình địa giống như vậy, cực kỳ thần kỳ. Lại thấy xoay tay đem âm dương ngọc phù vừa thu lại, kim tiểu lối vào biến mất, âm dương khí lại là một lần nữa đem âm dương hổ niêm phong lại, trong này năng lượng cực kỳ đáng sợ, chí tôn cũng không dám nhiễm. Trần vị danh nhìn quanh tứ phương, lại nhìn về phía đỉnh đầu cái kia xoay quanh thái cực đồ, nếu có suy nghĩ sâu sắc, lập tức bật tốt lên, tấm này thái cực đồ, có phải là thái thượng lão quân tâm kia? Thái cực đồ chính là thiên hạ tiếng tâm lừng lấy bảo vật, nhưng cũng không phải là chỉ có một tấm, mà là có hai tấm. Một tấm chính là thời đại hồng hoang trước, bản cổ, cũng chính là trần bản sư phụ luyện chế, lấy bán hồ cực đạo âm dương nhị khí làm tài liệu, luyện chế mà thành chân chính tiên tiên chí bảo, uy lực to lớn. Sau khi vì là trần bản sư phụ chuyển thế sau vô lượng thiên tôn đoạt được, cuối cùng hủy diệt ở nơi này. Mà khác một tấm nhưng là thành vu thời đại hồng hoang, ngày xưa đạo tổ hồng quân tử tiêu cung giảng đạo âm dương, người tiền thánh lấy bất chu sơn đỉnh âm dương đại diễn biến âm dương vận, luyện chế thành một tấm thái cực đồ. Tấm này Hồng Hoang Thái Cực Đồ ở thời đại Hồng Hoang chính là Tiên Tiên Chí Bảo, nhưng đến rồi đại thế giới này bên trong, nhưng chỉ có thể coi là hậu thiên chí bảo, uy lực kém xa vô lượng thiên tôn tấm kia. Có thể này hai tấm độ nhưng đều là đạo âm dương, hơn nữa chuyển thừa có thể nói là xuất từ một mạch, cho nên lẫn nhau trong lúc đó cũng không bài xích, trái lại kết hợp lại. Nếu vô lượng thiên tôn tấm kia đổ nát, cái kia giờ khắc này xuất hiện tấm này, nghĩ đến chính là Thái Thượng lão quân tấm kia rồi. Không sai. Tiết Thành đồngật đồng đầu, Tôn Cửu Dương nói tấm này là hắn từ Thái Thượng lão quân cái kia mà tới, vào lúc ấy chúng ta cũng chỉ có thông qua phương thức này mới có thể đi vào đến chúng ta hiện tại chạm địa phương chính là tấm này thái cực đồ bên trong cuộc sống như thế hoàn cảnh thật đúng là đơn điệu chẳng trách dương tử mặc một lòng muốn đi ra ngoài rồi chính là như vậy trong lúc suy tư đột nhiên nghe thấy phía trước truyền đến từng trận tiếng ca như gấp như tố khiến người ta đoạt trường mẹ dương tử mặc khinh hô một tiếng bận rộn là quay về bên trong chạy đi đột nhiên biết rõ bản thân mình thân thế lại nghe tiết thành đồng nói mẹ mình tình huống không được tự nhiên nóng ruột chân vị danh mấy người cũng là vội vàng là đổ tới Thái cực đồ bên trong vốn là không có kiến trúc, tôn tiểu dương vì thu xếp bọn họ ở bên trong làm ý thứ, nhưng cũng không phải rất lớn. Theo đi rồi không bao xa, trần vị danh nhìn thấy một cái phòng bên trong bảy thập nhị cụ quan tài, hàn băng khí phân tán, không khỏi lên tiếng hỏi dò, đây là? phá vọng tồn chân chi nhãn nhìn quét, rõ ràng thấy rõ trong quan tài có người mười một cái, có một cái quan tài là không, những người kia cũng chưa chết đi, nhưng cũng gần như chỉ còn một điểm hơi mỏng sinh mệnh lực lượng rồi. là ta cái kia mười cái huynh đệ, tiết thành đồng sắc mặt tối sầm lại, năm đó vì bảo vệ công chúa liền thiên tử chiến đều là trọng thương sắp chết tôn cửu dương luyện chế rồi những này băng quan đem bọn họ niêm phong lại chỉ hoan tử vong chờ đợi cứu trị nhưng trung quy không phải kế hoạch lâu dài hiện tại đã càng ngày càng nghiêm trọng rồi còn không biết có thể kiên trì bao lâu cái cuối cùng quan tài vốn là vì là chính ta chuẩn bị cũng may ta vận khí không tệ càng là đem ăn mòn lực lượng dung hợp đến rồi huyết chi đạo văn bên trong có thể sống quá đoạn thời gian đó không phải vậy hội càng thêm phiền phức nhưng cũng lưu lại rồi nguồn bệnh mỗi quá 5 năm nhất định phải bế quan điều dưỡng tháng ba chân vị danh nhìn kỹ chứ những người kia thương thế bên trong cơ thể đều là cực kỳ nghiêm trọng, thêm vào cũng bị không phải gần nghìn và năm, chân khí khô cạn, kinh mạch khô nước. Cũng khó trách Tôn Cửu Dương đều không thể làm gì, chính mình căn bản không biết từ chỗ nào bắt tay. Bất quá vẫn là mở lời an ủi, hiện tại ta không có cách nào cứu trị bọn họ, nhưng chờ ta cảnh giới lại tăng lên đầy đủ rồi, nên có biện pháp. Tiết Thành Đồng than khổ một tiếng, lắc đầu không nói. Ba người xuyên qua một cái hành lang đến rồi bên trong sân, mới vừa vào đi, liền thấy rõ nhất nữ tử ngồi dưới đất, ngẩng đầu nhìn trời, trong miệng ngâm sướng chứ nhất không biết tên từ khúc, rất là thảm thiết. Khoác đầu tán, thân mặc áo trắng, sắc mặt trắng bệnh không có chút hồng hào, trên người thỉnh thoảng tuôn ra xương trắng, thật giống có băng xương ở hòa tan giống như vậy, rất là quỷ dị. Nhìn nàng tình huống rất là không ổn, nhưng mình nhưng thật giống như cũng không phát hiện, chỉ là si ngốc sướng chứ tiểu khúc. Nương, nương, ngươi đừng dọa ta. À. Dương Tử Mặc ở một bên gấp giọng la lên, sắc mặt kinh hoàng. Nhưng hắn nương bây giờ tình huống cực kỳ không được, càng là liền thanh âm của con trai cũng không phản ứng chút nào, liền tôn kiệu dương đều không trị hết điên tri chứng, cũng không biết là tình huống thế nào. Trần Vị Danh trong lòng suy nghĩ cũng chưa hề đem ta. Nhưng hay là dùng phá vọng tổn chân chi nhãn nhìn lại. Một đường lại đây, cũng nghe Tiết Thành Đồng nói rồi, Dương Tử Mặc Nương gọi y tính hàm, chính là thời đại hồng Hoang, Cựu Châu đại lục thượng nhân tộc kế quốc chi công chúa. Mà Dương Phạm Hải ở trở thành Hiên Viên hoàng đế bộ hạ trước, chính là kế quốc tướng quân. Sau khi kế quốc bị thua, nhập vào Hữu Hùng quốc. Vì bảo vệ kế quốc vương thất, Dương Phạm Hải đáp ứng trở thành Hữu Hùng tướng quân, lúc này mới thành rồi sau khi hoa hạ chiến thần. Dương Mẫu trong cơ thể kinh mạch không ngại, rất là bình thường, chân khí cũng không hùng hậu, miễn cưỡng tiên nhân cảnh giới. Nghe Tiết Thành Đồng nói, Dương Mẫu cũng không phải là người tu hành, này một thân tu vi cũng là tin tưởng phục hy tổ thần ngày xưa ban tặng đang ăn dược, thêm vào tôn cửu dương giúp đỡ mới đạt đến như vậy, thuần túy là vì kéo dài tuổi thọ tăng mệnh, kinh mạch chân khí không ngại, lại nhìn trong nghe hoàn cung nguyên thần, tuy rằng cũng không phải mạnh mẽ bao nhiêu, cũng có chút bất ổn, nhưng cũng không có tính thực chất vấn đề, chỉ là bởi vì tinh thần tình hình không tốt gây nên, ngoại tại đều không tình huống. Bất quá hồi tưởng cũng là, nếu là bệnh của nàng đơn giản như vậy, tôn cửu dương sợ là từ lâu giải quyết, những chỗ này không ngại, chính là cấp độ càng sâu rồi. Trần vị danh tôi thúc phá vọng tổn chân chi nhãn, để cho mình xem càng làm thật hơn thiết. Xuyên thấu qua mê hoàng cùng, nhìn thấy nơi càng sâu, nhất thời giật nảy cả mình. Thất hồn người. Mẫu thân của Dương Tử Mặc dĩ nhiên là cái thất hồn người. Nhân tộc cùng tiên tộc đẳng chủng tộc bề ngoài tương tự, bình thường dùng để nhận biết đặc thù là kỳ kinh bắt mạch. Nhưng đây chỉ là mặt ngoài phương thức, càng cấp độ sâu nhưng là ba hồn bảy vía, này cũng là nhân tộc đặc biệt. Ba hồn bảy vía, bất luận cái nào có thiếu hụt đều sẽ ảnh hưởng người trạng thái. Mà trong đó ba hồn đặc biệt là trọng yếu, bảy phách thiếu hụt là ảnh hưởng thiên linh mà ba hồn nhưng là trực tiếp quan hệ đến sinh mệnh an nguy, phàm là thiếu nhất hồn đều có nguy hiểm đến tính mạng, mà dương mẫu trong cơ thể càng là ít đi hai hồn. Điều này cũng may nhờ là tôn cửu dương thần thông quảng đại, như đổi thành cái khác hồn nguyên đế hoàng, nắm tình huống như thế căn bản bó tay toàn tập, sợ từ lâu hồn phi phách tán rồi. Mà nhìn kỹ sau khi, chân vị danh thở phào nhẹ nhõm, ám đạo may mắn. Tôn kiệu dương ổn định dương mẫu thất hồn chứng thủ đoạn cũng không phải là cái khác, mà là khu linh kinh bên trong thần thông lấy người khác nguyên thần hóa thành linh lực bổ khuyết mất đi song hồn. Như vậy mặc dù sẽ trở nên điên điên cùng cùng nhưng ít ra có thể giữ được tính mạng. Thủ đoạn này Trần Vị Danh đã học được, giờ khắc này vừa vẫn có thể sử dụng. Mà Nguyên Thần Đồ chơi này, trên người hắn vừa vặn còn có một viên, vung tay lên, đem cái kia Khảm Nạm Thần Long Nguyên Thần điếu truy lấy ra. Đang muốn động thủ, đột nhiên cảm giác được có gì đó quái lạ khí tức xuất hiện, Tuần Trứ nhìn lại, không khỏi sức sở. Một tấm bản vẽ từ một cái phòng bên trong bay ra, còn giống như quỷ mị phiêu trên không trung. Chương 803: Chí Thanh Tiên Sư. Đột nhiên bay ra bản vẽ làm cho tất cả mọi người sửng sợ, bao quát tiết thành đồng cùng Dương Tử Mạc nhưng thấy cái kia bản vẽ quanh quẩn trên không trung, mặt trên có mấy cái dấu ấn đem bản đồ giấy phân bảy thối, chính giữa là trống không, hai bên một cái là thái cực phát ấn, một cái là nửa người nửa xa dấu ấn. bên ngoài bốn thối, có phi bằng, có hỏa diễm, có cây sáo, còn có hàn băng. huyền diệu năng lượng ở trên bản vẽ tràn ngập, trong khoảnh khắc liền thấy rõ cái kia lửa cháy hương cực, hàn khí bốn sinh, tiếng địch tham thẳm, phi bằng dương cánh phản phất, đều sống giống như vậy, cực kỳ quái lạ. mà bàn cổ phủ thai ấn bên trong cổ trụ nhưng là thở nhẹ một tiếng, chí thánh tiên sư đồ. năm đó thiên vũ không mang đi a. Chí Thánh Tiên Sư đồ Trần Vị dành trong lòng hơi động, đã biết này bản vẽ lai lịch, Thái Sử Kì bên trong hơi có để, này bản vẽ chính là phục hy luyện chế, Chí Thánh Tiên Sư đồ đều có lưu lại lạc in ở phía trên, được công đức khí vận luyện chế mà thành. Cuộc chiến phong thần cuối cùng, Chiến Thần Dương Phạm Hải chính là dựa vào bảo vật này trực tiếp đúng Thánh Nhân khởi sướng rồi từ không có khiêu chiến. Vậy cũng là Chí Thánh Tiên Sư đồ lần thứ nhất xuất hiện ở trước mặt người đời, không có ai biết cụ thể như thế nào luyện chế, cũng không người nào biết bảo vật này đến cùng cỡ nào lợi hại, chỉ là ở cái kia sau khi liền vô ảnh vô tung rồi nhất thời đúng tiết thành đồng vấn đạo đây là chí thánh tiên sư đồ ạ tiết thành đồng gật đầu không sai bức tranh này chính là chiến thần lưu lại nhiều năm như vậy đều không từng có quá đậu tĩnh hôm nay cũng không biết như thế nào nó có vẻ như đang chờ ta trần vị danh nhẹ giọng nói rằng thử nghiệm tính dội ra nhất thủ quả thấy cái kia bản vẽ ánh sáng lóe lên ở tiết thành đồng ánh mắt kinh ngạc bên trong liền tự mình quyển hảo rơi vào rồi trần vị danh trong tay này bản vẽ là chuyện gì xảy ra trần vị danh cùng cổ chủ hỏi cảm giác nói không ra lời hắn cảm thấy này bản vẽ tựa hồ cùng hắn hữu duyên Trần Ban cũng là hiếu kỳ, hắn cùng Trần Vị danh giống như vậy, cũng không biết bức tranh này chỉ cụ thể như thế nào. Cổ trụ bận bịu là nói rằng, ngày xưa Thiên Vũ muốn luyện chế một cái bảo vật đến siêu tập nhân tộc tín ngưỡng lực lượng, làm tín ngưỡng đồ đằng, cho nên luyện chế rồi tấm này chí thánh tiên sư đồ. Trần Ban không nhịn được đánh gãy một thoáng, tò mò hỏi, Thiên Vũ rất am hiểu luyện chế pháp bảo hạ. Cổ trụ lắc lắc đầu, đúng bình thường tu sĩ mà nói lợi hại, nhưng đối với ngươi cùng vô lượng thiên tôn mà nói, cũng chỉ là bình thường rồi, có thể không chịu nổi tài liệu cùng luyện khí lô tốt. Bức tranh này là dùng Càn Khôn đỉnh luyện chế, mà tài liệu liếc mắt nhìn Trần Bàn, tiếp tục nói, là dùng ngươi tử phủ. Ta tử phủ. Trần Bàn trợn to hai mắt, hơi làm suy tư, lại là nói rằng, chính là Tam Thanh đạo nhân trụ cái kia Tam Thanh tử phủ. Thái sử kỷ bên trong có ghi chép, bản cổ khai thiên tích địa sau, trong nguyên thần phân ra ba sợi, thành rồi Tam Thanh đạo nhân. Mà Tam Thanh đạo nhân ở lại chỗ liền gọi Tam Thanh tử phủ, truyền thuyết chính là bản cổ tử phủ biến thành. Chính là. Cổ trụ gật đầu, ngươi thân thể bản thân cũng đã là thiên hạ này tốt nhất pháp bảo cùng tài liệu luyện khí rồi, tử phủ chính là trong đó chi tinh phẩm. Dùng như vậy tử phủ phối hợp càng cố định, lại tăng thêm nhân tộc trí thánh tiên sư môn tín ngưỡng dấu ấn, liền thành rồi bức tranh này. Trần Ban khẽ như mày, nhưng ta vì là cảm giác gì bức tranh này còn có chút vấn đề, còn chưa hoàn thành. Cổ trụ giải thích, này đồ là theo thái cực sinh lưỡng nghi, lưỡng nghi sinh tứ tượng đến luận chế. Người cái kia bốn cái huynh đệ chính là tứ tượng, thiên vũ cùng vô lượng thiên tôn là lưỡng nghi, mà hữu đột, chính là ngươi. Chỉ có ngươi đem tín ngưỡng của ngươi dấu ấn bỏ vào rồi, bức tranh này mới xem như là xong xong rồi. Trang trách Trần Vị danh hội cảm giác này đồ với hắn có ngọn nguồn rồi. Trần Ban vỗ tay hơi làm suy tư sau lập tức khẽ mỉm cười lắc lắc đầu không có nhiều lời cổ trụ gật gật đầu chí thánh tiên sư đồ chỉ kém ngươi cuối cùng một dấu ấn liền có thể hoàn chỉnh bây giờ cảm giác được hơi thở của ngươi dĩ nhiên là chính mình đi ra rồi trần vị danh không có cùng bọn họ nhiều thảo luận mà là cùng tiết thành đồng cùng dương tử mặc nói rằng chí thánh tiên sư đồ có thể sẽ liên lụy tới một số việc trọng yếu vì lẽ đó ta được mang đi nó tiết thành đồng không nói gì chỉ là nhìn về phía dương tử mặc nếu nói là trước còn lo lắng trần vị danh là kẻ xấu hiện tại đúng là phòng bị tâm càng thiếu có thể làm cho chí thánh tiên sư đồ tán thành người, hắn tin tưởng sẽ không là đúng nhân tộc bất lợi người. Hắn đúng trần vị danh mang đi bảo vật cũng không có ý kiến, từ khi chiến thần sau khi rời đi, bức tranh này chỉ liền dường như phế phẩm giống như vậy, nghĩ đến là chờ đợi người hữu duyên mới được. Bây giờ xem ra, Dương Phàm Hải chính là có duyên người. Chỉ là bảo vật này chính là chiến thần lưu lại, bây giờ có chiến thần dòng roi ở tiền, hắn không có quyền quyết định bản vẽ thu về. Dương Tử Mặc cũng không có nhiều do dự, liền gật đầu nói, "Ngươi giúp ta đương, này bản vẽ ngươi mang đi." Chân vị danh gật gật đầu, đem bản đồ giấy vừa thu lại lại đem cái kia hỏa long nguyên thần nắm ở trong tay thiếu hiệp tha mạng cảm giác được tình huống không đúng hỏa long tiên vương lập tức đại thanh xin tha chỉ muốn giữ được tính mạng ta không giết ngươi nhưng cần mượn nguyên nguyên thần lực lượng dùng một lát hội có chút hệ quả bất quá sẽ không đả thương cùng tính mạng bất quá tiền đề là ngươi được đàng hoàng không phải vậy sẽ xuất hiện tình trạng gì ta cũng không có thể bảo đảm nghe được trần vị danh nói như thế hỏa long nguyên thần vội vội vã vã gật đầu ta sẽ không sảng bệnh thiếu hiệp còn xin cẩn thận chính là người vì là giao thất ta vì là thịt cá này hỏa long tiên vương như thế nào đồng ý nhưng đáng tiếc là căn bản là không có cách phản kháng. Trần Vị danh tay trái nâng hỏa long nguyên thần, tay phải ngưng tụ phù ấn, triển khai khu linh kinh bên trong thần thông. Đây là đánh thần định hồn thuật pháp, vốn là dùng để dưỡng quỷ thần thông. Đánh thần định hồn sau, đem quỷ binh quỷ tướng hồn ấn nắm giữ trong tay, muốn nó như thế nào liền có thể như thế nào. Một cái quỷ tướng nội dưỡng, cần đại lượng oan hồn. Đối với tà tu mà nói, đây là một cực kỳ dùng tốt biện pháp. Nhưng Trần Vị danh chính mình có mạnh mẽ khôi lôi thuật, còn có nguyên linh triệu hóa thuật, thêm vào bồi dưỡng quỷ tướng quỷ vương rất phiền phức, vì lẽ đó căn bản chưa từng dùng nói là ta pháp nhưng dùng để tạm hoán thất hồn chứng nhưng là vừa vẫn thích hợp hơn nữa dương tử mặc mẫu thân trong cơ thể nguyên thần hồn ấn cũng không có biến mất chỉ là hồn lực không đủ mà thôi chân vị danh chỉ cần lấy ra hỏa long nguyên thần lực lượng rót vào trong đó tức khắc nếu là bình thường nguyên thần là không chịu nổi bao nhiêu lấy ra có thể này hỏa long nhưng là một cái tiên vương nguyên thần lực lượng mạnh mẽ chờ đến đêm dương tử mặc nương hồn ấn bổ sung xong xuôi sau khi hỏa long nguyên thần đã vô cùng suy yếu âm thanh như có như không một lần nữa nhét vào dây truyền bên trong sau nói một tiếng cảm ơn liền không còn âm thanh nữa đã ngủ say. Hôn ấn có thể bổ sung, Dương Tử Mặc nương sắc mặt lại là trở nên hồng hào sau, liền ngã trên mặt đất. Mẹ. Dương Tử Mặc xuất sắc, còn tưởng là là sẽ ra vấn đề. Không sao cả. Trần Vị Danh bận điệu là nói rằng, hôn lực được bù, hơi có không khỏe, tỉnh ngủ sau khi dĩ nhiên là hay lắm. Nghe được không ngại, Dương Tử Mặc lúc này mới truyền hỉ, bận điệu là nói cảm ơn. Không cần cảm ơn rồi. Trần Vị Danh nhìn chung quanh, chính suy nghĩ có phải là liền như vậy cám tử. Đột nhiên trong nghe hoàng cung hơi động, mới vừa chui vào trong đó hỗn độn trùng cảng là chui ra. Âm Dương Hồ. Ông long vừa vang, một tiếng thép kinh hãi, cái tên này liền vọt thẳng vào bốn phía âm dương giữa hồ. Chương 804, âm dương ngư. Hỗn độn trung đột nhiên trôi ra, càng là nhảy vào rồi âm dương trong hồ, làm cho tất cả mọi người đều lá sức sở. Chờ đến bốn phía âm dương hồ trong nháy mắt sôi trào bình thường sau, trần vị danh phương mới phản ứng được, hét lớn một tiếng, ngươi làm gì? Hắn cũng không lo lắng hỗn độn trung an toàn, chiếc trung này tuy rằng bây giờ đã kém xa đã từng rồi, nhưng muốn phá hoại nó, tuyệt không là chuyện dễ dàng, hơn nữa cái tên này khẳng định cũng sẽ không chính mình đi tìm chết. Hắn lo lắng chính là Dương Tử mặc mấy cái như này, âm Dương Hổ bị hỗn độn Chung làm ra cái gì yêu thiêu thân rồi. Sau đó nhưng là phiền phức rồi. Có thể nhận hắn hô qua vài tiếng, nhưng là không có nửa điểm đắp lại. Chiếc Chung kia vọt tới bên trong khoái lên càng hôn, liền cái bóng đều không nhìn thấy rồi. Chuyện này, chuyện này, Tiết thành Đồng thay đổi sắc mặt, không biết nói cái gì tốt. Lấy thực lực của hắn tự nhiên cũng là cảm giác được tình huống thật giống không đúng. Không sao, không sao cả. Trần Vị danh vội vàng động viên, nó sẽ không sang vậy. Có thể lời này nói ra, hắn trong lòng mình đều không chắc chắn chỉ có thể bận bịu ở bản cổ phủ thai ấn bên trong cùng trần bàn vấn đạo có thể có biện pháp để tên kia trở về nó đây là muốn làm gì trần bàn cao mày suy tư lập tức lắc lắc đầu ta nào có biện pháp cái tên này bây giờ căn bản liền không tiếp thu ta dù sao ta chỉ là cái ký yếu thể hơn nữa nó này nói rõ rồi chính là đi chữa thương bất ức rồi thời gian dài như vậy có cơ hội biến lợi hại một điểm ngươi cảm thấy lấy tính cách của nó hội liền như vậy đi ra không không biết trần vị danh không nói gì lấy hỗn độn chung tính cách không đem này âm dương hổ làm nổ tung là tốt lắm rồi trần bang gật gật đầu năm đó ở hôn nguyên đế hoàng cảnh giới thì tuy rằng ta là mấy người chúng ta huynh đệ trong lúc đó danh tiếng to lớn nhất một cái nhưng ta nhưng là cái cuối cùng tiến vào trí tôn vì phong ấn phải diệt thế thiên vũ cũng chính là phục hy bọn họ đều chết trận rồi khi đó ta vẫn là hôn nguyên đế hoàng cảnh giới như thiên vũ phá phong mà xuất không có trí tôn thực lực ta thậm chí đứng ở trước mặt hắn tư cách đều không có áp lực cực lớn hạ, ta chỉ có thể lựa chọn một cái bi quá hóa liều con đường vì thành tựu trí tôn ta coi chính mình là thành pháp bảo cho luyện thiên địa hỏa lo làm đỉnh chính mình làm tài liệu luyện vào nửa cái âm dương hồ như vậy mới hoàn thành trí tôn mà hoàng hà đối với ta mà nói dường như hồn bảo là cùng ta đồng thời luyện chế nó có thể theo ta lên cấp cực đạo mà trở thành hỗn độn trí bảo âm dương hồ không thể không kể công sư phụ ta thái cực đồ chính là dùng bán hồ cực đạo âm dương nhị khí luyện chế mà đến vì lẽ đó này âm dương hồ cùng năm đó ta sử dụng cực đạo âm dương nhị khí đồng căn đồng nguyên đối với nó mà nói tự nhiên cũng chính là tốt nhất đồ bổ rồi thì ra là như vậy chân vị danh bỗng nhiên tỉnh ngộ nhưng trong lòng là lo lắng nó này có thể hay không đem âm dương hồ đều cho hấp thu rồi nó khẳng định là tâm tư này. Trần Ban cười cười, bất quá không cần lo lắng, lấy nó tình huống bây giờ, có thể hấp thu một phần 10 là tốt lắm rồi. Nó là không có thực thể, khó có thể gánh chịu năng lượng. Nghe được hắn nói như thế, Trần Vị Danh mới là thở phào nhẹ nhõm. Như âm dương hỗ không có rồi, dương tử mặc một nhà như thế nào thu xếp có thể lại là vấn đề lớn rồi. Bên ngoài động tĩnh càng lúc càng lớn, cực đạo âm dương nhị khí giống nhau long đằng tứ hải, giống nhau phượng vũ cửu thiên, xoay quanh trong lúc đó, càng là xuất hiện rồi một cái to lớn đường viền. Tuy rằng cái kia đường viền xem ra rất là mơ hồ nhưng chính là như trần vị danh bực này thực lực cũng có thể nhìn ra bốn phía năng lượng đúng như trong truyền thuyết khai thiên tích địa giống như vậy thanh giả tăng lên trên vì là trời chọc giả giảm xuống vì là trước phản phất hỗn loạn lộn xộn âm dương hồ càng là ở từ từ trở nên có thứ tự rất là huyền bí hồi lâu sau cái kia sóng to gió lớn trở nên càng thêm trương hơn vì là phân biệt rõ ràng chờ đợi càng rõ ràng sau khi lại hóa thành rồi hai cái to lớn hắc bạch song ngư âm dương ngư trần vị danh than nhẹ một tiếng trong truyền thuyết âm dương bản nguyên chính là hai cái âm dương ngư một là âm một là dương âm cực dương sinh, dương cực âm sinh, hỗ trợ lẫn nhau, diễn biến âm dương hàng nghĩa. Loại này thứ chỉ tồn tại trong truyền thuyết, lại liền như vậy xuất hiện ở trước mắt rồi, hơn nữa càng ngày càng huyền diệu, càng ngày càng rõ ràng. Phảng phất trong lúc đó, những năng lượng này thật giống sống. bàn cổ phủ thai ấn bên trong Trần Bàn nhưng là cao mày rồi, làm sao cảm giác tình huống có chút không đúng? Làm sao rồi Trần Vị Danh vội vãn hỏi, Hoàng Hà cái tên này này thật giống không chỉ là đang hấp thu năng lượng a? Trần Ban nói rằng, nó tựa hồ muốn đem nơi này cho làm theo rồi, làm theo Trần Vị Danh lại là vấn đạo hội có hậu quả gì không sư phụ ta tấm này thái cực đồ là một cái rất kỳ lạ pháp bảo chân ban giải thích nó bản thân liền là cực đạo âm dương nhị khí luyện chế mà thành đã từng khí bôi chỉ là dùng để dẫn dắt bản thân căn bản là không có cách đánh chịu bực này năng lượng làm pháp bảo thành công thời điểm những thứ đó kỳ thực cũng đã bị cực đạo âm dương nhị khí chuyển hóa bức tranh này có thể nói là pháp bảo cũng có thể nói là thuần túy năng lượng giới tử vô hư thực trong lúc đó nó bị đánh nát thành rồi âm dương hồ hẳn là linh tổ lấy nghịch ngũ hành chi pháp phá hoại rồi trong đó trật tự dẫn đến năng lượng tan vỡ Như Hoàng Hà đem này trật tự cho làm theo rồi, một lần nữa quý nhất, cái kia thái cực đồ chỉ sợ cũng hồi phục hồi như cũ rồi, phục hồi như cũ. Trần Vị danh sướng sở, lập tức đại hỉ, này không phải chuyện tốt à? Có như vậy nhất món pháp bảo ở tay, Dương Tử mặc một nhà cũng không cần trốn ở chỗ này rồi, hoàn toàn có thể tiêu giao thiên hạng, tìm kiếm phụ thân hắn tam tích. Khá lắm thí. Trần Ban lắc đầu, nếu chúng ta ở bên ngoài biên đúng là không có chuyện gì, chờ nó phục hồi như cũ tức khắc, nhưng chúng ta hiện tại là ở bên trong, một khi trật tự quý nhất, cực đạo âm dương nhị khí e sợ cùng giải quyết hóa bên trong tất cả thật giống như ngày xưa đồng hóa khí bôi bao quát chúng ta dường như muốn nghiệm chứng hắn lời giải thích giống như vậy bên ngoài năng lượng tuy rằng từ từ vươn vàng nhưng xuất hiện rồi một luồng đáng sợ ăn mòn lực lượng chính đồng hóa bốn phía tất cả phá vọng tồn chân chi nhãn bên trong có thể nhìn thấy khác một tâm thái cực độ phòng hộ kết giới đang không ngừng yếu đi như đây ở sóng lớn ăn một hạ, từ từ đơn bạc này như thế nào cho phải chân vị danh bận bự là cùng tiết thành đồng nói rằng tiền bối tình huống không đúng nhanh đưa chúng ta đi ra ngoài tiết thành đồng cũng là cảm giác được rồi nguy hiểm cái nào còn nhiều nghĩ Bận điệu là lấy ra âm dương ngọc phù, vô dụng. Trần Ban nói rằng, lúc này âm dương hồ đã cùng trước không giống ở đỉnh chỉ trước, này âm dương ngọc phù có thể ra vào đỉnh đầu chúng ta thái cực đồ, nhưng là không ra được bốn phía âm dương hồ. Quả nhiên, Tiết Thành Đồng đem âm dương ngọc phù cầm trong tay liên tục thôi thúc, nhưng cũng không có bất kỳ tác dụng gì. Ngoại trừ thái cực đồ ánh sáng có lay động tĩnh, bên ngoài âm dương hồ căn bản không có phản ứng. Lúc này âm dương hồ năng lượng đã đến rồi một cái trình độ đáng sợ, hết thể năng lượng dẫn dắt sau khi hầm ma không, âm dương ngư cũng biến thành càng rõ ràng ở trong hư không vũ trụ xoay quanh, điên đảo hơn cả khôn. Ngơ ngợ, còn có thể nghe được tiếng chung từng trận, tựa hồ rất vui mừng. Chờ đến bốn phía năng lượng đột nhiên nhất tĩnh sau, Trần Vị danh trong lòng cả kinh, ám đạo phiền phức rồi. Quả nhiên, cái kia hai cái âm dương ngư phảng phất bị vải đỏ hấp dẫn đấu nhưu giống như vậy, đột nhiên phóng lên trời, quay về tấm kia thái cực đồ vào tới. Khí thế như thiên địa sóng lớn, làm người ta kinh ngạc run sợ. chương 805, tính mạng như ngàn cân treo sợi tóc. Nhìn cái kia âm dương ngư ghét bỏ sóng to gió lớn quay về phía trên thái cực đồ phóng đi tất cả mọi người nín thở, mặc dù là trần vị danh cũng đem một trái tim huyền đến rồi ết hầu mắt. đây chính là nhất hồ cực đạo âm dương nhị khí, coi như là theo trần bản tới nói cũng là bán hồ cực đạo âm dương nhị khí, nửa cái tiếp cận thiên địa đại đạo tồn tại, đáng sợ đến mức nào? nhiều năm như vậy, liền chí tôn đều không thể tới gần, trần vị danh có thể không cảm giác mình tin tưởng trên người bảo vật liền có thể giữ được tính mạng. một khi đỉnh đầu thái cực đồ phá nát, đem không còn đồ vật bảo vệ, tất cả mọi người chắc chắn phải chết. thời khắc này không có biện pháp chút nào, chính là trần bản cùng cổ trụ cũng bó tay toàn tập chỉ có thể trơ mắt nhìn cực đạo âm dương nhị khí quay về thái cực đồ phóng đi. Mắt thấy bỏ mình đang ở trước mắt, đột nhiên thấy rõ cực đạo âm dương nhị khí đột nhiên dừng lại, huyền trên không trung, như bị bóp lấy rồi cái cổ giống như vậy, không lúc đích. Lập tức xuất hiện vô số vết rạn nước, từng tấp từng tấp phá nát, lại phảng phất thủy ngân quần quần trên mặt đất huynh vương xuống, trong khoảnh khắc lại là hóa thành rồi âm dương hồ ở bốn phía nhảy lên. Chuyện này, tất cả mọi người đều là sợ sở, không rõ cố, lập tức nghe được con long một tiếng, hỗn độn chúng đã vọt ra, trực tiếp chui vào rồi bản cổ phủ thai ấn bên trong. Tiểu Ba Vương tại chỗ phục sinh, nhưng thấy tên khốn này trung thật giống xoa chứ cái eo giống như vậy, huyền ở nơi đó cực kỳ đắc ý, này hai cái ngư thực sự là quá ngu rồi, ta đều kéo bọn họ rồi, kết quả lại không xông tới được rồi. nếu là thành rồi, chúng ta liền có thể đem này hai cái ngư mang đi rồi. bàn cổ phủ thai ấn bên trong yên lặng một hồi, đều không nói lời nào, lập tức thấy rõ trần bản xông tới chính là một cước, cũng không biết hắn dùng cái gì biện pháp, vẫn là ký ức thể cùng linh thể là liên hệ, này một cước càng là đá vững vàng, trực tiếp đem hỗn độn trùng cho đá bay rồi. chân vị danh cùng cổ trụ cũng là nổi giận, đều là vọt tới. Ba người vây quanh hỗn độn trung một trận quyền đấm cước đá, đánh tên kia hong long kêu to, kêu gào liền trời xin tha sau khi này mới dừng lại. Trần Ban tuốt rồi tuốt tay áo, một mặt lửa giận, tên khốn này ra hỏa, không tiếp thu lão tử coi như rồi, còn muốn mưu sát lão tử. Trần Vị danh cũng là oán hận bất bình, luôn cảm giác ta sớm muộn sẽ chết ở trong tay nó. Chính là cổ trụ cũng lửa giận trong lòng khó đỉnh, hô lên thanh đồng tiền cầm lấy hỗn độn trung tầng tầng gõ mấy lần, đã sớm nhìn ngươi không vừa mắt rồi. Hoa hoa, hỗn đột trung chỉ vào ba người kêu to vài tiếng sau, liền vội vội vã vã vọt tới rồi trong nêm hoàn cung bãi làm ra một bộ cũng không tiếp tục đi ra tư thế, đừng để ý tới nó. Tiểu hài tử tính khí, Trần Ban mắng một tiếng, ngừng hội lại nói, hắn cũng là cái tiểu hài tử tính khí, không phải cố ý, liền ngươi đau lòng hắn. Cổ trụ không thanh tức giận, hắn trải qua nhiều như vậy hung hiểm, cuối cùng biến thành dáng dấp này, các loại quan đều vượt qua đến, đến rồi, cuối cùng lại suýt chút nữa chết ở chỗ này, ngấm lại đều cam tức. Đối với Trần Ban mà nói, hỗn độn trung thật giống như con trai của hắn như thế, Trần Vị Danh tự nhiên biết hắn vẫn là đau lòng, cũng không nhiều đánh giá, chỉ nói là nói nó thật giống là trở nên mạnh mẽ không ít. chân ban gật gật đầu, trước đây có thể đánh được tiên vương, hiện tại lẽ ra có thể cùng hôn nguyên đế hoàng đánh. nhưng nó chung quy chỉ là pháp bảo, không có thân thể, có thể chỗ tăng lên có hạn. có cơ hội, ngươi nên đi nó thân thể biến thành vùng tinh vực kia nhìn, cũng có thể giúp nó khôi phục. ta tự nhiên biết. chân vị danh nhìn một chút bên ngoài, toại mảy, âm dương hồ thật giống cùng trước không giống nhau rồi. trước âm dương hồ năng lượng hỗn loạn cực kỳ, tuy rằng âm dương kết hợp lại, nhưng gần như vô tự. nhưng giờ khắc này không giống rồi, cứ việc vẫn là hỗn loạn, có thể ngờ ngợ có trật tự càng quỷ dị chính là có thể thấy được từng tia một âm dương khí phóng lên trời, tràn vào tấm kia treo cao thái cực đồ bên trong. Trần Ban tự nhiên cũng là nhìn thấy rồi, gật gật đầu. Hoàng Hà vừa nãy chỉ là không có muốn bằng hàn diện, nhưng cấu tứ là tốt đẹp. Ngày xưa sư phụ ta tấm này thái cực đồ cách luyện chế chính là dùng một tấm đồ làm căn cơ, hút vào cực đạo âm dương nhị khí. Bên trên tấm này thái cực đồ vừa vẫn có thể thành làm căn cơ, một khi đem hết thể cực đạo âm dương nhị khí hút vào, chẳng khác nào lại thành rồi cái này tiên thiên chí bảo, tự nhiên có thể mang đi rồi. Tuy rằng biện pháp này thất bại rồi có thể cũng không phải hoàn toàn thất bại, thật giống một cái trình tự đã bị khởi động, chỉ chờ nó chậm rãi hoàn thành. đợi được Thái cực đồ đem hết thể cực đạo âm dương nhị khí hấp thu, Thái cực đồ dĩ nhiên là xong rồi. chân vị danh hơi nhướng mày, nếu là như vậy, cái kia Dương Tử mặc bọn họ há không phải là không có che chở chỗ rồi? che chở? Trần Ban cười lạnh một tiếng, ngươi cho rằng còn có rất nhiều thời gian à? Tuy rằng ta còn không rõ ràng lắm năm đó tình huống đến cùng như thế nào, cũng không rõ ràng bây giờ tình huống như thế nào, nhưng không nghi ngờ chút nào, cách thiên địa đại đạo khôi phục hoàn hảo thời gian đã không hơn nhiều. đến thời điểm. Này thái cực đồ e sợ còn không xong rồi 3 phần 10. Hơn nữa đợi được Thiên địa Đại Đạo thời điểm xuất thủ, chính là hoàn chỉnh cực đạo âm dương nhị khí cũng không bảo vệ được bọn họ. Thiên hạ chi lớn, nơi nào có thể che chở, không có chút ý nghĩa nào. Như vậy, ngược lại cũng đúng là. Chân vị danh cũng không nghĩ nhiều nữa, cùng Tiết Thành Đồng cùng Dương Tử Mặc nói rằng, sự tình đã xong, như vô sự, ta chuẩn bị đi trước rồi. Đa tạ rồi. Tiết Thành Đồng bận biểu là nói cảm ơn, Dương Tử Mặc ánh mắt lấp loé, muốn nói lại thôi, rốt cục cũng chỉ là gật đầu, không có nhiều lời. Hàn Huyên vài câu sau Chân vị danh cùng thủ du liền ra âm dương hổ, đến rồi trong hư không. Bây giờ đi đâu thủ du vẫn đạo, ngược lại ta sẽ không đi Phật vụ rồi, cái kiếp như lai thật đáng sợ rồi. Chân vị danh không hề trả lời, mà là cùng bản cổ phụ thai ấn bên trong cổ trụ vẫn đạo, gần nhất truyền tống trận ở đâu. Cổ trụ trong lòng tính toán thiếu biết, lại là chậm rãi nói, quá nhiều năm rồi, ta cũng không dám xác định rồi. Ta nhớ mang máng vô lượng tiên tôn bị linh tổ giết chết địa phương cách âm dương tinh vực không xa. Gần nhất truyền tống trận hẳn là chính là ở âm dương tinh vực. Ngươi nắm tinh thần bản đi ra xác định một thoáng là được rồi. Tinh thần bản thác ở trong tay, thôi thúc xác định sau, quả nhiên gần nhất tinh vực chính là Âm Dương tinh vực. Xác định rồi phương hướng, đem pháp bảo vừa thu lại, liền hướng cái kia tinh vực mà đi. Âm Dương tinh vực là thiên hạ nổi danh nhất tinh vực một trong, Âm Dương Đạo Văn Bác đại tinh thẩm, có thể nói đúng bất kỳ đạo văn đều có trợ giúp, vì lẽ đó bất kể là tu luyện cái gì đạo văn tu sĩ, có đầy đủ thực lực sau, đều lại muốn tới nơi này cảm thụ Âm Dương Đạo Văn đạo vận. Hơn nữa Âm Dương Đạo Văn vốn là thiên hạ có tiếng mạnh mẽ đạo văn một trong, trong truyền thuyết nhưng là có thể cùng trật tự sánh ngang nếu có âm dương đạo văn tu sĩ có thể dựa vào năng lực của chính mình thành tiểu trí tôn có thể nói có thể trời đất xoay vần điên đảo cắn khôn. thực lực mạnh có một không hai thiên hạ loại tiêu công tham tạo hóa năng lực cũng là hấp dẫn rồi vô số tu sĩ đúng âm dương tinh vực có một loại không tên sùng bái tỉnh khoảng cách khá xa dù là trần vị danh toàn tiến lên cũng là bỏ ra gần thời gian nửa năm mới đến âm dương tinh vực âm dương tinh rất lớn so với trần vị danh gặp qua bất kỳ tinh cầu cũng phải lớn hơn chí ít là thông thiên tinh ngàn lần trở lên xa xa mà có thể thấy được nhất ngồi ngọn núi to lớn lơ lửng ở âm dương tinh bên trên Cùng với những cái khác ngọn núi không giống chính là, ngọn núi này chính là đỉnh núi hướng hạ, đảo. Đó là Điên đảo Phong. Cổ trụ thở dài, nhìn về phía Trần Bàn. Nghe thiên cơ thượng nhân cùng Thủ Du đã nói, nơi đó là đệ đệ ngươi trôn thây địa phương. chương 806, Tơ Liễu. Đệ đệ ngươi trôn thây địa phương. Lời vừa nói ra, Trần Bàn sầm mặt lại, chính là Trần Vị danh cũng sắc mặt nghiêm nghị. Cứ việc hắn cũng không có Trần Bàn ký ức, nhưng trình độ nào đó mà nói, Trần Bàn đệ đệ tự nhiên cũng chính là hắn đệ đệ chúng chi hắn từ tà linh đạo quân trong ký ức từng từng thấy liên quan với lục áp đạo quân hồi ức chết vào như vậy tình trạng nhưng thủy trung trầm tĩnh bình tĩnh không hốt hoảng chút nào không mất anh hùng khí phách khiến người ta cảm thán đi xem xem đi trần ban nhẹ giọng nói rằng có chút yêu thương cứ việc hắn chỉ là cái ký ức thể nhưng bằng chính là trần bàn bản thân một cái khát vọng trở về gia đình người đệ đệ bỏ mình trong lòng làm sao không đau đớn trần vị danh gật đầu liền trực tiếp siêu điên đạo phong bay đi một bên thủ du vội vàng kéo lại hắn ngươi làm gì thế trần vị danh chỉ chỉ điên đạo phong ta muốn đi đâu nhìn. ngươi ngốc ca. thù du không thanh tức giận. ngươi cho rằng mỗi cái tinh vực cũng có thể tùy tiện loạn tiến vào hà điên đảo phong đối với âm dương tinh vực, thật giống như linh sơn đối với vật vực giống như vậy, là không cho phép tùy tiện tới gần. tuy rằng ta cũng không rõ ràng hội có chút gì quy củ, nhưng vẫn là cùng những người khác như thế, từ những nơi khác tiến vào. biết rõ quy củ sau lại nói ta có thể không muốn bị người vạn dặm truy sát. như vậy đúng là có chút đạo lý. Trần vị danh nhìn quanh tứ phương. âm dương tinh vực là cái đặc thù tinh vực, nơi này vãng lai tu sĩ đặc biệt nhiều lắm, có thể không ngừng thấy có người bay ra cũng có người tiến bảo. Các nơi đều là, nhưng đều không ngoại lệ, không có một người là từ Điên Đạo Phong đi ra, cũng không có một người là từ Điên Đạo Phong tiến bảo. Bất quá như vậy ngược lại là không có có người đặc biệt chú ý mình, Trần Vị Danh trong lòng hơi dự kiến toán, tìm đi một lần Điên Đạo Phong không phải qua xa, đối lập vị trí thích hợp bay xuống. Phía trước có thành trì, cách nhau không xa, Trần Vị Danh chính muốn qua đi, ánh mắt đảo qua, đột nhiên ngừng lại. "Làm sao rồi thủ Du Bận Vũ là hỏi." Trần Vị Danh hơi nhướng mày, có chút tình huống, cửa thành có chân dung của ta. Hắn nhãn lực vô cùng tốt, thêm vào cẩn thận một chút để liếc mắt liền phát hiện rồi chân dung của chính mình, chỉ là nhãn lực vẫn có hạn, khoảng cách này không thấy rõ bức tranh bên viết cái gì tự, có bức tranh mới bình thường. Bang cổ phủ thai ấn bên trong trần bàn nói rằng, gián tiếp bởi vì ngươi Phật Vực đều bị sốc cái lộn trồng vó lên trời, hơn nữa liền Hoàng Hà đều lấy ra đến rồi, như như Lai không chú ý ngươi, đó mới là tình huống không đúng. Nơi này cách Phật Vực đối lập sắp tới, nếu là Như Lai ban bố đuổi bắt lệnh, Âm Dương Tinh Vực hào hùng môn nhất định sẽ phối hợp. Nói như thế, đúng là khá có đạo lý. Trần Vị Danh cũng âm thầm vui mừng chính mình cẩn thận, không có trực tiếp lạc ở cửa thành. Không phải vậy giờ khắc này e sợ đã là không thể không động thủ rồi. Cũng may cái kia cửa thành chỉ có chân dung của chính mình, mà vô thủ du, Trần Vị Danh lúc này triển khai huyền ảnh thuật biến hóa thân hình. Đừng biến nam nhân, biến thành nữ nhân, như vậy càng thêm khó có thể gây nên hoài nghi. Trần Ban nhắc nhở, sau đó biến ảo quang ảnh, diễn hóa ra một người rằng dấp, dẫn dắt Trần Vị Danh, không lâu lắm, liền đã biến thành một cái mặt gỗ mặt, thúng nước eo, thân cao 1.7m, LV cũng 1.7 khỏe mạnh gái mà người. Hướng lên trời tị, hậu môi, ngũ quan kỳ xấu, để Trần Vị Danh không nhịn được nói rằng Ngươi cái nào tìm đến răng dốc, đây cũng quá quá mức rồi đi. Ngươi đây liền không hiểu rồi. Trần Ban cười ha ha, lão tử năm đó phải dựa vào dáng dấp này hoành hành hải ngoại, đều không ai có thể nhìn ra. Đúng rồi, dáng dấp này tên gọi tơ liếu, có thể đừng tính sai rồi. Tơ liếu chưa từng thấy như thế thâm hậu tơ liếu Trần Vị danh trong lòng đoán thầm, cảm thấy cái này hình thể quá dễ dàng lôi kéo người ta chú ý, lúc này lại là thôi thúc pháp thuật, đem chính mình biến xấu một chút, đã như thế, toàn bộ phai mở mọi người rồi. Ai, ngươi đây thực sự là tơ liếu tinh túy cũng làm cho người biến không có không để ý tới trần bàn lại nhại, trần vị danh cùng thủ du nói rằng một ít sau, hai người liền hướng cái kia thành trì mà đi. trần vị danh, tiên tộc nam tử cấu kết tà ma đại não phật vực như lai phật tổ pháp chỉ, nếu có bắt được giả, thưởng phật pháp kinh thư ba quyển, đáp lời ba cái thỉnh cầu, có thể tự do ra vào phật vực, thưởng tiên tinh thạch mười tỷ. cửa thanh bức tranh không ít, có mấy trục tấm, đều là bị người đuổi bắt tu sĩ, có thể treo ở này âm dương tinh vực cửa thành, không có một giả, chỉ ít tà thánh, nhiều thiên vương, thậm chí còn có hồn nguyên đế hoàng. mà trong này nhưng là lấy trần vị danh đuổi bắt lệnh làm cho người ta chú ý nhất như lai phật tổ người phương nào thiên hạ kể đến hàng đầu cường giả đừng nói những kia ban thưởng đồ vật phật pháp kinh thư chỉ cần chỉ là ba người kia thỉnh cầu chính là vô thượng giá trị tuyệt đối là những này đuổi bắt lệnh bên trong quý trọng nhất hơn nữa này bị đuổi bắt đối tượng bất quá á thánh cảnh giới lại là trong này tu vi loại kém nhất thứ tự nhiên khiến lòng người động không ít tu sĩ xem qua sau đều là mang theo mừng rơi ánh mắt rời đi hiện nhiên đều là hữu tâm rồi như lai làm sao biết ta tên trần vị danh trần vị danh lông mày viêm châu Lập tức thoải mái tất nhiên là thông tí viên hầu nói cho bọn họ biết. Trần Bán nhưng là nhìn khác một tấm treo giải thưởng, khẽ mỉm cười, ngươi cũng không phải tối làm náo động, nơi này còn có một cái. Tấm kia lệnh treo giải thưởng ở trên đuổi bắt chính là một cái ma tộc, vô danh không họ, bị người xưng là trăm đời ma linh, cũng là á thánh cảnh giới. Này ma linh lòng dạ độc ác, giết người vô số, ác độc ma công có thể giết người hấp thu huyết nhục khôi phục. Người này ở các nơi cất bước, tàn sát tu sĩ si đếm mại không hết, càng là vài cái tinh vực đại tộc liên thủ truy nã, treo giải thưởng cao, cũng vẻn vẹn so với Trần vị danh thiếu một chút rồi. Trong đời ma linh cổ trụ cao mày, thế gian thật sự có loại này sinh mệnh tồn tại. Trần vị danh kẽ lắc đầu, ai biết được, thế gian này không gì không có, hay hoặc là là nghe sai đồn bậy, lấy danh tự này đến mệnh danh đi. Trong đời ma linh là một loại truyền thuyết, hoặc là nên nói gọi trong đời chân linh. Thế gian chủ tộc rất nhiều, nhân tộc, yêu tộc, vũ tộc, linh tộc, tinh tộc đặc biệt là như đem yêu tộc triệt để phân chia, thế gian có tới mấy trăm ngàn cái chủ tộc. Sinh mệnh luân hồi là không cách nào không chế, tỉ như người kia đời này là nhân tộc, như bỏ mình sau luân hồi tái sinh, đời sau là nhân tộc độ khả thi cũng không lớn. Hoặc là nói rất đều có thể có thể sẽ trở thành khác một chủng tộc. Mà cái gọi là trăm đời chân linh chính là nói sinh tử luân hồi trăm đời, mỗi một thế đều là cùng một chủng tộc. Truyền thuyết như vậy sinh mệnh, khi thật sự tiến vào thứ một trăm thế sau, đều sẽ nắm giữ không gì sánh kịp thiên phú. Liên nói này lệnh treo giải thưởng ở trên trăm đời ma linh, tất nhiên sẽ là ma trùng chi ma, cực kỳ mạnh mẽ. Nhưng loại khả năng này thực sự là thật quá thấp, đến nỗi vu tất cả mọi người cũng làm làm truyền thuyết đến xem. Mặc dù là giờ khắc này trần vị danh mấy người cũng cảm thấy nên bởi vì lệnh treo giải thưởng ở trên ma tộc mạnh mẽ quá đáng. Vì lẽ đó bị người gọi là trăm đời ma linh, cũng không nhất định. Trần Bàn khẽ mỉm cười, liền nói Tam xích Kiếm, nếu nói là hắn là trăm đời tiên linh, ta chắc chắn sẽ không hoài nghi. Đáng tiếc, đến ta đời này biến chủ rồi. Cổ Trụ hơi nhướng mày, đạo cũng không phản đối. Lúc này đột nhiên nghe thấy một trận nổ vang nổ vang, trong thành tỏa ra rực rỡ ánh sáng, lượng lớn tu sĩ si vội vội vàng vàng đi vào trong ma đi, Trần Vị Danh cũng bận bịu là theo đoàn người dũng tiến vào. Chương 807, bất ngờ người. Phía trước hào quang rực rỡ, loạt người mắt mở Dẫn tới rất nhiều tu sĩ hướng trong thành Tôn Tới, Trần Vị Danh cũng bận bịu đi theo. Tiến lên bất quá chốc lát, thấy rõ một phương đại viện phía trên có một viên quả thực ở chìm nổi bất định, hắc bạch ánh sáng quân quanh, không ngừng xung kích, tỏa ra rực rỡ ánh sáng. "Đạo quả." Có người kinh ngạc thốt lên một tiếng, vô số tu sĩ trong mắt hiện ra tham lam ánh mắt. Cứ việc như Trần Bản cùng cổ trụ này đám nhân vật đúng đạo quả xem thường, nhưng thiên hạ này càng nhiều tu sĩ là tư chất thường thường cái gọi là hạng xoán sinh. như không có kỳ ngộ, cả đời khả năng đều đến không được cả thánh, thậm chí thái ớt kim tiên cảnh giới. Mà như được đạo quả đừng nói á thánh tiên vương, thậm chí thành tiểu chí tôn đều có khả năng, mà như viện kia bên trong cái kia viên đạo quả chi huyền bí, một khi dùng, muốn thành tiểu hỗn nguyên đế hoàng cũng có chút ít khả năng. như vậy thần vật đã vô pháp dùng tiền tinh thạch đến cân nhắc, giá trị ngập trời, làm sao không khiến người ta trông mà thèm. nạp lan gia tộc đạt được vật ấy, chẳng lẽ là phải cho gia tộc được hậu bối sử dụng? đừng đùa rồi, âm dương đạo văn khó nhất xuất chí tôn, hiện nay thiên hạ âm dương chí tôn đều là dùng đạo quả thành tiểu. nạp lan gia tộc bởi vì không có chí tôn, nhiều năm như vậy đều bị sỉ nhục thành gia tộc nhị lưu rồi bây giờ đạt được này đạo quả, tất nhiên là trong tộc cường giả sử dụng lấy xung kích cảnh giới trí tôn, đều nói như vậy trí tôn, không ra gì a, vẫn không có trí tôn càng thêm không ra gì, cùng với chờ xa sút chẳng bằng làm ra một ít hy sinh lại nói rồi, này cũng không phải chính là hy sinh, như thay đổi ta, mừng rỡ như điên cũng không kịp đây, vô số người nghị luận sôi nổi, chính là trần vị danh cũng chăm chú nhìn chằm chằm. đây là âm dương đạo văn đạo quả, nếu để cho hắn đạt được, tất nhiên có thể luyện chế ra một cái hảo bảo vật, trong lòng có ý định, lúc này dùng phá vọng tổn chân chi nhãn hướng viện kia bên trong nhìn quét bạn ý là muốn nhìn một chút bên trong cường giả cảnh giới và số lượng như thế nào, xem chính mình có hay không có cơ hội. có thể này vừa nhìn bên dưới, nhưng là để hắn giật nệ cả mình. làm sao hội kinh ngạc bên dưới, càng là thất thanh hô lên. làm sao rồi cổ trụ bận bịu là hỏi. chân ban hơi nhún mày, tâm linh cảm ứng, lập tức cũng là sương sờ, hắn làm sao sẽ ở này. chân vị danh cũng là đồng dạng ý nghĩ, ở cái kia trong sân, hắn nhìn thấy rồi một cái cực kỳ người quen thuộc. Âu Vũ Chi. lúc này Âu Vũ Chi chính đứng ở đó trong sân, bên người đứng mười mấy cái hôn nguyên đế hoàng, bị cấm chế cách ly. Vô pháp biết bên trong có hay không trò chuyện, hoặc là ở giao nói chuyện gì. Sư tỷ, thấp giọng hô qua, không nhịn được một bước tiến lên. Ngươi muốn làm gì? Trần Ban vội vàng hô, ta biết ngươi mong nhớ hắn, nhưng ngươi giờ khắc này quá khứ không chỉ có không dùng được, ngược lại sẽ để cho mình rơi vào hiểm địa. Nơi này, ta nghĩ không ra có biện pháp gì có thể cho ngươi đào tẩu. Trần Vị Danh đứng lại, phục hồi tinh thần lại, lập tức nói rằng, hắn không thể chính mình tới được, hắn khẳng định là bị Thiên Quốc người trộm tới bởi vì ta. Ngươi biết thì càng không nên quá khứ. Trần Ban trầm giọng nói rằng, kỳ phụ tình huống hoặc là trở thành chiến nô, hoặc là chính là triệt để bỏ mình. Nhưng nàng không có, không chỉ là bởi vì thiên địa đại đạo còn không hồi phục, càng bởi vì có người biết đôi kia ta mà nói là cái uy hiếp. Chỉ cần ta không bị tóm lấy thì sẽ không đối với nàng chân chính hạ sát thủ. Người cũng như thế, Âu Vũ chi chính là kỵ tuyết phủ, là dùng để tìm kiếm người ta. Chỉ cần ngươi không chết sẽ không có người hội chân chính gây bất lợi cho nàng. Thực lực của nàng tăng lên rất nhanh, chuyện này đối với nàng mà nói có thể là cái cơ hội. Trần vị danh song quyền nắm chặt, nhẹ giọng hỏi, nếu là kỵ tuyết Phủ như vậy, ngươi có thể nhịn được à? trước đây ta có thể không nhịn được nhưng hiện tại không giống Trần Vị Danh khẽ thở dài một cái ta biết nhỏ không nhẫn sẽ bị loạn đại mưu là kết quả gì hơn nữa đối với ta mà nói Kỳ Tuyết Phủ cùng Âu Vũ Chi chính là cùng một người không có khác nhau Trần Vị Danh hít sâu một hơi rốt cục chậm rãi bình phục tâm tình hắn rất muốn nghe nghe bên trong đang nói cái gì nhưng Trung Quy vẫn là nhịn xuống lấy bên trong những người kia tu vi một khi hữu tâm nói không chắc liền có thể nhìn thấu hắn huyễn ảnh thuật rời đi trước này Trần Ban lại là nhắc nhở hắn nên Thiên Quốc người mang tới chờ ngươi càng mạnh hơn một ít rồi lại đi tìm cứu cơ hội của nàng. Trần Vị Danh lại là sâu sắc liếc mắt nhìn trong sân Âu Vũ Chi, lập tức chậm rãi rút đi, xoay người rời đi. Ra khỏi thành, nỗi lòng có bình, thấy rõ lượng lớn tu sĩ hướng Điên Đảo Phong Phương hướng mà đi, cũng là theo đoàn người đi lại. Điên Đảo Phong là âm dương tinh vực nổi danh nhất phong cảnh, không có một trong. ở nơi đó, âm dương điên đảo, càn khôn đảo ngược, ngọn núi cùng đại địa trong lúc đó thường thường hội va chạm xuất huyền diệu ánh sáng. những kia huyền diệu ánh sáng ẩn chứa âm dương lý lẽ, nếu là gặp phải đối với tu hành hội có chỗ tốt cực lớn chính là hấp dẫn tứ phương tu sĩ đổ xô tới nguyên nhân chủ yếu. mặt khác, nhưng là bởi vì trong truyền thuyết âm dương trí tôn lục áp đạo quân sự tích, cái này từng ở hôn nguyên đế hoàng cảnh giới liền đánh ra to lớn danh tiếng âm dương đạo văn cường giả, cũng là thời đại kia cái thứ nhất không tin tưởng đạo quả thành tựu âm dương trí tôn tu sĩ thần thông quảng đại, sức chiến đấu thông thiên. tuy rằng cuối cùng theo thiên diễn đạo tôn chiến thiên thất bại, bị người lấy mạc đại thần thông tiêu diệt ở điên đạo phong ở trên, nhưng từng từng làm tất cả, sáng lập pi danh, cho đến ngày nay, vẫn như cũng bị vô số tu sĩ kêu gọi. mà bây giờ, thi thể bất hủ rơi vào điên đảo phong ở trên, dần dần càng là sinh ra nghe đồn, nói là trên người hắn có đạo âm dương thật vận, như có thể hiểu thấu đáo, tu sĩ tầm thường có thể tăng lên đến huân nguyên đế hoàng, mà huân nguyên đế hoàng thì lại có thể thành tiểu chí tôn vị trí. tuy rằng đều cảm giác truyền thuyết này thái huyền, không thái tin cậy, nhưng người tu hành chính là không bao giờ thiếu chờ đợi cơ duyên lòng cầu gặp may, tự nhiên lại là lệnh khắp nơi tu sĩ núi liền không dứt. theo một cái to lớn thành trì xuất hiện ở phía trước, điên đảo phong rốt cục đến rồi, trong thành trì không đáng sợ âm dương lực lượng như hai cái cự long ở trung tâm xoay quanh, ngọn núi to lớn treo ngược, đỉnh núi chỉ về trong thành trì, bị âm dương cự long quấn quanh, sức mạnh thật là đáng sợ trần vị danh trong lòng cả kinh cũng là rõ ràng, vì sao cái kia truyền thuyết truyền lưu rồi nhiều năm như vậy, lục áp đạo quân thi thể nhưng vẫn như cũ ở lại chỗ này, không người nhiễm, mạnh mẽ như vậy âm dương lực lượng chính là chí tôn tiến vào bất tử cũng phải lộ ra, liền càng không cần phải nói những tu sĩ khác rồi, điên đảo phong đỉnh núi lại tiêm lại nhuệ, góc cạnh rõ ràng, rất xa, có thể nhìn thấy đỉnh núi ở trên bộ thi thể kia, nam không lúc ních có thể thấy rõ ràng ngũ quan dung mạo, không giận không cười, không đau không bi, tựa hồ trước khi chết rất là an tượng. bàn cổ phủ thai ấn bên trong, trần bàn không nhịn được tiến lên vài bước, tựa hồ muốn xem càng thêm rõ ràng. mặc dù là mặt không hề cảm xúc, nhưng có thể cảm giác được hắn trong ánh mắt bi thống. vì trận này kéo dài mấy cái kỷ nguyên chiến tranh, hắn hy sinh rồi quá nhiều, chính mình, người yêu, còn có người nhà. như không nhìn thấy, chỉ là nghe đồn còn có thể chịu qua khứ, nhưng hôm nay tận mắt nhìn thấy, trong lòng nỗi đau nhưng là vô pháp dễ dàng tàn đi. đệ đệ a, thở dài một tiếng, trăm mối cảm xúc nương ngang trương 808, đạo tổ cùng tử phượng cố sự một tiếng đệ đệ trong mối cảm xúc ngột ngang trần vị danh cũng không biết nói như thế nào từ huyết thống quan hệ mà nói lục áp đạo quân hẳn là cũng là hắn đệ đệ nhưng không có ký ức ở hắn thực sự sản sinh không được loại kia người thân cảm tình chỉ có thể tiết lưới hôm qua nói rằng cái kia lục áp đạo quân vì xin thuốc chỉ có thể lừa tử phượng tiên tử đoạt thần dược sau liền muốn rời khỏi đáng tiếc bất kể là chân long tộc vẫn là phượng hoàng tộc đều sẽ không dễ dàng như vậy buông tha hắn lúc này phía trước đột nhiên truyền đến một trận hô quát thanh càng là có người đang kể chuyện Trần Vị danh nhất thời yếu kỳ, kể chuyện loại này nghề, tại địa tiên giới còn có quá, phàm nhân một cái nghề nghiệp, kiếm lấy một ít tiền thưởng, nhưng từ khi tiến vào chu thiên tinh đấu thế giới sau, liền cũng không còn quá rồi, không nghĩ tới lại còn có thể ở chỗ này nhìn thấy. Đặc biệt là người này nói, lại còn là lục áp đạo quân sự tình, không khỏi đi tới, nghe cái rõ ràng, phương hoàng tộc 10 tên á thánh tu sĩ đem chặn ở rồi kiếm cốc, một hồi tử chiến, kiếm tiêu cốc nhưng không bình thường địa phương, chính là ngày xưa ngũ nhạc tiên vương cùng tiên tộc kiếm vũ tôn lại trên chỗ, lưu lại trăm vạn kiếm ý mà lục đạo quân ngày xưa chính là ngũ hành đạo thể cực điểm tạo hóa thần kỳ, có thể dẫn dắt những kia kiếm ý. Một cái bạch láo giả râu bạc trắng đứng ở một phương trên đài đá, tay cầm một cái quạt giấy, trước người có bàn gỗ, có kinh đường mục, chính là nói sinh động như thật. Ác chiến sau khi, Cựu danh á thánh trọng thương ngã xuống đất, còn có một cái cũng là thường thế không nhẹ. Mà đây cũng không phải là lục gáp đạo quân không địch lại, chỉ là tư cùng có lỗi với Tử Phượng tiên tử, không muốn để phượng hoàng tộc bị tổn thất. Dù sao ở cái này thời đại hưng hoang, á thánh tu sĩ thực sự không nhiều, đối với mỗi cái thế lực đều là cực kỳ quý giá sức chiến đấu. Cho nên mới phải ở thời khắc sớm còn Nịch chuyển kiếm khí, chỉ thương không giết. Nhưng như vậy cũng lệnh chính hắn gặp kiếm ý phản phệ, không đáng kể. Ngay khi thời khắc mấu chốt này, Tử Phượng tiên tử chạy tới rồi. Tử Phượng tiên tử đến rồi. Có người kinh ngạc thốt lên một tiếng, hắn phải làm gì? Người tu hành tu tâm, mà cái gọi là tâm nhưng là các loại không đồng tính cách, các loại đạo khác nhau. Có mấy người như Trần Vị Danh, lấy một loại hờ hững tâm thái trò chơi thế gian, có mấy người như Minh nào không trở nên mạnh mẽ, thà rằng chết. Còn có một chút người, nhưng là dường như người phàm bình thường, thất tình lục dục đều ở, yêu thích nghe anh hùng cố sự. Cung chân vị danh chỉ là hiếu kỳ mới lại đây không giống, nơi này có rất nhiều người là bị cố sự đặc sắc hấp dẫn tới được. Đặc biệt là những kia nghe xong phía trước hết thể nội dung người, giờ khắc này đã hoàn toàn bị cố sự nội dung nắm lấy rồi tâm. Đặc biệt là một ít thiếu nam thiếu nữ, chính là vì là cố sự bên trong bi sang ái tình đau lòng khó nhịn. Hắn a, nói vô ích thư ông lão thở dài một tiếng, không phải vậy tại sao lão có người nói nữ nhân này một khi bị ái tình mê rồi, liền thành rồi kẻ ngu si. Tôi trò ra bên ngoài quải lời này, không phải là tùy tiện nói một chút. Cái kia tử phượng tiên tử đến rồi kiếm cốc. Trước tiên cho lục gáp đạo quân dùng rồi thuốc trị thương, lại đem lấy chân khí đưa đi, đem vượng hoàng tộc truy binh cản lại. Cái kia vượng hoàng tộc á thánh hỏi do Tử Phượng tiên tử vì sao như vậy, đáp án nhưng là chỉ có một câu nói. Nói cái gì một cái tuổi thanh xuân nữ tử hỏi, trong mắt đưa tình rưng dưng, đã là bị cố sự đánh động. Ông lão lại là than nhẹ một tiếng, Tử Phượng tiên tử đáp, "Hắn là ta phu quân a." Lời vừa nói ra, lại là dẫn tới lượng lớn thiếu nữ lệ mục liên tục, chính là ném không ít tiên tinh thạch đến trước người lão giả này ngọc buồn bên trong. Cũng thật là lĩnh thưởng kim a. Chân vị danh trong lòng cười thầm. Người lao giả này tu sĩ kỳ thực cũng không thấp, á thánh cảnh giới rồi, lại còn làm bực này ăn mày hành vi, thực sự buồn cười. Như vậy suy nghĩ trong lúc đó, đột nhiên nghe được Trần bản thở nhẹ một tiếng, là hắn. Cổ trụ cũng là cười ha ha, cũng thật là hắn, cái tên này cũng thực sự là lợi hại, lại còn sống sót. Vì lẽ đó ta có lúc nói, tu vi cường không nhất định liền có thể tránh được kiếp số. Trần Vị danh cười nói, như hắn như vậy, tu luyện cái người hiền lành loại hình đạo văn, lại là không tranh không cướp, chỉ phải hiểu dấu tài, lại có chút vận may, dĩ nhiên là còn sống. Trần Vị danh bận bịu là vấn đạo. Ngươi nhận ra, Trần Bàn vẫn chưa trả lời, liền thấy rõ Hỗn độn Chung đột nhiên vọt tới, quay về Trần Vị Danh Đại Thanh Hồ, chủ nhân, chạy mau, miệng xuôi xẻo đến, đến rồi, có thể làm cho Hỗn độn Chung cũng sợ sẽ người. Trần Vị Danh nhất thời kinh ngạc, là người lão, Trần Bàn khẽ mỉm cười, lão già này chính là người lão, chuyên môn phụ trách làm cho người ta xem nhân duyên. Bây giờ vận mệnh Đạo Văn không có rồi, hắn cũng xem không được nhân duyên, càng là đổi nghề kể chuyện rồi. Cổ trụ nhìn Trần Vị Danh cười nói, ngươi vẫn đúng là được nghe Hoàng Hà, lão này cho Trần Bàn xem qua nhân duyên, cho Đông Hoàng Thái Nhất xem qua cho Hồng Quân cũng xem qua, chỉ cần hắn nói một câu chí chi tử địa nhi hậu sinh ái tình, vậy ngươi nhất định phải tử một lần, dù cho tu vi như bản cổ cũng không điều dùng Đông Hoàng Thái nhất cả đời không đúng vận mệnh khuất phục, sợ cũng không khỏi không phục lao giả này a. Còn có chuyện như vậy, Trần Vị Danh không khỏi thấy buồn cười. Lúc này phía trước có người hô một tiếng, vị này kể chuyện tiền bối, ngươi này phía trước cố sự ta đều nghe qua rồi. Hiện tại liền muốn biết một chuyện, năm đó lục Áp đạo quân bị người tiêu diệt ở đây sau, Tử Phượng Tiên tử đi tới nơi nào? Đúng đấy, đúng đấy, không ít tu sĩ đều là nói như thế. Nhất thời huyên náo, Bạch Nguyệt lao cầm lấy kinh đường mục ở trên bàn vỗ một cái, tứ phương yên tĩnh, ngược lại lại là thở dài, nhìn về phía Điên Đạo Phong ở trên bộ thi thể kia. Ngày xưa ra tay tiêu diệt Lục Áp Đạo quân người, Tu Vi Thông Thiên triển khai thần thông tên là Thiên Tuyệt Cửu Hình, uy lực to lớn khó có thể hình dung. Thủ đoạn như thế, chết rồi người lại làm sao có khả năng là hải cốt hoàn hảo? Ngày xưa Điên Đạo Phong cuộc chiến sau, Lục Áp Đạo quân hồn phi phách tán, triệt để chết hết, thi thể cũng là bị Thiên Tuyệt Cửu Hình anh thành mảnh vỡ vô số, rơi ra ở Điên Đạo Phong các nơi. Một số năm sau. Tử Phượng Tiên tử tìm tới nơi này, bỏ ra thời gian mấy chục năm, đem hết thể mảnh vỡ tất cả tụ lại cùng nhau. Một đoạn này cố sự, thái sử ký ở trên không có ghi chép, chính là Trần Bản cùng cổ trụ đều là cẩn thận nghe xong lại đây. Tụ lại ngày, mưa máu kinh thiên, âm dương thất hành. Cái kia một ngày, nghe được bi phượng hí giải, rung động đến tâm can, từ Phượng Tiên tử tiếng khóc truyền vào Cửu Thiên Thập Địa, người nghe được mạc không đau lòng rơi lệ, khó có thể tự kiềm chế. Bốn phía người nghe nhất thời thở dài, có người vấn đạo, hôm nay thi thể này hoàn hảo không chút tổn hại, chẳng lẽ là Tử Phượng Tiên tử đem thi thể chấp vá đến cùng một chỗ? Bạch Nguyệt lao lắc đầu, nếu là như vậy, đạo vẫn có thể xem là một chuyện tốt, nhưng đáng tiếc là, Hoàng tộc có Nhất huyết thống thần thông, tên là Niết bản sống lại, chết rồi cũng có thể phục sinh, hơn nữa phạt mao tẩy thủy, thoát thai hóa cốt, có thể so với trước đây càng mạnh hơn. Tử Phượng tiên tử thiêu đốt huyết thống, triển khai Niết bản chi pháp, xin lục áp đạo quân phần vụn thi thể hóa thành rồi một viên tử họa hường hực chứng Phương Hoàng. Hắn ý đồ dùng phương pháp này đến phục sinh đã hồn phi phách tán lục áp đạo quân, đáng tiếc, lại la lắc đầu cảm thán, hai mắt thấp, này chết hết rồi người, lại há lại là có thể phục sinh. Màu tím Trứng phượng Hoàng ở đây thiêu đốt rồi 99 năm, đợi được hỏa diễm bút sạch, vỏ trứng phá nát một ngày kia. Từ Phượng Tiên tử hương tiêu ngọc vẫn, hồn phi phách tán, mà Lục Giáp đạo quân cũng không có vì vậy phục sinh, vẹn vẹn là lưu lại rồi này một bộ hoàn chỉnh thi thể. Một đôi thần tiên quy lữ, từ đây tuyệt tích thiên địa. Chương 809, đạo diễn kiếm khí vị. Một đôi thần tiên quy lữ, từ đây tuyệt tích thiên địa. Thở dài một tiếng, bi hốt hai thai, chính là Trần Vị Danh cũng sắc mặt thay đổi sắc mặt. Thiên hạ si tình nữ tử biết bao tương tự. Này Tử Phượng tiên tử yêu lục gáp đạo quân không thua kém một chút nào kỳ Tuyết Phù yêu Trần Bàn. Khác nhau chỉ là kỳ Tuyết Phù đủ mạnh, đủ để đảo loạn thiên địa, mà Tử Phượng tiên tử nhưng là dùng hắn có thể lựa chọn phương thức, bất chấp hậu quả, bất kể sinh tử đến phục sinh hắn tương công. Cứ việc cuối cùng thất bại rồi, nhưng quá trình này, nhưng đủ khiến người ghi khắc. Không nghĩ tới nhà ta tiểu tử ngốc còn có thể có bực này thế tử. Trần Ban cười khổ một tiếng, cũng coi như là còn cầu mong gì rồi. Cổ trụ cũng là thở dài một tiếng, Thất chi tăng dù Thu chi đông ngung, các ông thất mã ai biết không phải phúc, đây là người trước đây thường nói. Không phải không có lia. Bốn phía người nghe cũng là một trận ta thán. Chỉ chốc lát sau, có người hỏi, như vậy, liền không có hỏa lục áp đạo quân cùng tử vượng tiên tử cố sự, chính là như vậy rồi, chính là như vậy rồi. Nguyệt Lão gật gật đầu, đại khái là quán niệm không tiêu tan, nghiệt thất bại sau khi, điên đảo phong đỉnh núi xuất hiện rồi quỷ dị này âm dương lực lượng, liền như lục áp đạo quân đoán khí khó tiêu, bao vây nơi này, từ đây lại không người nào có thể tới gần, hộ đạt được hắn thi thể hoàn toàn, cũng coi như là để tử phượng tiên tử hy sinh chưa hề hoàn toàn bổn phí, lại là lắc đầu. Anh hùng từ xưa ai không chết, có thể vang oanh liệt liệt xuống quá, coi như là không hưởng công đời này rồi. Sau khi nói xong, chính là bắt đầu thanh lý đồ vật, chuẩn bị rời đi. Có người bận bịu là hô tiền bối, ngày hôm nay liền không nói sao? Điên đảo phong là âm dương tinh vực một đại danh thắng, mà ông lão tóc trắng này kể chuyện cũng thành rồi nơi này một đại cảnh điểm. Rất nhiều người, đặc biệt là một ít thiếu nam thiếu nữ chính là mộ danh mà đến, chính là vì rồi hắn nói cố sự. Có một ít người, thậm chí vì nghe hắn nói một bộ hoàn chỉnh cố sự, không tiếp ở đây ở lại mấy năm. Trong ngày thường. Người lao giả này cũng là muốn nói lên ba bốn canh giờ ngày hôm nay, nhưng là nói rồi bất quá nửa canh giờ liền phải rời đi, tự nhiên không muốn. Ngày hôm nay liền không nói rồi. Nguyệt Lão khẽ mỉm cười, đa tạ các vị cổ động, hôm nay lão hủ muốn nghỉ ngơi một hồi, ngày mai trở lại đi. Lục Áp đạo quân cố sự tạm thời không nói rồi, ngày mai cùng các ngươi nói Đông Hoàng Thái Nhất cố sự. Vừa nghe muốn nói Đông Hoàng Thái Nhất cố sự, rất nhiều tu sĩ đều là đại hỉ, gật đầu liên tục, rất tốt, rất tốt. Nguyệt Lão vào lúc này không ngắn, rất nhiều người đều biết thói quen của hắn, một khi quyết định không nói rồi. Vậy hôm nay liền tất nhiên là không nói rồi, cũng không có người miễn tưởng, ai đi đường đấy. Theo tới. Trần Ban nói rằng, nay tiền bối ta rất lâu không thấy, có thể đi gặp gỡ. Trần vị danh bận bịu là đi theo, thú du cũng là đi theo phía sau. Đợi được Nguyệt lão rời đi cái kia quảng trường sau, hai người mới là tới gần. Cảm giác được hai người lại đây, Nguyệt lão quay đầu lại, cười nhạt, hai vị, xin lỗi rồi, ngày hôm nay không nói rồi, ngày mai đến đây đi. Hắn tất nhiên là chỉ làm hai người là tới nghe thư. Trần vị danh cười lắc lắc đầu, tiền bối, ta không phải tới nghe thư, chỉ là muốn hỏi một chút. Bây giờ Thẩm Phán Thiên Cung, còn có Ngũ Phương Thiên Đế đều đúng năm đó chiến tranh tàn dư nghèo truy manh đánh, thậm chí muốn xóa đi tất cả liên quan với năm đó chiến tranh vết tích. Tiền bối như vậy giống trống thua chiêng ở này đem lục gáp đạo quân. Còn có Đông Hoàng Thái nhất cố sự, liền không lo lắng trả thù ạ. Nghe được lời ấy, Nguyệt Lao hơi nhướng mày, lập tức triển khai, khẽ mỉm cười, ta đã hoạt đủ dài ra, cũng đã gặp rồi qua nhiều năm như vậy phần lớn anh hùng. Đối với một cái như ta như vậy người tới nói, đã không có tiếc nuối rồi. Những người kia đều là anh hùng à? không nên như vậy bị người quyết lãng, cũng không nên bị người bôi đen ta phải đem chuyện xưa của bọn họ nói hết ra, là cùng không phải lưu cùng hậu nhân phán xét được. Lập tức lại là quay đầu chậm rãi rời đi, trong miệng nhẹ giọng ngâm sướng, cũng không cái kia bản cổ khai thiên địa, tại sao hồng hoang ngàn tỷ năm, nếu như không có cái kia Hồng Quân hợp thiên đạo, Âm Dương thất hành chúng sinh kiếp, Cựu đầu đế hoàng gặp nạn nhật, Long Phượng kỳ lân ba phần trời. Vu tộc Tây Lai nắm hồng hoang, Yêu tộc kết nghĩa Cựu Trọng Thiên. Từng có vân, Hồng Quân làm người nô bộc nhật, Đông Hoàng cũng có quỷ số thì. Người hiển thánh thanh danh xa, mấy người thấy rõ anh hùng lệ. Chân vị danh trước mặt vài bước, nghe được rõ ràng sau, Lại là ngừng lại. Bàn cổ phủ thai ấn bên trong, không rõ hỏi Trần Bàn, ngươi không phải nói muốn gặp thấy hắn à làm sao không đi rồi. Trần Bàn lắc lắc đầu, cũng không biết có thể cùng hắn nói cái gì, chẳng qua là cảm thấy năm đó tất cả vật cũng không phải rồi, người cũng không gặp rồi, hiếm thấy nhìn thấy một cái người quen biết, cho nên nỗi lòng khó bình. Nếu thật sự là thấy, có thể nói cái gì đi chẳng bằng không đi quay dối hắn, có thể hắn còn có thể an an ổn ổn sống ngàn vạn năm. Lại về điên đảo phong đi, xem có cơ hội hay không đem đệ đệ ta thi thể mang đi. Chính nói rằng thời gian một bên hỗn độn trung đột nhiên làm cái hấp nguy răng dấp, lập tức quang ong vừa vang bản trung thật giống nghe thấy được rồi đạo diễn kiếm khí vị đạo diễn kiếm cổ trụ sững sờ lập tức kinh hốt đúng rồi phá tan hồng hoàng sau đạo diễn kiếm liền quy về lục áp đạo quân hết thể rồi đồ chơi kia ứng thiên đạo mà sinh tuy rằng như hôm nay đạo không có rồi có thể này thần binh nên so với hình thiên tiên còn khó hơn phá hoại sẽ cùng trần vị danh nói rằng ngươi như tìm được vật ấy vậy cũng so với bản cổ phụ dùng tốt hơn nhiều vật kia là đệ đệ ngươi sai rồi trần ban lắc đầu nói rằng căn cứ ta hiểu rõ đạo diễn kiếm không phải là đệ đệ ta vốn là ta nguyên thần đạo kiếm hóa hư là thật không phải bản cổ huyết thống không thể sử dụng đối với trần vị danh mà nói này xác thực là tối hợp dùng vũ khí sẽ cùng hỗn độn trung vấn đạo khả năng nhận biết được phương hướng hỗn độn trung lại là dùng sức người một cái xem bay về điên đạo phong phương hướng nói rằng trên núi hẳn là liền ở trên núi cũng đúng trần ban một mặt thoải mái theo nguyệt lao từng nói điên đảo phong trước đây cũng không có như này hỗn loạn âm dương lực lượng ta có thể không tin là cái gì đoán niệm thoải mái nếu như ta đoán không sai E sợ chính là đạo diễn kiếm gây nên đảo loạn âm dương lực lượng. Trần vị danh bận bịu là trở lại rồi điên đảo phong đỉnh núi phụ cận, nhắm hai mắt lại, thôi thúc phá vọng tổn chân chi nhãn trung quanh nhìn lại. Nhưng một phen nhìn quét sau khi, nhưng là cũng không nhìn thấy có bảo kiếm tồn tại. Nếu thật sự là tốt như vậy tìm, người trước tiên nên nhìn thấy rồi. Nơi đây âm dương hỗn loạn, ngươi còn vô pháp nhìn đấu. Chân ban nhắc nhở một tiếng, ngươi một lần nữa tìm, từ từ xem, ta xem có thể không đoán ra được. Hắn có thể chọn đọc chân vị danh ký ức, trần vị danh nhìn thấy, chẳng khác nào hắn nhìn thấy. Ánh mắt nhìn quét Âm Dương đạo văn ở trong mắt hiện lên, hỗn loạn năng lượng, rào thành một đoàn, như một chỗ tương hổ, khó có thể phân chia. Nhưng mặc dù là lại loạn địa phương, một khi bị ngoại lực ảnh hưởng, đều sẽ để lại manh mối. Không chỉ là cho Trần Bản phân tích suy đoán, Trần vị danh chính mình cũng đang suy tư. Từ toàn bộ ngọn núi bố cục, năng lượng hướng đi trong lúc đó, tìm kiếm không giống nhau địa phương. Hữu Tâm bên dưới, hơn nữa ngàn thần vạn thức thuật phân tích, cuối cùng cũng có đoạt được. Khi ánh mắt rơi vào một khối nô lên đống đất ở trên thì, Trần Bản cũng trầm giọng nói rằng, chính là cái kia. Chương 810, tìm kiếm Cái kia một chỗ đống đất cực kỳ phổ thông, chỉ là mặt đất một cái nô lên, nếu không phải là có tâm, căn bản sẽ không đi chú ý. Lúc này ở phá vọng tồn chân chi nhãn bên trong, toàn bộ điên đảo phong đỉnh núi hỗn loạn tương mừng, nơi đây cũng không ngoại lệ, khác nhau là hỗn loạn trình độ không giống. Chính như hỏa cầu thật lớn ở trên, một chỗ nhiệt độ hơi thấp địa phương hội có vẻ hơi hắc giống như vậy, nơi này cũng là như vậy. Đạo diễn kiếm chính là ứng tiên đạo mà sinh, nguyên thần đạo kiếm, có trật tự lực lượng, làm cho này hỗn loạn năng lượng tràn bên trong, có gần ấy đối lập ổn định địa phương, dĩ nhiên là suy đoán ra nếu thật sự có bảo kiếm chỉ có nơi này rồi, có thể coi là là đoán ra được rồi, vẫn như cũng xử lý không tốt. Bực này âm dương lực lượng, nếu ngươi đến rồi Hỗn Nguyên Đế Hoàng cảnh giới, phối hợp rất nhiều pháp bảo cùng với thế giới chi trận, đúng là có thể đi vào, nhưng hiện tại. Chân bàn lắc lắc đầu, sợ là không được. Chân vị danh nghi hoặc vấn đạo, đạo diễn kiếm lợi hại như vậy à, còn thái sử kỳ bên trong ghi chép, nó nên không bằng bàn cổ phủ a. Chân bàn rũ ra một cái ngón tay lắc lắc, thiên đạo bên dưới bảo vật mạnh yếu là vô pháp hoàn toàn xác định, bản cổ phủ xác thực rất mạnh, đặc biệt là ở thiên đạo bên dưới, bởi vì thế giới kia chính là nó mở ra. Tất nhiên, có nguyên nhân quả ở bên trong, không có gì có thể ngăn. Như đến rồi này bên ngoài, ban cổ phụ không hẳn có thể hơn được côn lôn kính những thứ này. Đương nhiên, đạo diễn kiếm cũng là, kiếm này bây giờ uy lực không hẳn có thể hoàn toàn vùng, nhưng ở chỗ này không giống, nơi này là điên đảo phong a. Như từ không trung nhìn xuống, có thể nhìn ra toàn bộ âm dương tinh chia làm hai nửa, chính như âm dương ngư đối lập. Mà điên đảo phong ngay khi này thái cực chính giữa, nếu nói là này âm dương tinh là cái to lớn trận pháp, cái kia điên đảo phong chính là độc nhất vô nhị mắt trận. Ngọn núi này bị âm dương lực lượng rèn luyện ngàn vạn năm lại vũ trụ tinh không lực lượng và ngưỡng, bản thân cũng đã là một cái cực kỳ mạnh mẽ bảo vật, có thể so với Hậu Thiên Chí Bảo, hơn nữa còn có thể dẫn dắt toàn bộ âm dương tinh sức mạnh. Đạo diễn kiếm ở đây, chỉ là dựa thế, mượn chỉnh cái tinh cầu sức mạnh, cho nên mới hội lệnh trí tôn đều không thể tiến vào. Cổ trụ gật đầu, nghe Thiên Vũ đã nói, Đạo diễn kiếm ngày xưa ở thời kỳ hồng hoang cũng đã có một chút linh trí, chỉ là không sánh được Hoàng Hà. Sợ cũng là không muốn để cho người khác làm bẩn đệ đệ ngươi thi thể, cho nên mới hội như vậy, cũng coi như là hữu tâm rồi. Trần Ban gật gật đầu có thể điều này có thể lượng chẳng khiến người ta không vào được, cũng ngăn cách rồi nó đối ngoại biên cảm ứng. Không phải vậy, nếu ta suy đoán không sai, nó như cảm ứng được Trần Vị Danh khí thế, nên hội có phản ứng. Trần Vị Danh lặng lẽ, nơi đây năng lượng loạn tràng, liền phá vọng tổn chân chi nhãn đều nhìn không thấu, chớ đừng nói chi là khí thế có thể đi vào rồi. Chính là suy tư nên xử lý như thế nào thời gian, một bên hỗn độn trùng đột nhiên ong ong vừa vàng, tên khốn này lại còn đang ngủ, bản trung đi đem hắn đánh thức đến. Nó làm sao biết Trần Vị Danh mấy người chi suy tư, chẳng qua là cảm thấy chính mình cũng bị đánh vỡ thân thể rồi chui này năm đó bị chính mình bắt nạt tiểu đệ lại bình chân như vậy nằm ngủ ở đây rác nhất thời nổi nóng không nói hai lời liền trung suất bàn cổ phủ thai ấn quay về điên đảo phong đỉnh núi vọt tới hoàng hà chân bàn cũng là một trái tim đều hồi lên e sợ cho hỗn độn trung bị hao tổn có thể nhìn thấy cái tên này nên ngang vào vào không hư hao chút nào sau mới bỗng nhiên phản ứng lại ta ngược lại thật ra đã quên hoàng hà liền cực đạo âm dương nhị khí đều không sợ lại sao lại sợ nơi đây âm dương lực lượng chân vị danh cũng là phản ứng lại cực đạo âm dương nhị khí chính là âm dương lực lượng thăng hoa đến mức tận cùng trình độ đối với hỗn độn chung mà nói đều là đồ bổ, làm sao hướng bực này âm dương lực lượng? vốn tưởng rằng hội một lần là xong, có thể lập tức lại hiện tình huống không đúng. nhảy vào năng lượng chàng hỗn độn chung cũng không có trực tiếp quay về cái kia nhô lên phóng đi, mà là quay về một hướng khác. tới gần sau khi, một đạo hỗn độn ba huyệt đất phá nát, cắt đá phi xa. cũng may nhờ điên đảo phong bị các loại năng lượng rèn luyện ẩn nhưỡng rồi ngàn vạn năm, bản thân tựa như cùng hậu thiên chí bảo, cực kỳ cứng rắn, mới chịu nổi như vậy hoành kích mà chỉ là bị thương ngoài da. chân vị danh thấy hỗn độn chung như vậy, còn coi chính mình cùng trần bàn suy đoán sai lầm có thể nhìn thấy cát đá bay vụn cũng không có bất kỳ vật gì sau mới biết huấn độn chung là tìm sai chỗ rồi ở đâu ở đâu đi ra đi ra Ông long văng lớn lại là quay về những nơi khác phóng đi hôn độn ba đánh túi bụi chân vị danh cùng trần bản hai mặt nhìn nhau lúc này mới nhớ tới hai người bọn họ là hữu tâm linh cảm ứng có thể hỗn độn chung không có cái tên này chẳng qua là cảm thấy đạo diễn kiếm ở bên trong nhưng căn bản không biết vị trí cụ thể mà như vậy động tác bên dưới tự nhiên là gây nên rồi bốn phía tu sĩ chú ý đằng nhìn rõ ràng huấn độn trung dáng rất sau. Một ít có tuổi đời người tu hành lập tức kinh ngạc thốt lên một tiếng, "Trời ạ, là chiếc chuông này? Nó làm sao sẽ xuất hiện ở đây?" Năm đó cùng Thiên Diễn Đạo Tôn đồng thời chiến thiên trung lớn, cái tiếng tượng trưng chiến tranh kết thúc tiếng chuông từng chuyển khắp rồi toàn bộ vũ trụ mỗi một góc, phàm là từ năm đó sống lại người, không người không biết, không người không hiểu, cũng không có người không nhớ rõ. Như Lai Phật tổ tuy rằng không có ở treo giải thưởng ở trên nói rõ, nhưng ta nghe nói ngày đó cái kia gọi Trần Vị danh gia Hỏa Đại Náo Phật vực thời điểm, chiếc chuông này liền ở trên người hắn. Chiếc chuông này đến rồi, chẳng lẽ tiểu tử kia chính là ở đây? Như vậy suy đoán một chỗ, trong nháy mắt chuyển ra, trong lúc nhất thời tất cả mọi người bắt đầu hết nhìn đông tới nhìn tây, tìm kiếm Trần Vị Danh, mà càng nhiều người nhưng là chặt chẽ nhìn chăm chú năng lượng tràn bên trong hỗn độn trung, trong mắt lộ ra vẻ tham lam. Một cái từng chiến thiên trùng, đây là cỡ nào pháp bảo lợi hại, nếu có thể được, trên trời dưới đất còn không là tùy tiện đi. Được trước đều là tâm tư như vậy, nhưng được sau lại là như thế nào? Người khác hội như thế nào không biết, nhưng Trần Vị Danh giờ khắc này đập chết hỗn độn trung tâm đều có, là người ngu ngốc cũng có thể nghĩ ra được. Hắn rời khỏi người phân bại lộ chỉ là vấn đề thời gian rồi coi như hắn có thể giấu giếm được một ít huân nguyên đế hoàng con mắt, nhưng huân độn trung xuất hiện, tất nhiên hội đưa tới trí tôn tu sĩ. đến thời điểm tất cả đều hiểu, này tình huống thế nào? thủ du thay đổi sắc mặt, hắn cũng là cảm giác được không ổn rồi. trước mắt phương thức tốt nhất chính là mau chóng rời đi, nhưng đem huân độn chung liền như vậy bỏ lại, không nói trần bản tất nhiên không muốn, trần vị danh chính mình cũng cảm thấy không thích hợp. hoàng hà, nơi đó, nơi đó, cái kia mua đất, ngươi đừng hướng về cái hướng kia đi a. ngươi thẳng ngu này, ngươi nếu như tổn thương đệ đệ ta thi thể, lão tử một hồi liền đem ngươi cho dung rồi. hoàng hà. Ngươi, ta đi đại gia ngươi, ta được muốn cái có thể tăng cao pháp bảo thông minh biện pháp rồi. Chân Ban ở bàn cổ phủ thai ấn bên trong không ngừng giống to, tức đến nổ phổi. Có thể tiếng nói của hắn chính là bên ngoài thủ du đều không nghe được, làm sao hướng hôn độ chung? Không thèm đến sửa rồi, chân Vị Danh cũng quản không được nhiều như vậy rồi. Quay về năng lượng trong sân hét lớn một tiếng. Đống đất, đống đất, cái kia đống đất. Cũng không biết là không nghe thấy, vẫn là điên đảo phong ở trên đống đất quá nhiều, hôn độ chung không chỉ có không có tìm được chính chủ, trái lại càng rối loạn. Chính là này rối tinh rối mù thời khắc. Đột nhiên nghe được một tiếng vang thật lớn, toàn bộ điên đảo phòng một trận run dậy, gặp lại cái kia đống đất nơi nổi xuất một cái hố sâu, một thanh trường kiếm lộ ra, huyền quang bắn ra bốn phía. Chương 811, cấp thi. Các đá bay vụt, trường kiếm lộ ra, huyền quang bắn ra bốn phía, chính là cái kia trong truyền thuyết đạo diễn kiếm. Ngược lại không là hỗn độn trung đưa nó hoành rồi đi ra, mà là cảm giác được rồi người quen cũ này khí tức, xuất tới xem một chút tình huống thế nào. Hào ngươi cái lại hàng, còn trốn ngủ ở chỗ này. Hỗn độn trung long long ngồi vang, liền quay về đạo diễn kiếm vọt tới. Hỗn độn ba phun một cái, khí thế hùng hổ. Nên bị tên khốn này trung từng bắt nạt. Đạo diễn kiếm phản ứng đầu tiên chính là né tránh, không làm gì được biết là nằm quá lâu, hay là bởi vì có nửa đoạn thân kiếm không có rút ra, càng là né tránh không kịp, bị huấn độn ba trực tiếp bắn trúng. Ẩm, một tiếng vang lớn sau, đạo diễn kiếm cả người chấn động, đem năng lượng đập vỡ tan, có chút kinh ngạc cảm giác, kinh ngạc chính mình lại không hư hao chút nào, hơn nữa không hề có cảm giác gì. Chờ đến đạo thứ hai huấn độn ba bắn trúng sau khi, mới là bỗng nhiên phản ứng lại giống như vậy, phát hiện trước mắt huấn độn trung đã kém xa đã từ rồi. Trong lúc nhất thời cũng là không lùi một phần, gây xích mic ánh kiếm liền quay về hỗn độn chung giễu tới. Bất quá thời gian mấy mắt, hai kiện pháp bảo ngay khi điên đạo phong ở trên đánh hưởng hực giằng co. Cổ trụ một bộ xem trò vui không che sự đại dáng dấp, cười ha ha, nhà ngươi pháp bảo tương đương có tính cách à. Chân ban nhất thủ ô mặt, một bộ thật không tiện gặp người dáng vẻ, cũng không biết làm sao nuôi như thế hai cái ngoạn ý. Chân vị danh nhưng là quan tâm đến rồi một chuyện khác, bận đự là nói rằng, âm dương lực lượng năng lượng chẳng thật giống muốn phá nát rồi. Đạo diễn kiếm là vừa lúc ở một cái tiết điểm ở trên Như vậy dẫn dắt âm dương lực lượng hóa thành năng lượng tràng. Lúc này bởi vì rút người ra, thêm vào hai tên này đánh với bụi, đã phá hoại rồi nơi này trật tự, năng lượng tràng tới lúc gấp rút tốc tăng nữa, sụp đổ đang ở trước mắt rồi. Trong chốc lát, đạo diễn kiếm tựa hồ cũng chú ý tới rồi việc này, nhất kiếm gạt ra hỗn độn chung, đã có một lần nữa xen vào cái kia thiết điểm. Có thể hỗn độn chung lại há lại là cái dễ dàng như vậy buông than nó nhân vật, hoa hoa kêu to trực tiếp đâm đến. Cứ việc lúc này nó không có mấy thành sức chiến đấu, có thể này va chạm bên dưới, vẫn là đem đạo diễn kiếm va vào rồi khắc một chỗ ngọn núi bên trong. Gào gào. Hỗn độn trung hương phấn trên không trung long long kêu to, tiểu dạng, muốn phi thiên, còn luật rồi. Gào gào nào, từng trận cuồng phong tiếng vang lên, nói thì chậm nhưng xảy ra rất nhanh, từng trận đùng đùng đùng đùng tiếng đồng thời xuất hiện, âm dương lực lượng cấu trúc năng lượng chẳng trong nháy mắt phá nát. Cổ trụ vội vàng hô, nhanh đi đem hai tên này thu rồi, đi nhanh lên. Thông thả cái kia. Chân bàn lớn tiếng quát, trước tiên cướp thi thể, cái kia hai cái ngoạn ý ai cũng thu không đi, trước tiên đem đệ đệ ta thi thể thu vào đến, muốn để cho người khác đạt được ai biết hội có hậu quả gì không. Chân vị danh cũng là tâm tư như vậy. Vốn là so với hắn người trước tiên nhìn thấy năng lượng chàng tăng bỡ, càng sớm hơn chuẩn bị, hơn nữa dịch chuyển không gian có thể nói cục bộ bên trong khu vực tốc độ nhanh nhất, làm tất cả mọi người mới vừa có động tác thời điểm, hắn liền ngay cả tục mấy cái dịch chuyển không gian rơi vào rồi lục gáp đạo quân bên cạnh thi thể. Lao giả, dựa vào ngươi rồi. Trần bàn hô to một tiếng, một mặt nghiêm túc. Không hiểu câu hát thu không được thi thể, chỉ có thể dựa vào hắn dùng bản cổ phủ thai ấn mới có thể thu vào đến. Trần vị danh nhất thủ đưa về phía thi thể, chỉ cần đụng vào chính là đại công cáo thành có thể vừa muốn tiếp xúc được trong nháy mắt, một con đen tui cánh tay đột nhiên thân đến, một cái ngăn cản. Ai? Trần vị danh trong lòng cả kinh, tuấn bắt tay cánh tay nhìn lại, thấy rõ lượng lớn màu đen nát tan hạt cấp tốc bay lượng, trong khoảnh khắc đã hóa thành một cái một thân ngăm đen, khinh thường giữ tận chi ma người. Này ma người khuôn mặt đáng sợ, trên người không biết là áo giáp màu đen vẫn là vậy, càng hiện ra khó coi. Dáng dấp kia nhảy vào trong mắt, để Trần vị danh sững sờ sau khi, nhất thời cả kinh, thất thanh nói, "Xem đợi ma linh. Đến người này không phải người khác." Càng là cái kia lệnh treo giải thưởng ở trên cùng mình bình thường danh tiếng đại thịnh trăm đời ma linh. Có thể vừa khéo như thế đều tại đây nơi cũng là thôi, trước mắt năng lượng chẳng vừa vỡ, cái tên này lại không đi tranh cướp những kia bảo vật, trái lại đến cướp lục giác đạo quân thi thể, thực tại làm người kinh ngạc. Mà đôn đại tựa hồ cũng là không ngủ, trong đời ma linh xác thực thực lực đáng sợ, không biết vừa nãy dùng thủ đoạn gì, lại có thể so sánh được với Trần Vị danh chuyện khai dịch chuyển không gian. Ngươi cũng nhận ra a, phỉ bà nương. Trong đời ma linh nít miệng nở nụ cười, càng giữ tợn đáng sợ, thi thể này ta muốn, không muốn chết liền lăn xa một chút như tình huống như vậy hạ, Trần Vị danh làm sao có khả năng thoái nhượng, trong lòng trong nháy mắt lóe qua mấy trăm cái ý nghĩ, một phen cân nhắc sau, quát to một tiếng, trong nháy mắt đem 3.600 viên tinh thể khai ra hết, trực tiếp bố trí thế giới chi trận, giơ tay chính là một cái tinh hà trưởng đặt tới. Đối với hắn mà nói, tình thân vô giá, so với bất kỳ bảo vật đều quý giá hơn. Nếu là cướp đạo diễn kiếm, hắn còn có thể giấu giấu giếm giếm, chờ thời cơ thích hợp động thủ nữa. Nhưng lục cấp đạo quân là Trần bản đệ đệ, cũng bằng là chính mình đệ đệ. Trong đời ma linh ma công quỷ dị, một khi để hắn được thi thể này trời mới biết sẽ làm ra cỡ nào khi nhận việc. đây là trần vị danh không thể nhẫn nhịn, càng không thể tiếp thu, không dám có nửa điểm bất cẩn, trực tiếp lấy thủ đoạn mạnh nhất tranh cướp. được lắm vì bà nương. Trong đời ma linh tu vi bất phàm, bất quá nhìn một cái liền có thể nhìn ra trần vị danh một trưởng này đáng sợ. nhưng hắn cũng là người tài cao ca lớn, không tránh không né, giơ tay một trưởng tiến lên đón. có thể thấy được bóng đen lắc lư, thiên ma khí cuồn cuộn, trùng thiên hám trong lúc đó tràn vào bàn tay kia loại hình. ánh sáng vạn trượng, phảng phất một vòng màu đen thái dương, làm người ta kinh ngạc. là trong đời ma linh có người nhận ra thân phận của hắn kinh ngạc thốt lên một tiếng sắc mặt sợ hãi đồn đại bên trong trăm đời ma linh tàn nhẫn đắc độc ra tay vô tình vì tu luyện ma công chỗ đi qua vong hồn vô số không có một mặt cỏ hôm nay này ma linh càng là xuất hiện ở chỗ này trời mới biết sẽ là hậu quả gì có thực lực không đủ giả dù cho đối mặt bảo vật mê hoặc cũng là không hề bị lay động bắt đầu rút đi song trưởng đó lấy đập thực chống đỡ chân khí năng lượng ở hai cái bàn tay xoay chuyển bồi hồi trăm đời ma linh quả nhiên lợi hại chân vị danh thần nghĩ trong lòng hắn giờ khắc này mượn thế giới chi trận cỡ nào lợi hại, chính là cái kia phật Minh Tử cũng nhiều nhất như vậy chống lại thời gian ba cái hô hấp, có thể này trăm đời ma linh càng là cùng hắn chống đỡ được rồi tiểu nửa khắc đồng hồ đều còn có thể kiên trì, nhưng cũng vẹn vẹn chỉ là có thể kiên trì mà thôi. trăm đời ma linh nhìn Trần Vị Danh trong đôi mắt tràn đầy kinh ngạc, hắn tự cao ma công ngập trời, cùng cảnh giới bên trong khó có coi thủ, chính là tầm thường tiên vương ở trong tay hắn cũng đi bất quá nửa canh giờ, đặc biệt là bính chân khí nội tức, có thể trước mắt hắn lại phát hiện này vì bà nương lại vượt qua hắn rất nhiều, căn bản là đánh không lại, chính là kinh ngạc trong lúc đó. Năng lượng đã bạo phát, thế giới lực lượng như vạn long bay lên, xuyên thủng trăm đời ma linh trời ma lực, tiến quân thần tốc, trực tiếp đem đánh bay. Chuyện này, bốn phía tu sĩ kinh hãi, trăm đời ma linh ở cùng cảnh giới chiến đấu bên trong xưa nay chưa bao giờ chịu thiệt thòi, không hề nghĩ rằng, hôm nay càng là bị người một trưởng đánh bay, cỡ nào quá dị. Trong lúc nhất thời, vô số tu sĩ trong lòng thầm nghĩ, không biết này lại xấu lại trọn phì nữ nhân là lai lịch ra sao. Chân vị danh làm sao quản nhiều như vậy, đem lục gáp đạo quân nhất thủ đặt tại ngực, cổ trụ triển khai thần thông đem thi thể vừa thu lại. Chính phải rời đi, quay đầu nhìn lại, không khỏi trong lòng kinh hãi. Thủ Du, càng là không gặp rồi. Chương 812, tinh tốc tung tích. Thời khắc mấu chốt, Thủ Du lại không gặp rồi, trong lúc nhất thời lệnh trần vị danh kinh hãi. Hắn nhưng là đáp ứng rồi thiên cơ thượng nhân, muốn chăm sóc Thủ Du, trợ giúp Thủ Du, nếu là xảy ra sai sót, nên làm thế nào cho phải? Không cần lo lắng, Thủ Du mặc trên người chính là Chu Thiên Tinh thần bảo, hỗn nguyên đế hoàng đều không gây thương tổn được hắn, nói không chắc là thấy tình cảnh hỗn loạn, trước tiên trốn đi rồi, tìm xem chính là. Trần Ban tùy ý nói một tiếng trấn an hắn hai mắt nhưng là nhìn bị thu vào đến lục áp đạo quân thi thể trong mắt tràn đầy thương tâm đây là đệ đệ hắn dù cho trải qua thương hải tăng điển chuyển đổi mấy độ luân hồi vậy cũng là đệ đệ hắn không giả được năm ngón tay còn liền tâm cũng chỉ là huyết thống liên kết cốt đục huynh đệ cũng may nhờ trí nhớ của hắn là đứng ở rồi thành tiểu cực đạo trước cái tiêu kỷ nguyên lục áp đạo quân cũng đã chết đi xem như là thích đứng quá rồi không phải vậy giờ khắc này e sợ sẽ phải càng thêm thất tố tình cảnh này sát thực rất nhiều thương cảm nhưng trần vị danh có thể không có thời gian đến theo hắn bi xuân thương thu lập tức thôi thúc phá vọng tồn chân chi nhãn hướng bốn phương tám hướng nhìn lại kim quang lóng lánh bên dưới rất nhanh sẽ tìm tới rồi thủ du vết tích cái tên này chính nhanh chóng rời xa nơi này nhưng cũng không phải là ra khỏi thành trái lại hướng trong thành chạy đi đem thi thể lưu lại Trong đời ma linh hét lớn một tiếng lại là vào tới một mặt tức giận hiển nhiên không thể nào tiếp thu được vừa nãy thất bại chân vị danh không muốn cùng chiến đấu lập tức hóa xuất mười mấy cái phân thân tiến lên nên tiếp mười một chữ phù đánh ra lại nguyên lai like cơ sở ở trên lại bỏ thêm một cái âm tự hoặc thao túng kiếm khí sóng âm Sức mạnh của tự nhiên, hoặc triển khai đạo văn đều hóa thuận, hay hoặc là là thôi thúc trận pháp năng lượng. Ai nấy dùng thần thông, diệu người mắt ngủ. Bốn phía tu sĩ xem một trận hoảng sợ, không rõ này vì nữ nhân là lai lịch ra sao, lại sẽ nhiều như thế thần thông. Mà có người chính là đang hoài nghi có phải là che giấu tu vi, căn bản không phải á thánh tu sĩ. Mỗi một cái phân thân đều có trần vị danh 6 đến 7 phần 10 sức chiến đấu, đối với bình thường á thánh thừa sức, có thể đối mặt trăm đời ma linh liền không tốt như vậy khiến cho. Nhưng thấy này hung ma ma khí cuồn cuộn, chân khí ngưng tụ, hóa thành thiên ma đao kính ở tay thao túng mỗi người nắm nhất liên tục vung lên chỉ thấy đem rất nhiều thần thông nương tụ pháp bảo kể cả những phân thân chạm đó rồi cái lượng xiềng hưu dùng phân thân chi pháp đến lục ta quát lớn trong lúc đó thiên ma đau kính quét ngang quay về trần vị danh đầu bộ tới phân thân chi pháp trên đời người xem ra đều là bảng môn tà đạo giống như vậy trừ phi có thủ đoạn đặc thù không phải vậy dùng cho chiến đấu chân chính thì hiệu quả rất kém cỏi nếu là có người dùng phân thân tới đối phó người cái tiếc chính là có xem thường cảm giác trong ngày thường chỉ có trăm đời ma linh như vậy xem thường người khác chưa từng bị người khác như vậy đối xử quá trong lúc nhất thời, đã là lửa giận tung thiêu, huyết trùng trắng rồi. chân vị danh trong lòng hơi động, lại là hóa xuất mười mấy cái phân thân ở xung quanh triển khai thần thông. sấm vang chớp giật, hỏa thiêu vũ rội, cắt bay đá chạy trong lúc đó, hỗn loạn tương mừng. chính mình nhưng là ngưng tụ vạn diễn thần kiếm, thế giới lực lượng gia trì, hóa thành một đạo kiếm khí, quay về thiên ma đao kính mạnh mẽ đánh xuống. ầm, hai đạo thần thông phách thực, trong nháy mắt dẫn tới nguyên khí đất trời như sóng to gió lớn, điên phúc cắn khôn, phát tiết trong lúc đó, loạn thiên địa cương thường. đáng sợ năng lượng bạo phát bên trong. Trần vị danh khống chế mười mấy cái phân thân hướng bốn phương tám hướng bay đi, chính mình nhưng là triển khai huyền ảnh thuật thay đổi cái răng dấp, lẫn vào rồi trong đám người. Mắt thấy mười mấy cái phỉ nữ nhân hướng về bốn phương tám hướng đào tẩu, trong đời Ma Linh nhìn quét một phen, khó có thể phân phân biệt thật giả, chỉ có thể trong lòng suy đoán sau, tìm cái cách mình gần nhất đuổi theo. Mà rất nhiều tu sĩ nhưng là bị trước mắt chiến đấu kinh sợ, một hồi lâu sau, đột nhiên có người hô to một tiếng, cái kia phỉ nữ nhân. Phỉ nữ nhân là giả, là cái kia bị Như Lai Phật Tổ đội bắt ra hỏa, gọi Trần, Trần vị danh người tới. Cái kia quái lạ tinh thể trận pháp, hắn ở Phật vực hay dùng quá. Đây là một cái mắt thấy rồi Phật vực chiến đấu tu sĩ, đối với Trần Vị danh bố trí tinh thể trận pháp ký ức chưa phai. Mới vừa rồi còn không nghĩ rõ ràng, giờ khắc này lại là suy nghĩ sâu sắc bên dưới, tự nhiên nghĩ tới. Chẳng trách có thể làm cho trăm đời ma linh chịu thiệt, hóa ra là hắn. Lời vừa nói ra, mọi người tham phục. Lệnh treo giải thưởng ở trên, nhiều là cùng Hung Gak, hoặc là làm ra rồi đại nhân quả người. Những người này diện mạo, khí độ như thế nào vô pháp xác định, nhưng phần lớn đều là thực lực cao cường, cùng cảnh giới bên trong người tài ba. Cho nên thường có người hội tới so sánh, cùng cảnh giới bị treo giải thưởng giả bên trong, đến tụt cùng ai sẽ càng mạnh hơn. Liên như lần này, hai cái bị người giải thưởng quý giá đối tượng, tự nhiên chính là so sánh tiêu điểm, thậm chí còn có người rơi xuống cá độ, khiến người ta đặt cược như hai người này giao thủ ai mạnh hơn một ít. Bây giờ kết quả nhưng là ở trước mắt rồi, rất rõ ràng, này vừa đối mặt thời gian, trăm đời Ma Linh ăn cái thiệt nhỏ, không bằng cái kia bị như lai Phật tổ truy nã trần vị danh. Mau đuổi theo, như lai Phật tổ treo giải thưởng. Một tiếng thở phào, lượng lớn tu sĩ đuổi theo cái khác phân thân mà đi thậm chí đều mặc kệ điên đảo phong ở trên cái kia nhất kiếm nhất chú rồi. người trong cuộc Trần Vị Danh nhưng là không có cùng bọn họ nhận biết cao thấp ý tứ. Theo đoàn người xuất hiện, cấp tốc hướng thủ Du Vương hướng đuổi theo. Thủ Du thực lực có hạn, tốc độ không nhanh, không lâu lắm đã bị đuổi theo. ngươi làm gì làm sao không ra khỏi thành, còn đi vào trong chạy. Trần Vị Danh thấp giọng quát hỏi, để quay đầu thủ Du một mặt kinh ngạc, lập tức phản ứng lại, ngươi là Trần Vị Danh. Lúc này Trần Vị Danh cũng không là tơ liếu giang dấp, cũng không phải chính hắn giang dấp, tự nhiên không thể trước tiên nhận ra. Không sai. Trần Vị Danh gật đầu gặp phải trăm đời ma linh rồi, tên kia có chút vướng tay chân. Ngươi làm sao không chạy ra đi? Tinh tốc, tinh tốc. Thù Du cấp thiết nói rằng, ta mới vừa cảm giác được tinh tốc sức mạnh rồi, nơi này có cái tinh tốc. Thiên Cơ thượng nhân giao cho sứ mạng của hắn, chính là tìm kiếm cái kia 108 cái tinh tốc, cũng đổi về thiên lộ. Làm sao vũ trụ chi đại nạn lấy hình dung, này 108 đến rồi trong vũ trụ, chính là mỏ kim đáy biển giống như vậy, hôm nay mới thật vất vả gặp phải một cái. Xác định người không chần bị danh bận bịu là hỏi. Thù Du lắc đầu, "Vỗ vỗ phần lưng, ta trên lưng có tinh tốc đồ nếu có tinh túc xuất hiện ở phụ cận, tương ứng tinh túc sẽ tỏa nhiệt, cách được càng gần càng rõ ràng, hắn chính là hướng cái phương hướng này đi. chân vị danh cao mày không nói, tìm tới tinh túc là kiện không sai sự, nhưng như thế nào để tinh túc trở về vị trí cũ liền phiền phức rồi. tin tưởng tinh túc thực lực khẳng định không yếu, người như vậy làm sao có khả năng hội dễ dàng buông tha tự do, đàng hoàng trở lại. chính là suy nghĩ, đột nhiên thủ du dừng lại, thấp giọng nói rằng, chính là chỗ này, ở ngay gần. hắn thật giống dừng lại rồi, lại cảm thụ một phen sau, đột nhiên chỉ về một cái tòa nhà lớn, hẳn là ở bên trong trần vị danh dùng phá vọng tồn chân chi nhãn nhìn quét nhất thời cả kinh trong nhà này xác thực có không ít hồn nguyên đế hoàng cường giả hơn nữa còn có một cái Âu Vũ Chi chính mình người sư tỷ này lại cũng không mang tới nơi này rồi tinh túc Âu Vũ Chi Thiên đỉnh. Thiên Quốc những người này trong lúc đó tựa hồ đã liên lạc với đồng thời rồi tình huống như vậy hạ không thể làm bất cứ chuyện gì chân vị danh đang muốn cùng thủ du thương lượng thời khắc đột nhiên biến sắc mặt chủ nhân chờ ta một trận long long long âm thanh trong lúc đó hỗn độn trung phong gấp hỏa liệu đuổi theo rồi Phía sau còn nói theo diễn kiếm, lại muốn bại lộ rồi. Trong lúc nhất thời cái nào còn nhiều nghĩ, nắm lên thủ du liền chạy. Chương 813, hãm hại. Nếu như muốn trần vị danh bình một cái tối hai pháp bảo, cái kia không nghi ngờ chút nào, chính là hôn độn chung rồi. Cái tên này vĩnh viễn không có tim không có phổi, vĩnh viễn không biết cái gì là nên làm, cái gì là không nên làm. Thật giống như hiện tại như thế, phàm là tin tức linh thông điểm, thông minh bình thường điểm đều biết, chỉ cần chiếc chung này theo ai chạy, ai chính là cái kia bị như lai Phật tổ truy nã ra hỏa. Mà thằng xui xẻo này, chính là mình. Thu Du bị đột nhiên lôi kéo, phản ứng lại sau, lập tức thấp giọng nói, đừng đi à, tinh túc ở này, không đi sẽ bị đánh thành thịt vụn. Trần Vị Danh không thanh tức giận, tuy rằng sư phụ ngươi nói rồi hai loại để tinh túc trở về vị trí cũ phương pháp, nhưng tàn nhẫn sự thực sẽ nói cho ngươi biết, kỳ thực chỉ có một loại phương pháp, liền giết người trở về vị trí cũ, đừng hy vọng bọn họ hội chính mình trở lại. Ta còn còn không đánh lại Hôn Nguyên Đế Hoàng, ngươi có thể à? Ta. Thu Du há mồm muốn nói, vẫn là lựa chọn cấm miệng. Hắn rất thông minh, vừa nãy chỉ là bởi vì nhất thời kinh hỉ hưng phấn, tỉnh táo lại sau liền biết có một số việc sẽ chỉ là mong muốn đơn phương. Hai kiện pháp bảo lược không mà qua, động tĩnh rất lớn, lập tức liền bị rất nhiều tu sĩ chú ý phản ứng lại sau, liền có người chỉ vào Trần Vị Danh cùng Thù Du bóng lưng la lớn, nơi đó, Trần Vị Danh ở nơi đó. La lên, lượng lớn tu sĩ như mây đen bình thường đuổi lại đây. "Này ngu xuẩn Trần Vị Danh không nhịn được mắng, lại để cho lão tử bại lộ rồi. Thù Du rất là không nói gì nhìn hắn, sau đó nhược nhược nói rằng, "Ngươi theo chân nó không có gì khác nhau, nếu không là ngươi lôi kéo ta chạy, bọn họ căn bản sẽ không truy ta." Trần Vị Danh tiến truy sau cản, tốc độ nhanh nhanh, đều là phảng phất tuyệt trần tuấn mã, không lâu lắm cũng đã ra khỏi cửa thành. này mới vừa tiến lên không hơn trăm bên trong, trần vị danh đột nhiên cảm giác báo động đại sinh, bên hai truyền đến tiếng quỷ khóc sói chu, không nói hai lời, một trưởng quay về phía trước gặp tới. nhưng thấy bóng đen từng trận, hạt nhỏ bay lượn, trong khoảnh khắc hoa thành hình người xuất hiện ở phía trước, một thân đen kịt như than, trên đầu chơ chuỗi một mảnh, khuôn mặt dữ tợn, không phải trăm đợi ma linh thì là người nào? người này dĩ nhiên không sợ trước mắt tình huống, từ bên cạnh lộ đi vòng lại đây, song trưởng đập thực, chân khí gổ lên. Quân phong nổi lên bốn phía, trong lúc đó hóa thành long quyển cơn lốc xung kích bốn phương tám hướng. Trăm đời ma linh lạnh rên một tiếng, đem lục áp đạo quân thi thể lưu lại. Không phải vậy, hôm nay chính là giờ chết của ngươi. Đệ chết ngươi. Ông long vừa vang, hồn đốn trung tử trên trời giáng xuống, như một ngọn núi nhỏ, dẫn tới năng lượng đánh tung, trực tiếp tiếp trăm đời ma linh đánh bay. Bây giờ hôn đốn trung có thể chiến hồn nguyên đế hoàng, dù cho trước đánh túi bụi, lại cùng đạo diễn kiếm đại chiến mấy trăm hiệp, tiêu hao rất lớn, nhưng cũng không phải bình thường tu sĩ có thể chống đối. tâm thương á thánh tất nhiên bỏ mình có thể này trăm đời ma linh nhưng là dùng một loại quỷ dị phương thức hóa thành hạt nhỏ tung bay đem rất nhiều lực đạo tất cả tan mất đợi được lại ngưng tụ thân hình vẹn vẹn chỉ là sắc mặt không dễ nhìn mà thôi cũng không lo ngại trong truyền thuyết hỗn độn trung trăm đời ma linh cười lạnh một tiếng trong mắt hiện lên giữ lấy tâm ý gào gào hỗn độn trung long long kêu to vài tiếng chủ nhân ta đến đúng lúc à nếu như ngươi có thể không đến ta càng cao hứng chân vị danh trong lòng á thẩm mắt thấy lượng lớn tu sĩ vi dứt tới lập tức quay về tiến đến bên người hỗn độn trung thấp giọng nói rằng một hồi ta biến thành cái kia ma người dáng vẻ Ngươi đừng công kích hắn, hãy cùng chứ hắn chạy. Một hồi lại lén lút tìm đến ta, nhớ tới là lén lút. Hôn độn trung thân thể hơi bên cạnh, không làm đáp lại, tựa hồ không nghĩ ra Trần Vị danh dặn dò là có ý gì. Chỉ có thể học Trần bản con đường rồi. Trần Vị danh lập tức làm ra một mặt xem thường dáng dấp, ngươi sẽ không liền này đều không làm được ba cái kia thật đúng là quá vô dụng rồi. Gào gào. Hôn độn trung lập tức vang lớn, tiểu bá vương không gì không làm được. Chính là như vậy rồi. Trần Vị danh lập tức triển khai thần thông, xúc động cuồng phong nổi lên bốn phía, bao cắt di thiên, nhặt người đạm. Lại triển khai huyền ẩn Trong khoảnh khắc biến thành trăm đời ma linh dáng vẻ, chờ đến cắt đuổi tản đi, trăm vạn truy binh đến, phát hiện Trần Vị Danh không thấy tâm hơi, nhưng là xuất hiện rồi hai cái trăm đời ma linh, nhất thời kinh ngạc. Trăm đời ma linh thấy này, làm sao không biết Trần Vị Danh ý tứ, trong lòng cân nhắc một phen, mắng một câu, xem như ngươi lợi hại. Lập tức xoay người liền chạy. Trần Vị Danh không chút do dự, lập tức hướng về một hướng khác chạy trốn. Còn thú du, đã sớm bị hắn dùng bí pháp theo cuồng phong đưa đi cửu thiên, đến rồi trong vũ trụ, cái tên này chính là như cá gặp nước, so với ở bên cạnh mình còn an toàn đồng thời nhét vào một tấm mẫu phủ, để cho hắn đến tìm kiếm tự mình. Thấy rõ hai cái trăm đời ma linh ai đi đường đấy, nhất đám tu sĩ nhất thời kinh ngạc, không biết truy cái kia mới tốt. Hỗn độn chung nhưng là ong ong vừa vàng, tuần hoàn Trần Vị danh dặn dò, bay về thật trăm đời ma linh bóng lưng đuổi theo. Phía sau đạo diễn kiếm nhìn hai bóng người, hơi làm do dự, cũng là theo hỗn độn trung phương hướng mà đi. Nó cũng không thể dễ dàng nhận biết Trần Vị danh khí tức, cũng là nghi hoặc không biết cái nào là chủ nhân. Dưới cái nhìn của nó, cái này khốn nạn chung theo hẳn là chính là chính chủ. Chiếc trung kia theo chính là Trần Vị danh. Đừng làm cho hắn chạy." Có người hô to một tiếng, lập tức theo tới. "Có người đầu lĩnh, những người khác tự nhiên tùy tùng mà tới." Từ treo giải thưởng mà nói, cứ việc trăm đời ma linh rất phong phú, nhưng so với Trần Vị danh vẫn là trên lệnh rất nhiều. Từ Hung danh mà nói, Trần Vị danh chỉ là mới ra đời, mà trăm đời ma linh thì lại từ lâu là nợ máu đầy dây, huống chi còn có hai cái cường bảo. Cân nhắc bên dưới, là cá nhân đều biết nên truy ai. Trong lúc nhất thời, vượt quá 9 phần 10 tu sĩ đuổi theo trăm đời ma linh mà đi, còn lại mới truy hướng về Trần Vị danh phương hướng. Điệu hổ ly sơn lại thật sự có dùng. Trần Vị danh nhất thời đại hỉ. May mắn chính là, đuổi theo người bên trong, nhiều tiên vương cùng Á Thánh, cũng không có hôn nguyên đế hoàng. Một đường bố trí các loại trận pháp, lại là phối hợp phân thân thuật, triển khai các loại đại thần thông, ra người mắt mù. Bất quá nửa canh giờ, đã đem phía sau truy binh tất cả thoát khỏi. Mấy cái không biết nên nói số may vẫn là vận may kém tu sĩ cùng đúng rồi bản tôn, nhưng không có cường lực tu sĩ chống đỡ, rất nhanh sẽ bị Trần Vị danh phối hợp thế giới chi trận hung dung đánh giết. Tuy ý biến hóa rồi một cái dáng rất sau, tìm cái đối lập bình tĩnh địa phương, Trần Vị danh lúc này mới cùng Cổ Trụ Vân Đạo Mau mau cảm ứng một thoáng truyền thống trận phương hướng, chúng ta được rời đi rồi. Đạo diễn kiếm cùng Hỗn Độn Trung xuất hiện, lục Áp đạo quân thi thể bị mang đi, thêm vào chính mình thanh danh lan xa, Âu Dương Tinh chẳng mấy chốc sẽ nhấc lên một vòng tìm người báo tác, chính mình đi càng nhanh càng tốt. Cổ trụ hơi làm cảm ứng, lập tức chỉ rồi cái phương hướng, chuyện này số may không phải rất xa, bay lên trời, nhanh chóng đi, bất quá 10 ngày đã tìm tới truyền thống trận. Ở trong núi thẳm, người thường khó có thể tìm được. Tất cả chuẩn bị thỏa đáng, nhưng Hỗn Độn Trung cùng Thủ Du không đến, cũng không tiện rời đi, chỉ có thể chờ đợi chờ mấy ngày sau, thú du theo mẫu phủ tìm lại đây, trần bàn vẫn thương cảm nhìn lục gáp đạo quân thi thể, không làm ngôn ngữ, chờ đợi trong lúc, vẹn vẹn để trần vị danh giúp hắn đốn tuổi làm cái quan tài, để lục gáp đạo quân ở bản cổ phủ thai ấn bên trong có một cái chỗ an thân. chờ hậu sau nửa tháng, nghe được chân trời truyền đến một trận đau long, long tiếng, hỗn độn chung rốt cục tìm tới, mà nhìn rõ ràng cái tên này phía sau tình huống sau, trần vị danh một cái lao huyết suýt chút nữa phun ra. phía sau theo, không chỉ có đạo diễn kiếm, còn có lượng lớn truy binh, trong đó thậm chí có hàng trăm hàng ngàn huân nguyên đế hoàng trương 814, hoan gia thủ đầu. vừa nhìn này gây rắc rối phôi mang đến nhiều như vậy truy bình, trần vị danh lông tơ đều thụ lên, lập tức đúng cổ trụ la lớn, nhanh, nhanh khởi động trận pháp, nhanh, cổ trụ chính là vạn năm cáo giả, cỡ nào xem thời cơ, không cần hắn la lên, từ lâu ra tay, truyền thống trận huyền quang vạn ngàn, năng lượng hội tụ, đạo văn hiện lên, đã khởi động, mắt thấy chư bốn phương tám hướng tu sĩ vào tới, làm hỗn độn chung cùng đạo diễn kiếm trước sau sông tới trong ngáy mắt, đạo văn phóng lên trời, không gian bình phong xuất hiện, mặc cho bên ngoài tiền quân vạn mã cũng là bị ngăn trở. Giữa lúc Trần Vị Danh muốn thở một hơi thời điểm, đột nhiên cảm giác không đúng, có cái khác khí tức xuất hiện, Tuần chứ nhìn lại, xem đến lượng lớn hạt nhỏ tung bay, ngưng tụ thành hình sau, một cái như than đen giá hỏa xuất hiện ở trước mắt, không phải Trăm đời ma linh thì là người nào? Thiên Toán và Toán, làm sao cũng không tính tới cái tên này hội đi vào, nhất thời kinh ngạc thốt lên, ngươi làm sao đi vào rồi? Trong đời ma linh cũng là một mặt tức giận, ngươi cho rằng ta nghĩ, còn không là ngươi tên khốn này ông ta? Đám người kia mã, nói là ở truy Hỗn Độn Trung cùng đạo diễn kiếm, đồng thời cũng là ở truy hắn không giống Trần Vị Danh lại Huyền Ảnh Thuật có thể ra người mắt ngủ hắn nhiều nhất cũng chính là che lấp khí tức nhưng ở những này Hỗn Nguyên Đế Hoàng trước mặt không hề tác dụng nếu không có Ma Công ngập trời có kỳ lạ thoát thân thủ đoạn đã sớm bị năm lấy trước mắt Trần Vị Danh thôi thúc truyền tống trận rời đi một khi từ nơi này biến mất hết thể truy binh mục tiêu đều sẽ phong tới trên người hắn dù cho cuồng ngạo như hắn cũng biết chắc chắn phải chết bó tay hết cách bên dưới chỉ có thể trước tiên theo vào đến đi một bước xem một bước rồi nhìn một chút Huyền ở một bên hỗn độn chung trong đời Ma Linh rất là cẩn thận cực kỳ kiên kỵ lại nhìn một chút Trần Vị Danh. Cẩn thận một chút. Hoan Quá mới hơi thở sau, mở miệng nói, "Không bằng chúng ta." Chân Vị Danh đang muốn nghe hắn nói cái gì, không nghĩ lời còn chưa dứt, liền thấy đối phương hóa thành hạt nhỏ vô số, theo gió mà động. Đợi được hạt nhỏ biến mất, liền nghe thấy một bên truyền đến âm thanh, không muốn manh động. Theo tiếng nhìn lại, thấy rõ trăm đời ma linh đã đến rồi thủ du bên người, đưa tay quay về cổ hắn tống tới, có thể bàn tay đến nửa thức khoảng cách ở ngoài, nhưng là bị một trận vô hình năng lượng ngăn trở, không được tiến thêm, âm thanh không khỏi uýt đi. "A." Nộ quát một tiếng, tay cầm ma khí, muốn mạnh mẽ hơn đột phá. Đơn đả độc đấu còn không phải chuẩn bị danh đối thủ, đối phương còn có hỗn độn chung giúp đỡ, chính là không cần suy nghĩ nhiều. Ma Thù Du bất quá tiên nhân cảnh giới, chính là người tốt nhất chất, nhất định phải bắt. Có thể Thù Du trên người mặc Chu Thiên Tinh Thần Bảo, hôn Nguyên Đế Hoàng còn khó thương, làm sao hướng hắn một cái a thánh. Toàn lực triển khai bên dưới, bàn tay kia cũng là không được tiến thêm, chỉ có Thù Du cười hì hì nhìn hắn. Cái tên này có pháp bảo cảm giác được chính mình thất sắc rồi, trong đời ma linh lại là hóa thành hạt nhỏ tiêu tan, lại xuất hiện đã đến rồi đạo diễn kiếm cách đó không xa, giơ tay liền đối với chứ này thần binh chuẩn tới hắn lúc này nghĩ tới rất đơn giản, nếu như không có con tin, cái kia nhất định phải duy trì có đầy đủ sức chiến đấu. đối phương có hỗn độn chung, chính mình nhất định phải có bằng nhau vũ khí. hắn làm sao biết trần vị danh cùng đạo diễn kiếm trong lúc đó quan hệ, lại nghe không hiểu hỗn độn chung nói chuyện, chỉ biết là trước hỗn độn chung cùng đạo diễn kiếm đánh không thể tách rời ra. mà đạo diễn kiếm là lục áp đạo quân vũ khí, bây giờ vô chủ, là chính mình cơ hội tốt nhất. chỉ là chờ hắn bắt được đạo diễn kiếm trong ngay mắt, nhưng là sắc mặt chìm xuống, cắn chặt hàm răng, tựa hồ đang chịu đựng thống khổ gì. một hồi lâu sau chính là kêu thảm một tiếng. Đem nắm chặt chuôi kiếm lòng tay ra rồi. Nhưng thấy bàn tay kia ở trên lượn lờ khói thuốc, càng là bị vết bỏng rồi. Này chính là Trần Vị Danh cũng dần mình, không rõ cớ gì. Bàn cổ phủ thai ấn bên trong cổ trụ nhịn không được cười lên một tiếng, căn cứ thời đại Hồng Hoang ghi chép, Hồng Quân cùng La Hầu tranh thiên đạo chi chủ, đặt ở chủng tộc chính là Tiên Ma chi tranh. Đạo diễn kiếm chính là Hồng Quân vũ khí, cùng Thương Minh Đế huyết đối ứng với nhau, vứt bỏ ma tộc. Trong đời ma linh chính là ma tộc, tự nhiên là xung đột lẫn nhau rồi. Như vậy nguyên nhân đúng là có chút ý tứ, trước mắt cũng là không có uy hiếp, Trần Vị Danh không chút hoang mang rối ra nhất thủ thôn độn trung rơi xuống đi tới, lập tức nhảy vào trong nghe hoàng cung, lại đưa ra nhất thủ nhìn về phía đạo diễn kiếm, nhìn trần vị danh, đạo diễn kiếm cũng là do dự. Theo trần bàn từng nói, này kiếm chính là là của hắn, có thể đang khai thiên tích địa trước, nó là đạo văn đều hóa thuật ứng tụ, là hư, liền chân chính pháp bảo đều không phải, càng không cần phải nói khí linh rồi, mà chờ nó thành vì là chân chính pháp bảo, sản sinh linh trí thời điểm, đã là thời đại hùng hoàng, trần bàn đã trở thành bản cổ khai thiên tích địa, thân hóa vật vật. nói trắng ra rồi, cái này nói là dường như hải tử nhà mình bảo kiếm căn bản là không quen biết cái kia dường như phụ thân bình thường trần bản. Nhưng xem hỗn độn chung như vậy tán đồng người chủ nhân này, trong lòng cân nhắc một phen, đạo diễn kiếm rốt cục vẫn là rơi vào rồi trần vị danh trong tay. Cứ việc ký ức không giống, nhân cách không giống, nhưng linh hồn vẫn là cái kia cái linh hồn, bản nguyên vẫn là cái kia bản nguyên. Chính như phụ tử quen biết, máu mủ tình thâm, làm trôi kiếm nắm chặt trong náy mắt, đạo diễn kiếm trên người loại kia dường như con nhím bình thường bùi gai cảm giác lập tức biến mất, hoàn toàn phù hợp bình thường bị nắm tại rồi trong tay. này trong đời ma linh trận to hai mắt, một mặt không dám tin tưởng. Bàn tay bị tổn thương, Hắn còn tưởng là là lục áp đạo quân vũ khí kiêu ngạo, không chấp nhận chủ nhân hắn, nhưng không nghĩ trừ ý nghĩ còn ở trong đầu hồi, lại liền bị một người khác cho thu phục rồi. Bốn phía huyền quang càng ngày càng ít, truyền tống sắp bắt đầu. Chân vị danh trong lòng hơi động, cầm trong tay đạo diễn kiếm vừa múa may, nhìn trong đời ma linh nói rằng, thế cuộc rất rõ ràng rồi, hiện tại ngươi khẳng định không phải là đối thủ của ta. Trong đời ma linh hừ một tiếng, đừng tưởng rằng ta là dễ đối phó như vậy. Chân vị danh lắc lắc đầu, ta biết không phải dễ đối phó như vậy, nhưng chỉ là vấn đề thời gian mà thôi, bất quá ngươi không cần quá lo lắng, ta có thể không giết ngươi. Dù sao ngươi ta trong lúc đó kỳ thực cũng không có thực chất mâu thuẫn. Trong đời ma linh không phải người bình thường, biết ý tứ, trực tiếp hỏi, có yêu cầu gì? Nhìn hắn, chân vị danh vấn đạo, nói cho ta, tại sao mạnh hơn lục áp đạo quân thi thể? Trong đời ma linh không do dự, mở miệng liền nói, ta có bí pháp, có thể lợi dụng thi thể luyện chế ma quân dối, có thể duy trì thi thể trước người 5 phần 10 sức chiến đấu. Lấy lục áp đạo quân thực lực, mặc dù là 5 phần 10 sức chiến đấu, cũng đủ để cho ta hoành hành phần lớn tinh vực. Chẳng trách rồi chân vị danh thầm nói, đạt được thi thể này, luyện chế ma quân dối quay đầu lại tự nhiên có thể dễ dàng tranh cấp đạo diễn kiếm, nhất cử lương tiện. Lúc này cũng không ra tay, lui về phía sau vài bước. Hào quang bắn ra bốn phía bên trong, truyền tống trận khởi động, quang ảnh vừa thu lại, mấy người liền từ truyền tống trận ở trên biến mất rồi. Trời đất quay cuồng, càn khôn điên đảo, tất cả như cũ. Chỉ chờ ánh sáng tiêu tan, thân hình ổn định liền có thể truyền tống thành công thời khắc, đột nhiên, một trận rung động dữ dội xuất hiện, thật giống đường hầm không gian bị món đồ gì cho bắn trúng rồi giống như vậy, năng lượng dung tán, cực kỳ đáng sợ. Không kịp hỏi do tình huống như thế nào, liền cảm giác bốn phía đạo văn phán nát một trận ám quang xuất hiện, đợi được thân hình ổn định, phát hiện đã đến rồi một vùng sao trời bên trong. Dưới chân cũng không có truyền tống trận, cảm giác không đúng, Trần Vị Danh bận bịu là vấn đạo, tình huống thế nào? Cổ trụ sắc mặt đã kinh biến đến mức cực kỳ nghiêm túc, trầm giọng nói rằng: Có người ra tay, đem đường hầm không gian cắt đứt rồi. Chương 815, không gian cắt đứt. Có người đem đường hầm không gian cắt đứt rồi. Cổ trụ từng nói, để Trần Vị Danh cả kinh, đường hầm không gian còn có thể bị cắt đứt. Tại sao không thể Trần Bản hỏi ngược lại, cái gọi là truyền thống trận kỳ thực chính là hai tấm môn, trung gian là á đường hầm không gian nếu như đúng là trong nháy mắt rời đi, cái kia trận pháp khởi động trong nháy mắt ngươi liền hẳn là đã tới chỗ cần đến, mà không phải còn cần trời đất quay cuồng thời gian dài như vậy. chỉ cần có người ở chính giữa đem đường hầm không gian cắt đứt, như vậy ngươi liền đến không được khác một tấm môn, trên đường phải đi ra. chuyện đáng sợ nhất không chỉ là như vậy. cổ trụ lắc đầu nói rằng, ta lo lắng chính là người này không chỉ là cắt đứt đường hầm không gian, còn có thể đem hết thể truyền tống trận đều cho phong ấn rồi. còn có thể như vậy. chân vị danh kinh hãi, lấy thực lực của ngươi, còn có có thể người làm như vậy. thực lực của ta. Cổ trụ cười khổ chứ lắc lắc đầu. Nếu bàn về thiên phú, ta cùng thiên vũ kẻ tám lạng người nửa cân, nhưng nếu luận tâm tính, ta với hắn cách biệt rồi không chỉ một sao nửa điểm. ở người khác xem ra không gian trí tôn rất là mạnh mẽ, nhưng gói đời này mạnh hơn ta người, hai cái tay đều đếm không hết. Thoại là nói không sai. Trần bàn cao mày có thể muốn làm đến chặn ngươi bố trí đường hầm không gian đối phương, hoặc là là chiến nô, hoặc là chính là đồng dạng không gian trí tôn. năm đó chiến nô từ thiên quốc xuất tới sao? Chiến tranh bắt đầu tiền là đi ra rồi. Cổ trụ khẽ gật đầu. Sư phụ ngươi là cái thứ nhất chết trận. Cái chết của hắn bằng sốc lên rồi chiến tranh mở màn, sau đó chính là dứt vào thiên quốc. Ta tử cũng sớm, chuyện sau đó không minh bạch. Nhưng chiến nô hẳn là cũng là bị phong ở thiên quốc bên trong, không phải vậy thế giới này đã sớm bị thanh tẩy chỉ còn lục đạo luân hồi rồi. Trần Ban nhất thủ nản nản Thái Dương, thì nên trách rồi, muốn chặn đường hầm không gian không dễ dàng, như còn muốn phong ấn ngươi bố trí truyền tống trận, thật là không phải một cái không gian trí tôn liền có thể dễ dàng làm được. Trước tiên đi tìm cái truyền tống trận thử xem liền biết. Cổ trụ gật đầu, nói chung mau chóng rời đi, người kia chặn đường hầm không gian tin tưởng cũng là không thể khống. Bất quá lấy người kia tu vi, sợ là có thể biết chúng ta từ nơi nào đi ra, nếu như đoán không sai, bắt lấy nhân mã đã ở trên đường rồi. Lúc này, bởi vì đột nhiên ra đường hầm không gian, trong đời Ma Linh cũng một trận kinh ngạc bên trong, nhưng ngay lúc đó phản ứng lại, lui về phía sau rất xa, nhìn Trần Vị Danh một mặt phong bị, chỉ có thể buông tha hắn. Trần Vị Danh thầm nghĩ trong lòng, hắn cũng không có chân chính buông tha cái tên này ý nghĩ, trước sở dĩ như vậy nói, vừa đến là muốn biện pháp mục đích của đối phương, thứ hai là bởi vì truyền tống lập tức bắt đầu. Hắn căn bản không có thời gian giết chết đối phương. Vốn nghĩ đến rồi con này động thủ nữa, có thể cái tên này mà công ngập trời, đang không có huyễn ảnh thuật điều kiện tiên quyết, bị đuổi giết nhiều năm như vậy còn có thể không tử. Tất nhiên, có đặc biệt thủ đoạn bảo mệnh. Trong thời gian ngắn khó có thể kiến công, chỉ có thể từ bỏ rồi. Lúc này cùng trăm đời ma linh chắp tay thi lễ, liền như vậy sau khi từ biệt, từng người bảo trọng. Không nghĩ tới đối phương thật sự không động thủ, trăm đời ma linh có chút bất ngờ, gật gật đầu sau, liền bay nhanh rời đi. Chờ đến bóng lưng biến mất, chân vị danh lấy ra tinh thần bản xác định vị. Xác định sau khi. Nhất thời cả kinh, phá nát đường hầm không gian, dĩ nhiên đem bọn họ đưa đến Lăng Tiêu tinh vực bên trong đến, đến rồi. Từ vị trí đến xem, cách Đông Thắng tinh vực cũng không phải bao xa, ngay khi thanh đế thiên đỉnh cảnh nội. cũng không biết Tôn Ngộ Không bọn họ như thế nào rồi. Chân vị danh thầm nghĩ trong lòng, lại tùy ý chọn cái sinh mệnh tinh cầu, liền đi vội vã. Viên tinh cầu này không phải rất lớn, nhưng người ở, nhưng là cực thịnh, xa xa mà, liền có thể thấy lượng lớn tu sĩ ra vào, như chợ giống như vậy, phi thường náo nhiệt. Chân vị danh hạ xuống thân hình, chính muốn biến hoa răng dấp, nhưng là bị Trần Bàn gọi lại. Tuy rằng huyễn ảnh thuật tốt vô cùng dùng, nhưng ngươi vẫn không có tu luyện tới hóa nguyên trình độ. Hôn nguyên đế hoàng sắc thực khó có thể nhận biết thần thông của ngươi, có thể không có nghĩa là hết thảy hôn nguyên đế hoàng đều nhận biết không ra, chúng chi còn có chi tôn. Nơi đây người đối với ngươi cũng không phải rất quen, ngươi như hết sức dùng huyễn ảnh thuật, trái lại dễ dàng bị những kia tên lợi hại nhìn chằm chằm, muốn nhìn ngươi một chút có lý lẽ gì? Không bằng trước tiên tùy ý thay đổi một thoáng trang điểm tức khắc, ngược lại cũng không ai nhận ra ngươi nguyên thần khí tức. Nói như vậy từ, quả thật có đạo lý. Trần vị danh liền đem kế bung ra, khoác đầu tán tùy ý lấy thân bùa ý để liền hướng một chỗ thành chỉ mà đi một đường nghe khắp nơi âm thanh hỏi thăm nơi đây tình báo viên tinh cầu này tên là ô tư tàng tinh tuy rằng không lớn nhưng là một viên phi thường đặc thù tinh cầu lang tiêu tinh vực không chỉ có ngũ đế thiên đỉnh còn có yêu giới vũ thổ mở mịn tiên cảnh linh hải rất nhiều thế lực những thế lực này mỗi một cái cũng không sánh bằng được ngũ đế thiên đỉnh nhưng liên lên tay nhưng là ngũ phương thiên đế cũng không dám dễ dàng như thế nào bây giờ này lang tiêu tinh vực mặc dù là ngũ đế thiên đỉnh to lớn nhất nhưng cũng không phải là nhất thống Khống chế khu vực cũng vẹn vẹn một nửa mà thôi. Thanh đế Thiên Đình ở Lăng Tiêu tinh vực Đông Phương khu vực, uy hiếp một phương, bên trong bộ cũng phân làm mấy cái thế lực, ngoại trừ thanh đế bản tôn, bất kỳ lẫn nhau đều không phục ai. Mà thanh đế dưới trướng, cũng không phải là chỉ có tiên tộc, cũng có yêu tộc, linh tộc, cùng tộc trong lúc đó liên hợp đồng thời, thêm vào chính là cái kia tiên tộc nội bộ cũng chia làm mấy cái gia tộc lớn, rắc rối phức tạp, câu tâm đấu rác. Liên nói này ô tư tàng tình, ngay khi yêu tộc, linh tộc cùng mấy cái tiên tộc thế lực lớn chung gian, thành rồi lẫn nhau bước đệm khu vực. Rất nhiều người ở đây làm chút kinh doanh buôn bán vật chất, thế lực khắp nơi cũng không trở ngại, thậm chí cũng tham dự trong đó, lâu dần, nhưng là thành rồi một viên phồn vinh mậu dịch chi tinh. Có thể nói, trừ phi một số tiên thiên linh căn loại hình thế gian có thể đếm được trên đầu ngón tay ngoan ý, chỉ cần là lăng tiêu tinh vực có đồ vật, nơi này cũng có thể mua được, liền xem giá tiền có thể hay không thỏa mãn rồi. Phồn vinh mậu dịch bên dưới, tự nhiên chính là mau lẹ tình báo lan truyền rồi. Có người đã nói, phàm là thanh đế thiên đình sinh sự tình, trước tiên biết đến là thanh đế, đệ nhị thời gian biết đến là ô tư tàng tình, đệ tam thời gian mới đến viên các phương gia tộc thế lực đông tháng tinh vực yêu vương quần sơn sự tình qua đi đã có mấy chục năm rồi nhưng ở chỗ này vẫn như cũ còn có người thảo luận chứ năm đó động tĩnh không nhỏ duyên cớ quan trọng hơn chính là thiên đình chiến thần dương tiện lại tự mình động thủ rồi đây là rất hiếm thấy sự tình cho tới cho tới bây giờ còn có người thảo luận năm đó yêu vương quần sơn đến cùng có người nào ở sẽ làm này từ trước đến giờ cao lệnh nhị lang thần tự mình ra tay mà tôn ngộ không tin tức cũng là có cái tên này bị tóm trở về đế thiên đình sau cũng không có như vậy dễ dàng khuất phục có người nói còn làm ầm ĩ một phen động tĩnh rất lớn bất quá cuối cùng vẫn bị chấn áp rồi mới nhất tin tức như là tôn ngộ không đã quy hàng thanh đế thiên đình, thậm chí bị hủy lấy trọng trách. Bất quá theo trần vị danh này nên tin tức ẩm, lấy tôn ngộ không tính cách chi công liệt, lại biết ngũ đế thiên đình cùng thiên quốc quan hệ, hắn là không thể là tôn cựu dương kẻ thù bán mạng. Bất quá trần bàn nhưng là không tỏ rõ ý kiến, mang theo ý vị sâu xa đủ cười. Hơn nữa hắn tựa hồ đối với khác một cái lối nhỏ tin tức cảm thấy rất hứng thú. Âu Tư Tàng tinh có một người gọi là cao lão trang địa phương xuất hiện rồi một cái chữ yêu, tu vi cao thâm, làm hại một phương. chương 816 có bối cảnh yêu, cao lão trang. Chứ yêu. Trần Ban không ngừng lặp lại hai người này tử, một mặt mỉm cười, rất là quỷ dị. Bất quá theo Trần Vị danh này không phải chuyện xấu, trải qua nhiều ngày như vậy hạ xuống, hắn tự hồ đã từ lục gáp đạo quân bỏ mình thương cảm bên trong đi ra rồi. Nhất thời cũng là hiếu kỳ tụ hợp tới, này có quan hệ gì hả? Nhất một chuyện rất có ý tứ. Trần Ban khẽ mỉm cười, thế gian này có nhất loại năng lực gọi biết trước, ngươi biết không? Trần Vị danh gật gật đầu, ở thư bên trong từng thấy, tu luyện vận mệnh đạo văn cùng thời gian đạo văn, hẳn là có thể được loại năng lực này. Thời gian đạo văn không thể. Cổ trụ trên miệng nói, suy nghĩ một chút lại nói, chí ít bán đạo cảnh giới thời gian đạo văn tu sĩ không thể, bởi vì thiên vũ không thể, hắn có thể thông qua thời gian nhòm ngó quá khứ, nhưng không nhìn thấy tương lai. hắn thử nghiệm học tập chu thiên tinh thuật, muốn nhòm ngó tương lai, nhưng tuổi hồ thất bại rồi. Thời gian đạo văn không thể, nhưng ta có thể. Trần Bàn duỗi ra nhất thủ, ngón tay nắm cái liên tục, trong miệng nói lầm bầm, thiên linh linh địa linh linh, bản cổ đại thần hiện ra thần linh. lập tức tuấn lệnh, xá. lại hít một hơi dài, khe khẽ gật đầu, thửng, hay lắm. cái gì tốt rồi Trần Vị danh cùng cổ trụ đầu góc mơ hồ không hiểu có ý gì. Trần Bàn nhìn hai người sán lạn nở nụ cười, kinh bản bản cổ đại thần bấm chỉ tính toán, tôn nộ không hữu kinh vô hiểm, tuy rằng chịu không ít khổ đầu, nhưng cũng không lo ngại, thậm chí được tiện nghi. Nếu như ngươi có thể tìm tới cái này cao lão trang chư yêu, nhiều nhất ba năm, trong vòng ba năm nhất định có thể nhìn thấy này hậu tử. thật sự giả. Cổ trụ một mặt không tin. Trần Vị danh cũng là cảm thấy hoang đường, nhưng xem Trần Bàn không giống ngăn nói ba hoa, trong lúc nhất thời nhẹ giọng hỏi, ngươi tìm hiểu vận mệnh đạo văn rồi. Ha ha ha. Trần Bán một trận cười to ta nếu có thể tu luyện cái kia vận mệnh đạo văn là tốt rồi cũng khó có thể cùng ngươi giải thích nói chung ngươi đem nơi này sự tình làm xong đi tìm này chưa yêu chính là ta cũng muốn nhìn một chút ta có thể hay không toán bên trong nhìn hắn này vô cùng thần bí lại là cùng tôn ngộ không có quan hệ trần vị danh cũng hứng thú ở trong thành đã qua có thể thấy được lượng lớn thứ tốt đều là ở bên ngoài biên không mua được đặc biệt là tài liệu luyện khí lấy trần vị danh nhận thức như để hắn trắng trợn chọn mua muốn luyện chế đế hoàng thần bình tuyệt không là việc khó đáng tiếc chính là những tài liệu này đều là lấy tiên tinh thạch làm đơn vị mà hắn chưa tích trữ thêm đã để hỗn độn chung ăn sạch sành xanh người không có đồng nào đem còn lại không nhiều một ít vũ khí bán thành tiền sau cũng vẹn vẹn mấy vạn tiên tinh thạch chuyện này thực sự là không biết mua cái gì sau a nhìn một đống chồng chất khiến người ta hoa cả mắt tài liệu luyện khí trần vị danh ngụm nước đều chảy ra rồi có thể nhìn giá tiền bất đắc dĩ lắc đầu suy nghĩ thêm hỗn độn chung chỉ có thể thầm than cái này kẻ tham ăn trong trước chứ mua một đống thích hợp tài liệu luyện khí sau lại hỏi thăm một chút cao lão trang phương hướng lúc này mới rời đi tổ tư tàng tinh cũng không lớn cứ việc cao lão trang vị trí phương hướng đối lập có chút khoảng cách nhưng bỏ ra bất quá thời gian một tháng cũng đã tìm tới cao lão trang là một cái làng nhỏ bên trong trụ người tu vi đều không cao che chở ở thanh đế thiên đình hạ không tham dự bên ngoài sự tình đã có loại thế ngoại đảo nguyên cảm giác bất quá cùng tin tức cũng không tương xứng chính là cao lão bên trong trang cũng không có phát hiện trư yêu hình tích trong bóng tối hỏi thăm một phen sau mới biết được cái kia trư yêu cũng không phải ở cao lão bên trong trang mà là cách cao lão trang có chút khoảng cách phúc lăng trong núi hơn nữa nơi đây cũng không phải chỉ có trư yêu còn có cái khác yêu tộc Phúc Lăng Sơn vân sảng động, có hai yêu ở chỗ này sừng vương, một cái chính là chư yêu, tên là Chư Cương Liệp, á thánh cảnh giới, cực kỳ hung bạo. Mà khác nhất yêu tộc nhưng là tên là Mão Nhị tỷ, chính là nhất thọ yêu, thực lực cường đại hơn, chính là Tiên Vương yêu tộc. Hai yêu chính là phu thê, liên thủ lại, hoành hành dãy núi, phàm là qua đường tu sĩ, một khi bị cuốn lấy, không giao điểm qua đường phí căn bản không thể vượt qua. Mà này cao lão trang cũng là lúc nào cũng đưa đi công phẩm, vừa mới giữ được bình an. Chư Cương Liệp, Mão Nhị tỷ, phu thê, cư đoạn nghĩ trần vị danh nghe được những tin tức này, trần Bàn cực kỳ kinh ngạc, lại vô trước nửa điểm biết trước dám dấp. chuyện gì xảy ra cổ trụ vấn đạo, ta còn tưởng rằng ngươi đều biết. biết cái quỷ. trần ban mắng, ta xem, tây du ký, phim bộ bên trong không có những này nội dung vớ vả. trần vị danh bận biểu là vấn đạo, cái gì tây du ký, phim bộ, nói rồi ngươi cũng không hiểu. trần bản khoát tay háo một cái, đột nhiên nghĩ tới điều gì bình thường, đúng rồi, đúng rồi, tất nhiên là này lợn rừng còn chưa có đi cao láo trang thời điểm. lập tức nhìn trần vị danh lắc đầu nói, ta tính sai rồi hẳn là trong vòng 3 năm, tôn ngộ không khẳng định còn sẽ không tới này, nhưng ta có thể cho ngươi bảo đảm hắn nhất định sẽ đến. chân vị danh đúng là không để ý lắm, không sao, ngược lại đã đến, đến rồi, ta đi xem xem. để thú du tìm hợp lại thích sơn động trốn đi sau, chân vị danh triển khai huyết ảnh thuật, hóa thành một con diều hâu hướng vân sạn động bay đi. huyết ảnh thuật tu luyện, hắn đã đến rồi hóa thần giai đoạn, liền nguyên thần đều có thể biến hóa, trong thiên hạ, ngoại trừ một số năng lực đặc thù hôn nguyên đế hoàng, cũng chỉ có chí tôn có thể nhìn thấu rồi, cũng không phải sợ hãi trong núi hai yêu. vân sạn động là nơi đây khá là có tiếng phủ. Mạo Nhị tỷ trước tiên trụ trong đó, Chư Cương Liệp sau đó mới đến. Nói là dân gian săn dã, nhưng động phủ nhưng là trang sức khá là đẽ. Vốn tưởng rằng bất quá phổ thông hai yêu tộc, có thể thấy sau khi Trần Vị Danh mới phát hiện cũng không có đơn giản như vậy. Mạo Nhị tỷ không ở trong núi, không biết tình huống như thế nào, có thể cái kia Chư Cương Liệp vũ khí lại là một cái đế hoàng thần binh. Một cái a thánh, vẫn là yêu tộc, lại có một cái đế hoàng thần binh, hơi có thông minh người đều có thể biết trong này không bình thường rồi. Tự nhiên là không bình thường. Trần Ban cùng hai người không nhanh không chậm nói rằng Ô Tư Tàng Tinh làm mậu dịch tinh cầu, khắp nơi mơ ước. Này có thể trên tinh cầu không nói chí tôi rồi, huân nguyên đế hoàng biết bao nhiêu. Này hai yêu nguy hại nơi này nhiều năm, lại không có ai đến đem bọn họ tiêu diệt. Tùy ý một cái huân nguyên đế hoàng liền có thể làm được sự tình, đủ để chứng minh này hai yêu bối cảnh bất phàm a. Cho tới này đế hoàng thân binh, Trần Ban nhìn kỹ rồi một lát sau tiếp tục nói, tuyệt đối không phải chư Cương Liệt chính mình luyện chế, tài liệu không sai, thủ đoạn tinh diệu. Có ngày xưa thiên cơ các phong độ, nếu ta đoán không lầm, nên Thái Thượng Lao Quân luyện chế. Thái Thượng Lao Quân, chân Vị danh cả kinh có thể cái này thánh nhân đối với trần bản cùng cổ trụ tới nói là văn đối có thể đối với hắn mà nói vậy cũng là như lão tổ tông bình thường nhân vật ta không cần kinh ngạc trần văn lại là cười thần bí càng thú vị chính là này trư cương liệp có thể cũng không phải là xưa nay chính là yêu tộc hắn từng có lúc nhưng là tiên tộc nói đến chỗ này chính hắn đột nhiên sững sờ thật giống nghĩ tới điều gì lầm bầm lồ bầu nếu như nói hắn là chuyển thế đầu thai ngày đó đỉnh không thể dễ dàng như vậy tìm tới hắn nhưng nếu không phải chân chính ý nghĩa ở trên chuyển thế đầu thai vậy hắn là như thế nào từ tiên tộc biến thành yêu tộc có thể thay đổi sinh mệnh hình thái thủ đoạn. Suy tư chốc lát, bỗng nhiên vỗ tay, nhìn Trần Vị Danh nói rằng: "Luyện yêu hồ, Luyện yêu hồ ở thiên đình trong tay." Chương 817: Quái lạ chưa yêu. "Luyện yêu hồ, thời đại hồng hoang mười đại tiên tiên trí bảo một trong, tụ tập tứ tượng lực lượng, hóa xuất luyện hóa sinh linh lực lượng ấm." Nói là luyện yêu, kỳ thực luyện sinh, có người nói nắm giữ có thể thay đổi sinh mệnh hình thái sức mạnh, cực kỳ huyền diệu. người là nói?" Luyện yêu hồ ở thiên đình trong tay. Trần Vị Danh truy hỏi một câu, không dám xác định. chân Ban gật đầu, "Thế gian này pháp bảo Thế nhân nhiều yêu thích lấy sức chiến đấu đến xếp hạng 1, 2, nhưng dưới cái nhìn của ta, thật sự không có thể như vậy. Rất nhiều pháp bảo nắm giữ huyền diệu tác dụng, không phải như Hoàng Hà loại này khinh suất pháp bảo có thể so với. Thanh liên tạo hóa lực lượng, luân hồi bút câu dẫn sinh tử lực lượng, thiên địa hỏa lò luyện chế lực lượng, còn có như này luyện yêu hồ bình thường luyện hóa sinh linh lực lượng, đều là cực kỳ đặc thủ. Ta càng yêu thích loại bảo vật này. Ngươi nhìn kỹ một chút chư cương liệt, xem có thể không nhìn thấy bản nguyên sinh mệnh của hắn, nhìn thấy hắn căn bản nhất sinh mệnh hình thái. Chân vị danh lập tức dùng phá vọng tồn chân chi nhãn nhìn lại, xuyên thấu tối ra, xuyên thấu tử phụ, xuyên thấu nguyên thần, tiến vào cấp độ càng sâu. Có thể sau khi xem, nhưng là lắc đầu, không có, không nhìn thấy. Lại nhìn cẩn thận một chút, kỳ thực ngươi phá vọng tổn chân chi nhãn hẳn là có thể càng mạnh hơn rồi, chỉ là chính ngươi không có chú trọng khai phá mà thôi. Trần ban nhắc nhở, ngươi coi như hắn là cái sử dụng rồi huyễn ảnh thuật yêu tộc, hơn nữa cực kỳ mạnh mẽ huyễn ảnh thuật, canh tại ngươi bên trên, hóa thần sau khi tiếp cận hóa nguyên, cái gọi là phá vọng tổn chân, chính là nhìn thấu tất cả hư vọng, không tồn tại. mê người mắt mục đích đổ vỡ, dứt bỏ những thứ nồn kia, thẳng tới bản chất. Trần Ban không ngừng nói, để Trần vị danh tâm thần gây xích mít, nào đó mấy lời, tựa hồ luôn có thể gây lên trong lòng hắn một ít cảm hưởng. Đặc biệt là lại phối hợp viễn ảnh thuật tâm đắc, càng làm thật hơn thiết. Phá tan tất cả viễn ảnh, xuyên qua xương mù, đến chân tướng mặt tiền. Thâm nghĩ chứ rất nhiều, trong mắt cũng nhìn rất nhiều. Xuyên qua cái kia một bộ gian nang, nhìn thấy rồi tử phủ, nhìn thấy rồi nguyên thần, lại tiếp tục thâm nhập sâu, nhìn thấy rồi sinh mệnh lực lượng, như linh hồn. Gặp lại trong mắt tất cả hóa thành từng khối từng khối, không ngừng nhỏ đi, hóa thành từng viên một, như dẫm sáng lạn cực quang, rong ruổi ở thời gian đường hầm mãi đến tận nơi sâu xa nhất, rốt cục nhìn thấy rồi một bóng người. Đó là một cái thân hình cường tráng to lớn đại hán, không còn nữa Trư Cương Liệp trước xấu xí héo rút gián dấp, càng là rất có anh khí. Chính là trong lúc suy tư, đột nhiên con mắt tê dần, thần quang tất cả thu lại rồi, để hắn không nhịn được một tiếng. Cảm giác như là thị lực dùng hết sau khô cạn nỗi đau. Đây là trước đây chuyện chưa bao giờ xảy ra. Trư Cương Liệp không phải bình thường yêu tộc, thực lực cao cường, nhỏ bé tiếng lập tức để hắn phát hiện, một tiếng giống to, ai? Lập tức liền phản phất chiến lũy bình thường quay về chuẩn bị danh phương hướng gọi tới. Một trận nổ vang nổ vang. Đất dung núi chuyển, những cây ngọn núi vất đá, phảng phất trang giấy giống như vậy, bị va nát tan. Cũng may nhờ có dịch chuyển không gian thần thông, Trần Vị Danh mới trước tiên né qua. Ngươi là ai? Trư Cương Liệp trầm quát một tiếng, đại địa phi thạch bao quanh xoay tròn. Yêu tinh này tu luyện chính là thổ chi đạo văn, chân khí chất pháp, không phải bình thường á thánh có thể so với. Trong tay nhấc theo một cây chín sĩ đỉnh ba, chính là đế hoàng thần binh, càng hiện uy mãnh. Cái tên này tuyệt không như chủng tộc hình dung ngu xuẩn như vậy, không có kế tục công kích, hiển nhiên là cảm giác được Trần Vị Danh thực lực bất phàm giờ khác này trần vị danh vẫn là phi điệu dáng dấp, thấy hành tích bại lộ, ngược lại cũng không hoảng hốt, không nhanh không chậm biến thành nhất tiên tộc dáng dấp, khẽ mỉm cười, xin chào đạo hữu, bản đạo chính là vân du tản tiên, con đường nơi này, nghe nói yêu vương uy danh, chuyên tới để vừa thấy, chỉ là lo lắng gây nên hiểu lầm, cho nên mới không có thông báo, cũng không phải có ý định trong bóng tối nho nó, vẫn xin xem xét. trừ cương liệp cũng không phải tốt như vậy nói chuyện, trong tay chiến sĩ đinh ba chỉ tay, giấu đầu lòi đôi, còn nói không có hắn ý, tiếng nói vừa dứt, chín sĩ đinh ba vung lên, quyển tích vô lượng đại địa khí còn như núi lớn quay về Trần Vị Danh nút tới. Người này mạn phù. Trần Vị Danh lắc lắc đầu, ta nếu không hiện ra chút thủ đoạn, đúng là muốn cho người coi thường rồi. Đang muốn ra tay, lại nghe thấy Trần Bản hô một tiếng, không muốn dùng đạo diễn kiếm, này đầu heo sau đó sẽ rất thú vị, đừng xấu hắn bảo vật rồi. Hữu tâm kinh sợ, đương nhiên phải cường lực ra tay, nếu không là hắn gọi lại, bản ý cũng thật là muốn phá hủy trong tay đối phương đế hoàng thần binh. Trần Vị Danh lúc này triệu ra thế giới chi trận, nhưng tụ tinh hà trưởng trực tiếp tiến lên lên tiếp. Bàn tay bằng thịt bao vây thế giới lực lượng, đem chín sĩ ba bắt lại âm âm tiếng vang lên, cương khí phun ra, cuốn lấy đất trời bốn phía nguyên khí, dường như thủy triều sóng gợn tàng ra. Con lợn này khí lực cũng thật là không nhỏ, Trần Vị danh thẩm nghĩ trong lòng, nếu không có có thế giới chi trận, hắn cũng thật là vô pháp như vậy nên chiến. Mà chưa cương liệp nhưng là thay đổi sắc mặt, hắn lai lịch bất phàm, thực lực siêu quần, dù cho trải qua rồi bao nhiêu kiếp nạn, nhưng vẫn là không phải bình thường á thanh có thể so với. Đặc biệt là trong tay chiến sĩ đình ba xuất từ huyền môn chính tông, cực kỳ lợi hại, tiên vương đều từng giết qua. Nhưng đối phương lại dùng bàn tay bằng thịt đỡ lấy rồi, thật là đáng sợ chỉ là hắn cũng không phải như vậy dễ dàng liền bị đánh đuổi chân khí phun một cái chín sĩ đinh ba của lấy ý đồ rút ra có thể trần vị danh hữu tâm cho hắn một hạ ma huy sao lại để hắn tuệ nguyện thế giới lực lượng dẫn dắt còn chụp mấy bức đại lực đùa chú ở trên người mạnh mẽ cầm lấy đinh ba làm cho đối phương vô pháp thực hiện được gào một tiếng giống to Chư cương liệp trên người chân khí phun ra hình thể đột nhiên lớn lên hóa thành mấy ngàn mét thân thể khí lực cũng là đột nhiên lớn lên rốt cục vẫn là đem chín sỉ đinh ba cho giật trở lại yêu hoàng chiến thân trần vị danh xứng sở Tự nhiên là kinh ngạc đối phương lại còn biết cái này đẳng thần thông. Yêu hoàng chiến thân nhưng là tiếng tâm lừng lây yêu tộc đại năng thần thông, không phải nhân vật bình thường có thể tu luyện. Thái sử kĩ ghi chép bên trong, tu luyện qua này thần thông hẳn là tiếng tâm lừng lây hạng người, tỉ như Đông hoàng thái nhất. Không phải. Trần Ban lập tức phủ định, là pháp thiên tượng địa. Pháp thiên tượng địa cổ trụ nhất thời kinh ngạc, không phải chiến tộc thần thông à? Trần Vị Danh lắc đầu, hắn tuyệt đối không phải chiến tộc. Chiến tộc chính là sau đó vu tộc, bởi vì trời sinh cùng lực chi đạo văn kết hợp lại, còn có trời sinh chiến văn, có một ít kiệt xuất hạ người có thể sử dụng pháp thiên tượng địa, khiến cho sức chiến đấu tăng nhiều. Nhưng rất rõ ràng, Chư Cương Liệp không phải. Trong lòng hơi suy nghĩ một chút, bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, nhìn Chư Cương Liệp lớn tiếng hỏi, "Ngươi tu luyện nhưng là ngày đó cương 36 biến, ngoại trừ chiến tộc, vũ tộc, liền chỉ có sao bắt đầu 36 biến cùng địa sát thất thập nhị biến bên trong có này thần thông rồi. Ngươi sao biết?" Chư Cương Liệp cả kinh, lập tức phản ứng lại, bận điệu có hay không nhận, "Ngươi nói cái gì? Ta không nghe rõ." Chân vị danh lại là quát hỏi, người cùng Tôn Cựu Dương, Bồ Đề lao tổ là quan hệ gì?" Sau bắt đầu 36 biến chính là thời đại hùng hoàng thần thông, hội người cũng không nhiều. Vô Lượng Thiên Tôn, Đạo Tổ Hùng Quân, Tôn Cửu Dương, hội bất quá rất ít mấy người, nghĩ tới nghĩ lui, Tôn Cửu Dương có khả năng nhất. Có thể lần này chư cương liệp phủ nhận cực kỳ chê để, ta không quen biết cái gì bổ đề lão tổ, chớ có nói vậy. Đang khi nói chuyện, lại là đánh tới. Trần vị danh cảm giác này chưa yêu lai lịch quái lạ, cũng không muốn tiếp tục tranh đấu, lúc này bày xuống nhất mê trận, dùng chút mê hoặc thủ đoạn sau, liền dùng dịch chuyển không gian rời đi. Chương 818, mạo nhị tỷ. Một trận bay nhảy Công kích đều là đánh vào rồi chỗ trống, mềm lún, muốn thoát lực giống như vậy, thật vất vả từ đâu đầm lầy bình thường trong trận pháp rút người ra. Trư Cương Liệp mới phát hiện đối thủ đã mất tung ảnh, lại bị đối phương đùa bỡn trong lòng bàn tay, điều này làm cho trong lòng hắn rất là khó chịu, đi là không có biện pháp chút nào. Hơi nhướng mày, xem hướng thiên không, nhớ tới mới vừa mới đối phương yêu cầu, nhất thời có rất cảm giác không giống nhau. Mặt khác, Trần Vị Danh rời đi vân sạn động sau, liền trực tiếp hướng thủ du duẩn thân nơi mà đi. Tôn ngộ không thật sự hội tới nơi này, à Trần Vị Danh nhìn Trần Bàn hỏi dò luôn cảm giác đối phương nói có chút vô căn cứ. Trần Ban không tỏ do ý kiến, mà là cao mày nói, kỳ thực ta cũng muốn biết ta nói hội sẽ không xuất hiện. vậy rốt cuộc phải đợi tới khi nào? không rõ ràng, này hội ngươi cũng không có đặc biệt muốn đi địa phương, chờ ở đây. như không phải cùng tôn ngộ không có quan hệ, Trần Vị Danh cũng không muốn ở lại ô Tư Tàng Tinh ở trên. Lang Tiêu Tinh vực rất lớn, Ngũ Đế Thiên Đình thế lực đối với hắn mà nói rất nguy hiểm, hắn càng muốn đi hơn cùng Ngũ Đế Thiên Đình đối nghịch những địa phương kia. nhưng xem Trần Ban tựa hồ rất có hứng thú, hắn chỉ có thể làm tốt ở này ở một thời gian ngắn chuẩn bị rồi. Khoảng cách cũng không phải quá xa, bất quá một canh giờ đã tới. Chính là cùng trần bàn thảo luận trần vị danh đột nhiên dừng lại nói chuyện, lông mày dựng đứng, hắn cảm giác phía trước truyền đến từng trận mạnh mẽ nguyên khí đất trời gợn sóng, cực kỳ cuồn bạo. Sững sờ sau khi, lập tức chạy như điên, phá vọng tổn chân chi nhãn nhìn quét, phát hiện thủ du cũng không có lúc trước sân động, mà là đến rồi bên ngoài chăm rằm một cái thung lũng. Bên trong thung lũng còn có cái tiên vương cảnh giới yêu tộc, giờ khắc này con dòng chính tay công kích thủ du, tại sao lại như vậy? Trần vị danh không rõ, thủ du trốn rất có thủ đoạn, không phải như vậy dễ dàng bị tìm tới lấy hắn quản chi tử tính cách, cũng không phải hội tùy ý xuất động. ẩn nấp khí tức, tới gần sau khi, xa xa mà liền nghe đến thủ du đang lớn tiếng hô, vô dụng, ta bảo bối này, hôn nguyên đế hoàng đều không đả thương được ta. vị này mẫu, nữ yêu tiên tử, ngươi đúng là tinh túc chuyển thế, ngươi chính là cái kia 108 tinh túc bên trong phòng nhà tỏ, ta không lừa ngươi. thiên lộ rất trong yếu, các ngươi ở bên ngoài biên cũng chơi ngàn vạn năm, kiềm chế lại, vẫn là trở về đi thôi. đối diện ra tay công kích chính là một cái nữ yêu, điều mục tướng cảnh, một thân đỏ rực như lửa, trên đầu mọc ra một đôi trứng nhĩ phần lưng lại còn mọc ra vẻ, vừa nhìn liền biết chính là không phải bình thường yêu tộc, mà nghe thủ du nói lại là cái tinh túc. lúc này này nữ yêu điên cuồng ra tay, ý đồ bắt thủ du, làm sao chu thiên tinh thần bảo thực sự quá mức lợi hại, ánh sao xuất hiện, hóa thành một mặt khí tường chặn ở mặt trước, mặc cho này nữ yêu toàn lực ứng phó, cũng là không thể làm gì. nhưng càng như vậy, liền càng để cái kia quái dị thọ yêu muốn bắt đối phương, Hôn nguyên đế hoàng đều không làm gì được bảo vật, như làm cho nàng đạt được, này nhưng dù là cơ duyên lớn rồi. thấy thủ du không ngại, trần vị danh trong lòng một tảng đá cũng là thả xuống lại nhìn kỹ cái kia thọ yêu, trần cảm thấy cực kỳ quái lạ, thú vị. trần ban cũng là nhìn thấy rồi, yêu nữ này trong cơ thể lại có một luồng tử khí, cái này cũng là trần vị danh nhìn thấy chỗ cổ quái, thọ yêu ở tiên vương bên trong cũng nên là siêu phàm hạng người, nhưng này tựa hồ cũng không phải là hắn toàn bộ thực lực, trong cơ thể có một luồng rất rõ ràng tử khí, áp chế rồi chân khí của nàng cùng sinh mệnh lực lượng, không phải vậy hội cường đại hơn. nhưng nàng tu luyện cũng không phải là tử vong đạo văn, mà là hỏa diễm đạo văn, giờ khắc này đã thiêu bên trong thung lũng như dung nham. ở tình huống bình thường, không chết vong đạo văn tu sĩ sinh ra như vậy nồng nặc tử khí, hoặc là là sắp sửa bỏ mình, hoặc là liền không phải vật còn sống. Nhưng thỏ yêu rõ ràng hai người đều không phải, quá quái lạ rồi. Thiên Vương, thỏ yêu, lại là ở nơi này. Trần Vị danh nhẹ giọng nói rằng, này nữ yêu chỉ sợ cũng là chưa cương liệt ra trước tuổi được, mão nhị tỷ. Cái này ta có thể giết à? Dựa theo Trần bản ý tứ, bọn họ là ở đây nhìn tôn ngộ không là có hay không sẽ đến, tận lực không nên dính vào. Nhưng trước mắt không giống rồi, này thọ yêu là tinh túc, vẫn là một cái Thiên Vương cảnh giới tinh túc, hắn là rất có cơ hội giết. 108 quá nhiều đưa trở về một cái là một cái. Trần Ban suy nghĩ một chút, lập tức không chắc chắn lắm nói rằng, ta không có nghe, không có cái này nữa yêu tin tức, thật là là có thể giết, cũng quản không được nhiều như vậy rồi, động thủ đi, giảm thiểu một cái là một cái. A Di Đà Phật, nữ thí chủ, ngươi cùng Thiên Lộ hữu duyên, vẫn là trở về đi thôi. Bao nhiêu khuyên bảo vô dụng, Thủ Du Trận bắt đầu học Phật giáo một bộ, cũng là hết biện pháp rồi. Câm miệng. Mão Nhị tỷ hét lớn một tiếng, công kích vô dụng, vốn là buồn bực, lại bị Thủ Du nghĩ linh tinh rồi lâu như vậy, luôn cảm giác đối phương cố ý xem thường tự nhiên lựa giận tung thiêu. Lại muốn là động thủ thời điểm, đột nhiên nghe thấy đại thanh hô to, "Ngươi, ngươi này yêu tộc muốn làm gì, ngươi tại sao muốn công kích bằng hữu ta?" Lập tức thấy rõ Trần Vị Danh vọt tới, duy trì khoảng cách nhất định, muốn tới nhưng lại không dám giáng vẻ. Vừa thấy Trần Vị Danh, Thù Du lại hỉ, bận độ là hô, tinh tốt, tinh tốt, này thỏ yêu là tinh tốt. Đối với thiên cơ thượng nhân, hắn có khác với tất cả mọi người cảm tình, tuy rằng ngày xưa nói là không đáng kể, nhưng trong lòng vẫn luôn là nghĩ phải cố gắng hoàn thành nhiệm vụ. Nhiều năm như vậy rồi, vẫn không hề đạt được, lần trước gặp phải một cái tinh tốc cũng là quá mạnh, thậm chí đều chưa thấy dáng vẻ. bây giờ gặp phải một cái, trần vị danh nên đánh thắng được, tự nhiên là hưng phấn thất thố. có thể trần vị danh nhưng là đúng chư hắn hét lớn một tiếng, cực kỳ phẫn nộ. cái gì chó ma tinh túc, ngươi điên rồi sao? a, thu du sướng sở, tự nhiên là không rõ. trần vị danh nhưng là quay về mão nhị tỷ cúi người hành lễ, vị tiền bối này, bằng hữu ta đầu có chút mất linh quang, xin hãy tha lỗi, ta này liền dẫn hắn rời đi. sợ hai ruột rẻ, cường trang chấn định giáng dấp, mão nhị tỷ khẽ mỉm cười, sứt môi tách ra, chân chính nết miệng nở nụ cười. Ngươi thật giống như không có cái kia phòng thân bảo bối đi. Lời còn chưa dứt, đột nhiên vọt tới rồi Trần Vị Danh trước người, giơ tay chính là một đám lửa, như dòng tương bình thường vô xuống đi. A! Một tiếng hét thảm, Trần Vị Danh rơi vào cách đó không xa một cái ao, dòng tương quyển tích mà tới. Bão nhị tỷ có thể không có nương tay ý tứ, thân hình lói lên, đến rồi ao trên đất phương, giơ tay xúc động hỏa diễm, hóa vào tay trưởng, như một mảnh hỏa hồ quay về Trần Vị Danh đầu vô tới. Tha mạng! Trần Vị Danh làm ra sợ sệt đến cực điểm giáng dấp, hai tay bản năng giơ lên che ở đầu tiền. Làm Mão Nhị tỷ tay trưởng vỗ xuống trong nháy mắt, một thanh trường kiếm đột ngột từ lòng bàn tay vọt ra, trực tiếp đâm vào thọ yêu lòng bàn tay. Này không phải là bình thường bảo kiếm, mà là cái kia thời đại hồng hoang thiên đạo chi kiếm đạo diễn kiếm, uy lực to lớn, tiên thần khó chặn. Đâm chúng trong nháy mắt, lại như cầu vồng nối tới mặt trời bình thường dọc theo cánh tay vọt thẳng nhập trong cơ thể. Lại có thêm đáng sợ kiếm khí quấy lên, thậm chí cũng không kịp phát ra tiếng kêu thảm, Mão Nhị tỷ liền trực tiếp hóa thành rồi mảnh vỡ. Chương 819, phòng Nhật Thọ trở về vị trí cũ. Nhất kiếm công thành, đem Mão Nhị tỷ chém giết, trần vị danh trong lòng mừng thầm. Hắn một thân pháp bảo cùng kỳ công, muốn đánh bại một cái tiên vương không phải cái gì không thể sự, nhưng muốn giết một cái tiên vương liền khó khăn. Đặc biệt là cái này tiên vương vẫn là tinh túc, nói không chắc hội có cái gì chính mình không biết bản lĩnh. Nếu như thế, chỉ có làm cho đối phương chính mình đưa tới cửa rồi. Cho nên sử dụng tàng binh thuật đem đạo diễn kiếm hòa tan vào thân thể. Đầu tiên là kỳ địch lấy yếu, thời khắc mấu chốt mới xuất sắc chiêu. Cũng là bất ngờ này, Bảo nhị tỷ sát ý như thế nồng nặc, mới để kế hoạch so với dự liệu còn thuận lợi. Thọ yêu bỏ mình, chân vị danh lập tức triển khai phong ấn thuật triển khai từ thứ 10 tướng quân tiết khang cái kia học được siêu hồn thuật quay về đầu lâu đập tới bao phủ trong nháy mắt lượng lớn hình ảnh tiến vào đầu óc có ánh sao có xá lợi còn có như lai phật tổ hình ảnh lấp lóe rất nhanh còn chưa kịp qua xong liền thấy rõ một đạo huyền quang bay lên bay lên trời cao trong nháy mắt biến mất ở rồi trong tinh không cái kia huyền quang chi bên trong chính mão nhị tỷ linh hồn ân trần vị danh sướng sở sinh mệnh bỏ mình sau linh hồn sẽ là đề, tiêu tan mà một khi siêu hồn thuật triển khai liền có thể đem linh hồn tạm thời củng cố nhưng không hề nghĩ rằng chính mình thi pháp còn không kết thúc, bão nhị tỷ linh hồn lại liền bay đi rồi. chẳng lẽ là bởi vì tinh túc duyên cớ trong lòng nghĩ như vậy, chỉ có thể coi như thôi. đột nhiên, lại là cảm giác được một luồng huyền diệu khí tức tuôn ra, tuần chứ nhìn lại, chính là từ trên người thủ du phát sinh. chỉ thấy trên người chu thiên tinh thần bảo phát sinh huyền diệu ánh sao, hóa thành một cái trường long bình thường vòng quanh thân thể xoay quanh. ha ha, cái thứ nhất, xong rồi. thủ du mừng rỡ kêu to, theo trên người hắn ánh sao xoay quanh càng nhanh. trần vị danh đột nhiên phát hiện, toàn bộ thế giới quỷ dị trở nên hắc ám, phi thường hắc đen khó có thể hình dung nếu không dùng phá vọng tổn chân chi nhãn liền ngay cả tu vi của hắn cũng nhìn không ra bao xa đây là trong lòng hơi động ngẩng đầu nhìn chỉ thấy trên bầu trời tinh thần thái âm tinh đều biến mất vô ảnh vô tung rồi toàn bộ thế giới phảng phất một mảnh màu đen màn sân khấu liền thành một khối chỉ chốc lát sau trên bầu trời đột ngột xuất hiện một điểm bạch quang hóa thành một cái đồ án chính là cái kia thọ yêu răng, rớp lập tức biến thành một cái điểm trắng rơi vào hắc ám màn trời ở trên chính là một ngôi sao thiên lộ chân vị danh thấp giọng đã nói trước hắn đúng thiên lộ không biết gì cả. Nhưng hiện tại không phải rồi. Vừa nãy siêu hồn thuật siêu tập tình huống có hạn, nhưng là có rất nhiều cùng tiên lộ có quan hệ. 108 tinh túc, chính là 108 ngôi sao. Đây chính là cái gọi là khác một bức tranh vũ trụ, chỉ có 108 ngôi sao, vốn cũng nên sáng ời, nhưng bởi vì tinh túc chuyển thế, làm cho này nhất lẻ 8 viên tinh thành rồi ám tinh. Một khi trở về vị trí cũ, liền có thể tái hiện ánh sáng. Bây giờ phòng nhật thọ đã trở về vị trí cũ, còn kém 107 viên. Chính là trong lòng trong lúc suy tư, đột nhiên cảm giác được thủ du khí tức tăng nhanh như gió, trong nháy mắt đột phá lập tức thấy rõ hắc vân quần cuộn mà đến từng đạo từng đạo thiên kiếp hạ xuống ha ha thú vị chân ban đột nhiên cười to cái này áo choàng e sợ cũng không phải là sư phụ ta luyện chế hoặc là nói không phải một mình hắn luyện chế lấy năng lực của hắn nên luyện chế không ra xác thực cổ trụ cũng là gật đầu ta trước còn tưởng rằng chỉ là pháp bảo bây giờ nhìn lại không phải thu du hắn đã thành rồi một cái đặc biệt cơ thể sống sống sót thiên lộ hắn vô pháp như những tu sĩ khác bình thường tu hành chỉ có thể theo tinh túc trở về vị trí cũ mà không ngừng trở nên mạnh mẽ liền không biết 108 viên tinh túc toàn bộ trở về vị trí cũ, hắn có thể đến thực lực ra sao? Chí tôn, bán đạo, cực đạo. Cực đạo không thể. Trần bán lắc lắc đầu, như gom tinh túc liền có thể cực đạo, vậy cũng thái giá rẻ rồi có thể đến bán đạo là tốt lắm rồi. Từng đạo từng đạo tiên kiếp vượt qua, tiên nhân cảnh giới rốt cục thành rồi thiên tiên cảnh giới. Ha ha, sức mạnh cảm giác ra. Thu du tay cầm ánh sao, Dương Thiên Trường thiếu, ánh sao đánh xuống, gió nổi mây vần, hảo một bộ thiên hạ vô song rằng, Nhìn hắn ở cái kia thét dài nửa ngay sau, chân vị danh rốt cục không nhịn được thổ ý tứ trực tiếp đem hắn từ không trung thổi xuống tới một cái trồng cây chuối đâm vào trong hầm đúng thủ du mà nói là có chất đột phá có thể cuối cùng chỉ là cái tiểu thiên tiên mà thôi cũng coi như là bụi bậm lăn xuống chân vị danh lại cầm lấy thủ du tìm cái thích hợp đỉnh núi sau lúc này mới bình tĩnh lại tâm tình nghĩ chuyện vừa rồi từ mão nhị tỷ trong ký ức hắn nhìn thấy rồi rất nhiều hình ảnh nhưng đáng tiếc đức quãng cũng không thể hoàn toàn liên hệ có thể biết đến là tinh túc cùng xá lợi có quan hệ mà những kia xá lợi mới có chính là khổ tăng biến thành nhất làm cho hắn bất ngờ chính là Cái này Phong Nhật Thọ tới nơi này cũng không phải là trùng hợp, mà là như Lai Phật tổ phái tới được, mục đích lại là giám thị Trư Cương Liệp. Hơn nữa như Lai Phật tổ trong tay tinh túc cũng không phải là chỉ có hắn một cái, mà là có 27. 27. Trần Bàn rỗi ra chỉ tay gãi gãi mặt, ta nhớ tới cùng ngày ở Phật vực thời điểm, thần như Lai ra tay chính là vì rồi cấp giật 27 viên xá lợi. Đều là 27, lại là cùng xá lợi có quan hệ, ta cảm thấy trong này cũng không phải là trùng hợp, mà là có liên hệ. Trần vị danh gật đầu, khổ tăng hóa rồi 108 viên xá lợi. Có 27 viên đã bị ma như lai được. Hơn nữa, hắn hấp thụ rồi xá lợi bên trong sức mạnh, vì lẽ đó thực lực của hắn ở thần như lai bên trên rồi. Là có chút kỳ quái. Một bên cổ trụ cũng là nói nói, căn cứ suy đoán, tinh túc sức mạnh chí ít nên hôn nguyên đế hoàng, thậm chí là chí tôn, không nên chỉ là chỉ là tiên vương mới đúng. Trân vị danh khẽ như mày, nếu như nói, ma như lai tìm tới cái kia 27 viên xá lợi thời điểm, vừa vặn cũng tìm tới rồi này 27 tinh túc, sau đó hấp thu rồi sức mạnh, lại là dùng ma công áp chế rồi những này tinh tốc. Vì lẽ đó bọn họ chỉ có tiên vương cảnh giới những kia từ khí, đến cùng lại là chuyện gì xảy ra? Hạ thấp thực lực phương pháp có cái gì Trần bàn rỗi ra một cái ngón tay, số 1, trọng thương. Thương thế quá nặng, thương kỳ căn bản, có hay không như tiên diễn đổ lục như vậy huyền công, rất có thể hội hạ thấp cảnh giới. Thứ hai, bị thần thông phong ấn, khiến đến không cách nào phát huy toàn bộ thực lực. Đệ tam, như kim sĩ si đại bằng vương như vậy, thần hồn bị hao tổn, hoặc là như dương tử mặc hắn nương giống như vậy, thiếu hụt hồn phách. Trần vị danh gật đầu, trong lòng hơi động, đột nhiên nhớ lại một chút, còn có một loại lại nhìn về phía Trần Bàn chậm rãi nói, đoạt xác, không sai. Trần Bàn cũng là khẽ mỉm cười, cường giả bỏ mình, cướp đoạt người yếu thân thể, sau đó hạ thấp thực lực. Bảo Nhi tỷ vô cùng có khả năng chính là loại này, nhưng nàng cũng không phải là đoạt người sống mất, mà là người chết. Như Lai Phật Tổ cũng không hy vọng những này tinh túc quá mạnh, nhìn đủ liền có thể, cho nên đem bọn họ đặt vào người chết trong cơ thể. Đúng. Trần Vị danh vỗ tay, lớn tiếng nói, không phải phổ thông thi thể, mà là tử thai. Như vậy sống lại tu luyện lên khó khăn tầng tầng, ngàn vạn năm cũng chỉ đến như thế. đã như thế. Chính là giải thích rõ rồi chứ. Tại sao cảnh giới của bọn họ hội rơi xuống, tại sao bên trong cơ thể của bọn họ hội có tử khí? Bởi vì bọn họ vốn là sống sót thi thể. Chương 820, năm đó tình hình rối loạn. Sống sót thi thể, liền xem là khá hoạt động, cũng nên là như xác chết di động, không biến hóa nữa khả năng, nhưng bởi vì tình túc lực lượng chống đỡ, có thể sinh trưởng. Nói đến rất là quỷ dị, nhưng sự thực tựa hồ chính là như vậy. Chân vị danh muốn từ phòng Nhật Thọ trong ký ức làm theo chút vật gì, nhưng đáng tiếc tin tức quá ít, không hề đoạt được. Tạm thời làm ở đây tu dưỡng chuẩn bị tự nhiên cũng không thể nhàn rỗi, liền cầm những tài liệu kia bắt đầu luyện khí. Lấy Trần Vị danh năng lực, mặc dù là bình thường tài liệu cũng có thể luyện chế ra đồ tốt. Đáng tiếc chính là, những thứ đó nhiều là huyền khí, thiên kiếp đối với hắn mà nói không có bao nhiêu tác dụng. Tài liệu luyện chế xong liền đi đổi lấy tiên tinh thạch cùng tài liệu, sau đó sẽ trở về luyện chế. Như vậy nửa năm trôi qua, Trần Bàn có chút không kịp đợi rồi, dục Trần Vị danh lại đi tìm Trư Cương nghiệp. Có thể đến rồi Vân xạ động, nhưng là phát hiện này chưa yêu không gặp rồi, tìm hồi lâu mới ở cao lão trang tìm tới. Ha ha, thì ra là như vậy chân ban thật giống rốt cục đi rồi xương mù giống như vậy, cực kỳ hưng phấn, Tây Du lấy kinh nghiệm nói là Tuyên Dương Phật giáo, nhưng sau lưng vẫn là ngươi lửa ta gạt. Chư Cương Liệp là Thiên Đình phái ra, Phong Nhật Thỏ nhưng là Như Lai phái lại đây giám thị Chư Cương Liệp. Vốn là muốn chờ đợi ở đây, Phong Nhật Thỏ bị giết sau, Chư Cương Liệp mới dám hạ sơn đi khoái hoạt, cũng không nhất định. Cổ Trụ lắc lắc đầu, nói không chắc là Chư Cương Liệp sợ Trần Vị danh tìm tới cửa giết hắn, nhưng lại không dám rời đi nơi này quá xa, cho nên mới đi cao láo chằng. Trần Vị danh nhưng là ở quan tâm khác một chuyện, cái gì Tây Du lấy kinh nghiệm một lời khó nói hết, sau đó ngươi liền biết rồi. Trần Ban sẽ cùng hắn nói rằng, "3 năm, trong vòng 3 năm tôn nộ không nhất định tới nơi này. Mấy năm qua đường nhàn rỗi, ta nghĩ đến rồi một chuyện, ngươi có thể thử xem." "Cái gì Trần vị danh bận bịu là truy hỏi?" Trần Ban không có trực tiếp trả lời, mà là nói với cổ trụ, "Ngươi trước đây cái kia ở trong người sáng tạo một cái không gian biện pháp, nghĩ một biện pháp chuyển cho hắn, hoặc là có biện pháp biểu thị không?" Cổ trụ suy nghĩ một chút, "Có thể thử xem. Ta không có thân thể, chỉ có thể dùng không gian cảnh tượng biểu thị, có thể thành hay không xem bản thân hắn." Trần Ban gật đầu sẽ cùng Trần Vị Danh nói rằng, "Những ngày qua ta nghĩ quá rồi, tuy rằng thế giới lực lượng rất lợi hại, biết bề ngoài mà không biết bề trong chuyện như vậy đối với hắn người không đáng kể, nhưng ngươi không giống, ngươi nên muốn đẩy diện thế giới lực lượng vi luật. Tuy rằng ta không có cực đạo ký ức, nhưng nếu chiến tranh đã mở ra, như vậy mặc kệ sau đó ngươi có nguyện ý hay không tiếp thu ta phần này ký ức, tương lai của ngươi cũng đã không có lựa chọn. Ngươi đối thủ là thiên địa đại đạo, là thế giới, nếu như ngươi không thể nào hiểu được thế giới, ngươi thì lại làm sao chiến thắng thế giới?" Trần Vị Danh lặng lẽ, hắn xác thực nghĩ tới tương lai đường đi đi như thế nào nhưng cũng chưa hề nghĩ tới việc này. Chân ban vừa chỉ chỉ cách đó không xa Hỗn Độn Chi Nguyên, học được lão già mở ra không gian chi pháp, ở trong người sáng tạo một cái không gian, đem thế giới chi trận bố trí trong đó, đã như thế, coi như không đem tinh thể thả ra, ngươi cũng có thể sử dụng thế giới lực lượng. Lại đem Hỗn Độn Chi Nguyên đặt trong đó, thế giới chi trận đều sẽ chính mình vận hành, đối với ngươi trợ giúp rất lớn. Biện pháp tốt." Chân vị danh không nhịn được kinh hỉ gọi vào. Nếu như đúng là như vậy, sự giúp đỡ dành cho hắn cũng quá lớn. Một bên cổ trụ, nhưng là một mặt quái lạ nhìn chân ban đến cùng là đồng nhất cái sinh mệnh bản nguyên a ngươi cùng Tam Xích Kiếm ý nghĩ lại là như thế. Trần Ban sử sở, Tam Xích Kiếm cũng đã làm chuyện như vậy. Cổ trụ gật đầu, không sai, Thiên Vũ Chiến Thiên sau gần 400 năm thì Tam Xích Kiếm liền đến rồi cực đạo, đó là hắn lần thứ nhất chiến thiên, cuối cùng không địch lại. Chờ đã, Trần Ban lập tức hô to một tiếng, lần thứ nhất chiến thiên ý của ngươi là, hắn cùng Thiên Địa Đại Đạo đánh qua hai lần rồi. Trần Vị Danh cũng là một mặt kinh ngạc, nghe ra rồi đồng dạng ý tứ. Các ngươi không biết cổ trụ nhìn hai người rất là kinh ngạc, ta còn tưởng rằng các ngươi đều biết rồi. Cuộc chiến phong thần sau 400 năm, khi đó ta còn không luân hồi, vẹn vẹn nghe bọn họ đã nói một điểm đại khái. Lần thứ nhất chính trời, hắn thua rất triệt để. Hắn là chật tự đạo văn, nghe tới lợi hại cực kỳ. Có thể thiên địa đại đạo cũng là trật tự, vẫn là chật tự cứu cơ thể. Khắp nơi cao hắn nhất đẳng, bị áp chế quá lợi hại rồi. Cuối cùng hắn lựa chọn chặt đứt đạo cơ, khuynh lấy hết tất cả sức mạnh trọng thương thiên địa đại đạo, chính mình nhưng là lại vào luân hồi. Thiên địa đại đạo ngủ say chữa thương, tam xích kiếm nhưng là kinh luân hồi không biết bao nhiêu lần, rốt cục một lần nữa tìm về bản ngã, lần thứ hai tu luyện chật tự đạo văn mà lần này hắn dùng tương tự ngươi nói phương pháp ở trong cơ thể mình sáng tạo ra rồi một cái tiểu thế giới tìm hiểu thế giới của chính mình chi đạo cuối cùng trọng thành tựu mới cực đạo còn có như vậy sự tình mặc dù mạnh như Trần Bàn cũng là một mặt kinh ngạc nếu như thế cái kia vì sao còn có thể thua không biết cổ trụ ánh mắt rời về phía những nơi khác lấp ba lấp bắp ta ta không tiến vào chiến trường kia không tiến vào chiến trường Trần Bàn bỗng nhiên tỉnh ngộ đúng rồi cái tên nhà ngươi tử như vậy sớm sợ là còn không giết vào Thiên Quốc liền bị chiến nô giải quyết rồi có phải là ngoại trừ sư phụ ta, ngươi là người thứ nhất tử. Lúc đó không ngờ tới thiên địa đại đạo đã tỉnh lại. Cổ trụ thở dài, hơn nữa đối với thiên địa đại đạo hiểu quá ít, thậm chí cũng không biết chiến nô tình huống, căn bản không có phòng bị. Hơn nữa vào lúc ấy vận mệnh đạo văn còn không từ thế giới cho ra, cực đạo cơ hội chỉ có một cái. Vô cực cũng vẫn được, hắn nghĩ đến hờ hững, nhưng kỵ tuyết phù chuyển thế để tình huống trở nên phức tạp rồi. Tam xích kiếm chạm đạo xuống lại, tràn đầy tự tin, cũng cảm thấy nếu là kỵ tuyết phù như lên cấp cực đạo, cũng không nhất định đạt đến mục đích quan trọng hơn chính là kỷ tuyết phù lúc đó hậu tranh cướp cực đạo chỉ có một mục đích chính là muốn giết tam xích kiếm lấy bản nguyên sinh mệnh của hắn đến phục sinh ngươi mai đến tận được thiên vũ truyền tin nói ngươi là bị tóm vào thiên địa cướp ngục giết tam xích kiếm cũng vô dụng lại có đông hoàng thái nhất chứng minh thật có việc này mới xem như là để kỷ tuyết phù tỉnh táo lại còn có thánh chủ đến không do cùng với những cái khác biên số nói chung vào lúc ấy coi như là thiên địa đại đạo không thức tỉnh chính mình bên trong đều là một tháp hồ đồ không đúng vậy sẽ không có sau đó cái gọi là nội chiến câu chuyện rồi sau đó vô lượng thiên tôn chết rồi sau đó ta lại chết rồi, sau khi tình huống ta không biết, nhưng căn cứ được tin tức xem, hẳn là định ra rồi cứu kế hoạch của ngươi, kỷ tuyết phủ mới đáp ứng hợp tác. cái kia ma nữ thật sự rất không giảng đạo lý. chân ban amu lắc lắc đầu thở dài một tiếng, hắn như giảng đạo lý cũng không gặp qua được khổ cực như vậy rồi. lại nói làm sao cái thứ nhất tìm tới chính là tử nhanh nhất người, năm đó còn có rất nhiều chuyện đều không minh bạch. nếu tam xích kiếm như vậy tự tin, cái kia lần thứ hai là như thế nào thất bại ta có cảm giác như không giải quyết cái vấn đề này, lại đánh lần thứ ba cũng vô dụng. đi một bước xem một bước đi. Cổ trụ cũng là thở dài một tiếng, "Chú ý rồi, ta bắt đầu rồi." Lập tức xúc động không gian đạo văn ở bàn cổ phủ thai ấn bên trong bắt đầu xoay tròn. Chương 821, Lực hoài thế giới. Không gian đạo văn dường như thần long ở quanh thân bay lượn, mở ra đóng lại, như một cái tiểu thế giới ở hốt hấp. Cuối cùng tiến vào tràn vào trong cơ thể, phản phất khai thiên tích địa, đem hùng hữu câu hắc cá không gian tất cả nghiền nát, lại phản phất dây thường bình thường bệnh. Dây thường vạn ngàn, dây dương ngưng tụ, vô số đạo văn buộc lên không ngừng, cuối cùng ngưng tụ thành một cái điểm rơi vào rồi ngực, dường như một điểm chu sa trí. Đây chỉ là cái bắt đầu, hóa thành rồi một cái tuyết điểm, bên trong từ không đến có, từ nhỏ đến lớn, cấp tốc mở rộng. Trong chốc lát, liền hóa thành nhất vùng trời nhỏ, biết phạm vi mấy trăm km rồi vừa mới dừng lại. Xong rồi, chân vị danh trưởng xụi một hơi, một mặt kinh hỉ, hai mắt mở, không còn là kim quang, mà là hào quang màu tím, như hồng ngưng khí, cực kỳ huyền liền diệu. Cổ trụ biểu thị chi pháp đã là cực kỳ tấu triệt, nhưng đáng tiếc hắn không có thân thể của chính mình, chỉ có thể biểu thị ngưng tụ không gian mà vô pháp biểu thị như thế nào đem không gian đặt ở trong cơ thể mình. Chuyện này đối với Trần Vị Danh mà nói, chính là sự tỉnh phiền phức nhất, hắn hoàn toàn không có cách nào học tập. Nhưng Trần Bàn đã nói qua việc này tầm quan trọng, hắn vô pháp từ bỏ, chỉ có thể buộc chính mình nghĩ tất cả biện pháp. giai đến gần thời gian 3 năm, cưỡng chế bên dưới, rốt cục bước được mình làm ra đột phá. Cảnh giới không hề tăng lên, có thể phá vọng tồn chân chi nhãn cùng phù ấn thuật nhưng là tiến vào rồi một tầng thứ mới. Không lại vẹn vẹn chỉ có thể mô phỏng, còn có thể căn cứ chính mình lĩnh ngộ, tiến hành sửa chữa cùng học tập. Này không gian đạo văn người tu hành đặc biệt không gian trong cơ thể, rốt cục bị hắn tu luyện thành công. thú vị Chân Ban tự có suy nghĩ, phá vọng tồn chân chi nhãn cùng phù ấn thuật tựa hồ cũng không phải là lẫn nhau thần thông, mà là ảnh hưởng lẫn nhau. Chân vị danh cũng là phát hiện rồi việc này, bất quá lúc này không có suy nghĩ nhiều, mà là đem 3.600 viên tinh thể lấy ra, tất cả nhét vào cái này tân sinh trong không gian. Lấy Chu Thiên tinh đấu chi pháp, bố trí xuống thế giới chi trận. Đem hỗn độn chi nguyên làm mắt trận, để vào trận pháp, như khảm nạm rồi một trái tim. Hết thể tinh thể trở nên dường như vũ trụ tinh thần giống như vậy, lẫn nhau liên hệ ảnh hưởng, toàn bộ trận pháp tự mình vận chuyển lên. Chân Ban không khỏi cảm thán: tuy rằng thường nói đạo văn là bình đẳng, vô mạnh yếu, cũng có thể thành tựu đạo, tương tự lợi hại, nhưng không thể không nói hỗn độn cùng trật tự những này nói đến đặc thù đạo văn, xác thực có khác với tất cả mọi người chỗ a. thế giới hiện hữu hỗn độn, sau đó mới sinh trật tự, trật tự là biểu tượng, hỗn độn mới là căn nguyên. ngươi phân một cái thần thức ở lại chỗ này, không tới nguy hiểm thời điểm không muốn dễ dàng can thiệp nơi này, nhìn kỹ một chút thế giới diễn biến quá trình. chân vị danh gật đầu, tất nhiên là rõ ràng, cuối cùng cũng coi như là nỗ lực không có hườn phí. ban bấm đốt ngón tay tính rồi toán thời gian, lại là nói rằng. Người này học gần thời gian 3 năm, nhanh đi Cao lão trang nhìn, Tôn Ngộ không khả năng muốn tới rồi. Cung thú du dặn dò một phen, để hắn chờ đợi ở đây không cần luận đi, trần vị danh bận bịu là hướng về Cao lão trang mà đi.